t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi b ố đặng ngài thổ huyết t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi b ố đặng ngài thổ huyết nghe nói như thế bàng thống trầm tư một chút sau đó mới lên tiếng quân ta trải qua nhiều ngày như vậy phân chiến đã mọi mệnh không chịu nổi mặc dù bây giờ lập tức tiến đến nghị cách cứu viện quan tướng quân là có thể cũng là phi thường chính xác nhưng là vì lấy phòng ngừa v ắ n nhất cho nên ta ý trước tu chỉnh một ngày sau đó lại xuất phát hố hồ hai vị cũng đã nói hiện tại quan tướng quân bên kia tạm thời không có vấn đề gì cho nên vẫn là trước tu chỉnh một ngày cho thỏa đáng nghe nói như thế hồ ban cùng chu thương đều là gật, gật đầu s á c thực như thế những ngày này bọn hắn không biết ngày đêm công thành đại quân s á c thực đã mệt mỏi không nghỉ ngơi lời nói tuy tiện tiến đến nghị cách cứu viện vạn nhất xảy ra chuyện vậy thì phiền thoái cứ như vậy thời gian lại qua một ngày bốn mùa giao thế b á t gió thổi tới từng tia từng tia lạnh chi khí độc câu nôn đứng tại dương châu thành trên tường nhìn qua phong cảnh phía xa t ừ n g tia từng tia khí lạnh thổi tới khuôn mặt của hắn chỗ sư phụ thời tiết lạnh nên thêm t i ệ n áo để tránh cảm lẹ nhiễm lên phong hàn chu bất nghi đứng tại độc câu nôn sau lưng là độc câu nôn phủ thêm một cái áo ngoài cảm thụ được nhiệt độ đ ộ c câu nôn cười cười không nghi ngờ hóa học học được thế nào nghe được đ ộ c câu nôn lời nói chu bất nghi trên mặt có chút phức tạp sư phụ không nghi ngờ tuyệt đối không ngờ rằng kia thượng cổ lưu chuyển đến nay luyện đan thuật sĩ chỗ tinh luyện tiên đan phương pháp đúng là như thế hiện thực thế người đều là lấy là linh đan diệu d ư ợ c chính là thuật pháp tinh luyện cũ n g thật tình không biết sư phụ g i ă m ba câu liền đem bên trong lý luận giải thích được tin tưởng hơn nữa chỉ sợ sẽ không nghi đến kia cái gọi là linh đan diệu d ư ợ n đều là hại người chi vật cũ chu bất nghi cảm khái rất sâu từ khi trước đó đậu câu nôn đem sách hóa học giao cho hắn về sau Hắn liền bị bên bị trong chi thức thế giới, cho giới, thật to dung đó ộ n thiên vạn g tới. Thì ra, thiên hạ vạn vật hạ ra, vậy mà c thuốc ể thể như dụng, cũng dùng phương bình thế phối hợp thù pháp, từ vật sử có đặc đó làm ra vật mình muốn. Trong đó thuốc nổ càng làm cho chu bất nghi cả người đều trận tròn mắt sư phụ thuốc nổ c h i vật nhét vào về sau có thể sinh ra như sấm b i lực cái này thật sự là quá bất khả tư nghị đỗ nhi mặc dù danh nghĩa gặp q u a nhưng là chắc hẳn đợi đến thuốc nổ ra mắt thời điểm tất nhiên kinh tiên địa khiếp quỷ thần cũng chu bất nghi đối với thuốc nổ hiểu rõ chỉ giới hạn ở lý luận p ư ơ n g diện bất quá mặc dù không có gặp quá nhưng là sư phụ hắn độc câu nôn lại còn nói có tía nhất định chính là nói hắn là trăm phần trăm tín nhiệm độc câu nôn hắn bằng vào lý luận tri thức cảm thấy chính hắn cũng có thể làm được sau đó lại căn cứ độc câu nôn nói tới thuốc nổ phối trộn tự tin cũng có thể làm ra sư phụ trong miệng nói tới lôi mình c h i vật chỉ là hiện tại độc câu nôn không cho hắn làm nói thứ này quá nguy hiểm hiện nay lại đang chiến tranh phải đợi tới thiên hạ nhất thống thời điểm lại đi nghiên cứu từ lần trước cùng ra các thừa tướng hội sư về sau chia binh hai đường hiện tại độc câu nôn đã cầm xuống dương châu nghe được chu bất nghi lời nói độc câu nôn lại cười, cười. sau đó tiếp tục nói thuốc nổ c h i vật n g ư ơ i mặc dù không có gặp qua nhưng là rất nhiều người lại là đã thấy qua năm đó v i sư rời núi lúc đi theo tiên đế lấy ích châu thời điểm tại d i ọ n g hán tao nộ công hành cùng trương nhậm chặn đánh lúc ấy phá thành vô vọng lương thảo đoạt tuyệt chỉ còn lại mấy người có thể dùng cũ bất đắc dĩ v i sư đ à n h phải dùng k i a thuốc nổ đem cửa thành nổ t u nghe n g nói như vậy chú bất nghi xứng sờ khá lắm hắn là tuyệt đối không ngờ rằng a cái này cứ lại chính là độc câu nôn lợi dụng thuốc nổ gây nên sư phụ trên phố lưu truyền rộng nhất liền là của ngài chuyện này dấu vết dân chúng đều nói sư phụ khai đàn làm phép dẫn tới thiên lôi một lần hành động phá quảng hãn thành lại là không nghĩ tới lại là lợi dụng thuốc nổ gây nên cũ n g tin tức này nếu vì hậu nhân biết kia là cỡ nào rung động lòng người a đây chính là khoa học lực lượng độc câu nôn cười giải thích tương lai ta đại hán cuối cùng rồi sẽ có thể làm được những này ta cũng tin tưởng vững chắc chu bất nghi phụ hòa nói tiếp lấy hai người thật lâu không nói gì độc câu nôn xem phong cảnh trên mặt lộ ra cảm giác nhớ nhà cũng coi là nhớ nhà a hắn rời đi trường ăn đã lâu như vậy cũng không biết trong nhà mấy vị kia hiện tại thế nào mặc dù có thư từ qua lại nhưng là đại đa số đều là kéo một chút giá trưởng chúng n ữ cũng không nói gì thêm đều nói sống rất tốt nhớ nhà nhớ nhà hắn có thể nghĩ cũng chỉ có trường ăn cái tiê hương về phấn hậu thế hắn không biết rõ hiện tại như thế nào trong n é y mắt hắn đã đi tới thời đại này m ộ ư ơ i năm năm cũng vẹn vẹn m ộ ư ơ i năm năm hắn nhường cái này thiên hạ lần nữa tiến vào nhất thống s u thế nhiều ít trung sương anh linh mai táng ở trên vùng đất này tổng kết cái này m ộ ư ơ i năm năm trước độc câu n ô n cảm giác là đáng giá bất quá trong lòng của hắn luôn luôn cảm giác là đáng giá thật là thế giới này hắn thật tìm không ra một người có thể thổ lộ hết tất cả mọi chuyện đ ộ c cô đ ộ c cô chỉ sợ hắn thật đúng là ứng hắn dòng họ nội tâm cô độc một bên khác quan vũ cùng đặng ngải một mực răng co đêm hôm ấy một đạo tin tức chuyển đến nhường đặng ngải trực tiếp phun ra một n g ụ m máu tươi ha ha ha b u ồ n cười ta tự cho làm mưu có thể định thiên hạ lại là không muốn là lấy chỉ là ánh sáng đom đóm đi cùng hạ o n g u y ệ t tranh nhau phát sáng mà thôi đặng ngải chứa máu tươi cười ha ha khuôn mặt cực kỳ vặt mẹo lại thống khổ chúng tướng nhìn xem đặng ngải bộ dáng không có người nói chuyện chỉ là đồng dạng trên mặt lộ ra vẻ thống khổ nguyên bản bọn hắn dự định ở chỗ này cùng quan vũ hao tổn đợi đến viện quân sau khi đến liền một lần hành động d i ệ t quan vũ thật là ai có thể nghĩ tới a viện quân không có chờ chờ chờ được bàng thống mười vạn đại quân không sai vừa mới kiến nghiệp bên kia truyền đến tin tức nói là hộ rừng kiến nghiệp chờ một đám thành trì toàn bộ bị bàng thống thu phục giờ phút này bàng thống ngay tại x u ấ t l í n h lấy mười vạn đại quân hướng phía bên này đánh tới nói cách khác bọn hắn hiện tại thành một chi một mình nơi này còn như vậy phương bắc địa khu kia càng không cần phải nói đặng ngải nói c h n g đọc câu n ô n cùng da cát lượng chỉ sợ đã thu lấy đa số trung nguyên địa khu sau một hồi lâu trong đó một tên tướng lĩnh nhìn xem sinh không thể luyến đặng ngải hỏi tướng quân hiện tại chúng ta nên làm cái gì ha nghe nói như thế đặng ngải ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia tướng lĩnh thật dài thở dài một hơi chỉ thấy đặng ngải bờ môi đều là da bị nẻ sắc mặt hư mạch lập tức đặng ngải chậm rãi nói rằng không cần đánh không cần đánh đầu hàng đi hiện tại lập tức lập tức đầu hàng cái này nghe được đặng ngải lời nói chúng tướng vô cùng do dự bọn hắn đương nhiên biết không cần thiết đánh tiếp tục đánh xuống cũng là một cái chết phải biết bằng thống mang tới mười vạn đại quân đó cũng đều là quân chính quy là có thể tung hành thiên hạ quân chính quy là có thể lấy một đ ị c h ba quân chính quy chứ sáu trăm năm mươi lăm đặng ngài chết chứ sáu trăm năm mươi lăm đặng ngài chết dưới loại tình huống này bọn hắn những ngày quân đội nếu như nếu là đối mặt bên trên bằng thống đại quân lời nói k i a không cần phải nói khẳng định là sẽ bị lấy thế tội khô là hủ cấp tốc tiêu diệt thật là đầu hàng thật còn có thể đầu hàng sao hiện tại đầu hàng lời nói t h u quân có thể bông tha bọn hắn sao hiển nhiên rất không có khả năng trước đó t h ủ quân đã đại cho bọn hắn cơ hội nhưng là bọn hắn không có cô mà chân quý hiện tại nếu là lại nghĩ đầu hàng chỉ sợ t h ủ quân đều sẽ không đáp ứng đặng n g ả i nhìn ra những người này do dự hắn đương nhiên biết những người này ở đây cố kỵ cái gì nhưng là hắn có thể có biện pháp nào các ngươi đi thôi nên trốn thì trốn nên đầu hàng đầu hàng đặng n g ả i đối bọn hắn phất phất tay ý tứ này đã rất rõ ràng ý tứ nói đúng là bị b ứ c h i ế g người vậy thì nhanh lên đầu hàng còn có thể sống một cái mạng về phần chủ động người tham dự kia t h u quốc khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ hiện tại liền có thể chạy trốn Trốn lời nói, có thể sẽ qua cả cuộc đời trước trốn đông trốn có có đời cả cuộc trước thể Tây, sẽ lẽ qua vừa ẫ n mệnh. Nhưng còn sống vọng. Nếu mắn nói không là là, là bị bắt vật Nhưng là, tôi thiểu còn có thể có sống sót một chút xíu hy vọng. Nếu là may mắn một may hy chút, h xíu có có c n đúng sống、sót. Nếu là vận khí kém một chút, vậy cũng không có cách nào. g thật thể sót. một chút, khí cách vậy là là Lời có có v kém ừ nói ra tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau tiếp lấy kịp phản ứng vẻ mặt cho tàn chi sắc bất quá còn có thể làm sao đâu hiện tại đã không có cách nào xác thực dựa theo bọn hắn tướng quân nói tới là lựa chọn tốt nhất tướng quân kia ngài đâu giờ phút này bọn hắn đã tiếp thu kết quả này bất quá trong đó vẫn là có rất nhiều là đặng ngài tử trung bọn hắn lo lắng hỏi đặng ngài nghe nói như thế đặng ngài phất phất tay ngại lưu tại nơi này các người đi nhanh đi ngại thân làm chủ soái đi cũng là đi không được cái này đám người c h ầ n chờ. tiếp theo liền thấy tới đặng ngài chầm dai nhắm hai mắt lại không tiếp tục để ý đám người đám người t h ấ y thế vô cùng bất đắc dĩ thật là ai cũng muốn mạng sống chết tử tế không bằng lại còn sống bọn hắn tình nguyện đi qua loại kia trốn đông trốn tây sinh hoạt cũng không nguyện ý như vậy bỏ mình thế là bắt đầu có đệ nhất nhân mở ra bộ pháp quay người rời đi có cái thứ nhất vậy thì có cái thứ hai tiếp lấy bọn hắn trực tiếp toàn bộ tất cả giải tán nên thu dọn đồ đạc đi thu dọn đồ đạc rất nhiều người còn đem trong quân thứ đáng giá toàn bộ mang đi trên đường chạy trốn tiền tài cũng là ác không thể thiếu chỉ là đây đều là dấu giếm những thuộc hạ kia làm thậm chí rất nhiều người cũng không biết những tướng quân này là muốn chạy trốn biết theo đặng n g ả i trong quân doanh truyền tới đầu hàng mệnh lệnh về sau chúng tướng sĩ mới chợt hiểu ra tiếp lấy đặng n g ả i lại khiến người ta cho quan vũ truyền tin nói là bọn hắn bằng lòng đầu hàng mãi cho đến vừa dạng sáng ngày thứ hai rất nhiều người đã chạy mất đương nhiên vẫn là lưu lại rất nhiều binh sĩ những binh lính này kỳ thật đều là phổ thông b á c h tính kiến nghiệp bên kia bọn hắn sẽ không chạy bọn hắn vốn chính là bị cưỡng ép lúc đầu cũng không nguyện ý đi theo đặng n g ả i hiện tại đương nhiên sẽ không chạy bọn hắn tin tưởng bọn hắn quan tướng quân sẽ không giết bọn hắn quan vũ tại thu được đặng n g ả i tin tức về sau lại thêm rất nhiều người trong đêm thông minh bốn phương tạm hướng chạy trốn tin tức nhìn biết đặng n g ả i là thật không chống cự đương nhiên đồng thời hắn cũng biết bằng thống xuất lĩnh mười vạn đại quân chức tới cứu viện tin tức quan tướng quân việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ lập tức tiến về đặng ngại quân do để tránh đặng n g à i tên kia đường chạy quan vũ bên cạnh phó tướng hướng phía quan vũ đề nghị nghe nói như thế quan vũ gật gật đầu đương nhiên rất nhiều tù chiến tranh tướng lĩnh kia là tuyệt đối không thể bông tha truyền lệnh loại trừ năm nhân mã lập tức truy kích những cái kia chạy t ứ tán nguy quân những cái kia người vì sao phải trốn quan vũ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là vì cái gì không phải liền là sợ bị hắn thanh toán sau đó thừa dịp cái này một khắc cuối cùng chạy trốn sao bất quá những người kia thật đúng là không có nghĩ sai hại chết nhiều như vậy b á c tính còn đưa đến rất nhiều kiến thiết đình công cái này sinh ra to lớn tổn thất kinh tế quan vũ làm sao có thể bỏ qua những người kia nếu không phải những người kia tại đầu hàng về sau còn muốn đi theo đặng n g ả i làm lời nói làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu nếu là những người kia không đi theo đặng n g ả i lời nói k ê u mặc cho đặng n g ả i mưu kế lại như thế nào lợi hại vậy cũng hoàn toàn sẽ không dẫn đến hiện tại kết quả đặt vào thật tốt sinh sống không quá còn có thể lĩnh quân hướng đồng lộc mấu chốt còn là dựa theo đại hán triều đ ỉ n h tiêu chuẩn phát ra dạng này quang minh bằng thẳng tiền đồ vô hạn một con đường không đi nhất định phải đi, đi kia từ lộ đây chính là g i e gió gợp báo về phần đặng ngài bản nhân quan vũ càng tiếp hận hắn cũng tuyệt đối sẽ không bông tha đặng ngài coi như cái này đặng ngại lợi hại hơn nữa lại có thể như thế nào đáng giết vẫn là phải giết không phải lấy hậu nhân người đều tới một lần tạo phản đánh không lại liền đầu hàng lời nói vậy thì toàn bộ đều lộn xộn quan vũ mệnh lệnh vừa phát ra đi mấy ngàn quân chính quy lập tức xuất động hướng phía bốn phương tám hướng những cái kia chạy trốn người lộ tuyến đuổi theo cùng lúc đó quan vũ xuất lĩnh binh mã hướng thẳng đến đặng ngại quân doanh vây lại giờ phút này đặng ngại quân doanh cũng không có người phòng thủ nguyên một đám trong tay đều không có vũ khí nhìn thấy quan vũ đại quân đến đây thời điểm lập tức hai tay ô n đầu sau đó đông nhiên trên mặt đất ý tứ này đã rất rõ ràng giờ phút này quan vũ rốt cuộc xác định ngụy quân thật muốn đầu hàng lập tức quan vũ lập tức nhường đại quân đem những quân kia toàn bộ khống chế lại cuối cùng hắn dẫn theo một các tướng lĩnh đi thẳng tới đặng ngài doanh t r ư ớ n g trước tướng quân cẩn thận vẫn là thuộc hạ đến a một g ã tướng lĩnh nhìn thấy quan vũ muốn đi mở ra trướng vải trực tiếp ngăn cản quan vũ hắn sợ bên trong có nguy hiểm gì thấy thế quan vũ gật gật đầu lập tức cái kia tướng lĩnh trước hết đi mở ra vải mảnh nhưng mà cũng không có nguy hiểm gì chỉ là một cỗ mùi màu tươi từ bên trong truyền ra đám người lên nhau đều hiểu lập tức đi vào nhìn thấy một màn trước mắt thầm nghi trong lòng quả nhiên không sai đặng ngài tự vẫn thân thể thẳng tắp ngồi ở c h ỗ đó mà c h ỗ cổ có một đạo vết máu trên mặt đất một đám máu tươi đặng ngài khoản này thẳng thân thể cực kỳ giống không c ă n g tâm nhìn thấy loại tình huống này quan vũ không có chút nào thương hại đã chọn ra loại chuyện này vậy sẽ phải gặp đối với kết quả đặng ngài chết như vậy còn tính là tiện nghi hắn quan vũ nghĩ như vậy nguyên bản hắn là dự định nếu như bắt sống đặng ngài vậy thì cả nước du hành tại toàn bộ đại hán thiên hạ đem đặng ngài kéo đi lưu một lưu nhường thế nhân lấy người này là hổ thẹn tự vẫn đặng n g ả i cũng là chết được nhẹ nhàng linh hoạt bị hắn hại chết những người kia lại đi nơi nào h ọ hét vận mệnh bất công đâu truyền lệnh đem đặng n g ả i thi thể hòa thiêu đi thịt giữ lại làm bộ k h u n g xương Ngay sau, tại Thái Hồ phía trên, kiến tạo một tòa trên nước cảnh quan, đem đặng ngải khung xương, cất đặt cảnh quan chỗ, quan mộ muốn hắn quỷ xuống ngàn và năm. Trường trong trướng bàn luận sự tình, trường trong trướng bàn luận sự tình. sau, phía tòa sự sự quỷ tại Thái tạo một cất đặt Hồ chỗ, đem mộ và 656, 656, nhường đặng ngài khung xương vĩnh viễn ở nơi đó s á m hối sáng hơi hắn đối thái hồ một vùng mang đến tổn thương đương nhiên cũng là nhường đặng ngài đền bù tương lai quan vũ tin tưởng khẳng định rất nhiều người sẽ lại tới đây sau đó nhìn đặng ngài k i a khuất nhục bộ dáng sau đó là nơi đó khách du lịch phát triển làm ra công hiến về phần khung xương cũng muốn lợi dụng chống phân hủy thủ đoạn tới lui bảo tồn giống nhau cũng là nhường đặng ngài linh hồn vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này thuộc hạ tuân mệnh một bên tướng lĩnh nghe được lập tức lĩnh mệnh tiếp lấy quan vũ liền trực tiếp đi ra doanh chướng hắn không muốn lại đi nhìn tia đặng ngài công nguyên 221 năm đông nguy quốc danh tướng đặng ngài bỏ mình sau khi chết khung sương v i n h v i ê n q u ỷ ở thái hồ phía trên lấy c h u n g hậu nhân chỗ ghi khắc tại đoạn lịch sử này cũng cung cấp hậu nhân phỉ nổ trăm ngàn vạn năm lâu đặng ngài chết mang ý nghĩa nguy quốc hoàn toàn không c ó xoay người cơ hội tới buổi trưa bàng thống đại quân tới quan vũ tự mình đi nên đón ha ha ha sĩ nguyên thật là tới kịp thời a quan vũ xa xa đã nhìn thấy bàng thống chạy chậm đến tiến lên mặc dù nói hán quan vũ cấp bậc cũng không so bàng thống thấp hơn nữa theo tư lịch nhìn lại quan vũ cũng muốn so bàng thống não thật là lần này trước tới đón tiếp kia là quan vũ phát ra từ nội tâm nếu không phải b ả n g thống xuất lĩnh lấy đại quân trước tới hắn chỉ sợ là thật nguy hiểm đây chính là ân cứu mạng mặc dù hắn không biết rõ b ả n g thống vì sao lại ở thời điểm này đến nơi đây còn mang đến mười vạn đại quân b ả n g thống không phải tại nam trung sao đủ loại này nghi hoặc đều tại quan vũ trong lòng quanh quần lấy nhưng là d ư ớ i mắt h i ệ n nhiên không phải hỏi cái này thời điểm b ả n g thống nhìn thấy quan vũ tự mình trước tới đón tiếp trực tiếp chính là s ư n g sở tiếp lấy cách tốt địa phương xa liền hạ xuống chiến mã cũng chạy chậm đến tới ai nha nha quan tướng quân ha có thể tự mình k u ấ t thân trước tới đón tiếp a bàn g thống không nghĩ tới quan vũ thế mà tự mình đến n ê n đ ó n hắn cái này nhường hắn có chút cảm động đã cách nhiều năm gặp lại cái này quan vũ bàn g thống ngạc nhiên phát hiện quan vũ trên thân không có loại k i ệ u cao nạo khí tước thay vào đó là một thân anh hùng khí khái tăng thêm một thân c h í n h khí cả người nhìn cũng càng thêm một thỏa đây có gì không đến nỗi sĩ nguyên cứu được quan mỗ tính mệnh chính là quan mỗ ân nhân nếu không phải sĩ、si、nguyên xuất quân đến đây tia đặng n g ả i há có thể đầu hàng tại quan mỗ xác thực như thế nếu không phải bàn thống đến đây đặng ngại là là tuyệt đối không thể đầu hàng nghe được đặng ngại đầu hàng bàn thống lập tức truy vấn a bây giờ thời tiết đã bắt đầu lạnh ở bên ngoài lợi đối với bọn hắn hai người này mà nói cũng xác thực không dễ chịu kết quả là hai người liền tiến vào doanh trướng ngồi xuống về sau mang lên yến hội rượu hai người tiếp tục hàn huyên hôm nay gặp mặt không nghĩ tới quan tướng quân trên người khí khái hoàn toàn khác biệt nhường thống bội phục bội phục bàng thống trước tiên mở miệng tán dương quan vũ nghe nói như thế tự nhiên minh bạch bàng thống là có ý gì c ư ờ i giải thích nói quan mô năm đó hành động theo cảm tính một thân ngạo khí quả thật hại người hại mình cũng may mắn được định viễn hầu cứu rút khả năng hối cải để làm người mới định viễn hầu nói dĩ nhiên chính là ngô dữ quan vũ đối với ngô dữ cũng là rất cảm kích bởi vì ngô dữ không chỉ là cứu được hắn càng là cứu lúc ấy thế cục nếu là không có ngô dữ đằng sau chuyện sẽ như thế nào phát triển thật nói không chính xác nghe được quan vũ lời nói bàng thống đã cơ bản xác định quan vũ thật thay đổi một người biến như thế khiêm tốn đây là chuyện tốt ta đúng rồi sĩ nguyên không phải tại nam trung chi địa c h ấ n thủ sao làm sao lại tại như thế thời khắc mấu chốt xuất quân đến đây nghĩ cách cứu viện quan ngũ quan vũ đem nội tâm của hắn nghi hoặc cho trực tiếp hỏi lên nghe nói như thế bàng thống cười ha ha lập tức đem sự tình tiền căn hậu quả cho quan vũ nói một lần quan vũ nghe xong rất là t r ấ n kinh tuyệt đối không ngờ rằng thì ra là như vậy quân sư thật là ký nhất cũng quan vũ nhìn xem mặt phía bắc p ư ơ n g hướng cảm khái mờ câu nghe vậy bàng thống cũng là vẻ mặt phức tạp vân trường hà thứ không dám d i ấ u dếm nếu như không phải quá bất hợp lý lời nói chuyện trùng hợp như vậy thống muốn coi là dương minh tên kia đã đem tất cả mọi chuyện cho tính tới thật sự là một cái làm cho người nhìn không thấu ra hỏa ha ha ha hai người tiếp lấy nhìn nhau cười ha ha trong lòng bọn họ đều không thể không thừa nhận đại hán bởi vì độc công muốn đến hoàn toàn cải biến đúng rồi những dân b i n h kia ngươi định xử lý như thế nào bàng thống tiếp lấy hướng phía quan vũ hỏi tới những người kia bị đặng n ạ i cưỡng ép dân minh nghe nói như thế quan vũ rơi vào trầm tư một hồi quan Quản vũ mới hơn ồ i đ á nữa lần này sự kiện cũng đã chết quá nhiều thanh niên trai tráng kiến nghiệp đem gần một nửa thanh niên trai tráng cũng bị mất chuyện này đối với kiến nghiệp thành nguyên bản phồn hoa kinh tế mà nói là một cái trầm thống đa kích những cái kia thanh niên trai tráng quan mỗ dự định đem bọn hắn trả về kiến nghiệp thành mặt khác vì kiến nghiệp thành chiến hậu kinh tế khôi phục lại khai thác một chút thủ đoạn nghe nói như thế bàn g thống gật gật đầu không sai biệt lâm chính là như vậy nhân khẩu chính là kinh tế chuyện không có cách nào chết nhiều như vậy thanh niên trai tráng k i a liền cần quân đội trợ giúp rất nhiều trong nhà hai tử còn quá nhỏ hoặc là thanh niên trai tráng lực không đủ vậy thì đều cần quân đội trợ giúp quan vũ quyết định nhường trong quân binh sĩ đi trợ giúp những người dân này kể từ đó cũng sẽ không hoang phế đồng ruộng cũng có thể gia tăng bách tính đối hảo cảm của bọn họ độ kinh tế tốt ruộng đồng thu hoặc nhiều tia liền có thể thu đi lên càng nhiều tiền thuế cùng lương thực Vẹn vẹn thu được lập tức hai người lại hàn huyên một chút giang đông tương lai phát triển kinh tế đối với nội chính bàn g thống vẫn là vô cùng lợi hại hắn không phải vẹn vẹn chỉ là biết đánh trận những năm gần đây nam trung chi địa bị hắn khiến cho hữu thanh hữu sắc cũng không tiếp tục dường như trước đó nam man đồng dạng tương lai nam trung chi địa tất nhiên sẽ lấy xuống rất cái này số một hiện nay đặng n g ả i đã chết giang đông chuyện xem như hoàn toàn hết thể đều kết thúc một đêm qua đi quan vũ cùng bàn g thống quay trở về kiến nghiệp đem sự tỉnh các loại đều cho an bài song xuôi sĩ nguyên kế tiếp ngươi là dự định như thế nào phủ nha bên trong quan vũ hướng phía bàn thống hỏi nghe nói như thế bàn thống cười cười dương minh tên kia vậy mà để cho ta tới cùng đi săn tàu duệ i ế t thống tự nhiên không thể n u ố t lời thống dự định xuất quân theo hợp phí bắc thượng Tốt. q u a n vũ gật gật đầu như thế cũng tốt có sĩ n g u y ê n bắc thượng bắc phạt nhất định có thể sớm thống nhất cứ như vậy bàn g thống xuất l í n h hai mươi vạn đại quân bắc thượng một tháng sau theo hợp phí một đường đến dương châu lại là không nghĩ tới lúc này độc câu nôn đã tiếp tục bắc thượng tiến đánh từ châu đợi đến bàn g thống xuất l í n h hai mươi vạn đại quân cùng độc câu nôn hội hợp thời điểm độc câu nôn đã cầm xuống từ châu thành giờ phút này từ châu thành tuyết lớn đẩy trời Cái bây giờ tàu u như năm n đó duệ đã đào vong đi đến ký châu thành chỉ còn lại cái này hai châu chưa bắt lại còn lại thành trì châu phủ toàn bộ đều rơi vào trong tay bọn họ kết quả là cùng năm tháng m ộ ư ơ i một độc câu nôn s u ấ t quân bắc thượng tiến về thanh châu cùng g i a c á t lượng hội hợp tăng thêm b ả n g thống thủ hạ nhân mã trừ bỏ lưu thủ từng cái thành trì binh mã hiện tại bọn h ắ n ba người dưới tay đại quân hội hợp tổng số tổng cộng đạt đến tám mươi vạn cùng năm tháng một mươi hai tám mươi vạn đại quân thuận lợi đến k ý châu một lần hành động cầm xuống k ý châu tàu duệ bị ép đào vong đến u châu khu vực sau đó g i a c á t lượng lại điều động đại tướng trương bao ngụy diên quan hưng điện dụ bọn người phân biệt lãnh binh năm vạn theo bốn p ư ơ n g tám hướng giáp c ô n gu châu công nguyên 220 năm ngày cuối cùng bốn đường đại quân tể h công g ũ châu thành từ đó thành phá thành công tù binh tào duệ công nguyên 221 năm xuân cửa hải cuối năm đã tới từ đó cái này loạn trăm năm thiên hạ hoàn toàn kết thúc chiến loạn đại hán nhất thống thiên hạ cùng năm ba tháng đại quân khải hoàn hồi chiều ô tiếng kèn vang lên đại quân tại trường an ngoài thành m ư ờ i dặm chậm rãi tiến lên tại phía trước nhất phân biệt có độc công n ôn gia cát lượng bản g thống trừng phi mọi người mà phía sau đi theo thì là từ điền dụ đại biểu thế hệ tuổi trẻ còn có trương bao quân hưng Triệu Thống, Bất Triệu Thừa, một Nghi, Diên, Chu Kháng, khắc, Công Lục Lục các ba ra võ mở đúng á Cái cái, m một đời, mỗi một người này tương lai đều là đỉnh cột vương vàng. Có thể nói là nhân tài Đông đời, tuổi. tuổi lai triều tài trẻ trẻ trụ cột thể đều Có là là Đông Ca. Báo. Đúng lúc này phía trước truyền đến một đạo tiếng truyền báo chỉ thấy một tên binh lính cưới chiến mã hướng phía bên này chạy như bay đến binh sĩ vừa đến đ ộ c câu nôn trước mặt lúc này xuống ngựa sau đó chắp tay bẩm báo nói khởi bẩm đại tướng quân thừa tướng còn có chư vị tướng quân b ậ hạ ra khỏi thành năm dặm tới đón tiếp đại tướng quân trở khải hoàn trở về nghe nói như thế độc câu nôn cùng ra cắt l ư ợ n g cùng bảng thống trương phi bọn hắn l i ế n nhau tiếp lấy đám người cười một tiếng b ậ y hạ đây là trưởng thành độc câu nôn vừa cười vừa nói không hắn đều sẽ an bài ra khỏi thành nên đón mặc dù bọn hắn đối với cái này đều là không quan trọng hơn nữa nơi này trên cơ bản cái nào không phải lưu thiền thúc thúc bá bá loại hình nhưng là đối với lưu thiền lần này diễn xuất bọn hắn rất hài lòng cũng không phải là bọn hắn hư vinh mà là lưu thiền đúng là lớn rồi học được lung lạc lòng người tất đã bệ hạ ra khỏi thành nên đón vậy bọn ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến đến a để tránh nhường bệ hạ đợi lâu ra cắt lượng hướng phía mọi người nói đám người gật gật đầu tiếp lấy bọn hắn những n à y thế hệ trước toàn bộ thuốc ngựa đi đầu tiến về mà những người khác còn có đại quân thì là đằng sau cùng đi theo rất nhanh độc câu nôn liền nhìn thấy lưu thiền xa xa độc câu nôn cùng ra cắt l ư ợ n g b ọ n người liền hạ xuống chiến mã hướng phía lưu thiền bước nhanh tới bệ hạ thời tiết như thế lạnh ngươi thế nào còn ra đến đón lấy đâu độc câu nôn có chút toán trách nói một câu tiếp lấy cùng ra cắt lượm mọi người hướng phía lưu thiền thi lễ một cái nghe nói như thế lưu thiền hốt mắt trong nháy mắt đỏ bừng lưu thuyền có tướng p lại ôm một hồi da cát lượng lúc này da cát lượng tóc có mấy sợi hoa dâm nhìn xem ra cát lượng tóc xanh lưu t h i ề n không khỏi nói rằng tướng phụ ngài trường phải phát nghe nói như thế da cát lượng vô vô lưu thuyền bà vai b ậ y hạ người đều sẽ giả thần cũng là không ngoại lệ còn có a b ậ y hạ ngài thân làm đế vương vậy thì nên bảo chỉ đế vương uy nghiêm sao có thể khóc sức m ư ớ c lại thêm ta cùng dương minh b ọ n người đều là làm thần tử như thế chẳng phải là mất thân phận nhìn xem độc câu ngôn cùng gia cất lượng lưu thiền xoa xoa nước mắt tướng phụ q u â n c h a chấm là hoàng đế thật là càng là nghĩa tử của các người a q u â n c h a tướng phụ ở bên ngoài đánh trận mà thiền nhi thì là tại trường an thành nội hưng ơ phúc thiền nhi nỡ lòng nào lời này vừa ra độc câu ngôn cùng gia cất lượng đều là cảm động và phần lưu thiền đúng là lớn rồi so với trước kia đến xem càng giống một cái đế vương tiếp lấy lưu thiền lại đi tới trương phi cùng cái khác lao thần trước mặt hàn huyên một phen lập tức liền thấy lưu thiền sau lưng văn võ bá quan hướng phía độc câu nôn bọn người chắp tay hành lễ chúng thuộc hạ cung hạ đại tướng quân thừa tướng cùng một đám tướng quân khải hoàn c ò n hướng liệt vị thần công đều miễn lễ a không cần đa lễ độc câu nôn hướng phía những cái kia văn võ n h ấ p n h ấ p tay độc câu nôn cùng ra cắt lượng thân phận bảy ở chỗ này những người này tự nhiên là muốn hành lễ ra cắt lượng xem như nội chính người đứng đầu cái kia chính là những cái kia quan văn người lãnh đạo trực tiếp mà độc câu n ô n n xem h ư t r o n g q u â người n đứng đầu, t h i ê n hạ tất c ả quân chức đều là độc câu nôn chức độc là t h ủ hạ. q u â n cha t ư ớ n g phụ, đ i mau theo t h i n nhi với à thành. o Trường bắt phạt h cũng nên còn ư 658, n trường cũng nên còn hướng. Thành này bên n g g bắt phạt 658, à o thật sự là quá lạnh, vẫn là tranh thủ thời gian vào thành, ấm áp một chút. Nói, lưu thiền lạnh, sự là là lưu liền lôi vào quá áp vẫn gian Nói, kéo ấm độc câu nôn cùng ra cắt lượng hai người tay sau đó hướng phía phía trước đi đến mà những người khác theo sau lưng đối với độc câu nôn cùng ra cắt lượng hai người lấy được sùng hạnh đám người không có chút nào ghen tị và hâm mộ phải biết nếu có thể làm được ra cát lượng cùng độc câu nôn tình trạng này còn không thể đạt được coi trọng như vậy lời nói kia mới thật là không hợp t ố i t h ư ờ n g bọn hắn đều biết rõ vô cùng độc câu nôn cùng ra cát lượng hai người hôm nay có tất cả vậy cũng là thực sự liều đi ra liên vẹn vẹn ra cát lượng mà nói những năm gần đây người nào không biết bọn hắn thừa tướng cúc c u n g tận tụy đem thừa tướng vị trí này c h u y ệ n n ê n làm làm được cực hạ về phần độc câu nôn vậy thì càng thêm không cần nói chỉ cần một vô địch hầu cũng không thể thuyết minh đại tướng quân độc câu nôn cống hiến có thể nghĩ độc câu nôn đối với đại hán cống hiến đến tội cùng là lớn bao、nhiêu? theo trình độ nào đó mà nói đại tướng quân độc câu nôn danh vọng c ũ n g chịu bách tính kính yêu trình độ so với hoàng đế lưu thiền mà nói còn m u ố n lớn đây chính là đại tướng quân tiếp lấy cả đ á m chờ chậm rãi đi lên phía trước nhưng mà còn chưa tới cửa thành độc câu nôn đã nhìn thấy lít nha lít nhít đám người hắn cùng ra cắt l ư ợ n g bọn người đều là s ư ơ n g sở cái này đây là có chuyện gì phía trước thế nào tụ tập nhiều như vậy bách tính chỉ thấy lít nha lít nhít bách tính đứng tại con đường hai bên nghe nói như thế lưu thiền cười ha ha quân cha tướng phụ những cái kia bách tính đều là ra n g h ê n tiếp các ngài khải hoàn cơ hồ dân chúng toàn thành đều ra n g h ê n tiếp nghe nói như thế đám người lần nữa xứng sở khá lắm toàn thành toàn thành mách tính đây chính là gần trăm vạn người nhiều người như vậy đều ra n g h ê n tiếp ngay lúc này phía trước có một gã mách tính chú ý tới bọn hắn vừa thấy được độc câu ngôn thân ảnh cái kêu bách tính lập tức kích động hô to tới tới đại tướng quân cùng thừa tướng khải hoàn mà đến, đến rồi lời vừa nói ra lập tức đưa tới chú ý của mọi người tất cả mọi người hướng lấy bọn hắn nhìn bên này đến ngay sau đó như núi kêu biển gầm âm thanh em văng lên cung hạ đại tướng quân thừa tướng khải hoàn c ò n hướng cung hạ đại tướng quân cùng thừa tướng khải hoàn c ò n hướng thanh âm này cực kỳ chi lớn ngàn vạn người cùng kêu lên h ò hét độc câu nôn thấy thế bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp lấy cùng ra c á t lượng cùng lưu thiền bọn người hướng phía phía trước đi đến chờ đi đến đám người trước mặt thời điểm bách tính đội ngũ lại b ộ c phát ra núi kêu b i ể n gầm tiếng h ò hét đại tướng quân vũ đại tướng quân vũ thừa tướng vũ thừa tướng vũ nghe nói như thế ra các lượng cùng độc câu ô n lết nhau đều đã nhìn ra lẫn nhau vui mừng bọn hắn làm đây hết thầy đều là đ á n giá các hương thân các ngươi vất vả tại trời lạnh như vậy còn tới đón tiếp chúng ta chúng ta thật là hổ thẹn à, cho các hương thân tạo thành phiền thoái đ ộ c câu nôn cười đối hai bên dân chúng hô lời này vừa nói ra khiến vô số dân chúng nhóm đ ộ n g dung đại tướng quân vì nước vì dân chinh chiến thiên hạ liều gầy còn như thế tâm hệ chúng ta những dân chúng này à. có một lão giả hướng thẳn g đến trên trời hô to thương thiên à, ngài đối với chúng ta những người dân này nhóm không tệ à, cho chúng ta phái đến như vậy một vị đại tướng quân ngay sau đó theo vừa nói xong lão giả xuất trước hướng phía đọc câu nôn quỳ xuống chúng ta cảm niệm đại tướng quân đất nước đại tướng quân mới vất vả chúng ta không khổ cờ theo láo giả quỳ xuống dầm dầm lít nha lít nhít bách tính đều hướng phía độc công nôn quỳ xuống sau đó tiếp tục cùng kêu lên h ò hét chúng ta cảm nghiệm lớn ân của tướng quân cảm tạ thừa tướng tri ân thấy cảnh này ra cắt lượng cùng độc công nôn lại đọc dung sau đó vội vàng mong muốn tiến lên đỡ những cái kia bách tính nhưng mà bị thị vệ cản lại ngay lúc này có một gã bách tính muốn muốn xông ra đến nhưng là trực tiếp bị hai bên đường duy trì trật tự binh sĩ cản lại làm càn lúc này há có thể quấy nhiêu đại tướng quân cùng bệ hạ binh sĩ hướng phía tên láo giả kết quát sau đó trực tiếp đem đối phương cản lại nhìn thấy một màn này Ra cắt cùng lượng đội c câu trực nôn t ế p mày. Sau đó đ ộ câu c nôn cùng ra lượng hướng phía binh sĩ trách móc một câu nghe nói như thế binh sĩ có chút thủy khuất đại tướng quân cái này thuộc hạ cũng là sợ đ ộ c câu nôn đương nhiên minh bạch binh sĩ ý tứ thế là liền tiếp tục nói lão nhân gia cao tuổi lại có thể có cái gì đâu ngươi lui sang một bên a đ ộ c câu nôn phất phất tay hắn không có trừng phạt tên lính này bởi vì cái này binh sĩ mặc dù thô lỗ cùng hung một chút trên thực tế cũng không có phạm cái gì sai như thế tự nhiên không thể trừng phạt tiếp lấy độc câu nôn đi thẳng tới lao giả trước người hỏi lão nhân ra ngài là có chuyện gì không nghe nói như thế lao nhân kích động không thôi lập tức trực tiếp q u ỳ xuống lấy xét đánh không kịp bưng thay thế cho độc câu nôn dập đầu độc câu nôn trực tiếp ngộng kịp phản ứng về sau vội vàng đỡ dậy lao giả lao nhân ra ngài đây là làm gì ngài cái tuổi này đều có thể làm nào đó phụ thân rồi sao có thể cho ta dập đầu nghe nói như thế lao giả nước mắt đều chảy ra quanh mình những người khác càng là rơi lệ không ngừng Bọn hắn n đại t ư ớ sau n như thế thân dân, thế đó liền gặp n đại tướng quân ngài ngài lúc ấy hiểu rõ lao đầu tử không chỗ nước tựa không có, có sinh tồn chi lực tiếp lấy trực tiếp cho lao đầu tử ta mang đến một cái nghĩa tử để cho ta nhà kia tốt hải nhi thay ta dưỡng lao tống trung a còn nói ta đại hán bất tính đều muốn ngóc đầu lên kiếp sau sống há có thể ăn xin đại tướng quân a ngài ơ n nước lão đầu t ử lấy cái gì đến báo a lão giả đã đầy mặt nước mắt khóc đến làm ộ t thanh nước mũi một thanh nước mắt nghe nói như thế độc câu nôn giật mình hắn nghĩ tới tại mấy năm trước hắn thật gặp được lão giả cùng lão giả nói như thế lúc ấy hắn phát hiện lão nhân già kia không nơi nương tượng thân nhân đều chết tuyệt mất thật sự là đáng thương vừa vặn lúc trước hắn một cái thị vệ không cha không mẹ phú mẫu đều chết trận tại bên cạnh hán, nhìn xem lão nhân gia như vậy đáng thương lại nghĩ tới chết đi phụ mẫu hơn nữa hai người còn cùng họ tăng thêm lão nhân gia đặc biệt giống hắn thị vệ chết đi phụ thân sau đó liền cùng hắn thỉnh cầu thỉnh cầu có thể nhận lão giả này làm nghĩa phụ đ ọ c câu n ô n đối với cái này tự nhiên là đồng ý chương 659, kính yêu chương 659, kính yêu chuyện tốt như vậy làm sao có thể không đồng ý đâu lão bá hóa ra là ngài a vậy ngài thì càng không nên hướng ngô dập đầu chưng ơ toàn mặc dù là ta thị vệ nhưng là cũng là huynh đệ của ta ngài cũng không thể tự hạ thân phận a như thế bị người khác biết còn tưởng rằng ta độc công nôn trưởng ấu tôn ti không phân đâu độc công nôn nửa đùa nửa thật nói nghe nói như thế lão g i ả trực tiếp cười bị độc công nôn lời này làm cho tức cười đại tướng quân ngài cái này nói c h ỗ đó ngài làm lao hán hậu bối lao hán kia mộ tổ đã phả ra khói xanh rồi lão g i ả cũng là nửa đùa nửa thật nói những người khác nghe thấy độc công nôn cùng lão g i ả đối thoại không khỏi cảm khái đại tướng quân thế mà còn có lần này cố sự đúng lúc này lại là một người lao đến còn có ta còn có ta hai năm trước ta quầy hàng bị ác ba đánh nệm bị đại tướng quân bắt gặp đại tướng quân trực tiếp liền đem kia ác bá cho đem ra công lý cuối cùng trả lại tiểu nhân q u ẩ y hàng để mấy chữ từ nay về sau không còn có người dám đánh ta q u ẩ y hàng chủ ý cái này vừa nói lại có một người mở miệng người cái này tính là gì đại tướng quân còn rút qua ta xe đầy đâu ta cũng là còn có ta ta cũng bị đại tướng quân trợ rút qua rất nhiều người đều mở miệng hô không nghi ngờ gì những người này đều là nhận qua độc công nôn trợ rút muốn ta nói a về sau chúng ta có thể không chiếm được đại tướng quân trợ rút rồi đúng vậy a đúng vậy a hiện tại c h ị an còn có chính sách thật sự là quá tốt rồi chúng ta đều không có, có chỗ khó rồi đám người mồm n ă n miệng người nói mà một bên da cắt lượng nghe được những người này lời nói hơi có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới tại bình thường trong sinh hoạt độc câu nôn thế mà làm nhiều như vậy trợ giúp bách tính chuyện độc câu nôn nghe được những người dân này nhóm lời nói hắn giờ phút này càng thêm lý giải câu nói kia nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm t ể thiên hạ có đôi khi thật là ngươi đạt đến cái nào đó thành tựu thời điểm đối với những dân chúng này mà nói ngươi nho nhỏ một động tác đều là khiến cái này người được lợi cả đời những chuyện này chẳng lẽ không thể so với cửa son rượu thịt t ố i càng có ý nghĩa sao về phần lưu thiền bọn người nhìn thấy độc c â u nôn thế mà như thế chịu bách tính tình yêu bọn hắn cũng không có cảm thấy cái gì không ổn một người làm được tình trạng như vậy nếu là còn không thể nhận bách tính tình yêu ít thật là không hợp t h ó i thường hơn nữa cũng không cần đi hâm mộ càng không cần đi ghen ghét người muốn hâm mộ lời nói vậy ngươi cũng có thể học độc c â u nôn làm việc tốt cái này biến thành k h á c một chuyện tốt ngươi nếu là ghen tị lời nói vậy thì hỏi một chút ngươi dựa vào cái gì ghen ghét là cảm thấy đại tướng quân độc c â u nôn không xứng sao vẫn chưa được mà lưu thiền trương phi bọn người có thể hay không lo lắng dạng này độc c ô n nôn nắm giữ thiên hạ đâu có thể hay không học tào tháo như thế như quyền x o á n v ị đâu cái này hiển nhiên sẽ không liền xem như sự thật bày ở trước mặt t r ư ơ n g p h i đều không tin độc câu nôn sẽ mưu phản lưu thiền cũng giống như vậy sự thật bày ở trước mặt hắn đều không tin hắn q u â n c h a sẽ làm loại chuyện như vậy nếu ai giải dạng này lời đồn vậy hắn lưu thiền cái thứ nhất đứng cái kia kẻ tạo lời đồn bởi vì nếu như độc câu nôn muốn x o á n v ị lời nói đã s ớ m x o á n lúc trước lưu bị thời điểm chết liền có thể x o á n v ị phải biết lúc ấy đám lính kia mã đại quyền cũng đã sớm tại độc câu nôn trong tay chớ đừng nói chi là hiện tại triệu vân điền dụ ngô giữ ngụy diên bọn người những này trong quân đại tướng cái nào không phải độc câu nôn người cái nào không phải độc câu nôn từ t r u n g điểm này trương phi cùng quan vũ đều là biết đến lập tức độc câu nôn cùng lưu thiền ra cắt l ư ợ n g bọn người tiến vào trường an thành chỉ thấy trường an thành nội hai bên giống nhau đứng đấy lít nha lít nhít b á c h tính những người dân này vừa thấy được lưu thiền cùng độc câu nôn liền quỳ xuống thăm viếng các hương thân đứng lên đi thời tiết này quá lạnh cái này đầu gối quỳ trên mặt đất muốn đông lạnh hỏng độc câu nôn khuyên những người dân này nhóm đ ư n g quỳ đại tướng quân à ngài cùng thừa tướng b ậ hạ còn có chư vị đại nhân nhóm đều là cha mẹ của chúng ta còn a chúng ta không quý các ngươi còn có thể quý a i triều đình đối với chúng ta những người dân này ân tình há lại một quỷ liền có thể báo đáp đúng đúng đúng chúng ta không thể báo đáp chỉ có thể hướng lên trời cầu phúc bệ hạ cùng đại tướng quân cùng thừa tướng chờ một đám các đại nhân đều thân thể khỏe mạnh nghe nói như thế một đám quan viên đều là cảm động không thôi bọn hắn cũng không nghĩ tới những người dân này ngoại trừ kính yêu đại tướng quân độc câu luôn còn có thừa tướng ra cắt lượng bên ngoài đối với bọn hắn những n à y văn võ bá quan như thế kính yêu cái này khiến có chút quan viên nhớ tới ra ngoài bên ngoài quán rượu lúc ăn cơm hoặc là tới quán nhỏ mua đồ thời điểm những cái kia b á y tính sống chết cũng không chịu nhận tiền cái này thật làm được quan dân một thể từ đó về sau tại những quan viên này trong lòng gieo một quả phải làm vì cái gì hạt giống bọn hắn rất nhiều người lần thứ nhất cảm nhận được đến từ dân chúng kính yêu về phần cùng đại tướng quân cùng thừa tướng cùng hoàng đế so với ai khác càng chịu kính yêu vậy thì không cần thiết bọn hắn vẫn là có tự biết rõ đương nhiên hiện tại bọn hắn liền cảm nhận được là dân làm chủ ý nghĩa trên đường đi thẳng đến trước cửa hoàng cùng đều tụ tập lít nha lít nhít máy tính các hương thân trở về đi thời tiết quá lạnh đ ộ c câu nôn quay người hướng phía dân chúng hô to nghe được đ ộ c câu nôn lời này dân chúng lần nữa hướng phía đ ộ c câu nôn bọn người túi đầu đoàn người tất cả giải tán đi chúng ta đại tướng quân còn có bệ hạ cùng các đại nhân phải vào cung thương nghị quốc gia đại sự chúng ta ngày mai t r ở báo c h i đi ra là được rồi bách tính về sau có người hô lớn một câu những người dân này nhóm cũng biết đại tướng quân đ ộ c câu nôn cùng thừa tướng cùng bệ hạ bọn hắn có chuyện phải thương lượng sau đó đều nghe lời tự phát tán đi xác thực thời tiết này cũng lạnh đại tướng quân bệ hạ còn có thừa tướng nhóm quan tâm bọn hắn bị đông bọn hắn tự nhiên không thể cô phụ lần này tâm ý thế là đám người rất nhanh liền t ắ n đi mà độc câu nôn cùng lưu thiền cùng ra cắt l ư ợ n g bọn hắn cũng ngay sau đó tiến vào hoàng cung chờ đến chiều hội điện về sau tất cả mọi người tìm tới vị trí của mình sau đó ngồi xuống đáng ra nói chuyện chính là bách con nhóm đều là có chỗ ngồi cho nên bình thường vào chiều đều không cần đứng đấy đương nhiên bẩm báo chuyện kia là muốn đứng ở trong đại điện đứng đấy bẩm báo chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau độc câu nôn cùng ra cắt lượm lẫn nhau hai người tiếp lấy đồng thời chậm rãi đứng dậy sau đó đi đến bậc thang phía dưới đảo mắt một vòng quần thần về sau liền nhìn về phía lưu thiền lập tức ra cắt lượng dẫn đầu theo ống tay háo về sau xuất ra một phần tấu trương sau đó chậm rãi mở miệng bệ hạ tự thân bắc phạt đến nay tổng cộng hao tổn thuế ruộng ngàn vạn thương vong càng đạt mười vạn c h i chúng cái này mười vạn lấy người hy sinh lúc này lấy chính lệnh c h i quy phân biệt đối với nó ra thuộc tiến hành đền bù dùng cái này bảo hộ đến tiếp sau sinh tồn c h i đạo kẻ t h ụ thương đều sinh sống không thể tự lo liệu chương sáu trăm sáu mươi phong t i ệ n chương sáu trăm sáu mươi phong t i ệ n đối với những người này bệ hạ càng hẳn là hạ chỉ đều là cơ sở thao tác tự nhiên là biết mỗi lần lưu thiền cũng là toàn quyền giao cho i a cát lượng đi làm mà ra cát lượng nói ra chính là đi một cái quá trình thần lính chỉ ra cát lượng chắp tay lính chỉ tiếp lấy ra cát lượng tiếp tục mở miệng nói ra bậy hạ bây giờ tứ hải nhất thống đông ngô tôn quyền Tàu đây là đáng ra chúc mừng sự tỉnh cho nên thần mời chỉ bệ hạ hạ xuống ý chỉ đem diện ngụy ngày định vì hán khánh ngày chiêu cáo thiên hạ nhường thiên hạ bách tính cộng đồng chúc mừng chuẩn lưu thiền lập tức trả lời bậy hạ thánh minh nhưng mà ra cát lượng vẫn chưa nói xong chỉ nghe ra cát lượng tiếp tục nói còn nữa Bệ hạ làm Minh Bách tính, không còn cùng gió. đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là quan viên cùng hoàng đế quan viên cùng hoàng đế làm tốt lời nói vậy coi như là nhất thời thiên hai vậy cũng sẽ không tạo thành loại tình huống này về phần đại xá thiên hạ g i a cát lượng không có nói vẫn là câu nói kia mặc dù đại xá thiên hạ có thể khiến cho những cái kia thân ở trong ngục giam tội phạm m a n g hơn thật là đối những cái kia bị làm hại người sao mà vô tội a sao mà bất đắc dĩ a cho nên nói người khác bị tổn thương liền xem như hoàng đế cũng không có tư cách đi thay người khác tha thứ đáng chết hình tử hình nên ngồi tù bao nhiêu năm vậy thì chờ hết hạn tù phong thích mong muốn đại xá thiên hạ kia không thể nào nói xong ra cát lượng liền lui một bước hắn đã nói xong kế tiếp liền nên độc câu nôn nói chuyện chỉ thấy độc câu nôn tiến lên một bước sau đó hướng phía lưu thiền tàu nói bệ hạ tự cao tổ hoàng đế lên một tạo đại hán tới võ đế thời kỳ tái tạo đại hán tiên đế cùng bệ hạ ba tạo đại hán như thế công tích bệ hạ làm xuất lĩnh văn võ bá quan tuyển một ngày lành ngặt trời tiến về thái sơn phong thiện không sai chính là phong thiện độc câu nôn muốn để lưu thiền phong thiện lời vừa nói ra cả triều phải sợ hai quái lạ và phần khá lắm tiến về thái sơn phong thiện vấn đề này theo đại tướng quân độc câu nôn trong miệng nói ra đến vậy thì thật sự là quá kỳ quái bởi vì mọi người đều biết vậy thì đại tướng quân độc công nôn xưa nay không quan tâm những n à y hình thức lần này thế mà lạ thường nhường bệ hạ đi thái sơn phong thiện đây là chuyện ra sao ngay cả lưu thiền cũng là xương sở nhìn xem độc công nôn lập tức lại nhìn một chút ra cắt lượng chỉ thấy ra cắt lượng gật gật đầu ý tứ rất rõ ràng chính là muốn nhường lưu thiền đồng ý lần này thái sơn phong thiện thái sơn phong thiện kỳ thật chủ yếu ý tứ chính là muốn đi thái sơn hướng lên trời cầu nguyện hoàng đế công tích sau đó để thượng thiên hạ xuống tường thụy để thượng tiên phù hộ mảnh đất này trên thực tế là không có quá nhiều một cái ý nghĩa vấn đề này duy nhất có thể có chỗ tốt cái kia chính là hoàng đế hoàng đế thanh danh uy tín có thể tăng lên nhìn thấy ra cát lượng cùng độc câu nôn gật đầu lưu thiền thế là nhân tiện nói tốt chuẩn quân cha sở kiến nghị kỳ thật dựa theo tình huống hiện tại lưu thiền là hoàn toàn đủ tư cách tiến về thái sơn phong thiện mặc dù lưu thiền bản nhân đối với thiên hạ nhất thống đối bây giờ đại hán kinh tế không có tính thực chất cống hiến cần phải biết rằng lưu thiền tín nhiệm độc câu nôn cùng ra cát lượng trọng dụng hai người bọn họ lại dùng những cái kia hiện thần lại tại vị trong lúc đó làm khoa cử cùng một hệ liệt h ệ dân chính sách cái này bản thân liền là công tích hoàng đế cùng thân tử kia là hỗ trợ lẫn nhau hoàng đế lưu thiền nếu như sau khi chết đó nhất định là tài đức sáng s u ố t thủy hảo hoặc là chính là hán minh đế hay là hán hiển đế loại này mỹ thủy hảo không có lưu thiền đối trung thần tín nhiệm vô điều kiện nơi nào sẽ có được hôm nay thành c ử u nếu là đổi lại là hán linh đế kia không cần phải nói liền xem như độc công ô n đi cũng cứu không được đại hán bởi vì người ta căn bản liền không nghe ngươi liền xem như tay ngươi nắm minh quyền kia sau khi chết cũng biết rơi vào bị thanh toán kết quả luôn có người sẽ ghen ghét ngươi muốn là ngươi cho nên cứ việc lưu t i ề n không có cái gì năng lực thật là vẫn như c ũ không trở ngại lưu thiền hiện tại là một cái tài đức sáng suốt quân chủ vô vi nói đại khái chính là lưu thiền loại người này hắn cũng không phạm cái gì sai cũng không có làm ra cái gì công tích thật là công tích loại vật này nói cho cùng vẫn là phải dựa vào quan viên không có hiền thần phụ tá không có trung thần phụ tá vậy coi như là lại như thế nào lợi hại quân chủ cũng không có cách nào đi áp dụng chính mình kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn trong lịch sử minh quân hùng chủ cái nào bên người không phải một đám lớn hiền thần không có những cái kia hiền thần chỉ dựa vào những hoàng đế kia có thể làm sao hiển nhiên liền là không được chỉ dựa vào hiền thần đâu khẳng định cũng là không được quân thần cũng là giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa mọi chuyện cần thiết thiếu ba cái này kia sẽ rất khó thành đây chính là đại vợ n g h e được hoàng đế lưu tiền đồng ý lập tức độc câu nôn liền nhìn về phía lễ bộ thượng thư lý nghiêm chính phương kia phong thiện đại điện công việc liền giao cho ngươi so với da cát lượng độc câu nôn càng ưa thích đem chuyện giao cho người khác đi làm hơn nữa lý nghiêm vốn chính là lễ bộ thượng thư liền làm nghề này vậy chuyện này giao cho lý nghiêm đi làm kia dĩ nhiên chính là thích hợp nhất đến nơi này chúng đại thần đều là hướng thẳng đến lưu tiền chắp tay chúc mừng chúc mừng bệ hạ nhất thống thiên hạ công tre thiên thu thái sơn phong thiện cái này mấy chuyện hoàn toàn không có cùng những đại thần khác thương lượng thứ nhất cái này cũng không cần thiết thứ hai cái kia chính là độc câu nôn cùng ra cắt lượng chuyện quyết định trên cơ bản chính là đã định ra tới những người khác cũng là biết đến đương nhiên bản thân cái này độc câu nôn cùng ra cắt lượng chuyên quyền hành vi mà là độc câu nôn cổ vũ một mình phát biểu hạn chế lập bang kết bái trở một loạt hành vi mỗi cái quan viên đều muốn có một mình tư tưởng không thể bị những người khác tả hữu hơn nữa ô vũ thám tử nhìn chầm chầm đâu nếu ai dám tham ô nhận hối lộ vậy cũng đừng trách pháp luật vô tình đồng lộc cao như vậy còn làm tham ô mục nát lời nói vậy thì nghịch thiên m à đi cuối cùng chắc chắn tự thực các quả chương 661, đồng lộc chương 661, đồng lầu kỳ thật lúc trước cái này đồng lộc cao như vậy rất nhiều thanh quan vẫn là không quá đồng ý nhất là hộ bộ bên kia bởi vì hàng năm quan viên đồng lộc đều muốn lấy đi một cái thiên văn sổ tự cơ hồ hàng năm đều muốn xuất ra cả nước thu thuế mười phần trăm tà hữu số tiền kia kia là cực kỳ nhiều nhưng là cũng không có cách nào độc câu ngôn nhất định phải đề cao bồng lộc mặc dù nhiều vẫn là phải ra bởi vì độc câu ngôn cảm thấy chỉ có đề cao quan viên đồng lộc dạng này khả năng ngăn cản tham ô mục nát hắn tin tưởng mỗi một cái quan viên tại đối mặt công khoản thời điểm đều sẽ châm trước một phen có đáng giá hay không tham ô tham ô tia từ đây liền vượt qua lo lắng đề phòng sinh hoạt ô vũ thám tử cũng không phải nói đùa cả nước trải rộng lúc này quan viên liền sẽ cân nhắc có nên hay không tham ô đồng lộc đều đã cao như vậy đủ bọn hắn phụ thượng mở ra tiêu còn đủ bọn hắn đi sống phong túng nếu như bị bắt tia đây hết thể cuộc sống tốt đẹp đều sẽ thành bọn nước hơn nữa còn sẽ cả nước du hành nhường dân chúng dùng đồ vận nện lại ghi vào xét xử lưu lại tiếng xấu thiên cổ về phần mong muốn càng thêm xa hoa lãng phí sinh hoạt vậy cũng có biện pháp cái kia chính là lên trên tấn thăng mỗi tăng thêm một cấp k i a b ổ n g lộc liền sẽ thêm ra rất nhiều đến mà mong muốn tấn thăng vậy thì phải làm ra chiến tích đi ra có chiến tích dân chúng khen ngợi tăng lên vậy sẽ trực tiếp từ triều đ ỉ n h vì đó an bài lên trước kể từ đó cuộc sống tốt hơn liền đợi đến ngươi ngươi nếu có thể làm được quan to tam phẩm lấy lên vậy thì càng thêm lợi hại hàng năm đồng lộc đều đủ ngươi hàng ngày tiêu xài đương nhiên không phải loại kia tùy ý tiêu xài ngược lại đủ ngươi hàng ngày thịt cá hưởng phúc hưởng lạc điều kiện tiên quyết là phải thật tốt làm quan làm thanh quan vì bách tính nhu cầu phúc lợi đ ộ c câu ngôn đã từng còn chuyên môn cho đám quan chức hạ đạt một câu nhường tất cả quan viên đều đem câu nói này treo ở chỗ làm việc thời điểm tỉnh táo lấy chính mình câu nói này chính là tiền t à i đến từ dân dân giàu thì quan giàu dân có tiền thu được thuế nhiều quan viên phúc lợi l i ề n nhiều câu nói này đại khái ý tứ nói đúng là chỉ có nhường lao bách tính muôn giàu vậy các ngươi những quan viên này cũng có thể giàu hơn nữa còn có thể giàu đến chạy mỡ loại kia hơn nữa huyện hương cấp bậc lấy trở xuống quan viên còn có một cái phúc lợi cái k i a chính là trích phần trăm đại khái ý tứ nói đúng là chỉ cần thu thuế đi lên nhiều vậy thì có thể có được đem đối ứng thu thuế tỷ lệ trích phần trăm cái này t r ê n lệch không có cùng đám quan chức nói cố gắng làm phất nhanh đang ở trước mắt đây là cực kỳ có thể đề cao quan viên tính tích cực đây cũng là vì cái gì độc câu ngôn sẽ đề cao độc lộc quan viên đãi nội t r ở một hệ liệt nguyên nhân về phần nói cái gì quan viên liền nên có đức độ liền nên vì thiên hạ thương sinh loại hình lợi nói kia là hư không loại trừ sẽ có rất nhiều người loại này có thể là như vậy người cũng chỉ là số ít mà thôi nhân tính chính là như thế quan viên cũng là có người nhà muốn nuôi quan viên cũng là nắm giữ thất tình lục dục dục n g ư ờ i hoàng đế đều có thể vung hạ kình tiền vậy thì bằng yêu cầu gì quan viên cũng như thế hơn nữa quan viên trên bản chất cũng là một cái làm công chỉ là lao bản là triều đình mà thôi quyền lực lớn một chút nhưng là trung quy vẫn là làm công người người ta làm quan ngoại trừ lý tưởng quyền lực dục vọng bên ngoài cũng là muốn kiếm tiền nuôi gia đình cho nên nói phương diện này không thể bạc đ á i quan viên còn có một chút cái kia chính là để cao quan viên trôi trả ra đại giới tiền tài kêu hoàn toàn chính là chín châu mất sợi đông、so ngươi giảm xuống quan viên đồng lộc yêu cầu quan viên thanh chính liên minh kia quan viên tham ố mục nát chi phong sau khi thức dậy kia bị tham ố rơi tiền tài hoàn toàn chính là một cái thiên văn sổ tự thậm chí so với phát cho quan viên những n à y cao đồng lộc càng nhiều hơn tiền mà cao đồng lộc mặc dù bây giờ sẽ n g ă n ngủi đau lòng số tiền này thật là theo kế hoạch lâu dài đến xem triều đình cấp phát xuống tới tiền tài có thể đến địa phương bên trên có thể dùng tại thực c h â u bên trên kia tương lai địa phương kinh tế tuyệt đối sẽ bay lên coi như không thể bay lên cũng sẽ từ, từ tốt điểm này tham khảo í c châu liền biết kinh tế địa phương tốt kia thu được thuế càng nhiều hơn quốc gia cũng biết càng ngày càng cường đại dân chúng cũng biết càng ngày càng giàu cứ như vậy tuần hoàn xuống dưới giống quả cầu tuyết như thế cuối cùng trở thành người người đều giàu có tình huống hơn nữa cái này triều đình tiền tài chính lệnh có thể đến địa phương bên trên kia dân chúng cũng sẽ tín nhiệm triều đình cảm ơn triều đình có quốc gia lòng cảm mến triều đình cùng dân gian một lòng dạng này vương triều mới là cuối cùng chính xác hướng đi lúc trước ra cát lượng nghe được độc câu nôn kế hoạch này sau quả thực kinh động như gặp thiên nhân dường như trăm ngàn năm trước đó cường đại nhất tình thế hướng phía ra cát lượng g ấ về phần kẻ thống trị lưu gia Kỹ thật ai làm kẻ thống trị có quan hệ sao hoàn toàn không có quan hệ mọi người bản chất hướng tới chính là vượt qua cuộc sống tốt đẹp ai làm kẻ thống trị đều như thế chỉ cần có thể nhường dân chúng vượt qua hạnh phúc cái kia chính là tốt cuối cùng còn có một chút cái kia chính là kỳ thật quan viên b ộ n g lộc mặc dù chiếm cứ thu thuế một mươi nhưng phải biết triều đình thu nhập cũng không chỉ dừng là thu thuế cơ h ộ mỗi một cái sản nghiệp đều có triều đình hợp tác triều đình chiếm cứ một bộ phận cổ phần mà đầu tư xây hàng chế tạo thương phẩm ngoại trừ những thương nhân kia đầu tư bên ngoài còn có rất nhiều đều là một cái trong thôn cùng một chỗ đầu tư nói cách khác từ cái thôn này đi ra tiền hoặc là từ toàn bộ c h ấ n mỗi người đều ra một chút xíu tiền sau đó tới tiến hành đầu tư lợi nhuận về sau lấy ra phân cho những cái kia b á c h tính mà cái này chia tiền sống đương nhiên là trực tiếp từ triều đỉnh phái người đi điểm để tránh nơi đó quan viên tham ô nhìn thấy nhiều tiền như vậy lên tham lam những cái kia xuất tiền đầu tư nông thôn thành c h ấ n hiện tại mỗi người đều có thể tại mỗi tháng dẫn lên như vậy một phần tiền mặc dù không nhiều lắm nhưng là phụ cấp gia dụng hoàn toàn còn là vô cùng tốt lúc trước liền ra một chút như vậy tiền hiện tại hàng năm đều có thể có tiền lĩnh loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm hơn nữa pham là triều đình đề nghị xây hàng kia trên cơ bản đều là kiếm tiền bởi vì mỗi lần xây hàng quan phủ đều sẽ có người đặc biệt tới lui ước định kiếm tiền hay không thị trường có hay không nhu cầu chỉ cần có nhu cầu lời nói cái kia chính là kiếm tiền đình lấy quan phủ danh hiệu kia hoàn toàn không sợ tiêu thụ không được tiêu tới địa phương khác kia địa phương khác quan phủ cũng biết hết sức ủng hộ bởi vì đây đối với địa phương khác quan phủ mà nói đồng dạng là chiến tích phải biết mong muốn tiêu thụ tới địa phương khác vậy thì phải thành lập tiêu thụ địa điểm cứ như vậy liền cần hướng địa phương khác nộp thuế kia địa phương khác quan phủ đương nhiên hết sức ủng hộ hơn nữa quan phủ làm nhà máy vật phẩm vậy sẽ không va vào nhau đều là không giống loại hình đương nhiên không chỉ là quan phủ xử lý dân gian thương nhân cũng có thể xử lý nhưng là thương nhân phong hiểm liền lớn cùng quan phủ cạnh tranh quan phủ sẽ không lấy thế ép n g ư ờ i thật là quan phủ chất lượng còn có tín dự so n g ư ờ i tốt chương sáu trăm sáu mươi hai phong thưởng chương sáu trăm sáu mươi hai phong thưởng ngươi có thể cạnh tranh qua quan phủ ngươi không phục kia thế lực của ngươi có thể so sánh quan phủ lớn cho thương nhân lựa chọn vậy sẽ phải á hợp tác cùng có lợi thương nhân xuất tiền quan p h ụ ra kỹ thuật hoặc là chính là đi đến tuyệt lộ từ đây thương nhân rốt cuộc kiếm không được tiền đối với những thương nhân kia độc câu nôn hoàn toàn không lại nương tay rất nhiều thương nhân kỳ thực hiện tại trong tay đều nắm giữ lấy mười mấy đời người đều tiền tiêu không hết t à i thật là những thương nhân kia vẫn là lòng tham không đáy mong muốn đến càng nhiều hơn đây không phải độc câu nôn đem những thương nhân kia ép lên tuyệt lộ mà là đem những thương nhân kia đánh về nguyên hình đủ ăn uống là được rồi còn đồn nhiều tiền như vậy tải điều này sẽ đưa đến kinh tế thị trường không lưu thông đ ộ c công nôn tuyệt đối không được chuyện như vậy tiếp tục tồn tại phải biết loại chuyện này thật là sẽ dẫn đến v o n g quốc về phần các thương nhân không đồng ý làm sao bây giờ vậy khẳng định là mảy may biện pháp đều không có dân tâm tại triều đình bên này mà bây giờ khoa cử động vừa lộ trên triều đình đại quyền lại đại bộ phận điểm đều nắm giữ tại người nghèo xuất thân người quan vũ trương phi bọn người nguyên một đám đều là nghèo khổ xuất thân về phần gia cát lượng cùng độc công nôn thì là làm chuyện này người triệu vân điển dụng ngô giữ bọn người cũng là nghèo khổ xuất thân tổng hợp trong tay những người này quyền lực trên triều đình liền không có cái gì gia tộc dám phản đối những chuyện này đợi đến đằng sau liền xem như đ ổ i ban lãnh đạo đó cũng là hết thể đều kết thúc tất cả đều đã làm thành tăng thêm báo xã báo xã là nhất định phải nắm giữ tại triều đình trong tay cứ như vậy những cái kia phạm pháp người liền nắm giữ không được dư luận không có dư luận kia dân chúng cũng sẽ không cùng gió mù quáng phục tùng chỉ có làm quốc gia nói cái gì kia chính là cái gì thời điểm dân chúng kia nhóm mới có thể có được ngày sống dễ chịu cho những thương nhân kia cầm quyền kia không cần phải nói đều biết xong đời những thương nhân kia lợi lớn nơi nào sẽ quản dân chúng chết sống nơi nào sẽ quản vương triều thay đổi về sau mang tới chiến loạn hậu quả những này những thương nhân kia cũng sẽ không quản thậm chí không có chút nào thèm quan tâm đương nhiên vẫn là có tốt thương nhân thiện nhân nhưng là lại có thể có bao nhiêu đâu thương nhân hiện tại cũng có thể tham chính cũng không phải là một con đường phá hỏng nói cho cùng cũng đều là người hán nhưng là nhất định phải tránh đi g i a tộc sản n g h i ệ p vị trí hơn nữa phàm là có liên quan gia tộc kia chuyện kia quan viên cũng không thể nhúng tay nhúng tay cái kia chính là tội chết vĩnh không vươn mình cái chủng loại kia liền xem như một chút xíu tiện lợi tri vật cũng không được đọc câu ngôn chính là muốn theo căn bản ngăn chặn loại chuyện này để tránh ngày sau xuất hiện vấn đề lớn trước đó đ ộ c câu nôn chứng thực những ngày thời điểm không phải là không có người phản đối mà là có một đám lớn cái gọi là đại thần phản đối nói cái gì triều đình không thể cùng dân tranh lợi cùng dân tranh lợi có sai lầm triều đình phong phạm kết quả những người kia trực tiếp bị độc câu nôn g i ậ t vun đến tột cùng là cùng dân tranh lợi vẫn là cùng những thương nhân kia tranh lợi liếc qua thế ngay tranh ra thương nhân lợi ích sau đó phát triển mạnh lại phụ cấp dân sinh tình huống như vậy có thể xem như cùng dân tranh lợi nói đùa cái gì người muốn nói thương nhân cũng là dân kia thiên hạ này có thể không cần thương nhân rồi tất cả sản nghiệp nghề chế tạo đều có thể từ triều đình tiếp nhận từ triều đình đi kinh doanh khác không có nhưng là muốn nói những vật kia chế tạo phương pháp kia độc câu luôn là toàn bộ đều có muốn tạo cái gì đều có thể tạo ra bán tạo đến phát triển đương nhiên những này chế tạo phương pháp đều là cơ mật hơn nữa triều đình tuyệt đối lũng đoạn đương nhiên còn có một số không thể bán vậy dĩ nhiên cũng sẽ không bán tình huống đặc biệt hạ còn muốn ký hiệp nghị bảo mật nếu là dám tiết lộ bí mật lời nói cái kia chính là phạm tội là phải ngồi tù tiền phạt mức độ bảo mật tương đối cao nhân viên còn muốn cha thân vận tổ tiên đời thứ ba thân phận có cái gì không tốt xem như đều muốn tra được rõ rõ r à n g r à n g cho nên hiện tại đại hán chân chính tịnh thế cơ sở đã đ ặ t xuống mà cải cách chế độ công hữu cơ sở cũng đã đánh xuống t i ê n tại triều đình trong tay kêu bách tính mới là thật có thể chậm rãi tốt lời nói về chính đề lý nghiêm nghe được đọc câu nôn lời nói lúc này lĩnh mệnh tôn đại tướng quân khiến tiếp lấy đọc câu nôn xem như đại tướng quân trực tiếp đem lần này b ắ t phạt nhất thống thiên hạ kỹ càng ghi chép danh sách đưa lên b ậ hạ lần này bắc phạt người có công từng có người đều ghi chép ở trên đây kỹ càng tin tưởng ngay vậy lưu nhường ngôi thái dám đem danh sách mang lên tiếp lấy lật nhìn lại một lát sau lưu thiền mới khép lại những này danh sách ghi chép kỳ thật đều là thiên phu trưởng trở xuống binh sĩ hoặc là tiểu đội trưởng bách phu trưởng công tích những người này công tích đó cũng là không thể coi nhẹ nhất định phải nên thăng cấp thăng cấp nên khen thưởng khen thưởng tất yếu đội suất người còn muốn lập bi văn cung cấp hậu nhân ngưỡng vọng đây đều là rất có cần phải có thể khích lệ trong quân sĩ khí cũng có thể nhường dân chúng nhìn thấy thái độ của triều đình chỉ cần ngươi chịu cố gắng làm triều đình kia là sẽ không bạc đãi ngươi có quân nhân hy sinh gia đình Còn muốn toàn bộ lời i ệ t sĩ, đây đều là, là c vừa nói ra đọc câu nôn g cùng ra cát lượng trong mắt đều là kinh ngạc và phần khá lắm cái này lưu thiền như thế sẽ đến sự tình sao lập tức đọc câu nôn cùng ra cát lượng lên nhau hai người đều cười hướng phía lưu thiền chắp tay thi lên nói vậy hạ thánh minh Cái k hoàng á thánh c cũng chắp chiêu này, có thể nói là thu lòng người, còn có khích quần Lưu thu mua thần minh. thiền này, nói lòng người, lòng người thấy thế, tay thi thể thủ hạ Bậy là lễ. là lệ đ ạ n cường tưởng tượng, vấn n cao Có A. thể đề y y u sau khi ra khi n o bao Hoàng à i nhiêu sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng.、Hoàng、đế tự thân v ì binh sĩ trao tặng vinh quang đây tuyệt đối là trí cao vô thượng vinh quang a danh sách bên trên là những cái tiên là binh lính bình thường cùng t i ê n phu trưởng trở xuống vậy thì mặt khắc nhớ kỳ thật như này lưu thiền cũng sớm đã nhớ cho kỹ thậm chí đều đã sắp xếp xong xuôi khen thưởng không hắn những chủ tướng này nhóm công tích kia là thời gian thực báo cáo chuẩn bị mỗi một lần chiến dịch kết thúc sau tiền t u y ế n chiến báo đều sẽ chuyển về trường a n nơi này cho nên lưu thiền tự nhiên biết những này kết quả là lưu thiền hướng phía thái giám bên cạnh ra hiệu thái giám thay thế lập tức lĩnh hội lưu thiền ý tứ thế là lúc này liền đứng ở trước bậc thang mặt sau đó dừng lại theo tay háo trong miệng lấy ra một tờ tuyết trắng phía trên chỉ thấy phía trên đã sớm viết đầy chữ viết tiếp lấy thái giám kêu bén nhọn tiếng nói vang lên thanh âm định viễn hậu nô giữ nghe chỉ thần tại nô giữ lập tức đứng ra nghe chỉ Bệ hạ có chỉ, định viễn hổ có viễn ngô dữ, tất ạ phạt i siêu biệt viễn Điền Thiên Kim, ngựa gia, lần là Lam này bên trong, như quẩn. phong định Công. Thưởng ngựa bắt trí hổ g Đặc chăm m đoạn. Phong Phong Chương Công, chương Công. 663, 663, Tất cả đại thần đều là hít một hơi lanh khí phía sau ban thưởng thiên kim gì gì đó còn không có gì cùng lam thì thật là trước mặt lam điền công là chuyện gì xảy ra phải biết đây chính là công tước tại tiến một bước vậy coi như là vương tơ ư ca hơn nữa mặc dù là một cái huệ công nhưng là dựa theo tổ chế lời nói kia là hoàn toàn không được bởi vì huệ y công cái kia chính là nói lam điền nơi này chính là ngô dữ liền là trở thành ngô dữ công quốc ngay cả ra cát lượng cùng độc câu ngôn cũng là kinh ngạc và phần hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lưu thiền thế mà lại phong công tước công tước loại này tước vị ở thời đại này bình thường đều là chỉ có bị bên cạnh hoàng đế mới có thì như sơn dương công hán hiến đế lưu hiệp thoái vị về sau tào phi năm đó chính là phong lưu hiệp là sơn dương công sơn dương huyện ngay tại duyện châu địa khu chín dặm sơn phụ cận v ậ hạ việc này tuyệt đối không thể a nghe nói như vậy ngô dữ lúc này liền phản đối nói Bạch bạch hạ, đại công tức chi vị, thần có không thể thần thần phối này đại vị. Mời hạ, nhanh chóng thu tuyệt trao tặng tài này mệnh đối đức Mời gì, vị, vị. hồi lúc ệ n ban h đã ra. l này lễ bộ thượng thư lý nghiêm cũng đứng dậy hướng phía lưu thiền c h ắ p tay thi lên ó i b ậ y hạ thần cũng lấy vì chuyện này không ổn năm đó cao tổ hoàng đế định ra tổ chế khắc họ không thể làm vương nghe vậy lưu thiền nhữ mày thật là phong công không phải là vua a lý ái khanh vậy làm sao có thể nói nhập làm một cũng cao tổ hoàng đế nói không thể phong vương chấp cũng không làm trái phản a nghe nói như thế lý nghiêm có chút cứng miệng không trả lời được không sai mà lúc này đây nô g i ữ mở miệng lần nữa Bệ hạ lý thượng thư nói không sai thần còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tuyệt đối không thể phong thần là công cái này công tiến thêm một bước chính là vì vương năm đó tào tháo chính là như thế đi quá giới hạn là v u a mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thần vạn vạn không dám đảm đ ư ơ n g a nô g i ữ cũng sợ a loại chuyện này thật sự là quá nhạy cảm lúc trước tào tháo tự phong làm vương thời điểm đây chính là bị người đâm cổ sừng mắng nhưng mà nghe nói như vậy lưu tiền lại là khoác khoác tay chư vị thần công bây giờ triều ta đã nhất thống thiên hạ thật là chấm muốn hỏi một chút chư vị thiên hạ này là như thế nào nhất thống nghe nói như thế đám người s ư n g sở lưu thiền đây là ý gì thế nào não mạch kín lập tức liền đến nơi này ra cắt lượng cùng độc câu nôn n g ồ i hai bên không nói gì mà là l ặ n g lặng nhìn đây hết thảy lúc này nô giữ mở miệng b ậ y hạ thần cho rằng triều ta nhất thống thiên hạ không thể rời bỏ đại tướng quân cùng thừa tướng nhìn xa trong rộng còn có các tướng sĩ dục h ế t phân chiến hậu cần chuyển vận thông suốt những này đều là chiến trường quyết phân thắng thua một chút đương nhiên chủ yếu nhất một chút thần coi là, là chúng ta đến dân tâm n ô d i ữ nói xong những người khác là nhao nhao gật đầu phụ họa tình huống đúng là dạng này nghe được n ô d i ữ lời nói lưu thiền cũng là gật gật đầu n ô ái khanh nói không sai thật là suy cho cùng vẫn là bởi vì chế độ vấn đề nói lưu thiền nhìn về phía độc câu ngôn cùng g i a c á t lượng những này đều là bởi vì quân cha cùng tướng phụ cải cách mang đến thành quả bất luận là đánh vỡ tổ chế đình chỉ cấm đi lại ban đêm lại hoặc là bây giờ giang đông thổ địa quốc hữu chế những này đều là đánh vỡ tổ chế về sau mới có không sai lưu thiền đã biết giang đông thổ địa thu về quốc hữu lúc ấy triều chính biết đến thời điểm đều vô cùng chấn kinh thật là trở ngại đại tướng quân cùng thừa tướng hai người b ắ t phạt nhất thống thiên hạ đại thắng trở về ai cũng không dám phản đối với chuyện này đương nhiên chủ yếu nhất một chút cái kia chính là còn không có nguy hiểm cho tới ích lợi của bọn hắn giang đông tri địa những n à y mặt trời mới mọc đám đại thần cũng không hề có có kinh doanh qua cho nên bọn hắn không phải như vậy quan tâm h u ố n hồ chuyện đều đã qua đã lâu như vậy cũng sớm đã trở thành định cục đại tướng quân độc công nôn kia là đồng thời kiêm nhiệm tả thừa tướng tự nhiên có xử lý cải cách ruộng đất quyền lực điểm này ai cũng không thể nói cái gì chuyện đã định ra tới mấu chốt nhất là đã bắt đầu thực hành lên bọn hắn phản đối nữa kia thì có ý nghĩa gì chứ chỉ có thể không duyên cớ đắc tội đại tướng quân độc công nôn nếu như nếu là không có bắt đầu thực hành hiện tại đề nghị lời nói vậy bọn hắn khẳng định là không đồng ý bởi vì bọn hắn sợ độc công nôn làm xong giang đông liền làm bọn hắn giang đông không có thế gia đại tộc thật là bọn hắn hiện ở chỗ này có trong bọn họ rất nhiều đều là đi theo lưu bị đánh thiên hạ kiến quốc về sau tự nhiên mà vậy liền trở thành thế gia đại tộc rất nhiều thổ địa vẫn là tiên đế lưu bị ban thưởng còn có hãng kiến tạo điểm k h cổ phần những n à y trước kia xem ra kia là cùng dân tranh lợi nhưng là bây giờ áp dụng về sau đến cùng có phải hay không cùng dân tranh lợi tất cả mọi người r õ như ban ngày thu được thuế nhiều hơn nữa triệu đình kinh thương cũng kiếm lời rất nhiều tiền chư vị thần công sở dĩ có thể cầm nhiều như vậy đ ồ n g lộc chính là bởi vì những n à y kiếm tiền hạng mục còn nữa rất nhiều nơi quan viên khó tránh khỏi sẽ sợ nghèo nếu là đ ồ n g lộc thấp lời nói kia sinh sôi ra tham ô mục nát dấu hiệu lại nên như thế nào đâu nhưng là bây giờ đ ồ n g lộc cao Có chút quan viên sao động tâm, liền có cần cần mục có công, thể không không tham theo thể hưởng thụ sinh hoạt. thần thấm thấu hiểu rất rõ. Lưu thiền tâm, nát, vượt Tin tưởng, liệt trong rất quan qua đều sâu Lưu sao sao viên động liền động, này, người, vị đi điểm làm ô rõ. ý vị thâm trường nói một câu. Ý tứ h â câu. m một trường t nói Ý lại rõ ràng bất quá nói đúng là những cái kia nguyên bản có muốn tham ô quan viên tham ô nơm nớp lo sợ không tham ô bây giờ còn có nhiều tiền như vậy cầm hơn nữa còn không cần nơm nớp lo sợ mấu chốt nhất là đã hưởng thụ sinh hoạt lại có thể đi là thanh danh của mình tranh thủ nói không chừng làm tốt còn có thể tên giữ lại sử sách đâu những này đều là đã lợi dân lại lợi quan viên chính sách có thể tổ chế làm theo còn không phải là không có những này lưu thiền nhìn xem chúng thần tử hỏi ngược lại tổ chế là lúc ấy cao tổ hoàng đế nhận là tốt nhất chính sách hơn nữa là căn cứ tình huống lúc đó đi thực hành cho nên tại lúc ấy đến xem kia là không hề có một chút vấn đề lưu thiền càng nói kia là càng có thứ tự càng nói càng kích động thật là đâu tại hiện tại xem ra không nhất định thích hợp tướng phụ tại tiến quân trong ngoài viết đến lúc này trâm xem ra vô cùng độc đáo nếu như cao tổ hoàng đế chính sách thích hợp hiện ở đây kia cũng làm u ố n hỏi một chút liệt vị thần công kia trước hắn tại sao lại vong ta đại hán thực hành t â n chính tăng cường t h n c lực vì sao lại có thể nhất thống thiên hạ lời nói này vừa ra trực tiếp đem đám đại thần nói đến cứng miệng không trả lời được lý nghiêm cũng nhất thời nghẹn lời lên đúng vậy a cụ chính thật liền thích hợp sao thích hợp kia vì sao trước hắn sẽ d i ệ vong chẳng lẽ liền vẹn vẹn là động c h á c họa dẫn lên hiển nhiên không phải những đại thần này lại không lốc chương sáu t r phong vương chương sáu phong vương một số thời khắc chỉ là của hụ cảm thấy nên dựa theo láo tổ tông đến không lại chính là vi phạm tổ tiên tại sao khi chết vào kia dưới cựu tuyển không còn mặt mùi đối t i ê n tổ còn có lúc kia chính là vì ích lợi của mình sau đó đi phản đối có thể sờ lấy lương tâm của mình mà nói bọn hắn những đại thần này có thể có được địa vị hôm nay vậy cũng là bắc phạt nhất thống thiên hạ mới đến quốc gia càng cường đại kia địa vị của bọn hắn liền càng cao điểm này là không thể nghi ngờ còn có cái kia chính là hoàng đến ó i đến không có sai tại nhiều khi cái này cao độc lộc sắp thực hài lòng bọn hắn ra ngoài buông lòng dục vọng còn có nuôi gia đình trách nhiệm đã có thể nuôi gia đình cũng có thể ra ngoài sống phong túng còn có thể có tiền tồn cho hậu thế t ử tôn mấu chốt nhất vẫn là không cần lo lắng để phòng sinh hoạt quan g minh chính đại những cái kia sống phong túng tiền tài đều là lai lịch chính đáng cũng không sợ người khác cha cuộc sống như vậy đều là tân chính mang tới có tiền kia quốc gia liền có thể cấp nổi bọn hắn cao đồng lộc nhưng nếu là hiện tại triều đình giống trước hắn như thế nghèo lời nói kia chỗ nào cấp nổi bọn hắn cao như vậy đồng lộc cấp không nổi lời nói vậy bọn hắn thật vất vả bỏ tới vị trí này trước kia đều sợ nghèo còn không thể hưởng thụ sinh hoạt lời nói vậy bọn hắn cố gắng bỏ vị trí này đến tột cùng là vì cái gì có người có cao thượng lý tưởng nghĩ đến không quan trọng chỉ cần có thể vì thiên hạ lê dân bách tính liền có thể có thể là có chút người cũng không phải nghĩ như vậy đặt thì kiêm tệ thiên hạ chính hắn đều không có đạt tới phú quý trình độ thật muốn hắn đại ái thiên hạ có thể sao không loại trừ có người loại này thật là một phần nhỏ đối với quốc gia chỉnh thể vận chuyển lại có thể có cái gì trợ giúp đâu hiển nhiên là một chút trợ giúp đều không có có ít người là chỉ có chính mình ăn no rồi qua giàu mới có thể phát phát thiệt tâm vì người khác suy tính một chút đây chính là nhân tính không thể đi nói đúng hay sai thế giới này đúng sai không có dễ dàng như vậy có thể phán xét ngay s n g lưu thiền lời nói rất nhiều thần công tâm đã bưng l ỏ n g thậm chí trước đó đ ộ c câu nôn làm những cái kia có hại hại bọn hắn lợi ích cải cách bọn hắn cuối cùng cũng là đồng ý bởi vì đ ộ c câu nôn không chỉ là vì bách tính nhóm cân nhắc kỳ thật cũng vì bọn họ những quan viên này suy tính theo hai ngày sáng sớm hướng hơn nữa sớm vào chiều sớm còn không cần quá sớm đến tại ngày nghỉ lễ còn có thể nghỉ ngơi không thời điểm bận rộn cũng có thể cho là mình nghỉ thật là đã làm rất khá đây đều là quan viên phúc lợi bọn hắn căn cứ vào những này đương nhiên biết độc câu nôn cũng không phải muốn làm bọn hắn những quan viên này mà là chỉ hy vọng bọn họ có thể thanh chính liên minh đồng lộc cho n g ư ờ i phát cao lên cho nên nhiều khi độc câu nôn đẩy ra tân chính bọn hắn cái này mới không có phản đối kỳ thật bọn hắn cũng là biết quốc gia kinh tế tốt vậy bọn hắn những quan viên này cũng có thể trôi qua càng tốt hơn một chút nhìn xem trước đó đồng chắc họa những cái kia trên triều đình tam công lại như thế nào đâu quốc gia vong bọn hắn liền xem như làm được cao như vậy trực quan thật là cuối cùng còn không phải như cùng một con chó nhà có tang đồng d ạ n g trốn chạy khắp nơi thậm chí những cái kia q u ò n thần nếu không phải gặp tào tháo chỉ sợ sớm đã chết đói đòi tiền không có tiền cần lương không có lương thực ngồi lên cao như vậy vị trí lại có thể thế nào cho nên tiền tài lương thực còn có một cái quân đội kia mới là trọng yếu nhất có thể làm tốt những này vậy bọn hắn những n à y tại triều làm quan quan viên mới có thể tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt giờ phút này mọi người đã bị lưu tiền mang vào đã không còn phản bác chi tâm nhưng mà lý nghiêm vẫn là cảm giác không ổn v ậ hạ cái này đánh vỡ tổ chế cho dù có thể k ế thật ợ p phong bây thấy. giờ tình huống cũng công, cũng không công viễn viễn chiều dưới, tình thực tế, thể. tích, trên thể trông t Hơn nữa, định vấn Định chính cho hầu hầu đều có có đó đó đề. có là là là bệ hạ có nghĩ tới không nếu làm ở định viễn hầu cái miệng này từ lời nói ngày ấy sau một mực phân đất phong hầu mười 10 năm trăm năm ngàn năm những n à y tức vị đời đời k i ế p k i ế p tương truyền lời nói vậy chẳng phải là muốn trong tương lai một ngày nào đó kéo sụp đổ ta đại hán muốn đi lại đi trước hán con đường đương nhiên thần cũng không phải là nhằm vào định viễn hầu cũng không phải chỉ định viễn hầu thần đương nhiên biết định viễn hầu đối đại hán trung thành tuyệt đối thật là hậu thế chuyện ai có thể nói rõ được đâu đâu trước h á n cũng là có rất nhiều quý tộc những quý tộc kia tổ tiên được phong hầu tới bọn hắn thế hệ này lời nói cái kia chính là một mực ghé vào trước h á n người khổng lồ này trên l ư n g hút máu nghe được lý nghiêm lời nói nô d ữ cũng gấp nói theo bệ hạ lý thượng thư nói không sai thần mặc dù có thể bảo chứng chính mình bản tính nhưng là thần chỉ sợ không có thể bảo chứng tương lai hậu thế bản tính cho nên thần vẫn là mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra từ lâu đến cuối nô g ữ đều là một bộ không đồng ý thái độ kỳ thật nô g ữ xác thực cũng không quá để ý cái này hắn là độc cô một phái người khác không rõ ràng thật là hắn nhất thanh sở đại tướng quân độc câu nôn lý tưởng là cái gì đại tướng quân là tuyệt đối sẽ không cho phép có nguy hại đại hán thiên hạ chuyện phát sinh bất quá n h ư n g hắn cảm thấy nghi ngờ cái kia chính là vì cái gì đến bây giờ đại tướng quân còn không ra ngăn cản bệ hạ đâu cuối cùng là vì cái gì còn có bệ hạ hôm nay cũng quá khác thường a hoàn toàn như trước kia không giống như vậy chỉ là hơn một năm không có gặp mặt liền biến hóa lớn như thế sao kỳ quái thật sự là quá kỳ quái nghe được n ô g ữ đều nói như vậy lưu t i ề n trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao đúng vậy a nếu là đời đời kiếp kiếp đều ghé vào đại hán trên thân hút máu hơn nữa lý nghiêm nói không sai theo thời gian trôi qua lời nói về sau những cái này tức vị chỉ có thể càng ngày càng nhiều hiện tại vừa khai quốc không có nhiều năm tức vị phân đất phong hầu đến không nhiều đại đa số đều là phân đất phong hầu cho những cái kia có cực đại công lao thần tử về sau một đời một đời truyền xuống thời điểm kia có công chi thần cũng biết càng ngày càng nhiều tới lúc kia có nên hay không phân đất phong hầu đâu nhưng mà lúc này độc câu nôn đứng dậy tiếp lấy chỉ thấy độc câu nôn hướng phía lưu thiền thi lễ một cái lập tức nói bệ hạ thần coi là nên phong lấy định viễn hầu chi công xác thực nên phong công lời vừa nói ra tất cả mọi người là chấn kinh đến há to mồm thậm chí đều có thể nhét hạ một quả trứng g à khá lắm đây là có chuyện gì luôn luôn lấy dân lấy ích lợi quốc gia làm đầu đại tướng quân độc công nôn hôm nay là thế nào làm sao lại nói ra những lời ấy tất cả mọi người đều là không thể tin biểu lộ độc công nôn như vậy vậy thì không thể không khiến người hoài nghi chỉ thấy lấy mi trúc cầm đầu những đại thần kia đều là nhao nhao dùng ánh mắt ra hiệu lên đại tướng quân nói như vậy định viễn hầu công lao lớn nên phong công tiêu đại tướng quân cùng thừa tướng công lao càng lớn thật là phong cái gì phong vương nghĩ tới đây mi c h ú c mi c h ú c bọn người là con người co giục lại có chút kinh hãi chương 665, hố chương 665, hố mà lý nghiêm cũng là con người co giục lại tiếp lấy trực tiếp phản bác đại tướng quân còn có bệ hạ định viễn hầu tự thân đều không đồng ý bệ hạ cùng đại tướng quân cần gì phải b ư ớ c bắt đâu thần gián ngôn vẫn là không cần phong công cho thỏa đáng phong công vậy thì mang ý nghĩa đãi ngộ lại phải đi lên nói lại kể từ đó thiêu hao vẫn là quốc khố tiền tài thần lý nghiêm chỗ r á n đều là ta đại hán suy nghĩ nhìn bệ hạ không cần phong công nô giữ thấy thế cũng là chắp tay nói không cần phong hắn làm công nô giữ đối với độc câu nôn lời ngày hôm nay thật sự là nhìn không thấu nay thiên đại tướng quân độc câu nôn đến tột cùng là thế nào thế mà lại đồng ý chuyện như vậy chẳng lẽ lại nghĩ đến cái này nô giữ lúc này tại nội tâm phản bác chính mình tuyệt đối không thể nghĩ như vậy đại tướng quân toàn tâm toàn ý tận trung vì nước còn có giờ phút này ra các thừa tướng ngồi trên đế vị nhưng bất động mi trúc cùng mi phương mọi người nhìn thấy lý nghiêm tiến nghị lập tức đi theo phụ họa bệ hạ chúng thần phụ họa lý thượng thư chỉ gián chúng thần cũng tán thành lập tức lấy mi trúc cùng giản đúng tôn làm bọn người cầm đầu thần tử đều là tán thành lúc này võ tướng thành viên tổ chức người không nói gì mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó võ tướng thành viên tổ chức người hiện tại cũng vẫn không rõ sở đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bất quá bọn hắn đều là lấy đại tướng quân độc câu nôn cầm đầu đại tướng quân độc câu nôn muốn muốn làm thế nào k i a liền làm như thế đó bọn hắn tuyệt đối như thiên lôi sai đâu đánh đó cho nên tại chuyện còn không có sáng tỏ bọn hắn sẽ không dễ dàng mở miệu gián nôn lúc này phía giới lục kháng cùng lục r i ê n hướng phía lục tuấn h ư ớ Phụ h t â ngay h tại chúng lục cái gì? tốn cái này vừa nói bên cạnh hắn ngồi bàng thống cười lập tức bàng thống cũng là nói khẽ bán ngôn tâm tư có thể nói là kín đáo à liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của sự tình dưới mắt đám tiêu đại thần đứng ra đi đề nghị tự nhiên là một phần nhỏ cái khác như là lục tốn bàng thống b ọ n người còn có ngụy diên bọn hắn chờ một chút đều là không nói gì ngay cả luôn luôn yêu tại trên triều đình la to trừ phi đều không nói gì l ặ n g lặng tại trên vị trí của mình ngồi đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy đây hết thảy tất cả đều đủ để chứng minh vấn đề nghe được cha mình lời nói lục kháng cùng lục diên đều là giật mình bọn hắn lại nhìn bên cạnh bọn họ ngồi sư huynh chu bất nghi chỉ thấy chu bất nghi nhắm hai mắt thế mà đang nhắm mắt dưỡng thần giống như giờ phút này triều hội lớn nghị cùng hắn không có chút nào quan hệ như thế mà lúc này độc công nôn nghe được chúng thần lời nói sau đó cười cười tiếp lấy hắn đi xuống bậc thang sau đó tại chúng thần vài mét địa phương sang ngừng lại cùng lúc đó độc công nôn trực tiếp chắc tay sau đó xoay người hướng phía chúng thần chính là thi lễ chúng thần bị một màn này lại khiến cho đầu mơ hồ đại tướng quân ngài đây là làm gì mi t r ú c hỏi lập tức mi t r ú c liền muốn tiến lên đỡ dậy độc công nôn sau đó bị độc công nôn khoát tay cắt ngang mi t r ú c đối với độc công nôn kia là tương đối bội phục lại tôn tính giờ phút này độc công nôn thế mà hướng phía hắn thi lễ hắn đương nhiên không thể chịu từ t r o n à nói cái này thi lễ là đại biểu cho triều đình cũng là đại biểu cho thiên hạ lê dân bách tính cho các ngươi làm được lễ độc câu nôn lời này lại đem đám đại thần làm cho mơ hồ cái này em đẹp tại sao phải đại biểu thiên hạ lê dân bách tính cho bọn họ hành lễ đâu đây không phải đang thảo luận có nên hay không phong công chuyện sao thế nào lập tức lạc đề xa như vậy mi t r ú c nhữ n g mày bị độc câu nôn đến như vậy một chút hắn giống như loan thoáng đoán được cái gì nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng hỏi t h a m chỉ nghe độc câu nôn liền chậm dai nói rằng chư vị thần công nói cái này thi lễ các ngươi hoàn toàn nhận được lên không cần sợ hãi độc câu nôn an ủi những người khác những đại thần này rất đại tướng sợ quân nói gì vậy đại tướng quân chức cao công cao chính là ta đại hán tri cổ trụ hạ có thể đối với chúng ta hành lễ tôn làm nghiêm mặt nói rằng tôn làm vẫn là vô cùng biết chuyện hắn mặc dù cũng khuyên can nhưng là đối với đọc câu nôn công tích hắn cũng là ghi ở trong lòng cổ kim đến nay lại có thể có bao nhiêu người công lao so ra mà vượt bọn hắn đại tướng quân độc công nôn đâu hiển nhiên là không có bao nhiêu nghe được tôn làm lời nói độc công nôn cười cười lời nói cái này thi lễ là thế thiên hạ lê dân bách tính nói độc công nôn lại hướng phía cái khác không có khuyên can người thi lễ một cái sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra vừa mới chính phương nói các ngươi đề nghị đều là vì ta đại hán suy nghĩ cho nên mới không muốn nhường bệ hạ p h o n g công chư vị thần công như thế vì nước v ì dân cho nên vừa mới kia thi lễ là thay bách tính cho chư vị thần công hành nói bội phục đến cực điểm đã như vậy vậy ta độc công nôn liền cả gan lần nữa thay dân chúng đưa ra một cái yêu cầu dùng cái này cũng có thể nhường chư vị thần công viên kia là dân tri tâm đạt được chân chính chứng thực cho nên ta ý bắt đầu từ đó ta đại hán tước vị chế độ không còn chuyển đời đại khái ý tứ chính là chư vị thần công bên trong có tước vị t r o người n g vậy thì dừng bước nơi này không còn chuyển đến đời sau kể từ đó lời nói kia liền có thể là triều đình giảm mất một số tiền lớn tài số tiền này tài lời nói sẽ dùng tại bách tính trên thân bởi vì cái gọi là lấy đối với dân dùng tại dân theo dân chúng nơi đó mang tới kia nên trả lại bách tính như thế lặp đi lặp lại dân trong chấp hoạt, mới nhóm này g g n bọn hắn tất cả mọi người suy nghĩ minh bạch khó trách luôn luôn lấy lê dân bách tính lợi ích làm nhiệm vụ của mình đại tướng quân độc công nôn lần này sẽ đồng ý phân công hóa ra là tại chỗ này đợi lấy bọn hắn a bọn hắn đây là hoàn toàn bị độc công nôn bảy cặp ấy cho h ố tiến vào a cứ như vậy từng bước từng bước cho độc công nôn cho đưa vào đi mấu chốt bọn hắn cho tới bây giờ mới phản ứng được chương 666, đánh một bàn tay cho n g ò n ngọc táo chương 666, đánh một bàn tay cho n g ò n ngọc táo quả thực chính là bị h ố a thoáng qua một chút rất nhiều đại thần sắc mặt đều khó nhìn lên bọn hắn đi theo lưu bị hoặc là lập xuống đại công không phải là vì chính mình có thể trôi qua tốt một chút sau đó cũng làm cho hậu thế trôi qua tốt một chút sao hiện tại độc công nôn thế mà tới như thế một tay Trực tiếp m bọn, muốn muốn bọn, bọn hắn dám cam đoan nếu là bọn hắn ai mở miệng trước phản đối vậy thì nhất định sẽ bị đại tướng quân độc câu ngôn cho cột vốn thậm chí vì thế ném đi quan tức cũng không nhất định các ngươi cảm thấy thế nào vì bỏ tức vị này thế tập chế kia chính là vì chúng ta đằng sau đại hán cường thịnh kéo dài chư vị đều là đại công thần độc câu nôn hướng lấy bọn hắn tiếp tục nói nghe được độc câu nôn lời nói đám người không nói gì đều là trầm m ặ t không nói đã không phản đối cũng không đồng ý bọn hắn kỳ thật căn bản chính là không muốn cùng ý thật là ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn a chỉ nếu là có người cái thứ nhất đứng ra phản đối kia những người k h á c liền sẽ cùng gió phản đối nhưng là bây giờ không người nào dám đứng ra nhìn thấy đám người không nói lời nào trên triều đình bầu không khí lập tức liền vắng lệnh xuống tới nhưng mà ngay lúc này võ tướng bên kia một người đứng ra chỉ thấy chính là trương phi chỉ thấy trương phi đứng ra hướng phía lưu thiền chắp tay thi lệ sau nói bệ hạ ta cho rằng quân sư nói tức vị này thế tập chế có thể lấy tiêu cho nên ta đồng ý hủy bỏ tức vị thế tập chế tóc trắng thơ trương phi vẫn như cũ khí thế bất người nhìn thấy trương phi đứng ra tiếp lấy chỉ thấy ngụy diên đ i ề n dụ chờ một đám võ tướng đều đứng dậy hướng phía lưu thiền đạo chúng thần cũng đồng ý hủy bỏ tức vị thế tập chế nhìn thấy chúng võ tướng đều đứng ra ngoài lục tốn bảng thống mọi người cũng là trực tiếp đứng dậy khởi bẩm bệ hạ chúng thần cũng bằng lòng hủy bỏ tức vị thế tập chế soát lập tức liền đứng ra còn lại đa số người mặc dù nói trên triều đình mặt ngoài không có cái gì đảng phái nhưng là nói cho cùng cái này đa số người vẫn là duy trì độc công nôn cùng gia cát lượng chỉ thấy lúc này gia cát lượng mới chậm dai đứng dậy hướng phía lưu thiền tàu nói vậy hạ công có thể phòng nhưng là đại tướng quân nói tới hủy bỏ tức vị thế tập chế cũng muốn thực hành xuống dưới kể từ đó phong công tệ nạn liền giải quyết nghe được ra cát lượng lời nói lưu thiền nhét nhựa lên lập tức lập tức đánh nhịp Đã cùng á ái c vị k h lão bách tính môn giải thích vì sao muốn hủy bỏ tức vị thế tập chế hủy bỏ t ư ớ c vị thế tập chế lời nói đối với dân chúng mà nói có chỗ tốt gì mọi chuyện cần thiết báo chí đều sẽ đăng nội thị viết xong sau lấy thêm cho lưu thiền nhìn lưu thiền xem hết liền trực tiếp ở phía trên đắp lên hoàng đế của mình đại ấn đóng xong sau trực tiếp cũng là người ta đem bản này thánh chỉ đạo văn ngàn v ạ n lần chuyển đến thiên hạ đây hết thảy nhìn làm cho rất lâu kỳ thật cũng chính là một lát sau sau đó thánh chỉ liền đã thành thậm chí còn có rất nhiều đại thần đều là đầu ở vào c h ố n g không trả thái thằng đến nội thị đem thánh chỉ đưa tiễn bọn hắn mới phản ứng được rất nhiều người đều lộ ra thần sắc thống khổ chuyện đã định ra tới vừa mới bọn hắn lại không dám công nhiên phản đối thoáng qua một chút thánh chỉ thành vậy thì tuyệt đối không có thu hồi lại lý do mặc dù bọn hắn trong nội tâm rất thống khổ thật là bọn hắn cũng thật không dám biểu hiện ra ngoài thật sự là bất đắc dĩ a nhưng mà những người này biểu lộ sớm đã bị độc câu môn hôm nay thu đáy mắt hắn không trách những người này muốn vì hậu thế mưu cầu phúc lợi thật là nên thi hành vẫn là phải thực hành hơn nữa cũng không thể đem những n à y người làm cho quá chặt trên triều đình còn có rất nhiều bộ môn còn cần những người này đi vận chuyển hơn nữa những người này rất nhiều cũng là chân chính mong muốn vì bách tính làm chốt chuyện mặc dù bọn hắn đem ích lợi của mình đặt ở vị thứ nhất nhưng là tối thiểu trong lòng còn chứa bách tính đem chính mình xem như thứ một cái cân nhắc khác người điểm này cũng là nhân tính cho phép cũng không quá đáng chỉ cần không đi tham nhũng mục nát vậy những người này vẫn rất tốt ít ra đ ộ c câu nôn thì cho là như vậy cá nhân hắn cho là hắn vẫn là rất công bằng có công lao vậy thì thường không có, có công c lao chỉ cần không có sai lầm vậy cũng vẫn được thậm chí phạm chút ít sai kia cũng không có cái gì trở ngại dù sao thánh nhân cũng sẽ mắc sai lầm h u ố n g chi những người này đâu chỉ cần không phải cố ý đi phạm loại kia vấn đề trí mạng kia cũng không tính là là vấn đề lớn triều đình cũng ranh giới cuối cùng đừng đi chạm đến ranh giới cuối cùng vậy thì cái gì chuyện đều không có nghĩ tới những thứ này kết quả là đọc câu ngôn u liền hướng phía lưu thiền lại tấu nói khởi bẩm bệ hạ định viễn hầu không chỉ muốn phân công thần đề nghị cái này trên triều đình tất cả chư công đều thăng một t ấ c vị bất luận là tham dự bắc phạt lại hoặc là không có tham dự bắc phạt đều là có công chi thần thì như tử trọng công hiếu hiến hòa bọn hắn mặc dù tên không có tham dự bắc phạt nhưng là lưu thủ tại trên triều đình ổn định triều đình vận chuyển để cho ta bắc phạt tướng sĩ ở tiền tuyến bên trên không cần cố kỵ cái gì đây đều là một cái công lớn còn có chính phương là ta trăm vạn quân vận chuyển lương thảo không có chút nào chậm trễ thời gian cũng có thể nói là lao khổ công cao cho nên thần đề nghị đều hẳn là thăng một cấp tất vị nhất là hiến hòa tử trọng còn có công hiếu cùng chính phương cũng đều nên phong công đọc câu nôn lời vừa nói ra những cái kia nguyên bản mày ủ mặt thế đám đại thần đều là nhãn tình sáng lên khá lắm thì ra bọn hắn cũng có phần a nguyên bản bọn hắn cơm không phong công loại sự tình này mặc dù là vì giữ gìn tổ chế nhưng là cũng là vì giữ gìn ích lợi của bọn hắn cùng đề cao lợi của bọn hắn quyền hiện tại bọn hắn thế mà cũng có thể thêm tước không nghĩ tới a thật là không nghĩ tới vốn cho là đây là một trận phân đất phong hầu bắc phạt trở về tướng sĩ phân đất phong hầu điền lễ lại là không nghĩ tới mà giản đùng cùng tôn làm còn có mi c h ú c cùng lý nghiêm nghe được bọn hắn đều có thể phong công thoáng qua một chút liền đem rất nhiều vẻ lo lắng cũng quét dọn sạch sẽ mi c h ú c kỳ thật hắn cũng là cũng không quan trọng nhưng là có thể phong công lời nói kia s á t thực tốt hơn cái này không chỉ là thân phận đề cao cũng là đái ngộ đề cao công tước đái ngộ cùng hầu t ư ớ c đái ngộ đương nhiên không giống chương sáu trăm sáu mươi bảy thiên cổ một cùng nhau chương sáu trăm sáu mươi bảy thiên cổ một cùng nhau tốt chuẩn lưu thiền lập tức đáp ứng nói tiếp lấy liền mở miệng nói phong tất cả đại thần đều tại vốn có tức vị bên trên tấn thăng một cấp phàm là hầu tức người đều tấn thăng một cấp đến huệ công lưu thiền đạo này khẩu dụ một chút thái giám bên cạnh lập tức bắt đầu bận rộn bắt đầu là đám đại thần v i ế t chỉ lần này thánh chỉ chứng thực tất cả mọi người không còn dường như trước đó như vậy mày ủ mặt tê đều thăng tức vị kia còn có cái gì tốt mày ủ mặt tê đ â y này mặc dù không thể thế tập tức vị rất đáng tiếc cũng rất đau lòng nhưng là thế tập chế hủy bỏ vừa mới thánh trì đều đã hạ kia liền không có đổi ý khả năng kể từ đó lời nói bây giờ được thêm tước vậy coi như là n g o ạ i ý muốn đ o ạ t được sự thật chính là như thế nếu như không có thêm tức lời nói tức vị kia thế tập chế cũng hủy bỏ đợi sau khi quá giả đã đem có tức vị đại thần toàn bộ cho nhóm đi ra những đại thần này đều có thể thêm một cấp về phần những cái kia không có tức vị vậy thì không có cách nào tự nhiên không thể lại đi thiết lập tức vị không có có công lớn khẳng định là không thể tức vị vậy thì tương đương với cho những đại thần này tái phát một phần đồng lộc kia là rất tiêu hao tiền tài lúc này độc câu nôn lại mở miệng đúng rồi bệ hạ cân nhắc đến bây giờ đám đại thần rất nhiều đều phong công tước nhưng là cái này công tước dựa theo tổ chế không sai b i ệ t lắm chính là muốn tiến về đất phong cái này huệ y n công kỳ thật chính là một cái huyện thành người lãnh đạo nhưng là độc câu ngôn đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đi đất phong làm cái gì huệ y n công thế là liền tiếp tục nói nhưng là triều đình này vận chuyển vẫn là cần chư vị thần công kể từ đó vậy liền không thể tiến về đất phong bởi vậy thần đề nghị công tước đất phong vẫn là từ quan viên địa phương q u ả n hạn mà thần công nhóm cũng có thể tiếp tục tại cái này trên triều đình duy trì triều đình vận chuyển là triều đình vì quốc gia làm công hiến lời vừa nói ra chúng thần lại là xương sở khá lắm bọn hắn thế nào cảm giác lại bị độc công nôn cho hố cái này công tước tình cảm chính là một cái hư tức vị vẫn là cùng hầu tức như thế a chỉ là bổng lộc cao một chút đất phong tiếp tục cho quan viên địa phương quản lý lời nói vậy thì cùng bọn hắn không có chút nào quan hệ bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm như thế một cái danh hiệu mà thôi bất quá còn có thể như thế nào đây kỳ thật độc công nôn nói cũng không phải là không có đạo lý so với đi đất phong đi nhậm chức kỳ thật trên triều đình địa vị của bọn hắn tương đối cao đi đất phong đi nhậm chức giai đoạn trước mặc dù có thể vớt rất nhiều nhưng là khó tránh khỏi hơn nữa vẫn là hợp pháp bởi vì những địa phương kia chính là bọn hắn thật là cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ bị triều đình đến chế. kia an toàn của mình cũng là không có cách nào đi bảo hộ húng hồ còn có một chút cái kia chính là bọn hắn hiện tại chức vị đại đa số đều là nhị phẩm hoặc là tam phẩm giàn ung cùng tôn làm còn có mi c h ú c đó cũng đều là chính nhất phẩm đại quan lý nghiêm cũng là thực sự chính nhất phẩm quyền lực thậm chí so với ba người bọn họ còn cao hơn bởi vì hắn lý nghiêm chính là thượng thư chức vụ kia là lục bộ một trong người đứng đầu thật là cùng quan vũ bọn người giống nhau địa vị hắn lý nghiêm làm sao lại bỏ qua nhất phẩm đại quan vị trí từ đó đi một cái trong huyện nhậm trước đâu thậm chí cái khác không phải nhất phẩm đại quan huyện công cũng không muốn đi phải biết tại trên triều đình nơi đó từ đầu đến cuối so đại tướng nơi biên cương địa vị cao hơn đại tướng nơi biên cương mặc dù quyền lực lớn một chút thật là bọn hắn những người này đều là hoàng đế cẩn thận đại tướng nơi biên cương không nhất định có thể điều vào kinh thành đến nhưng là bọn hắn những ngày quá lớn kia là tuyệt đối có tư cách đi làm đại tướng nơi biên cương điểm này là không thể nghi ngờ tất đã như vậy kia huyện công tức vị đất phong vẫn là từ quan viên địa phương quản lý lưu thiền lập tức đánh nhịp cứ như vậy những người kia tước vị đều định ra tới tiếp lấy lưu thiền liền ra hiệu thái giám tiếp tục phong xong một cái ngô d ữ là lam điện công kia cái khác bắc phạt công thần cũng là m u ố n phong tiếp lấy lưu thiền lại phân phong cái khác võ tướng t h như điện dụ trương bao còn có ngụy diên còn có trương phi quan vũ chờ một chút rất nhiều công thần đương nhiên còn bao gồm từ thứ hoàng quyền hoàng trung cùng lưu ba chờ một chút đáng tiếc là hiện tại hoàng trung đã lên không được hướng thật sự là quá già rồi hàng ngày trong nhà treo một mạch cũng may người c ò tại còn không có không qua đời. lưu thiền cũng mời tốt nhất đại phu ngày đêm thay phiên trông coi hoàng trung có tình huống như thế nào cũng có thể lập tức cứng đối dạng n à y công thần đương nhiên muốn đem hết toàn lực bảo trụ nhớ ngày đó hoàng trung một tiễn tại tam quân r ư ớ c trận bắn giết t à o quân thống xoáy cấp bậc c h ủ tướng tào nhân dạng n à y công lao có thể nói là đầy trời công lớn toàn bộ người phân đất phong hầu kết thúc về sau lưu thiền lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía ra c á c lượng tiếp lấy ra hiệu thái giám bên cạnh chỉ thấy thái giám theo một bên khác lấy ra một tờ thánh chỉ giờ phút này tất cả mọi người đều nín thở muốn nhìn một chút Gia Cát đương nhiên t đại tướng quân độc công nôn còn diệt ngô quốc có thể nói là tham dự hai lần diện quốc tri chi chiến tiếp lấy chỉ nghe thái giám dùng đến bén nhọn thanh nhâm chậm rãi nói vậy hạ có chỉ thừa tướng ra các lượng vũ hưng hầu xin nghe chỉ nghe nói như thế ra các lượng chậm rãi đứng dậy sau đó hướng phía lưu thiền chắp tay tại nhiệm trong lúc đó cẩn trọng đại lực cải cách cổ động dân sinh khiến cho ta đại hán quốc lực phát triển không ngừng bách tính mọi thứ vui mừng hớn hở tán thưởng ta đại hán ra một cái tốt thừa tướng tiên đế lâm chung lúc càng đem chấm phó thác tại thừa tướng tự thưa tướng thụ mệnh đến nay sớm đêm lo thán sợ phó thác không hiệu lấy tổn thương tiên đế chị minh cho nên viết xuống xuất sư một biểu hiện lên ở phương đông đồng quan một trận chiến đại thắng trước bại t à o sản g sau bắt được tư mã lần nữa tại trống trên lầu vung bút viết xuống tiến quân một biểu sau đó chỉ huy bắc thượng còn tại cố đô l à dương mặc dù đã thực hiện xuất sư một biểu không sai cảm giác thiên địa há có thể tổn hai chủ tư vì vậy tiếp tục bắc thượng lấy duyệt châu k ý châu tĩnh châu h u châu hoàn toàn đặt v ữ n g thiên hạ nhất thống như thế công tích cổ kim hiếm có dân gian càng là đối với thừa tướng cũng có một loại ca ngợi ca ngợi thừa tướng là thiên cổ một cùng nhau tại chấm xem ra thừa tướng không chỉ là thiên cổ một cùng nhau càng là thiên cổ hiệp tướng đã dân gian cũng như thế kia chấm liền xuống nhận dân ý phong thừa tướng ra cắt lượng là thiên cổ một cùng nhau danh hiệu chương 668, t o à n trường xôn xao chương 668, t o à n trường xôn xao t toàn trường xôn xao tất cả mọi người càng là trực tiếp hít sâu một hơi khá lắm thiên cổ một cùng nhau a đây là cỡ nào vinh quang ca ngợi a thiên cổ một cùng nhau ngụ ý nói đúng là từ ngàn năm nay mới có thể xuất hiện là một vị tể tướng vẫn là hoàng đế thân phong cái này kinh khủng cái này phong hào vừa ra trong n h y mắt toàn trường tất cả mọi người ảm đạm phai mờ cái này đã không chỉ là muốn tên giữ lại sử sách tồn tại thậm chí chỉ sợ bọn họ ra c ắ t thừa tướng đã đạt đến xem như tướng quốc người thứ nhất về phần về sau bất luận bao nhiêu lời bất luận nhiều ít người làm qua thừa tướng đều là không thể vượt qua ra c ắ t thừa tướng thành cựu thiên cổ một cùng nhau nghe được thái g i á m lời nói ra cắt lượng cũng là s ứ sở hắn quả thực khó có thể tin lưu thiền thế mà lại phong hắn thiên cổ một cùng nhau cái này danh hiệu hắn có thể thể hắn tuyệt đối không có hướng lưu t i ề n thượng thư mong muốn thiên cổ một cùng nhau cái này danhiệu vừa mới h ủ bỏ tức vị thế tập chế độ đây đúng là hắn cùng độc công nôn còn có lưu thiền cùng một chỗ làm một cái bẫy mục đích chính là vì nhằm vào cái này chế độ tệ nạn hủy bỏ cái kia chính là tốt nhất về phần p h o n g công hoặc nhiều hoặc ít kỳ thật có một chút quan hệ nhưng là cũng không nhiều rất nhiều vẫn là lưu thiền chính mình cầm chủ ý thậm chí đọc câu ngôn cũng là không có thượng thư qua loại chuyện như vậy điểm này hắn ra các lượng đều vô cùng tin tưởng nhưng là bây giờ lưu thiền thế mà phong hắn thiên cổ một cùng nhau danh hiệu nhìn xem lưu thiền tấm kia mập mạc mặt tràn ngập ôn hòa ý cười ra các lượng cảm động đến cực điểm、Hốc、mắt thậm chí không khỏi đều có chút từng đỏ không hắn giờ phút này hắn lần nữa cảm nhận được năm đó lưu bị ủy thác lúc thời điểm loại kia tín nhiệm cùng lân t ì n h mặc dù trước mắt trên long ỉ cái này nghĩa tử một số thời khắc đầu chóng mặt chuyện gì đều không làm xong so với tiên đế lưu bị kia kém đến không phải một điểm hai điểm thật là thì tính sao đâu cái này nghĩa tử xem như quân vương đây chính là tín nhiệm vô điều kiện hắn a loại này tín nhiệm đã không phải là thật đơn giản quân thần tín nhiệm mà càng giống là trí thân tín nhiệm hắn ra cắt lượng đương nhiên biết cái này từ nhỏ đã mất đi phụ thân nghĩa tử là thật đem hắn cùng độc c ô n ôn coi như là phụ thân như thế mà những năm gần đây bọn hắn cũng là ngày ngày dạy bảo lưu thiền nên như thế nào leo lên hoàng vị thậm chí lúc trước tiên đế là nghĩa tử lưu phong cũng là n g o ngoe muốn động hơn nữa so với lưu thiền lưu phong càng thêm thông minh dựa theo tình huống bình thường mà nói lưu phong càng thêm thích hợp làm hoàng đế thật là hắn cùng độc công nôn nghiêm ngặt dựa theo lưu bị di mệnh đi chấp hành tự tay đem lưu thiền cho đẩy lên hoàng đế vị trí bên trên lần ngồi xuống này chính là nhiều năm như vậy có hai người bọn họ tại ai cũng không uy hiếp được lưu thiền hoàng đế bảo c h â ngồi đương nhiên đó cũng không phải nói lưu thiền tương đối tốt trưởng khống sau đó hai người bọn họ mới nâng đỡ lưu thiền mà là lưu thiền là t r ư ở n g tử s ắ c thực càng thêm phù hợp mặc dù nói ai làm kẻ thống trị đều như thế nhưng là ba tạo đại hán thế không thể mất đi hiện tại ba tạo đại hán phàm làng ngày sau thiên hạ có biến lời nói chỉ cần có họ lưu tự đệ đứng ra vùng cánh tay hô lên đây tuyệt đối là thiên hạ h ư ớ n g dù sao lão lưu ra muốn bốn tạo đại hán ai không biết đuổi theo theo sau đó đạt được vinh hoa phú quý tới lúc kia mảnh đất này liền sẽ không bao giờ lại thay đổi triều đại vẫn luôn là đại hán mà cái này chính là độc công ngôn mục đích ba tạo đại hán hàm kim lượng là thật sự là quá lớn thành công hiện tại ngày ấy sau lại cũng sẽ không xuất hiện cái gì phân liệt tình trạng ai cũng bằng lòng đi tin tưởng lão lưu ra là thật thiên mệnh thần thụ mặc dù rất có thể hậu thế c h i quân có chút sẽ khá hoang đường nhưng là tổng thể mà nói hiện tại lương thực sung túc hơn nữa thêm hơn mấy đời người cố gắng đánh xuống cơ sở lại thêm hán độc c ô n g l u ô n làm những cái kia thương nghiệp vậy thì không sợ sau thay mặt hoàng đế tiêu xài cho dù là như thế nào tiêu xài dân chúng cũng không đến nôi đói bụng tạo thành coi con là thức ăn t ì n huống xảy ra kể từ đó kia tất cả liền đều ổn đến lần trước tạo hán thậm chí mà nói có thể sẽ nhường thời đại càng thêm tiến bộ mà lương thực bảo hộ vấn đề sở dĩ độc câu n ô n tự tin như vậy bởi vì đến tiếp sau bọn người miệng đạt tới kích thước nhất định về sau vậy thì chỉ cần ra một đầu hạn chế nhân khẩu tăng vọt chính sách là được rồi dạng này đã bảo đảm thể lượng lại bảo đảm dân sinh không đến mức quá bên trong quyển cũng không đến nỗi lương thực không đủ ăn ruột không đủ loại dựa theo ý nghĩ của hắn đi thực hành hắn cảm thấy tỷ lệ lớn là sẽ không lại xuất hiện giống cái này gần trăm năm tình huống lời nói về chính đề gia cát lượng cảm động nhìn xem lưu thiển tiếp lấy ngữ khí hơi có chút kích động nói b ậ y hạ à thần ra cát lượng có tài đức gì có thể thu hoạch được bệ hạ thiên của một cùng nhau ca ngợi à nghe được ra cát lượng lời nói lưu thiền ôn h ò a cười một tiếng tướng phụ ngại như không xứng với kia lại có ai có thể xứng với đâu chư vị ái khanh các ngươi nói có đúng hay không lưu thiền nói lại hướng phía cái khác thần t ừ hỏi nghe được lưu thiền lời nói chúng thần đều là đứng dậy hướng phía lưu thiền chắp tay thi lễ đồng nói bệ hạ thánh minh nói xong mi trúc xuất trước hướng phía ra cát lượng nói rằng k h ổ n minh ngươi đối đại hán cống hiến chúng ta đồng liêu đều là rõ như ban ngày khổng minh không được khiêm tốn bậy hạ phong ngươi làm thiên cổ một cùng nhau lại trúc xem đúng ra không chút nào qua đúng vậy à khổng minh ngươi liền tiếp nhận à cũng có thể làm hậu đại thừa tướng là một m cái làm gương mẫu cùng tấm gương cái này không chỉ là vì chính ngươi bàn g thống cũng là đứng ra nói rằng tiếp lấy những người khác lại là phụ h o ạ n đối với gia cát lượng thu hoạch được cái này thiên cổ một cùng nhau xưng hảo bọn hắn hoàn toàn không ghen tị và hâm mộ nếu là ai có thể làm được gia cát lượng tình trạng này kia cũng có thể phong ngươi một cái thiên cổ một cùng nhau thật là có thể sao mi trúc lý nghiêm mọi người tự nhận là làm không được gia cát lượng như thế mặc dù có chút thời điểm bọn hắn cùng ra c ắ t lượng chính trị lý niệm khác biệt thật là bọn hắn là thật tâm bội phục cái này thừa tướng mọi chuyện an bài đến không rõ chi tiết hơn nữa hàng ngày tăng giờ làm việc làm ép căn bản không hề bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cùng giải trí một số thời khắc bọn hắn cảm giác ra c ắ t lượng cuộc sống như vậy thật sự là quá không thú vị thật là ra c ắ t lượng chính là như thế thích thú cúc c u n g tận tụy đi làm đi chứng thực những cái k i a là dân chính sách đây là ai cũng so ra kém bọn hắn kỳ thật cũng không muốn đi làm dạng này thiên cổ một cùng nhau cho nên tự nhiên là không ghen tị và hâm mộ Nghe đ ư ợ c Lưu t h i lời nói, còn có chúng đại thần lời nói, ề n còn trúng thần l có Cát Gia ư ợ n g gật gật đầu. sáu n g k h ấ trăm ạ hạ. bệ Nói, sáu đầu.、Sau、đó l ư u t h i ề n lập t ứ chín t e o t r l nam g đứng dương n n vương Phụ c t ư ơ n g Phụ là ta đại h á u trăm sáu mươi chín nam dương vương cho nên tướng phụ có thể thản nhiên chịu chi c h â m chỉ là thuận nước đẩy thuyền hơn nữa c h â m còn không có phong s o n g nội thị ý c h ỉ cũng còn không có niệm s o n g đâu nghe nói như thế g i a cắt lượng chỉ có thể coi như thôi tiếp lấy lưu t h i ề n trở lại trên lo nghỉ chỉ nghe nội thị tiếp tục dùng đến bén nhọn tiếng nói bắt đầu trầm d à i nói vũ hương hầu g i a cắt lượng tại nhiệm trong lúc đó phân công hiền thần cao tổ hoàng đế lên định ra khác họ không thể vì vương không sai tổ chế năm đó cũng là sợ thiên hạ khác thường dị vương lưu phản liền phong họ lưu là vua nó mục đích chính là là vì triều đình khác thường thời điểm họ lưu vương giả có thể xuất quân vào kinh sư trừ gian không sai cao tổ hoàng đế băng sau là vua người có thể thấy được lấy loạn họa cũ n g cho nên phong vương đất phong không thể làm nhưng có công chi thần há có thể không phong thờ ư n g ư c h ấ m suy đi nghĩ lại quyết định đánh vỡ tổ chế nay hán không phải trước hán là vua người không phải uống đất phong kể từ đó liền sẽ không ra trước hán chi l o ạ n r a cắt thừa tướng lao khổ công cao nguyên quán nam dương trợ ý phong thừa tướng là nam dương vương cái gì thái giám đem thánh chỉ nội dung phía trên niệm sau khi đi ra tất cả mọi người đều trận tròn mắt nam dương vương khá lắm thế mà phong vương v ậ hạ cái này tuyệt đối không thể a i a cát lượng cũng là bị chiêu này cho tới mộng bức biểu lộ hắn hoàn toàn không nghĩ tới lưu thiền lại để cho phong hắn làm vương cái này nói đùa cái gì năm đó tào tháo tự phong làm ngụy vương thời điểm bọn hắn thật là dơ chân chửi mẹ a hiện tại đến phiên hắn cảnh tượng này sao mà tương tự tào tháo là thừa tướng hắn cũng là thừa tướng tào tháo theo thừa tướng vị trí tiến là ngụy vương hắn theo thừa tướng vị trí tiến vị là nam dương vương g i a cát lượng có chút bị hù dọa bệ hạ tuyệt đối không thể mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tôn cao tổ hoàng đế c h i tổ chế tuyệt đối không thể phong thần là vua lúc đầu hắn coi là nhiều nhất chính là một cái quốc c ô n g hiện tại xem ra hay là hắn quá coi thường lưu thiền một màn này tay chính là vương theo ra các lượng lời nói rơi xuống về sau những đại thần khác cũng là hai mặt nhìn nhau không biết rõ có nên hay không đứng ra nói cái gì phong vương nói trắng ra là chính là giống lưu thiền nói như vậy tử chính là lấy họa chi đạo thật là ra các lượng công lao cùng địa vị còn tại đó ngoại trừ phong vương còn có thể đối ra các lượng có cái gì phong thường đâu hiển nhiên là không có ngoại trừ cái này cái kia chính là phong vương thật là phong vương vậy thì thật là vi phạm với tổ chế nếu như sự tình khác chính sách bởi vì thời đại khác biệt cho nên muốn cải cách là vì tạo phúc dân sinh kia không gì đáng trách nhưng là hiện tại cái này phong vương đối với bách tính mà nói có thể có ích lợi gì chứ một cái vương mang tới tuyệt đối không phải chỗ tốt mà là thai họa nhưng là nói đi thì nói lại vừa mới lưu thì nói phong vương không đất phong tựa như bọn hắn phong công dạng như vậy chỉ là mang một cái danh hiệu cũng không có trên thực tế đất phong kể từ đó xác thực cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận dán vẻ đây cũng là bọn hắn vì cái gì không có vội vã mở miệng nguyên nhân một phương diện là không có bất kỳ ý nghĩa gì đi trái với tổ chế phong vương không sai chính là không có bất kỳ trên thực tế ý nghĩa tương phản đây chỉ là một cái nhân tình xin hỏi đề chính là lưu thiền cảm thấy ra cắt lượng nên phong vương vấn đề lưu thiền nghe được ra cắt lượng từ chối lời nói lúc này liền mở miệng k h u y ê n đủ tướng phụ vừa mới chấm đã nói phong vương không đất phong cho nên tướng phụ vì sao không đáp ứng đâu chiều ta vi phạm tổ cũng không phải lần một lần hai h u hồ tướng phụ cũng đã nói tổ chế không phải không thể làm trái nguyên nhân quan trọng khi thì dị cái này ra cắt lượng trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được lời này đúng là hắn nói thật đúng là không có cách nào phản bác thật là bệ hạ triều ta vi phạm tổ chế mỗi lần đều là vì dân tranh lợi cũ bây giờ phong vương tiến hành không những không thể vì dân tranh lợi ngược lại muốn cùng dân tranh lợi thần lấy thêm một phần đồng lộc kia tới bách tính tiền trong tay lại hoặc là tới chỗ cơ sở kiến thiết một viên ngói một viên l ạ c h liền phải ít hơn như vậy một phần cho nên thần còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a ra cắt lượng còn không chịu tiếp nhận cái này khiến cho lưu thiền có chút bất đắc dĩ Nói thật hắn là chúng i t h ư ta sự nghiệp vĩ đại còn không thành công mục đích cuối cùng của chúng ta là muốn nhường khắp thiên hạ bất tính đều thoát khỏi nhà khó nhường trong thiên hạ bất tính đều có thể có không ít thuế ruộng kể từ đó dân chúng khả năng vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt đây mới là chúng ta mục đích thực sự tướng phụ đem bổng lộc phân cho những cái kia xa xôi địa khu chợ những địa phương kia s ử a đường chơi gây sở kiến thiết kể từ đó liền xem như tướng phụ phong vương thì tính sao đâu thử hỏi trong thiên hạ ai sẽ nói tướng phụ làm vương là cùng dân tranh lợi chỉ sợ không có chứ l ư u t h i ề n lại một lần đem ra cắt lượng cho nói đến cứng miệng không trả lời được việc này còn thật sự có không phải hắn ra cắt lượng thế nào làm làm cái gì thật sự là bổng lộc nhiều lắm nhiều đến xài không hết hắn từ nhỏ dạy kèm chính là muốn cần kiệm tiết kiệm không nên dùng tiền không cần không nên mua đồ vật không mua cũng tạo thành con gái của h ắ n nhóm cũng là như thế này nhìn xem trong nhà mình thuế ruộng càng ngày càng nhiều thế là hắn liền nghĩ đến những cái kia xa xôi địa khu dân chúng bọn hắn mặc dù có thể ăn được lên cơm nhưng là sinh hoạt vẫn như c ũ g i a n khổ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ cuộc sống như vậy tại có ít người xem ra rất là hài lòng nhưng là hắn ra cắt lượng trước đó chính là như vậy sinh hoạt biết rõ vô cùng nếu như là trong tay có tiền lương thực không cần vì cái phiền não này đọc sách sau khi thời gian đi làm nông lời nói tia đúng là vô cùng hài lòng bởi vì hắn chính là như thế lúc ấy hắn còn nghĩ qua nếu như mỗi ngày đều vì tiền lương thực mà đi lao động lời nói vậy hắn ra các lượng khẳng định là không có thời gian tới lui đọc sách mà hắn có thể một bên làm nông còn vừa đi học lúc rảnh rỗi còn có thể ước ba lượng hào hữu tới lui uống rượu nói chuyện trời đất những này đều là xây dựng ở hắn ra các nhà còn tính là có tiền tài điều kiện tiên quyết cho nên những cái kia vừa vạn sinh hoạt dân chúng k i u kỳ thật vẫn là vô cùng khang khổ muốn thoát khỏi điểm này vậy thì phải sửa đường nhớ kỹ đại tướng quân độc câu nôn đã từng nói một câu muốn giàu trước sửa đường chương ỉ có con đem đ sáu trăm bảy mươi tần pháp nêu ví dụ chương sáu trăm bảy mươi tần pháp nêu ví dụ nói lưu thiền lại nhìn về phía cái khác thần tử sau đó hướng lấy bọn hắn hỏi chư vị ái khanh các ngươi cảm thấy thừa tướng nên phong vương sao không có đất phong vương sẽ ảnh hưởng triều đình sao thừa tướng cái này nam dương vương sẽ cùng dân tranh lợi sao lưu thiền liên tiếp ném ra ba cái vấn đề cho đám đại thần đám đại thần nghe vậy hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người biết ra cắt lượng phong vương thật không quá phận hơn nữa lưu thiền nói đến không có sai không có đất phong vương cùng bọn hắn công tước lại có thể khác nhau ở chỗ nào đâu căn bản liền không hề khác gì nhau có được hay không đều là lĩnh đồng lộc không có đất phong thực quyền đơn giản chính là so với bọn hắn công tước đồng lộc cao một chút thân phận cũng cao một chút cái khác thật không hề khác gì nhau sở dĩ trong lòng nghĩ pháp đầu tiên là không đồng ý còn là bởi vì tổ chế vấn đề bọn hắn thâm thụ tổ chế ảnh hưởng thật là quay đầu lại nói tổ chế loại vật này bọn hắn đã trái với nhiều lần như vậy lại thêm bọn hắn thừa kế đại hán giang sơn thật là nói cho cùng bọn hắn cũng là dựa vào lấy thực lực từng điểm từng điểm đi đánh ra tới muốn thật bàn về đến lưu bị cái kia chính là khai quốc hoàng đế lưu bị đều không có định ra quy củ như vậy mà trước đó đông n ô tôn quyền khác họ không chỉ phong vương còn mẹ nó xưng đế cái này còn có thể nói cái gì kể một ngàn nói một vạn đều muốn nắm giữ thực lực không có thực lực kia cái gì đều là giả mắng có thể mắng chết người chú có thể rủa chết người kia lúc trước đồng chắc cũng sẽ không như vậy càng rỡ lúc này mi trúc đứng ra mi trúc tư chất giả nhất hắn muốn phát biểu những người khác đều yên lặng nhắm lại chuẩn bị nói vài lời miệng chỉ thấy mi trúc tiến lên một bước khởi bẩm bệ hạ lao thần coi là vương có thể phong g i a c á t thừa tướng cũng xác thực có tư cách này đi phong vương hơn nữa dựa theo bệ hạ nói tới phong cái này vương cũng không có cái gì ảnh hưởng g i a c á t thừa tướng đã từng lời nói cũng nói không sai bởi vì khi thì dị chúng ta không thể một mặt bảo thủ không chịu thay đổi trước hắn sở dĩ sẽ vong truy cứu nền tảng cái kia chính là chế độ vấn đề chúng ta không phủ định tổ chế nhưng là tổ chế xác thực cũng muốn tiến hành cùng lúc đại khác biệt bây giờ thời đại thay đổi lại đi bảo thủ không chịu thay đổi lời nói khó tránh khỏi sẽ đi trước hán đường xưa đây là thiên hạ thần dân cũng không nguyện ý nhìn thấy hơn nữa tiền bối đã lựa chọn con đường kia khẳng định là cảm thấy con đường kia là chính xác có thể khiến cho đại hán chuyển đến tiên h thu vạn đại mà theo thời gian trôi qua chúng ta đều biết không thể tại không thể dưới tình huống vậy sẽ phải đi cả i biến nếu như tiền bối bây giờ còn ở đó thần mớn cũng sẽ ủng hộ chúng ta đi làm ra cả i biến biến pháp biến pháp chỉ nếu là có lợi cho triều đình cùng toàn bộ thiên hạ kia đều nên đi làm năm đó chiến quốc thất hùng cùng tồn tại tần có thể lấy nhất quốc chi lực diệt sáu quốc mà nhất thống thiên hạ trừ bỏ tần tiên tổ mấy đời người kinh doanh bên ngoài không thể rời bỏ thương quân biến pháp thương quân biến pháp khiến cho tần quốc vô cùng cường đại cuối cùng khả năng diệt sáu quốc thống nhất thiên hạ chúng ta không có thể phủ nhận tần quốc biến pháp chỗ tốt nhưng là về sau tần quốc cũng là không rất nhanh thức thời mới đưa đến hai thế mà chết tần thống nhất thiên hạ trước đó còn có thể dùng trước phương pháp không sai thống nhất về sau k i a trước đó phương pháp liền không thích hợp cho nên cho ra kết luận cái tia chính là muôn thời, thời khắc khắc nhãn quan thiên hạ phàm là có tệ n ặ n chỗ vậy thì nên biến pháp đổi chi kể từ đó mới có thể trường tồn tại thế kéo dài thiên thu vạn đại nói đến đây mi trúc đã nói xong mi trúc lời nói phi thường tốt lý giải trích dẫn tiên tần tình huống để giải thích bây giờ tổ chế vấn đề quy củ là chết nhưng là người là sống trên trời có không thể dự đoán phong vân biến nào húng chi người cùng sự đâu chào ái khanh lời nói phi thường hữu lý a lưu thiền cho mi trúc gâm t h ầ m điểm một cái tán mà độc câu nôn cũng là phi thường đồng ý gật đầu hà n đ ố i với mi trúc lời nói vẫn là vô cùng tán thưởng không thể không thừa nhận mi trúc có thể đi cho tới hôm nay trên vị trí này kia vẫn rất có một tay chỉ bằng vào mượn đoạn văn này liền có thể nghe được mi chúc bất phàm bất quá phong vương loại chuyện này độc câu n g ô n vẫn là không quan trọng phong không p h o n g kia có cái gì khác biệt đâu thật không hề khác gì nhau mà những đại thần khác nghe được mi chúc lời nói lúc này nhao nhao đứng dậy hướng phía lưu thiền đồng nói vậy hạ chúng thần tán thành bọn hắn hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch không phải liền là bịa một vương sao không có cái gì tốt xoắn suýt cũng không phải giống trước đó như thế bịa một vương sau đó nhường lúc nào đi đất phong quản lý nếu như sách giống như thế vậy khẳng định là không được đẩy ân kiến đều áp dụng qua chính là chứng minh phong vương hành động này không được nếu như đi kia cũng sẽ không thực hành đầy ân làm một quốc gia chỉ có thể có một người là tối cao quyền nói chuyện nắm giữ nhiều cái lời nói có trọng lượng vậy thì sẽ tạo thành ý kiến không thống nhất cuối cùng hình thành sự tình gì cũng không làm được tình huống ha ha ha tốt đã chư vị ái khanh đều nói như thế kia còn có cái gì không thể đâu nói lưu thiền lại nhìn về phía ra cắt lượng tướng phụ ngài cũng đừng từ chối nữa phong ngài cái này vương cũng không phải là không có chỗ tốt tối h i ể u cái này tổ chế tính là chân chính phá vỡ về sau ái khanh nhóm chư vị ái khanh chấp ở đây hứa hẹn chỉ cần có chiến tích người tài giỏi hiện thực năng lực dân tranh lợi cái kia chính là c n tốt vậy thì nên trọng dụng hy vọng chư vị ái khanh có thể dũng cảm tiến tới cường thịnh ta đại hán chúng thần, tuân bệ hạ mệnh. Chúng thần đồng loạt chắp tay nói rằng tiếp tục đọc đi tiếp lấy lưu thiền liền ra hiệu thái giám tiếp tục n h i ệ m ngay vậy thái giám lúc này mới tiếp tục đọc phong vũ hương hầu ra các lượng là nam dương vương thưởng thiên kim ngựa trăm tớt g ấ m trăm đoạn khâm thử thần g i a cát lượng t ạ bệ hạ long ân g i a cát lượng hướng phía lưu thiền quỳ xuống lạy lần này g i a cát lượng không có cự tuyệt mà lưu thiền cũng không có đi đỡ g i a cát lượng đây là nghi thức thụ phong nghi thức mặc dù g i a cát lượng có lệ vua không phải xưng tên quyền lực nhưng là nên làm bộ dáng vẫn là phải đi làm những lễ nghi này phương diện cũng là không có có ảnh hưởng gì dựa theo tổ chế đi làm là được rồi tướng phụ bình thân l i u thiền đưa tay ra cát lượng lúc này mới đứng dậy chúng ta gặp qua nam dương vương lúc này chúng thần đồng loạt chuyển hướng ra c á t lượng hướng phía ra c á t lượng chắp tay thi lễ hiện tại ra c á t lượng có thể nói là vương bọn hắn những người này đối với vương đương nhiên muốn b à i kiến lúc đầu thấy ra c á t lượng cái này thừa tướng cũng là muốn hành lễ đây là về mặt thân phận tranh l ệ không thể tranh né lúc này động câu ngôn cũng là cười ha hả đứng lên hướng phía ra các lượng chắp tay thi lễ nói mặt tướng gặp qua nam dương vương lời này vừa nói ra triều đình cười vang tiếng vang lên thanh này ra các lượng khiến cho có chút xấu hổ dương minh a ngươi chớm u ố n hủy bỏ sáng lên r a c á t lượng vô cùng bất đắc dĩ ai cũng biết độc câu nôn là nói đùa lúc này triều đình bầu không khí tương đối hòa hợp tất cả mọi người đạt được vật mình muốn đương nhiên sẽ không làm trái lại h ố g h ồ rất nhiều chuyện đã trở thành định cục liền coi như bọn họ làm trái lại đó cũng là một chút ý nghĩa đều không có hơn nữa độc câu nôn nói đúng con cháu tự có con cháu phúc có năng lực lời nói ở đâu đều sẽ trở nên nổi bật không có năng lực còn phản nghịch lời nói kia tại cao vị phía trên là sẽ hại chết toàn t ổ n người điểm này là đã có ví dụ cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình nếu như tử tôn có thể giống như bọn họ cái kia chính là không hề có một chút vấn đề còn có thể đạt tới bọn hắn độ cao này phải biết bọn hắn có thể toàn bộ đều là dựa theo năng lực từng bước một liều đi lên không có năng lực lời nói lấy ra các thừa tướng tuyển bạt nhân tài phân công nhân tài nghiêm n là tính vậy bọn hắn sớm đã bị đá ra triều đình ở ngoài lúc trước định nội các tuyển lục bộ thượng thư vậy cũng là dựa theo năng lực tới không có người nào thiên vị ai mà nói thì như quan vũ hình bộ t h ư ợ thư lấy quan vũ năng lực thiết diện vô t ư là một cái hình bộ t h ư ợ thư kia là dư xài về phần trương phi binh bộ thượng thư đó cũng là thực c h í danh quy đừng nhìn trương phi bình thường có chút g g nhưng là tại vũ khí điều hành còn có quân sự điều hành phương diện kia cũng là một tay hảo thủ có thể thống xoáy tam quân chủ tướng là một m cái binh bộ thượng thư kia dĩ nhiên chính là dư sải phân đất phong hầu s o n g ra cắt lượng kế tiếp liền đến phiên độc công nôn chỉ thấy lưu thiền trực tiếp nhìn về phía độc công nôn sau đó bọn hắn trực tiếp ra hiệu sau l ư n g thái giám thái giám thay thế lại từ một bên lấy ra một tờ thánh chỉ sau đó liên bắt đầu dùng đến bén nhọn tiếng nói đọc ứng thiên thuận lúc chịu tư thủ mệnh đại tướng quân v u a địch hầu độc câu nôn nghe chỉ câu đầu tiên tự nhiên đều là giống nhau nghe nói như thế độc câu nôn đứng dậy sau đó hướng phía lưu thiền chắp tay thi lễ thần độc câu nôn nghe chỉ nhìn thấy độc câu nôn đứng ra thái g i á m trên mặt lộ ra vẻ tôn kính đồng thời cũng vô cùng sùng bái năm đó tiên đế chống lại tào tặc sau đó đến tân giã thành nhỏ lúc cảm giác dưới trướng không quân sư chi t à i người nghe được thủy k í n h tiên sinh nói ngoại long v n s ố đến một có thể an tiên hạ cũng không sai nếu có được long huyền cùng nhau chúc thì hán thất có thể lại hưng kết quả là tiên đế tại tuyết lớn đầy trời ngày tiến về tìm i long nguyên nước muốn bãi p h ỏ n g long nguyên tiên sinh sau đó gặp một ngư ông tại h u y ề n thủy bàng thả câu là vì đại tướng quân độc câu nôn cũng tiến tới nhà tranh luận đến thiên hạ sự tỉnh tiên đế thổ l ộ hết hán thất sụp đổ lê dân b á c h tính khổ không thể tả hận không thể lấy thân đền đáp thiên hạ nhưng tàu t ặ c thể lớn thực khó ngăn cản không sai đại tướng quân độc câu nôn lấy một kế liền có thể t r ợ tiên đế c ư ớ p đoạt tây xuyên trí đ i ệ từ đây lấy tây xuyên trí đ i ệ làm t ă n cơ tiến tới đánh chiếm thiên hạ cũng tuần tự trằn trọng nhiều càng là tại trường bản pha một trận chiến giết đến tàu quân tám mươi vạn đánh tới bảy rúm mánh như thần v nơi đây khoa trương tu từ thủ pháp sau cùng giang đông kết minh bại tào tháo dùng trí kinh châu lại một kế t r ợ tiên đế bình định tây lương c ư ớ p đoạt trường an kinh sư c h i địa cũ cho nên thiên hạ cựu châu ta đại hán đã đến ung lương nhị châu ích châu c h i địa kinh châu c h i địa tổng cộng bố n châu cùng lúc đó tiến thêm một bước chỉ huy xuôi nam bình định nam an bình định nam a n về sau lại đông trinh diệt nô bắc thượng phản ngụy cuối cùng nhất thống thiên hạ như thế công tích chính là thiên cổ không có chi tuần chi lã vọng trước hán chi trương lương đều không kịp đại tướng quân công tích một phần tiên đế từng cùng châm nói qua năm đó ở trong nhà lá đại tướng quân lập xuống thánh nhân c h i nguyện nguyện lấy thiên hạ lê dân bách tính làm nhiệm vụ của mình vì thiên địa lập tâm v ì sinh dân lập mệnh là hướng thánh kế t u y ệ t học là văn thế mở thái bình quân cha ý chí chính là khai thiên tích địa thứ nhất c h i cũ lỗ thánh sợ đều không kịp quân cha chi công tích bất luận là văn trị lại hoặc là võ công quân cha đều đã đạt đến đ ỉ n h phong cái gọi là thánh nhân chân muốn quân cha chính là thánh nhân quân thánh bình thánh văn thánh võ thánh tập hợp đủ vào một thân cũ dân gian càng đem quân cha pho tượng lấy thánh nhân quy cách c n g b á i cho nên quân cha là thánh chính là bên trên thừa thiên ý, h ạ thuận lê dân b á c h tính về phân chấm đối với thánh nhân thì không có quyền sắc phong như thế chấm đem tôn quân cha là thiên cổ đệ nhất thánh người theo thái giám lời nói chậm rãi rơi xuống liền như là một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng nện ở tất cả mọi người trên nót khá lắm vốn cho là ra các lượng thiên cổ thứ nhất cùng nhau đã đủ rung động lòng người hiện tại cùng đại tướng quân độc câu ngôn thiên cổ đệ nhất thánh so sánh kia thật là khó mà tương đối a thánh nhân a đây chính là thánh nhân a đây là nhiều ít văn nhân tha thiết ước mơ độ cao văn nhân đ ỉ n h phong chính là t h á n h nhân từ xưa đến nay trừ bỏ khổng mạnh hai thánh ai có thể đạt đến nước này hiển nhiên không có những người khác lao tử cũng không đạt được ca mấu chốt nhất là hoàng đế cũng không có quyền lực sắc phong ngược lại là tôn sưng hơn nữa cái này còn không phải hoàng đế tự mình một người tôn sưng mà là thiên hạ tất cả lê dân bách tính tôn sưng phải biết nếu như chỉ là hoàng đế tôn sưng lời nói k i a dễ chịu lực còn chưa nhất định lớn nhưng là trong thiên hạ bách tính đều như thế tôn sưng lời nói tia đại tướng quân độc c â ngôn cái này thiên cổ một thánh liền đã ngồi vững vàng vị trí không mạnh đó cũng là bách tính còn có văn nhân sĩ tử công nhận thánh nhân h i ế u giáo vô loại hiện tại độc câu nôn cũng được công nhận thánh nhân lại thêm hoàng đế cái này tôn s ư n g thiên cổ đệ nhất thánh tất cả mọi người đều có thể nghĩ đến độc câu nôn ở đời sau đánh giá tuyệt đối sẽ đến bên trên một câu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trăm ngàn vạn năm ở giữa chỉ xuất hiện một người như vậy tất cả mọi người giờ phút này đều lộ ra vẻ hâm mộ lúc này vinh dự bậc nào a ngay cả độc câu nôn cũng là không khỏi cảm khái lúc trước hãn tại tiềm long nguyên thủy bàng trong nhà lá lập hạ vượt mương buôn câu không nghĩ tới hôm nay lại là thực hiện thần độc công nôn tạ bệ hạ độc công nôn chấp tay liền phải hướng phía lưu thiền con xuống nhưng mà lưu thiền lúc này liền đứng dậy đỡ lấy độc công nôn con tra l à chấm hẳn là thật tốt cảm tạ ngại không có ngại chấp từ đâu tới hôm nay hưởng phúc thời điểm nói lưu lưu thiền liền đối với độc công nôn chấp tay thi lễ chương sáu trăm bảy mươi hai thục vương chương sáu trăm bảy mươi hai Thục Vương. sự thật thật là như thế không có độc câu nôn nâng đỡ, hắn lưu thiền nơi nào có hôm nay thời gian chính xác mà nói là không có độc câu nôn cùng ra cắt lượng hai người nâng đỡ cùng dạy bảo lưu thiền bên trong trong lòng biết bất luận là ra cắt lượng cũng tốt hay là độc câu nôn cũng được đều là giống nhau đem hắn coi như thân nhi tử tới lui lối lãi điểm này hắn là có thể cảm nhận được tình thương của cha cũng coi là đền bù hắn tuổi thơ lưu bị rời đi bỏ sót vậy hạ cái này nói gì lời nói ngài là quân vương quân vương liền nên bảo trì quân vương phong phạm hà có thể như thế độc câu nôn hướng phía lưu thiền giăn dạy một phen Hắn、thật không biết rõ nếu như đổi lại là cái khác t i ê u binh h á n tướng kia lưu thiền có thể hay không đẻ ép được cái dạng này mặc dù vừa mới lưu thiền biểu hiện ra khí khái đã có hoàng đế dáng vẻ cũng biết thu nạp lòng người nhưng là tại có chút phương diện vẫn là thiếu sót một chút đối với cái này độc câu nôn có chút lo lắng nghe được độc câu nôn lời nói lưu thiền đành phải thôi lập tức lưu thiền lại muốn cho thái giám tiếp tục niệm thánh chỉ hiển nhiên thánh chỉ là còn không có niệm xong nhưng mà lại bị độc câu nôn tắt đức độc câu nôn hướng phía lưu thiền chắp tay thi lễ sau đó vừa cười vừa nói vậy hạ không cần đọc tiếp thần cái này t h á n h nhân đã là đối thần tốt nhất ban thưởng v ề phần cái khác g i a quan kim tước thần coi là thần vô địch hầu cũng là đối thần thân làm tướng lĩnh tối cao tán thưởng thần xem như thỏa mãn động công nôn nửa đ ù a nửa thật nói hắn đối với phong công phong vương gì gì đó thật là không quan tâm vậy cũng là hư hắn mong muốn chính là thành thánh thánh nhân một lời đủ để ảnh hưởng người trong thiên hạ thánh nhân phân lượng so cái khác bất kỳ danh hiệu phân lượng đều muốn trọng cho nên nói động công nôn chỉ cần cái này lưu thiền nói đến không có sai lúc trước hắn tại trong nhà lá lập hạ nguyện vọng cái k là i này. Cười cười. này kêu là làm đúng bệnh hốt thuốc lưu thiền khỏe miệng hơi hơi run dậy hắn cái này con tra một cái miệng thật đúng là sẽ nói khó trách nam đó ở giang đông thời điểm có thể khẩu chiến nhóm nho phun những cái kia lao thất phu nguyên một đám mặt đỏ tới mang h a i bất quá lưu thiền vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định thế là liền ngược lại nhìn về phía quân thần chư vị ái k h a n h các ngươi cảm thấy quân cha có nên hay không phong vương lưu thiền trực tiếp đem vấn đề vứt cho quân thần quân thần nghe nói như thế hai mặt nhìn nhau cái này bọn hắn thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào lúc này mi trúc đứng ra vậy hạ không biết ngài mong muốn phong đại tướng quân vị sao vương hắn rất hiếu kỳ lưu thiền đến tột cùng mong muốn phong độc công nôn là cái gì vương về phần công tước hắn không chút suy nghĩ qua đọc câu nôn công lao đây chính là so với g i a cắt lượng đến không kém cỏi chút nào g i a cắt lượng đều có thể bịa một nam dương vương kia đọc câu nôn vương vị khẳng định cũng là trốn không thoát cho nên hắn trực tiếp liền hỏi lưu thiền muốn phong độc câu nôn cái gì vương nghe nói như thế lưu thiền lập tức trả lời chấm muốn b á i quân cha là thục vương ân tất cả mọi người nghe được lưu thiền lời nói đều trận tròn mắt khá lắm bái thục vương cái này không phải là nói đùa a thục vương hàm kim lượng đây chính là cực kỳ chi cao a hơn nữa một cái châu phủ vương t i ế t thật so với gia c ắ t lượng nam dương vương mà nói thật là muốn mạnh hơn nhiều lắm thục vương vậy thì đại biểu cho toàn bộ đất thục vương giả mặc dù nói lưu thiền phong vương không thể trực tiếp trưởng khống đất phong nhưng là đất thục bách tính một khi biết độc câu nôn được phong làm thục vương lời nói đây tuyệt đối là bắn nổ phản ứng đoán chừng vô số thục chung bách tính đều sẽ tranh nhau chen lấn lấy độc câu nôn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó dạng này lực ảnh hưởng vậy thì thật sự là thật là đáng sợ độc câu nôn cũng tuyệt đối không ngờ rằng lưu thiền lại để cho phong hắn làm t h ụ vương bệ hạ cái này không thể tiên đế chính là tại đất thục lập nghiệp trước hắn cao tổ hoàng đế cũng là lấy thục chung là đại bản g án doanh tiến tới cùng hạng vũ tranh bá thiên hạ thần một cái họ khác người há có thể đi làm kia thục vương nhìn bệ hạ nghĩ lại làm sao độc công nôn trực tiếp liền phản đối nếu như là cái khác vương lưu thiền nhất định phải phong hắn kia tiếp nhận cũng liền tiếp nhận như thế không quan trọng ngược lại cũng không phải một mình hắn phong vương còn có một cái ra cắt lượng đổi tiếp thật là cái này thục vương kia ảnh hưởng liền lớn căn cứ độc công mới biết cái này t h ụ vương ở đời sau những cái kia triều đại bên trong cũng kém không nhiều đều là hoàng tử đặc nhiệm dù sao một cái đất thục lực lượng kia là phi thường lớn mặc dù hắn không có trực tiếp trưởng không đất phong nhưng là hắn có chút bận tâm hắn đời sau của mình hoặc là thân quyến cầm đất thục làm cơ sở tiến tới đi đến không đường về cái này lưu tiền lại ngại lời tại là cái tốt lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía q u â n thần mi trúc thấy thế hắn đành phải mở miệng lần nữa bệ hạ lao thần coi là đại tướng quân là hoàn toàn đủ tư cách phong thục vương mi trúc một câu trực tiếp đem đ ộ c câu nôn cho nói n ộ tốt đã như vậy vậy kính xin quân trà không muốn từ chối dứt lời hắn liền trực tiếp nhường thái giám đem thánh chỉ nội dung phía sau cho nói ra không chút nào cho độc công luôn thời gian phản ứng chờ độc công luôn kịp phản ứng thánh chỉ đã hạ cái này thánh chỉ hạ kia liền không thể sửa lại đây là từ xưa đến nay liền đã quyết định đương nhiên trừ phi tình huống đặc biệt dù sao quy củ là chết nhưng là người là sống không có khả năng nói sự tình gì đều dựa theo quy củ đến nếu như sự tình gì đều dựa theo quy củ tới kia cũng sẽ không cần đổi cái gì cách cũng được độc công luôn biết lại cự tuyệt vậy thì lộ ra rất làm k i ề u thục vương liền thuộc vương a vấn đề này kỳ thật đối bản thân hắn mà nói kia là một chút chỗ hại đều không có tương phản dẫn tới b ồ n g l ộ c lại sẽ nhiều một chút n cho nên hắn cũng không ăn cái thiệt thòi gì thế là hắn đành phải hướng phía liệu thiền hành lễ thần độc công nôn khấu tạo bệ hạ từ đó bắc phạt phong thưởng xem như đã hoàn thành chúng thuộc hạ chúc mừng thục vương chúc mừng thục vương chúng quan viên đều hướng phía độc công nôn chắp tay thi lễ chúc mừng g i a c á t lượng cũng là cười ha hạ chúc mừng sáng gặp qua t h ụ vương độc công nôn im lặng cái này ra cất lượng còn muốn trêu chọc trở về chờ đám người ngồi xuống lần nữa về sau ra cắt lượng lại đứng lên hướng phía lưu thiền chắp tay tàu nói b ậ y hạ năm đó tiên đế thiết lập thanh sử đường còn có chiến hồn điện những năm gần đây mọi thứ tiến vào chiến hồn điện lấy đều đã chiến tử mà thanh sử đường đến nay chỉ có hiếu trực một người hiếu trực là ta đại hán tận trung tận trách nhiều lần lập đại công chương sáu trăm bảy mươi ba sử sách đường chương sáu trăm bảy mươi ba sử sách đường tự nhiên có thể tiến vào thanh sử đường cung cấp hậu nhân kính ngưỡng mà tiên đế vào lúc đó cũng định mục tiêu kế tiếp để tế điện hiếu trừ thế đợi đến nhất thống thiên hạ lúc quần thần có thể vào thanh sử đường nhường hiếu cho biết thiên hạ đã nhất thống ta đại hán đã phục hưng thần muốn bây giờ thời cơ đã đến ta đại hán nhất thống thiên hạ công tre tứ hải cho nên thần khẩn cầu bệ hạ nhường con thần tiến vào thanh sử đường vĩnh viễn lưu danh tại sử sách bên trong lời vừa nói ra tất cả đám đại thần nội tâm đều táo động nếu như nói chiến hồ n điện kia là tế tự chiến tử âm hồn còn có tướng lĩnh dùng cái này đến cung cấp hậu nhân c u n g bái ghi khắp đoạn này gian khổ lịch sử kia thanh sử đường chính là thân là thần tử cực hạn thành t h ự bởi vì lưu bị quy định phạm là tiến vào thanh sử đường người đều muốn có công lớn đại đức tâm hệ thiên hạ bách tính người chỉ có người loại này mới có thể tiến vào thanh sử đường không hắn bởi vì lưu bị còn định ra một quy củ sau thay mặt hoàng đế phàm là trọng yếu để i lễ đều cần đi thanh sử đường tế bái hơn nữa thanh sử đường bình thường cũng là đối dân chúng mở ra bên trong mỗi người vật đều sẽ đơn độc lập chuyện giảng thuật cuộc đời công tích cùng khởi nguyên còn có một loạt việc thiện đây là cùng chiến hồn điện hoàn toàn không giống chiến hồn điểm mặc dù những tướng lanh tia cấp bậc cũng có lập bi văn nhưng là rất nhiều đều là sơ lược không hắn mặc dù chiến hồn chĩa xuống đất phương rất lớn thật là n h đô tỷ lệ lớn rất nhiều bivan vẫn là sớt lửa đây là chuyện không có cách nào không có cách nào đi giảng thuật quá nhiều sự tích bởi vì cái này cũng là một cái đại công trình thật là Thanh sử bạch bạch. đương thì h nhiên g như một chút s bình thản liền không có giảng chuyên môn giảng những cái kia cao quang thời điểm còn có là sau đó cố gắng từng bước một đi đến vị trí này có cái gì danh ôn toàn bộ đều giảng thuật đến rõ ràng b ạ c h b ạ c h vẹn vẹn là một cái pháp chính liền đã hấp dẫn vô số du khách tiến về t r ê n ngưỡng không hắn bởi vì liệt chuyện nội dung phía trên thật sự là quá đặc sắc cùng một cái cố sự như thế giảng thuật nhân vật chính như thế nào lợi hại như thế nào thế nào ở phía trên sẽ xuất hiện những người khác danh tự nhưng là pháp chính chính là phía trên nhân vật chính tất cả mọi người đều sẽ không tự chủ thay vào tới pháp chính nhân vật bên trong đi khi thấy cuối cùng tại tuyết lớn đầy trời thời điểm pháp chính kết thúc trong nháy mắt đó tất cả nhìn qua người cũng không khỏi khóc pháp chính phụ dồ hạn chiêu cháy mạnh đế đánh nam phía bắc lập xuống vô số chiến công càng là kỳ mưu nhiều lần ra đời người đặc sắc thật là trung quy không nhìn thấy thiên hạ nhất thống thời điểm đây là nhìn qua pháp chính liệt chuyện sau thứ vừa cảm thụ cái kia chính là tiếp hận ý khó bình đời người trầm đổng trầm trùng từng bước từng bước đẩy hướng cao trào cuộc sống như thế lại làm sao có thể không đặc sắc đâu thay vào bên trong đi thật sẽ cảm nhận được vô hạn bi thương cùng nhiệt huyết t h ì nội ai ố đều có đây là chỉ cần một pháp chính liền đã để cho người ta đối thanh sử đường lưu l ê n q u â về còn có cái khác công thần cho nên dân chúng kia là tương đối chờ mong chờ mong cái khác mở ra quốc công thần có thể xuất hiện tại thanh sử đường bên trong nghe nói như thế lưu thiền gật gật đầu tướng phụ nói rất có đạo lý phu hoàng lúc còn sống liền hy vọng nhất nhất thống thiên hạ bây giờ thiên hạ nhất thống nhường q u â n thần tiến vào thanh sử đường kia đồng thời cũng là cầu nguyện phụ hoàng trên trời có linh thiêng bất quá hiện tại bày ở lưu thiền trước mặt có một vấn đề cái kia chính là thanh sử đường xếp hạng thanh sử đường dựa theo lúc trước thiết lập mới bắt đầu kia là cần phải xếp hạng hơn nữa cái bài danh này không phải cố định mà là hậu thế nếu có ai có công lớn đại đức lời nói đó cũng là có thể hướng mặt trước xếp hạng chen một chút tướng phụ cái này khiến quần thần tiến vào thanh sử đường nên ai thứ nhất ai sắp xếp sau lưu thiền dứt khoát trực tiếp hỏi ra cắt lượng hắn là sắp xếp không ra đương nhiên ở trong mắt hắn hắn quân cha cùng tướng phụ khẳng định là đệ nhất đệ nhị khó khăn là những người khác nghe được lưu thiền lời nói ra cắt lượng cười cười không dối gạt bệ hạng thần sớm đã làm tốt xếp hạng dứt lời ra cắt lượng theo trong cửa tay á o lấy ra một tờ danh sách tên này đơn nhất ra ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới bởi vì bọn hắn vô cùng tin tưởng nếu như tên của mình tại cái này trên danh sách lời nói cái kia chính là mang ý nghĩa bọn hắn tiến vào thành s ử đường tương phản nếu như danh tự không ở trên đây vậy thì không có cách nào thì tương đương với trực tiếp vào không được đương nhiên còn có thể thông qua đến tiếp sau cố gắng tới lui tiến vào thành s ử đường chỉ cần đi vào kia cũng sẽ không rơi ra đến xếp hạng chỉ có thể lùi ra sau có thể vào chính là tất cả mọi người tha thiết ư ớ c m ơ chuyện lúc trước độc câu nôn cùng lưu bị còn có ra cắt lượng thương lượng thiết lập cái này thời điểm mục đích đúng là vì để cho quần thần có một mục tiêu có thể đi truy cầu không cần cả ngày nhìn chằm chằm vương hầu loại hình t ấ c vị tiến vào thanh sử đường t i a so v ư ơ n g hầu tới có ý nghĩa nhiều liền xem như hậu nhân thành tên ăn mày những đại thần này tin tưởng vững chắc hậu nhân của bọn họ cũng là ngầm đầu giữa ngực còn sống nếu là có người dám trào phúng một câu ta tổ tiên người tiến vào thanh sử đường một câu liền có thể đem đối phương phá hỏng cho nên thanh sử đường hàm kim lượng kia là tương đối chi cao đương nhiên nhường quần thần có mục tiêu truy cầu đám kia thần cũng biết càng thêm cố gắng đi kiến thiết quốc gia này nhìn thấy ra cát lượng đem danh sách hai tay d â n lên lưu thiền lập tức nhường thái g i á m đem danh sách mang tới chờ nhận lấy về sau lưu thiền liền nhìn lại khi thấy hạng nhất lúc hắn lại là s ư ơ n g sở bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường sau đó hướng phía sau nhìn lại sau khi xem xong lưu thiền đem danh sách bông u xuống lập tức liền đối với đ ộ c câu nôn cùng ra cắt lượng cùng một chỗ nói quân cha tướng phụ phần danh sách này các n g ư y i đều t h ư ờ n g nghị qua sao nghe nói như thế đ ộ c câu nôn cười cười b ậ y hạ cứ dựa theo cái này đi ăn bài thanh sử đường trình bày đám công thần cuộc đời sự tích lưu danh tại sử sách phía trên này mỗi một cái ăn bài vậy cũng là hợp tình hợp lý cho nên hy vọng bệ hạ có thể tiếp thu nhìn bệ hạ tiếp thu g i a c á t lượng cũng chắp tay phụ họa chương 674, b ả i b ố ã i triệu chương 674, b ả i b ố ã i triệu chúng thần đều nhao nhao hiếu kỳ đến tuột cùng là thế nào xếp hạng phía trên danh sách có hay không tên của mình tốt đã như vậy vậy liền dựa theo cái này trên danh sách người theo thứ tự tiến vào thanh sử đường mặt khác đến tiếp sau có tư cách tiến vào thanh sử đường người kia lại tiến vào cũng không mượn lưu thiền đây coi như là an ủi những cái kia không có bên trên danh sách đại thần đám người mặc dù hiếu kỳ trên danh sách xếp hạng nhưng là bọn hắn biết độc câu ngôn là không thể nghi ngờ hạng nhất mà ra cắt lượng thì là thứ hai đây là không có chút nào tranh cãi bọn hắn cũng đều tâm phục khẩu phục lại không chút nào ghen ghét e n g h kết quả là tiếp lấy lưu thiền liền đem danh sách giao cho thái giám bên cạnh ra hiệu thái giám từng cái từng cái niệm đi ra thái giám tiếp nhận danh sách về sau cũng là s ư ơ n g sở bất quá vẫn là chậm rãi mở miệng tiến vào thanh sử đường là hạng nhất người tòng l o n g c h i thần lao khổ công cao mi chút hạt kê chọn người lời vừa nói ra tất cả mọi người mậu ngay cả mi trúc cũng là cả người trực tiếp giống như là bị xét đánh bên trong đồng dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ cái này cái này như thế nào khiến cho a mi trúc kịp phản ứng về sau lúc này liền phản đối vậy hạ thừa tướng đại tướng quân cái này tuyệt đối không thể a trúc có tài đất gì có thể đứng hàng thanh sử đường đứng đầu bảng chi vị t ử trọng không được khiêm tốn độc câu nôn đứng lên hướng phía mi trúc nói rằng người mi ra người hạt cây trọng còn có tử phương năm đó tan hết gia tài đi theo tiên đế đã nhiều năm như vậy lao khổ công cao một mực phụ trách quân ta phía sau yên ổn có thể nói là lập xuống bất thế chi công cũ người n g hạt cây trọng sắp xếp bảng thủ vị trí tam ớn quần thần đều không có bất kỳ cái gì ý kiến nghe được đ ộ c công nôn lời nói chúng thần n h a o nhau tán thành xác thực mi trúc công lao rất lớn mặc dù nói không có cái gì đột xuất đại công nhưng là mi trúc công hiến kia là không thể xóa nhòa lúc trước lưu bị như vậy thời điểm khó khăn mi trúc lựa chọn đem mội mội của mình gả cho lưu bị như thế còn không tính còn đem ra sản đưa cho lưu bị triều binh mãi mã có thể nói nếu là không có mi trúc lời nói kia lưu bị lúc ấy thật là đã không có lập nghiệp gốc dễ cho nên nói ai có thể nói mi trúc công lao không lớn tự trọng ngươi là thực c h í danh quy chớ muốn từ chối nói chính là là dựa theo tình huống thật đi xếp hạng cũng sẽ không đi thiên vị ai không có đứng hàng vậy cũng chỉ có thể nói cần phải tiếp tục cố gắng mới được nghe nói như thế mi trúc đành phải tiếp nhận h á n được đứng đầu bảng một bên mi phương mừng thầm tiếp lấy đọc câu nôn liền ra hiệu thái giám tiếp tục nghiệm thái giám hiểu ý thế là tiếp lấy liền tiếp theo đọc tiến vào thanh sử đường xếp hạng thứ hai người chính là ta đại hán vô song thông xoái quán vũ quan vân trường theo thái giám lời nói rơi xuống đ á m người cảm thấy cái này hạng hai cũng thật hợp lý quan vũ công tích mặc dù so ra kém độc công nôn thật là quan vũ từ tiên đế một nghèo hai trắng thời điểm liền bắt đầu đi theo qua nhiều năm như vậy lập xuống vô số chiến công cho nên quan vũ hạng hai đám người cũng cảm thấy thực chí danh quy bất quá chính là đại tướng quân độc công nôn thế nào còn chưa có xuất hiện chẳng lẽ đại tướng quân bài danh thứ ba tất cả mọi người nhao nhao lẳng lặng chờ đợi bởi vì quan vũ bây giờ không có ở đây trên triều đình mà là ở xa gian đông cho nên chỉ có thể từ nội thị đem phong công thánh trị còn có tiến vào thành sử đường tin tức cùng nhau chuyển đi cho ở xa giang đông q u a n vũ tiếp l ấ y thái giám liền tiếp tục đọc tiến vào thanh sử đường người hạ ba có hai người chính là giản đ n g giản hiến hòa tôn làm tôn công hiếu đám người lần nữa m ộ t b ư ớ c khá lắm bọn hắn đây coi như là minh bạch dựa theo tình huống này thanh sử đường cái kia chính là thứ tự trước sau vậy hạ cái này tuyệt đối không thể a đại tướng quân thừa tướng đều còn không có ta hai người làm sao có thể xếp tại đại tướng quân cùng thừa tướng phía trước k g i ả u n g cùng tôn làm lúc này phản đối nhưng mà vẫn là bị đọc cô một phen lý do thoái thác cho phản bác trở về cuối cùng hai người chỉ có thể tiếp nhận kỳ thật bọn hắn rất muốn gần phía trước một chút xếp hạng không nghĩ tới thế mà xếp tại thứ ba hơn nữa hai người hay là cùng tồn tại nhưng là sắp xếp ở phía trước bọn hắn lại sợ thực bất danh về dù sao độc câu nôn cùng ra c á t lượng còn không có lên bảng bất quá hiện tại độc câu nôn nói dựa theo thứ tự trước sau công luật đi các phương diện đánh giá đi ra vậy thì còn có thể tiếp nhận muốn nói đi theo tiên đế vậy bọn hắn khẳng định là so độc câu nôn sớm điểm này ai cũng không có cách nào phản bác sau đó liền đến hạng tư hạng tư là trước phi thứ năm triệu vân thứ sáu độc công nôn thứ bảy bàn thống thứ tám ra cát lượng thứ chín hoàng trung thứ mười hoàng quyền thứ mười một lý nghiêm thứ mười hai pháp chính thứ mười ba lưu b a thứ mười bốn ngô d ữ thứ mười lăm nghị diên thứ mười sáu mi phương thứ mười bảy tuân lúc cùng lục tốn cùng tồn tại thứ mười tám liền n i ệ t dụ thứ mười chín trương bao thứ hai mươi trương nhậm thứ hai mươi mốt nghiêm n h à n thứ hai mươi hai t ử thứ thứ hai mươi ba mã tắc thứ hai mươi bốn tưởng nguyện thứ hai mươi lăm vị ý thứ hai mươi sáu sa m h a thứ hai mươi bảy đồng đồng ý đợi cho thái giám sau khi đọc xong liền ngừng tổng hai mươi chín vị nói nhiều không nhiều nói ít không ít có hai cái thứ hạng là cùng tồn tại những này sắp xếp tên đều là trải qua độc câu ngôn cùng gia cất lượng nghĩ sâu tính kỹ còn không có hồi sư trước đó liền đã cân nhắc tốt dạng này đã là hợp lý nhất tán bài quả nhiên đang nghe xếp hạng về sau tất cả mọi người không có quá nhiều phản ứng đều là đạt được mình muốn bọn hắn bằng vào chiến công của mình còn có đức hạnh cùng với khác tại nội tâm cùng người khác so một chút vậy thì trong lòng hiểu rõ cho nên cũng không có người có cái gì dị nghị duy nhất chính là đồng, đồng ý xếp tại một tên sau cùng trên mặt hơi có chút xấu hổ bất quá đồng đồng ý biết hắn tư lịch không có nhiều như vậy nếu không phải một mực đi theo lưu thiền bên người còn có tự mình làm sự tình trung thực đ ạ t được đại tướng quân cùng thừa tướng tương h thức bằng không mà nói có thể hay không lên bảng cũng không biết lúc trước lưu thiền đăng cơ thời điểm hắn liền đối lưu thiền là tử trung thanh sử đường chuyện đã sắp xếp xong xuôi kế tiếp liên hẳn là tìm những cái kia viết văn đại gia còn có kể chuyện xưa dân gian nhân sĩ đến đ ố i cái này hai mươi chín vị thanh sử đường người viết xuống cuộc đời sự tích đương nhiên bọn hắn còn sống đến tiếp sau chuyện gì phát sinh sẽ một mực bổ sung biết một thân qua đời sáng tác công tác mới có thể đình chỉ những n à y an bài xong vậy thì không có chuyện gì kết quả là lưu thiền liền đối với quần thần nói rằng chư vị ái khanh các người rất nhiều bắc phạt vừa trở về đã lâu không gặp thân quyến chắc hẳn rất là tưởng niệm hạ hướng a các người vất vả theo lưu thiền r ứ t lời thái giám bên cạnh lập tức the t h ế giọng nói hô có việc khởi bẩm vô sự bãi triều bãi triều nhìn thấy chúng thần không có chuyện gì lại đến tấu thế là thái giám liền tuyên bố bãi triều chúng thần cáo lui chúng thần hướng phía lưu thiền thi lễ một cái chương sáu trăm bảy mươi năm hai tử chương sáu trăm bảy mươi năm hai tử sau đó bắt đầu lục tục ngao ngoe rời đi con c h a ngài cũng nhanh lên trở về đi trên phố truyền n ôn tướng phụ không sinh ra hải tử ta nhìn về sau còn có ai dám nói con c h a lập tức sinh năm cái ai có thể so ra mà vợ lưu thiền hướng phía đ ộ c câu nôn nói rằng ân đ ộ c câu nôn nghe được lưu thiền lời nói trực tiếp chính là s ư n g sở vậy hạ ngài là có ý gì đ ộ c câu nôn hoàn toàn liền là một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ nhìn thấy đ ộ c câu nôn cái phản ứng này lưu thiền cũng ngây n g ậ n cả người con t r a ngài chẳng lẽ còn không biết sao ngài lập tức sinh năm cái chuyện sinh năm cái đ ộ c câu nôn một b ư ớ c suy nghĩ lại một chút hắn xuất trình trước đó đối chúng nữ việc đã làm khá lắm cái này không phải là thật chúng a ra cắt lượng ở một bên cũng là nghe được s ư ớ n g sốt một chút cái này đ ộ c câu nôn lợi hại như vậy sao lập tức sinh năm cái đúng vậy a lưu thiền trả lời nghe đến đó đ ộ c câu nôn đại khái là xác định chúng là thật chúng hơn nữa vẫn là chúng năm cái cũng không biết là nam hay nữ có mấy cái nam mấy nữ thoáng qua một chút đ ộ c câu nôn liền hưng phấn lên hắn có hậu đại hắn thật sự có lời sau trước kia luôn luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi này bởi vì mặc dù hắn thành ra lập nghiệp thật là tất cả tất cả đều lộ ra n g mộng hào như vậy mà bây giờ hai tử giang sinh nhường hắn cảm nhận được hắn chân chính thuộc về vậy hạ đã như vậy t i ê u thần liền táo lui trước quân cha đi thôi chờ chấm sau khi hết bận lại đi quân trà p h ụ thượng b á i phòng lưu thiền đứng dậy đưa tiễn cứ như vậy độc câu nôn trực tiếp quay người rời đi chờ độc câu nôn đi về sau đại điện bên trong liền chỉ còn lại ra cát lượng cùng lưu thiền lúc này ra cát lượng hướng phía lưu thiền chắp tay nói vậy hạ cái này thái sơn phong thiện đại điện vẫn là phải tuyển một ngày lành đặt trời thần h ô m qua hành quân đêm đêm xem thiên tượng phát hiện đầu tháng sáu sáu chính là ngày lành đẹp trời đến lúc đó vậy hạ có thể tiến về thái sơn phong thiện ra c á t lượng thông hiệu âm dương trên thông thiên văn giới dành địa lý nhìn n à y tự nhiên là một bữa ăn sáng nghe được ra c á t lượng lời nói lưu thiền gật gật đầu t ố t đã như vậy kia phong thiện đại điện liền định tại tháng sau mùng sáu tiếp lấy lưu thiền nhìn về phía thái giám chuyên chỉ cáo chi lý thượng thư nay giữa tháng tuần nhất định phải toàn bộ chuẩn bị kỹ cảng sau đó chấm đem xuất linh văn võ bá quan tiến về thành châu thái sơn cử hành phong thiện đại điện tuân chỉ thái giám lập tức rời đi đi thông chi lý nghiêm lại nói một bên khác độc câu nôn sốt ruột bận bị hoảng hướng hắn phủ thượng tiến đến xa xa hắn liền gặp được hắn trước cửa phủ tụ tập một sóng lớn người phu quân phu quân mấy đạo giọng nữ chuyển đến độc câu nôn nhìn lại chỉ thấy chính là chúng nữ đứng tại cửa ra vào trước mong m ỏ i cùng trông mong độc câu nôn trên mặt hiện hiện nụ cười vội vàng nhanh chóng đi ra phía trước khi thấy chúng nữ bên cạnh một người đi theo một đứa bé lúc độc câu nôn cũng nhìn không được nữa sự hoan hỉ trong lòng đây là con của ta độc câu nôn liếp nhìn một vòng phát hiện có ba nam hai nữ a phu quân ngài cũng biết rồi tiểu kiều nhìn xem độc câu nôn tấm kia tràn ngập mừng rỡ trên mặt không khỏi hỏi nghe nói như thế độc câu nôn xem như minh bạch khá lắm thì ra hắn một mực không biết do nguyên nhân là những n à y phu nhân giấu giếm hắn a độc câu nôn xoa xoa tiểu kiều đầu các ngươi không thể làm như vậy đ ư ợ ra liền phu quân ta đều giấu giếm đây không phải muốn cho phu quân ngài một kinh hỷ đi phan phu nhân ở một bên vừa cười vừa nói tiếp lấy độc câu nôn lần lượt ôm lấy chúng nữ lâu như vậy không gặp làm độc câu nôn ôm các nàng thời điểm chúng nữ cũng không khỏi hốc mát từng đỏ sau đó đ ộ c công nôn lần nữa lần lượt ôm hải tử phu quân đừng ở chỗ này đứng ngài đều gầy đúng vậy à ngài đều gầy bác phạt lâu như vậy đến nay khẳng định không có nghỉ ngơi thật t ố t à. chúng nữ trên mặt hiện hiện đau lòng đ ộ c công nôn biểu lộ đối với đ ộ c công nôn chính là các nàng toàn bộ bọn hắn không đau lòng vậy còn có người nào đau lòng đâu bọn hắn không quan tâm phu quân của mình lớn đến mức nào công tích chỉ muốn muốn bình an chỉ sợ đây chính là xem như một gã mẫu thân còn có thành tựu i một gã thê tử lo lắng a sợ hai hải tử không có cha cũng sợ hai chính mình không có trợ phu t u t tranh thủ thời gian đi vào đợi chút nữa vi phu lại cùng các ngươi nói một chút bắc phạt đến nay tất cả mọi chuyện thời điểm lâu như vậy đ ộ c câu n ô n cũng nghĩ niệm nơi này nơi này có người nhà cũng có đã từng ấm áp hắn tại trường ăn cái này phụ thượng tính là sinh hoạt nhất lâu từ khi lưu thiền đăng cơ xưng đế sau đó rời đô đến nay hắn liền sẽ ngủ ở cái này phụ thượng một mực không có đi địa phương khác chờ đến hậu viện về sau đ ộ c câu n ô n phát hiện trên mặt bàn đã sớm làm đầy mấy chục đạo đồ ăn hơn nữa còn lục tục có người mang thức ăn lên phụ quân ngài vừa mới tiến thành vậy sẽ chúng ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhìn thấy trên mặt bàn s á c hương vị đều đủ món ăn độc câu nôn quả thật có chút đói bụ trong quân đội thời gian không phải ăn lương khô chính là ăn trụ nổi g n thời gian s á c thực sẽ khá kham khổ một chút đương nhiên đây là đối với hắn mà nói đối với quân bên trong tướng sĩ mà nói tính thật là tốt cấm nước đây cũng không phải hắn độc câu nôn xa hoa dâm đ ả n g mà là ăn ngon ăn nhiều nhân tính chính là như thế hắn vô cùng minh bạch một người qua đã quen ngày tốt lành kia lại để cho hắn đi qua kham khổ thời gian kia là rất khó chịu bởi vì người đều có một cái thích tướng tính bất luận lại gian khổ người đều có thể thích tướng xuống tới đương nhiên ngoại trừ thân thể cực hạn bên ngoài độc câu nôn ngồi xuống về sau l i ề n bắt đầu ăn như gió cuốn lên về phần bọn nhỏ tuổi tác còn quá nhỏ này sẽ đều là tỷ nữ ở một bên ôm đúng rồi phu quân bọn nhỏ còn không có đặt tên đâu đúng vậy a liền chờ phu quân trở về đặt tên chúng nữ nói rằng đặt tên chúng nữ không nói độc câu nôn kém chút quên đi đúng vậy a còn không có đặt tên đâu ai là lão đại bọn nhỏ ai sắp xếp lớn nhất ai sắp xếp lão nhị lao tam độc câu nôn hướng phía chúng nữ hỏi xếp hạng cái này nhìn đều là bình thường lớn nhỏ phân biệt tuổi tác thật đúng là phân biệt không được chúng nữ nghe vậy vội vàng nói một lần thì ra tiểu kiều sinh nhi tử lão đại p h ả n phu nhân lão nhị sau đó chính là thả i nhi sinh nữ hài sắp xếp lao tam đằng sau chính là tôn thượng hương nhi tử l ã o tứ tinh thủ sắp xếp lao ngũ cũng là nữ nhi về phần ninh nhi còn có đại k i ể u còn không có mang thai cũng chính là không có chúng chiêu nhìn đến đây độc công luôn biết hắn đến cố gắng một chút đối với hai nữ hắn biết do vô cùng ở thời đại này nữ tử vẫn là phải nắm giữ một cái nhi tử dạng này nữ tử khả năng yên tâm hắn biết thời đại này quan điểm mặc dù chúng nữ trung đụng được rất hòa hợp nhưng là không có nhi tử bọn hắn sẽ lo lắng giả về sau bị người khi dễ cho nên đ ộ c câu nôn quyết định đêm nay liền trọng điểm chiếu cô không có nhi tử chúng nữ chương sáu trăm bảy mươi sáu trái phó đâu ngự sử chương sáu trăm bảy mươi sáu trái phó đâu ngự sử về phần đặt tên đ ộ c câu nôn rơi vào trầm tư hắn họ đ ộ c cô danh tự thật đúng là tương đối khó lấy lão đại nam hải đ ộ c câu nôn suy nghĩ một chút lập tức hướng phía chúng nữ thăm dò tình nói nếu không lão đại liền gọi là đọc cô đ ặ đến ân không tệ tiểu tiêu phẩm vị một chút cảm thấy em hay hơn nữa đặt đến chữ ngụ ý chính là đến ý tứ mà lão đại là cái thứ nhất đến hải tử cho nên đặt đến chữ liền lấy được phi thường tốt Tốt, vậy thì gọi là độc cô đặt đến độc cô nôn lúc này đánh nhịp v ề phần tên chữ kia là phải chờ sau trưởng thành khả năng ban thưởng quy củ chính là như thế tiếp lấy độc cô nôn lại vì những thứ khác mấy đứa bé lấy tên lão nhị gọi là độc cô dự lao tam liền gọi là độc cô thanh xoáy lao tam là nữ tự nhiên là muốn lấy một cái nữ hải tử danh tự lao tứ liền gọi là độc cô trí Lào là ngươi là nói ngươi đều cùng con gái người ta có vợ chồng tri thực còn không mau đem con gái người ta lấy về nhà chính là chính là chúng nữ đều có ý trách cứ nghe nói như thế độc câu nôn có chút xấu hổ tốt, tốt tốt chờ ngày mai vi phu liền đi ngô phủ cầu hôn độc câu nôn cười bằng lòng chờ bữa cơm này sau khi ăn xong lại cùng chúng nữ tự ô n chuyện chờ đến ban đêm về sau độc câu nôn bắt đầu công việc lưu bù lên không có cách nào gian phòng này đi xong còn phải đi gian phòng kia ngược lại chính là đến cùng hưởng ân huệ một đêm này nhất định là đêm không ngủ kỳ thật độc câu nôn đã lâu như vậy cũng vô cùng lợi hại mãi cho đến hừng đông về sau độc câu nôn mới đi tiểu kiểu trong phòng đi ngủ t h ứ khi ăn hoa đà kia cái gì thần dược về sau hắn liền cảm nhận được mệt mỏi thân thể cũng biết một ngày một ngày bắt đầu già đi đối với cái này độc câu nôn cũng là cảm thấy không có cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ về sau độc câu ngôn kiểm tra một hồi chính mình hệ thống giao diện giờ phút này hệ thống trang trên mặt biểu hiện ra ba trăm vạn danh vọng trị đã ba trăm vạn độc câu ngôn biết cái này đều đất thuộc bách tính còn có trường a n một vùng cùng nam trung chi địa bách tính mang đến về phần địa phương khác vừa thống nhất rất nhiều chính sách còn không có thực hành xuống dưới không hình thành nên danh vọng trị đây cũng là hợp tình hợp lý cái này còn phải từng bước một đến thiên hạ đã nhất thống hiện tại hắn muốn làm cái kia chính là chiến hậu khôi phục kinh tế rất nhiều nơi kia thật là thùng trăm ngàn lỗ kinh tế đều hoàn toàn bị đánh không có đây là chuyện không có cách nào tại công thành thời điểm rất nhiều thành trì t à o duệ đều là lui sau khi đi trực tiếp tiêu hủy không cho bọn họ giữ lại một chút xíu đồ vật xem như làm được vô cùng tuyệt giờ phút này đã đến trưa độc công nôn dựa theo cầu hôn yêu cầu đi nhường hạ nhân mua sắm vật phẩm tiền b i ế u chờ hoàn toàn mua tốt về sau hắn mới mang theo đồ vật bắt đầu xuất phát tiến về ngô phủ độc công nôn mang theo trọn vẹn hơn hai mươi người đến n h ấ c những n à y cầu hôn c h i vật tốt ở chỗ này không có cái gì bất tính bởi vì vùng này tới gần hoàng cung giá hàng vô cùng quý cơ bản cũng là đại thương nhân hoặc là quan to hiển quý khả năng ở chỗ này bất quá quan to hiển quý bình thường đều là hoàng đế ban thưởng tòa nhà cũng không phải mình mua nếu là mình mua lời nói chỉ có thể mua bên trên hơn nữa còn đắt vô cùng đây là chuyện không có cách nào bất động sản loại vật này chính là vị trí càng tốt vậy lại càng quý từ h xưa cũng có chờ đến nhanh đến ngô phủ trước cửa thời điểm chỉ thấy xa xa đ ộ c câu ngôn đã nhìn thấy ngô giữ ở trước cửa phủ chỉ huy hạ nhân thay đổi bảng hiệu hiện tại ngô giữ có thể nói là lam niên công kêu bảng hiệu bên trên nội dung tự nhiên là không thể là định viễn hầu phủ b ố chữ muốn Lam hôm làm Câu qua, thành Điển Công Nôn cũng là. Tại hôm qua, hắn cũng là người thay Tại ta Phủ chữ. đổi Độc là. khi ắ c một bộ bảng h ệ u Bài của hắn biển, bảng hiện tại, cái hiệu, đổi, phải đổi. để chính Vương hắn Vương. hắn không này, nhưng nên vẫn Thục Thục thèm là là là là là đã Đây Mặc dù ý quay củ. Không q u n hệ cách đại sự cục quý củ, vậy vẫn là muốn tuân thủ. Lúc này Nô giữ chú ý tới sau lưng chuyển là Lúc sau thủ. tới chú giữ ý đầu ế tiếng n vang. hắn Khi quay đ nhìn lại về sau nhìn thấy độc câu n ô n mang theo một đám người bao lớn bao nhỏ đòn đánh trọn một đ ố n g lớn đồ vật hướng hắn nơi này đi lại nhìn vật kia phía trên đều dán một cái s o n g hỉ chữ nô giữ trong nháy mắt liền hiểu kết quả là hắn liền vội vàng tiến lên thuộc h ạ bái kiến t h u c vương nô giữ hướng phía độc công nôn thi lễ một cái bây giờ độc công nôn chính là t h u c vương tại tước vị lại hoặc là q u a n chức hắn đều chiều này lấy độc công nôn hành lễ nghe được đối phương gọi mình t h u c vương độc công nôn s ư n g sở nói thật hắn còn thật sự có một chút xíu không quen đối phương gọi như vậy chính mình thế là hắn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nô g ữ thiện bàn luận khách khí như thế làm gì ngươi vẫn là gọi ta tiên sinh à cái này t h u vương ta độc công nôn vẫn còn có chút không quen nghe nói như thế nô giữ cười ha ha tiên h sinh ngài lần này đến đây chắc là vì nhà m ù i a nô giữ nhìn xem độc câu nôn sau lưng những cái k i a q u ả t ạ n g nghe nói như thế độc câu nôn có chút lung túng cười nói thật còn không có cưới n ô niệm liền đem nô niệm làm vấn đề này sắp thực làm được có chút không chính cống đây cũng là độc câu nôn vì cái gì xấu hổ nhìn thấy độc câu nôn lung túng bộ dáng nô giữ nụ cười trên mặt càng thêm hơn nô giữ người này đồng dạng ăn nói có ý tứ hơn nữa lời nói cũng rất ít thật là tại độc câu nôn trước mặt lời nói cho á i kia c nên t đối hoàn với độc công nôn h hắn là tuyệt đối phục tùng tuyệt đối từ chung hơn nữa cùng độc công nôn ở chung còn rất nhẹ nhàng độc công nôn sẽ không dường như những quan viên khác đồng dạng độc c â u nôn đối mà t a y đều là rất hiền hòa thiện ban luận a đây là đúng là nói không chính cống cái này không nói vừa về đến liền chuẩn bị tốt cầu hôn trí vật đến tới cửa sớm độc câu ngôn giải thích tuất tiên sinh đừng nói nữa mau mau theo ta và o phủ nô d i ữ nói liền phải lôi kéo độc câu ngôn đi vào bên trong đi đến ở sau lưng những người khác dơ lên quà tặng cũng tiến vào phủ đệ rất nhanh độc câu ngôn liền theo nô d i ữ đi tới ngô phủ chính đường nô ra hiện tại có thể nói là rất giàu a phải biết nô d i ữ nhà tổng cộng lĩnh bốn phần b ồ n g độc nô d i ữ công tước một phần chức quan lại là một phần mà ngô niệm cũng được phong bá tước tăng thêm ngô niệm hiện tại bắc phạt trở về đã lên trước thăng lên đô sắt viện trái phó đâu ngự sử cái này c h ứ c quan chính là chính tam phẩm chương sáu trăm bảy mươi bảy chế độ nô lệ chương sáu trăm bảy mươi bảy chế độ nô lệ chính tam phẩm đây chính là cực kỳ chi lớn quan viên xưng là triều đình đại quan kia là không có chút nào có đáng nguyên bản nô niệm là vì phủ đại tướng quân tham gia chính sự chính là tổng tứ phẩm chức quan hiện tại lập tức ngay cả thăng hai cấp không sai chính là thăng liền hai cấp giám sát viện chính là giám sát bách quan một cái hành chính lâu nhà môn nếu như nói ô vũ thám tử là từ một nơi bí mật gần đó siêu tập tình báo tăng thêm bắt t h ă n quan vậy cái này giám sát viện chính là từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm những cái k i a phần t ử ngoài vòng luật pháp cái này một sáng một tối có thể nói là vừa đúng cũng có thể dò xét lẫn nhau lẫn nhau nghiệm chứng chính tam phẩm bổng lộc cũng không í t thoáng qua một chút nô ra cầm bốn phần bổng lộc mỗi tháng bổng lộc so với hắn độc câu nôn còn nhiều hơn trên không í t chờ ngồi xuống về sau nô giữ liền hướng phía hạ người nói về phía sau viện lao ra cùng phu nhân đi ra đúng rồi đem tiểu nội cũng têu đi ra nghe nói như thế hạ nhân lập tức về phía sau viện gọi nhìn xem hạ nhân rời đi độc câu nôn như có điều suy nghĩ lên lại nghĩ tới chính mình phụ thượng những hạng n h â n kia có rất nhiều vẫn là chế độ nô lệ đây là tại thời kỳ thượng cổ liền đã có mặc dù đợi đến tần thủy hoàng thống nhất thiên hạ biến thành xã hội phong kiến về sau nhưng là nô lệ loại chuyện này vẫn là tồn tại tồn tại ở những cái k i a thế gia đại tộc bên trong rất nhiều người sẽ đi mua nô lệ bởi vì mua về sau tên nô lệ này bản nhân chính là thuộc về người mua người mua kia là muốn giết cứ giết muốn thế nào thì làm thế đó chỉ cần không phải quá đáng kia trên cơ bản mà nói đều là không có chuyện gì độc c ô n n ô n rất sớm cũng đã bắt đầu coi trọng cái vấn đề này nhưng là chuyện này thật sự là liên lụy quá lớn không thể tùy tiện độc thủ bằng không mà nói vậy sẽ hoàn toàn ngược lại rất có thể còn sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn so với cải cách dụng đất khả năng còn nghiêm trọng hơn v ạ n phần cải cách dụng đất hắn đều là thận trọng sợ đi vương mãn g đường xưa đi vương mãn g con đường cái kia chính là với người nhà không chịu trách nhiệm kia là muốn cùng toàn bộ thiên hạ thế gia đại tộc đối kháng mặc dù giang đông thế gia đại tộc đã bị hắn toàn bộ dọn dẹp thật là giang đông trung quy chỉ là một cái địa phương nhỏ trung nguyên kia mới là trọng yếu nhất đó mới là khó giải quyết nhất nơi đó hội tụ toàn bộ thiên hạ nhiều nhất thế gia vào tộc mong muốn đối nơi đó độc thủ đây tuyệt đối là phải thật tốt mưu đồ một phen chuẩn bị sách lược vẹn toàn mới được bằng không mà nói là tuyệt đối không thể đủ tùy tiện độc thủ bất luận là cải cách ruộng đất lại hoặc là chế độ nô lệ vậy cũng là động thế gia đại tộc lợi ích chuyện hơn nữa còn là lớn lợi ích chuyện mặc dù rất hữu hiểm nhưng là vẫn muốn đi làm cải cách ruộng đất kia là liên quan đến tại dân chúng phải chăng có thể vượt qua giàu có sinh hoạt nếu như thổ địa chế độ không sửa đổi được lời nói cái kia còn muốn nói dân sinh vấn đề quả thực chính là si tâm vào tưởng pham la đến hai năm kia sẽ xuất hiện chết đói bách tính tình huống trước kia tại ngụy quốc chi phối hạ hắn có thể không quan tâm cái này nhưng là hiện tại toàn bộ thiên hạ đã quy về đại hán vậy thì phải đi xử lý mà chế độ nô lệ cũng nhất định phải cải cách không thể lại tiếp tục nhường những người kia mua bán nô lệ bởi vì có thể mua bán nô lệ lời nói những cái kia thế gia đại tộc nắm giữ lấy đại lượng nhân khẩu rất đa nhân khẩu đều là bị che giấu vẹn vẹn danh vọng của hán t r ị đều có thể đạt được tăng lên rất nhiều hắn dám nói hiện tại đất thục cùng trường an cùng tây lương một vùng nếu là đem tất cả nô lệ giải phóng lời nói vậy tuyệt đối sẽ gia tăng đại lượng nhân khẩu có thể là mấy chục vạn cũng có thể là hơn trăm vạn nếu như là hơn trăm vạn lời nói vậy hắn giải cứu ra liền sẽ lập tức thu hoạch được trăm vạn danh vọng trị nhưng là cái này thật sự là quá khó khăn đừng nhìn hiện tại trên triều đình hòa hòa khí khí nếu là hắn đưa ra cải cách chế độ nô lệ lời nói vậy tuyệt đối sẽ nhắc lên một p h e n song lớn còn không biết sẽ có bao nhiêu người phản đối đâu ngẫm lại độc câu nô lều lớn bỏ mặc chế độ nô lệ tiếp tục tiến hành lời nói kia xã hội này là cực kỳ h á cám mong muốn tạo một cái tình thế tạo một cái bách tính an cư lạc nghiệp t ì n h thế chế độ nô lệ vẫn là phải đổi mà bây giờ nhà ai phụ thượng không có nô lệ độc câu ngôn biết phàm là trong nhà có một chút tiền người ta trong nhà đều sẽ có nô lệ nếu như những nô lệ kia gặp phải người ta tốt một chút thiện lương một điểm cái kia còn không có chuyện gì nếu là gặp phải hung hát ra vậy đối với nô lệ mà nói tuyệt đối là ác mộng đồng dạng tồn tại ngay cả hắn độc câu ngôn chính mình phụ thượng đều có nô lệ nghĩ tới những thứ này độc câu n ô n hướng phía n ô giữ hỏi thiện bàn luận ngươi đối chế độ nô lệ có ý kiến gì không nghe nói như thế n ô giữ xứ sở hắn không nghĩ tới đ ộ c câu nôn lại đột nhiên hỏi ra lời này lập tức hắn k i ị m phản ứng rơi vào t r ầ m tư hắn không phải người ngu đương nhiên minh bạch đ ộ c câu nôn hỏi cái này lời nói ý tứ rất hiển nhiên đ ộ c câu nôn là đối chế độ nô lệ có chút cái nhìn không phải không sẽ hỏi hắn cái này mà bây giờ chính là muốn nghe xem cái nhìn của hắn khó trách hắn trông thấy đ ộ c câu nôn vừa mới nhìn chằm chằm vào t ỷ nữ nhìn nếu là đ ộ c câu nôn không nói chế độ nô lệ chuyện hắn còn muốn coi là đ ộ c câu nôn liền hắn phụ thượng tí nữ cũng coi trọng đâu nghĩ một lát nô giữ liền nghĩ đến mấu chốt thử hỏi đọc câu n Nô giữ cho nên đối với dạng này người tăng thêm độc câu nôn đối ân tình của hắn nói cái gì hắn đều phải đi duy trì độc câu nôn hành động về phần cái này chế độ nô lệ hắn tưởng tượng liền nghĩ minh bạch mấu chốt ngay tại ở nhân khẩu ẩn giấu còn có chế độ nô lệ dưới h ắ t cám sự kiện cùng đem người coi như xúc sinh như thế đến mua bán những ngày thứ hai cái kia chính là gia tăng nô lệ mua bán độ khó cùng tiêu chuẩn cũng chính là cho những cái kia mua bán nhân khẩu người tiếp theo chút hạn chế như thế cũng không đến nỗi quá mức kích thích những người kia lòng phản kháng n g h e đ ư ợ c n g sáu trăm h bảy n h ư ơ i tám cầu hôn g n chương sáu trăm bảy h ư ơ i tám cầu hôn g thiện bàn luận biện pháp này mặc dù là tiến hành theo chất lượng nhưng là thiện bàn luận có bao giờ nghĩ tới nhưng vật này cái tiết chính là thế gia đại tộc vạy ngược ngươi đụng một cái hơn nữa còn nhẹ nhàng đụng k i a liền có khả năng sẽ khiến mánh liệt phản ứng đến lúc đó ai cũng biết ngươi động thứ này ý nghĩ toàn bộ đều dùng hai mắt nhìn chòng chọc vào ngươi tới lúc kia lại nên như thế nào đâu nô giữ s ư ớ n g sở hắn không nghĩ tới hắn trực tiếp liền bị đ ộ c câu nôn cho phản bác nguyên bản hắn coi là dựa theo biện pháp của hắn có thể hữu hiệu, hiệu ngăn chặn nhưng là trải qua đ ộ c câu nôn như thế vừa phân tích hắn cảm thấy s ắ c thực sai vạn nhất những cái tia thế gia đại tộc phản ứng quá lớn tia cứ như vậy chính là đả thảo kinh xạ tia đại tương quân ngài ý nghĩ là nô d ữ muốn biết độc câu nôn là thế nào nghĩ nghe được nô d ữ lời nói độc câu nôn hai mắt nhắm lại có lẽ nói muốn tiếp theo bàn lớn cờ mới được độc câu nôn nói như vậy mà nô d ữ con ngươi đột nhiên có r ụ t lại thiên sinh ngài không phải là muốn cùng trừ đi nô d ữ bị giật này mình hắn bị hắn nói ra được lời này do sợ nhưng mà độc câu nôn chỉ hơi hơi gật gật đầu n ổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc là tệ nạn vậy sẽ phải trừ t ậ n gốc n g ư ơ i thăm dò sẽ chỉ làm những người kia đưa ngươi trực tiếp tiêu diệt nhìn thấy độc câu nôn thừa nhận nô g ữ hoàn toàn bị chấn kinh cái này cái này hắn có chút nói không nên lời thật sự là tin tức này quá rung động phải biết phàm là có chút tiền trong nhà còn có thể không có tôi tớ mà có tiền lại là ảnh hưởng quốc gia trọng yếu còn thể bất luận là hiện tại cùng độc câu nôn cỡ nào phải tốt đồng liêu tia nhà cũng là sẽ có chỉ sợ đến lúc đó độc câu nôn bị quần thần công kích thời điểm liền xem như những cái k i a lấy độc câu nôn như thiên lôi sai đâu đánh đó con viên cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ đi thế nào thiện bàn luận ngươi sợ độc câu nôn cười hỏi nghe vậy nô giữ gật gật đầu tiên sinh sợ xác thực sẽ sợ nhưng là cũng không p trốn tránh. Trốn tránh,、e、đối với ngô n dữ hắn là trăm phần trăm tín nhiệm không tín nhiệm lời nói vậy hắn cũng sẽ không cùng n ô dữ nói những lời này huynh trưởng cái này là vì sao muốn xông pha khói lửa、à? lúc này một đạo giọng nữ từ phía sau truyền đến tiếp lấy chỉ thấy ngô niệm từ cửa sau đi đến nhưng mà l à n g nô niệm nhìn thấy độc c â u nôn thời điểm lập tức xứng sở tiếp lấy hơi đỏ mặt dù là ngô niệm tính cách ngay thẳng cũng không chịu nổi tình nhân tại trước mặt loại kia xấu hổ cảm giác nhìn thấy nô niệm nô giữ cười ha ha ha ha ha, tiểu muội tiên h sinh đến cầu thân lời vừa nói ra nô niệm sắc mặt càng thêm đỏ tiếp lấy trực tiếp cúi đầu không dám nhìn tới độc c â u nôn mặc dù mắc cỡ chết người ta rồi nhưng là nô niệm trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ vẫn là rất rõ ràng độc c ô n nôn nói qua bác phạt trở về liền sẽ cười hắn hắn cũng tin tưởng độc c ô n nôn lời nói bất quá một ngày này trung b i n là khó chờ ngày chờ đêm chờ vậy cũng là gian nan thời gian lại là không nghĩ tới độc câu nôn thế mà tại trở về ngày thứ hai liền tới nhà ha ha ha đại tướng quân tới cửa lão hủ cùng lao thái bà chưa thể viết nên thật sự là sai lầm sai lầm à. lúc này lại là một thanh âm vang lên chỉ thấy nhị lao cũng đi ra nghe nói như thế độc câu nôn liền vội vàng đứng dậy hướng phía hai người thi lễ một cái ngài nhị lao nói đây là gì lời nói chẳng phải là muốn gãy sẵn nói nhìn thấy độc câu nôn hướng lấy bọn hắn hành lễ nô g ữ mẫu thân n ô thị trước hết nhất kịp phản ứng liên hội vàng tiến lên đỡ lấy độc công nôn tiên sinh a n g à i đây là làm gì n g à i bây giờ đã là cao quý thục vương há có thể đối với chúng ta hai cái lao ra hỏa hành lễ như thế chẳng phải là mất cấp bậc lễ nghĩa nhanh nhanh ngồi xuống đúng vậy a nhanh trước hết mời ngồi xuống tiếp lấy mấy người lần nữa ngồi xuống lập tức độc công nôn liền vừa cười vừa nói nhị l a o nói chuyện hành động thi lễ có thể không quan thân phận thực không d á m dâu dếm lần này nói đến đây chính là vì hứng ngươi nhị lao cầu hôn nói ra lời này đến độc công nôn cũng trách n g ư ợ n ngùng mặc dù đều lớn như thế tuổi tác nhưng là cầu hôn loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên làm trước kia nhận lấy những cái kia phu nhân thời điểm trên cơ bản đều là người khắc kín đáo cho hắn ngoại trừ tiểu tiểu nghe được độc câu nôn lời nói nhị lao cười cười bọn hắn đã sớm biết độc câu nôn cùng nô niệm sự tình thậm chí toàn phụ thượng hạ đều biết mà độc câu nôn cái này cho phép ngươi thế nhị lao kia là tương đối hài lòng phải biết nữ nhi của bọn hắn vẫn luôn bị chịu g ả đi bọn hắn vì thế đều thao nát tâm thật là n ô niệm chính là không đồng ý nói cái gì cũng không gả cho tới bây giờ n ô niệm cũng là lớn tội thẳng nữ hai mươi mấy tuổi người bọn hắn trước đó cũng từ bỏ cảm thấy không gả liền không gả、à. ngược lại hiện tại nô ra giàu có nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng liệu ám hoa minh lại một thôn thì ra nô niệm một mực không chịu gả nguyên nhân lại là lúc trước cái kia tại tặc nhân thủ hạ cứu được nàng độc công nôn a khá lắm chuyện mấu chốt nhất cái kia chính là việc này thế mà hoàn thành khi bọn hắn nghe được nữ nhi cùng đại tướng quân độc công nôn có quan hệ truyền ngôn sau khi chuyển ra còn chuyên môn ép hỏi nữ nhi của bọn hắn kết quả ép một cái hỏi g a hạn nô niệm nói ra tình hình thực tế thanh này lao lưỡng khẩu cho sướng đến phát rồi, rồi. thằng khen nô niệm có tiền đồ phải biết lúc trước nô niệm chúng trạng nguyên bọn hắn nhị lao đều không có như thế khen qua đối phương hiện tại muốn gả cho độc c â u nôn cứ như vậy khen nô niệm thật sự là độc c â u nôn quá không đơn giản bọn hắn giờ phút này rất may mắn may mắn lúc trước bọn hắn không có bức bách nô niệm đi gả cho người khác đương nhiên không có bức bách nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn quá đau người con g á i này nghĩ đến đối phương chỉ cần hạnh phúc cả đời cái khác cái gì đều không trọng yếu về phần những người khác kia so ra mà vượt độc c ô n nôn sao hiển nhiên là so ra kém độc c ô n nôn cái này con rể đó là cái gì thanh niên tài tuấn đều sẽ ảm đạm phai mở tồn tại hiện tại độc c â u nôn cũng mới hơn ba mươi tuổi lão lại bất lão thành thục ổn trọng không nói còn thân cư cao vị làm được độc c â u nôn trên vị trí này không sai biệt lắm cũng đã là thần tử định phong mấu chốt nhất một chút chính là đi theo dạng này công cao chấn chủ người còn không sợ bị hoàng đế thanh toán bọn hắn nhị lao thật là biết hoàng đế lưu thiền đối độc c â u nôn là đến cỡ nào tín nhiệm c ũ n g coi trọng làm độc c â u nôn lời nói tới cầu hôn thời điểm nô niệm ở một bên thở mạnh cũng không dám một chút nội tâm lai con đi loạn đâu hoàn toàn là chống không. không biết ngài nhị lao đồng ý không độc công muốn hỏi nghe nói như thế hai người lần nữa cười một tiếng chương 679, b ậ n rộn chương 679, b ậ n rộn đồng ý làm sao lại không đồng ý đại tướng quân ngài là không biết rõ chúng ta nữ n h ư này kia là đối với ngài ngày nhớ đêm mong à. hai chúng ta nếu là không đồng ý không chừng sẽ còn bị nha đầu này ghi hận tới khi nào đâu nương nô niệm thẹn thùng có chút lạ ngô thị nói lời này nô niệm đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào thật sự là quá thẹn thùng khuôn mặt cùng quả táo dường như cái này khiến độc câu nôn cũng nhìn xem trong lòng lên vận sóng nô niệm tướng mạo nội tình kia là coi như không tệ trước đó thân làm nông dân bỏ bê cách ăn mặc bảo dưỡng hiện tại có tiền đương nhiên cả người cũng không giống nhau thăng thêm có người thích tự nhiên càng thêm biết ăn mặc ha ha ha đám người nhìn thấy nô niệm cái dạng này lần nữa cười lên ha hả nô niệm giờ phút này kia là hận không thể trực tiếp chạy vào đi nàng gian phòng của mình sau đó dùng chăn m i ệ n g đem chính mình cả người cho bao vây lại dạng này cũng sẽ không như vậy h ẹ n thật là độc câu nôn ở chỗ này hắn lại không bỏ được rời đi tiếp、lấy. đ ộ c c â u nôn hướng phía bên ngoài phất phất tay mang lên a theo lời của hắn vừa rơi xuống bên ngoài chờ đợi những người kia lập tức đem lễ hỏi cho nhấp vào rực rỡ muôn màu lễ hỏi bị bọn hạ nhân cho mở ra nhạc phụ nhạc mẫu vậy chuyện này cứ như vậy định ra tới nôn phụ mẫu chết sớm chỉ còn lại nói một người trong nhà cũng không trường bối về sau ngày nhị lao chính là nói trường bối đ ộ c c â u nôn hướng phía nhị lao nói rằng n g h e được đ ộ c c â u nôn để bọn hắn nhạc phụ nhạc mẫu nhị lao quả thực muốn sướng đến phát rồi, rồi. Tốt, tốt tốt về sau chúng ta chính là của người trường b ố hiện tại tuyển ngày tốt chờ đến lúc đó h kết quả là nô niệm liền dẫn h c ư độc câu nôn coi như chân chính người nhà nếu là người nhà vậy dĩ nhiên liền phải làm quen một chút trong nhà kết quả là nô niệm liền dẫn độc câu nôn bắt đầu bốn phía đi dạo bất quá nô niệm từ đầu đến cuối đều không dám nhìn tới độc câu nôn trước đó quen thuộc một mực tại một khối cho nên lô niệm là gan tương đối lớn này sẽ lâu như vậy không gặp thật là có chút xấu hổ lại thêm trải qua vừa mới như vậy một tô đậm cho nên liền thành cái dạng này rất nhanh hai người liền đi tới hậu viện trong hoa viên độc câu nôn từ đầu đến cuối ở phía sau đi theo mang trên mặt ý cười nhìn xem lô niệm n i ệ m nhi độc câu nôn kêu một tiếng ngay vậy lô niệm xoay người lại nhưng mà một giây sau nàng kem chút kinh ngạc thốt lên còn tốt miệng kịp thời bị hắn ngăn chặn sau một hồi lâu hai người mới tách ra miệng lẫn nhau hàm tình m ạ c m ạ c nhìn đối phương đợi đến thái sơn phong thiện qua đi ta liền chính thức cưới ngươi qua cửa độc câu nôn ôm nô niệm ôn n u nói mà n ô niệm nghe vậy gật gật đầu sau đó liền đem đầu trôn ở độc câu nôn lồng ngực cứ như vậy không biết do ôm bao lâu đợi đến sắt trời từ từ tối xuống hai người cái này mới phân biệt rời đi ngô p h ụ về sau độc câu nôn liền trở về hắn thục vương phủ tiến vào phủ đệ về sau hắn liền trực tiếp một đầu đâm vào trong thư phòng còn dặn dò người đừng q u ấ y rầy hắn hơn nữa c ơ tối cũng không cần gọi hắn ăn giờ phút này trong thư phòng độc câu nôn ngồi trước bản sách tiếp lấy nâng bút liền bắt đầu xét viết theo bút trên giấy huy sái độc câu ngôn viết xuống tiền trang cải tiến bản cũng chính là hậu thế ngân hàng thao tác cụ thể phương pháp b à n cờ này nên tiếp tục là tử độc câu ngôn nhìn xem giấy nội dung phía trên lẩm bẩm ngân hàng đối ứng chính là tiền trang thật là bây giờ thời đại này là không có tiền trang dựa theo nguyên bản lịch sử đi hướng lời nói phải chờ tới đợi minh thời điểm tiền trang mới có thể xuất hiện tới lúc kia tiền trang kỳ thật cũng gọi là tiền trải tiền trải chủ yếu tác dụng cái t i ê chính là hối đoái tiền tệ bởi vì có ngân phiếu loại vật này k i a liền cần hồi m á i dựa theo tình huống bây giờ hạ độc câu nôn cảm thấy con cờ này nên rơi ở chỗ này đây là hắn hướng phía chế độ nô lệ phát khởi đạo thứ nhất công kích hơn nữa đạo này công kích còn sẽ không n h ư ờ n g những cái k i a thế g i a đại tộc phát giác la phi thường thích hợp hạ cái này thứ nhất tử tiếp lấy độc câu nôn lại nhìn một lần đem không hài lòng địa phương cho sửa đổi một lần sửa chữa kết thúc về sau hắn trực tiếp đứng dậy sau đó hướng phía bên ngoài đi đến nhưng mà vừa vặn đối diện đụng phải tiệu kiểu bưng một bát cháo đi tới phu quân n g u y ê cái này không ăn sao có thể đi đâu quay đầu muốn nói b ụ nghe được tiểu kiều lời nói đ ộ c câu nôn cười cười phu nhân không có cách nào ăn ta còn có chuyện quan trọng đi tìm cường minh dứt lời đ ộ c câu nôn hướng phía đối phương hôn một cái sau đó vòng qua đối phương trực tiếp rời đi chỉ để lại tiểu kiều đứng tại chỗ vẻ mặt bất đắc dĩ hắn cái này phu quân thật đúng là bận điệu cái này vừa bắt phạt trở về sau đó để một cái thân cái này đều trời tối còn muốn bận điệu chuyện đồng thời tiểu kiều cũng có chút đau lòng nhà mình phu quân nàng không đau lòng kia lại ai đến đau lòng đâu kết quả là nàng bưng cháo đi phòng bếp tính toán đợi tới đậu câu nôn trở về lại đem cháo hầm nóng dạng này liền có thể ăn nhưng mà nàng không biết là độc câu nôn chuyến đi này nhưng chính là cả đêm đều chưa có trở về lại nói một bên khác độc câu nôn ra cửa phủ về sau thẳng đến ra cắt l ư ợ n g phủ đệ ra cắt l ư ợ n g phủ đệ cùng phủ đệ của hắn kia là rất gần cũng chính là mấy trăm mét lộ trình lập tức đã đến chờ đến trước cửa phủ đệ về sau độc câu nôn liền h ư ờ n g phòng thủ hạ nhân đi vào b m báo rất nhanh ra cắt l ư ợ n g cầm trong tay vũ phiến nhanh bước ra ngoài dương minh vào đêm lúc đến sáng nơi này là có cái gì cùng sự tình sao xa xa ra cắt lượm liền hướng phía độc câu nôn hỏi nghe vậy độc câu nôn nên đón tiếp lấy cũng không tính là gì v i ệ c gấp nhưng là nghĩ đến ta cái này trong lòng liền không bỏ xuống được hơn nữa có chút vấn đề ta mình có thể không cách nào phát hiện cho nên mới tới tìm ngươi thương lượng một chút nghe được độc câu nôn lời nói g i a cát lượng gật gật đầu h ắ n biết độc câu nôn khẳng định là có chuyện trọng yếu phi thường muốn tìm hắn nhanh mời vào bên trong tiểu tứ thư phòng lo pha t r à g i a cát lượng hướng phía hạ nhân dặn dò nói hạ nhân nghe vậy lập tức tiến đến chuẩn bị nước trả nói ra cát lượng liền định đem độc câu nôn dẫn tới thư phòng không sai mà lúc này đây đ ộ c câu nôn đông nhiên nhìn thấy cái này ra c ắ t phủ rang đèn kết hoa hiển nhiên là có gì vui sự tình g á n g vẻ không minh nhà ngươi đây là có gì vui sự tình nghe nói như thế ra cắt lượng s ư ơ n g sở ngươi không biết rõ sáng không phải phái người đi ngươi thuộc vương phủ thông chi sao hơn nữa ngươi kia đồ nhi không phải cũng là tới cửa sao nghe nói như thế đ ộ c câu nôn s ư ơ n g sở hắn đông nhiên nghĩ tới giống như ra cắt quả cùng lục kháng muốn thành hôn chương sáu trăm tám mươi thiền trang chương sáu trăm tám mươi thiền trang khá lắm hắm trực tiếp đem quân đi bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào trước đó tại đông trinh thời điểm hai nhà liền định ra việc hôn nhân mà đông trinh qua đi lại bởi vì bắc phạt nguyên nhân cho nên liền tạm thời đem chuyện này gắt lại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc căn bản không có thời gian đi thành thân hiện tại bắc phạt trở về k i a tự nhiên mà vậy liền phải thành thân độc câu nôn vô đầu một cái nhìn ta trí nhớ này đem vấn đề này đem quên đi hơn nữa hôm nay khang nhi đến nhà thời điểm chỉ sợ là ta vừa vặn không ở nhà còn có độc câu luôn biết khẳng định là hắn vừa vừa về tới trong phủ liền vào trong thư phòng phủ thượng người còn đến không kịp nói với hắn thành thân tốt đều thành thân độc c â u n g ô n nói nghe nói như vậy ra cắt lượng biểu lộ có chút quái gì tiếp lấy trêu chọc nói đúng vậy à thành thân tốt ngươi dương minh hôm nay trên đường bao lớn bao nhỏ cầm lễ hỏi đi tới kia ngô phủ có thể nói là lại ôm được mỹ nhân về nghe vậy độc c â u n g ô n có chút xấu hổ không có cách nào loại chuyện này không muốn để người ta biết đều không được bao lớn bao nhỏ làm cho người trú m ụ tiếp lấy vì để tránh cho xấu hổ độc c ô n ô n trực tiếp đổi chủ đề a đúng rồi chứng gà cùng kháng nhi hơn lễ là từ lúc nào nghe vậy ra các l ư ợ người hồi tại mai. đáp, ngày n g ta, ta trưởng trả. Ba còn có bán nôn.、Ba、người chúng ta à, đều phải để cho hai người bối phải hai cho kinh đều để Ngày mới a i tiếp đọc câu nôn trực tiếp trận tròn mắt. Khá lắm, không nghĩ trực mắt. t lắm, Khá lại là lễ mai. Cái này, cái này, cái này, nói ngày này này này, v ậ thành còn k ô n chuẩn n g có cái đâu, bị y ư thân ế nào Người thành cho phải h mới A. t xem như t r ư ở n g bối vậy khẳng định là muốn cho lễ vật mới được b à n g không mà nói chẳng phải là làm trò cười cho người khác hắn xem như lục kháng sư phụ đồng thời cũng xem như ra các quả thúc thúc v ề t ì n h v ề lý đều phải coi trọng nhưng là dưới mắt thế mà chỉ có một đêm thời gian nghe được độc câu nôn lời nói ra cắt lượng cười nói lễ vật liền không cần chuẩn bị đây là kháng n h i cố ý hành động chính là không hy vọng ngươi người sư phụ này bởi vì chuyện của hắn mà đi phân tâm hắn là sợ ngươi phải bận rộn sự t ì n h khác nghe nói như thế độc câu nôn im lặng mặc dù hắn xác thực phải bận rộn chuyện nhưng là vấn đề này cũng trọng yếu a đồng thời cũng đúng cái kia hiểu chuyện đồ đệ càng thêm ă n ủi chỉ thấy giờ phút này ra c á t phủ đã bắt đầu công việc lưu đủ lên độc câu nó biết đây là muốn chuẩn bị kỹ cảng ngày mai muốn tới tiếp cốc i ệ u tuất dương minh chúng ta trước nói chuyện chính sự trước mặt kệ hôn sự ngày mai mới cử hành còn có thời gian dứt lời g i a cát lượng liền lôi kéo độc câu nôn đi tới thư phòng tiến tới thư phòng độc câu nôn liền thấy án trên này còn có một chén trà nóng còn bên cạnh còn có thật nhiều công văn cùng với khác một vài thứ hiển nhiên g i a cát lượng vừa mới là tại thư phòng bận điệu a không minh người cái này không thể g A, người cái này nhà mình nữ nhi xuất giá toàn phủ đô đang sốt u ruột chuẩn bị nhưng người ở chỗ này bận rộn cũng không phải một người cha tốt độc câu nôn trực tiếp mở phun là vừa mới bị ra cát lượng trêu chọc chuyện lấy lại danh dự nghe được đọc câu ngôn lời nói g i a cát lượng cũng hơi có chút xấu hổ những chuyện kia tiện nội đã đang chuẩn bị sáng một người nam tử cũng xác thực không hiểu những này g i a cát lượng giải thích nói tiện nội chỉ không phải đê tiện thê tử mà là g i a cát lượng khiêm tốn nói thân phận của mình đê tiện sau đó bên trong chính là thê tử của hắn đại khái y t ư nói đúng là ta cái này đê tiện người thê tử đây là thời đại này người đều sẽ tự khiêm nhường một cái thói quen tốt chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự a i a cát lượng nghiêm mặt nói dương minh ngươi đến tột cùng có chuyện gì hai người ngồi xuống về sau g i a cát lượng liền hỏi nhìn thấy g i a cát lượng dáng vẻ độc công m ô n biết nên nói chuyện chính sự thế là lời nói hắn theo tay h áo trong miệng đem tấm kia vừa mới viết xong ngân hàng kỹ càng văn trường lấy ra tiếp lấy đưa cho g i a cát lượng g i a cát lượng thấy thế xứng sở bất quá lập tức vẫn là tiếp nhận t r a n giấy g tiếp lấy liền bắt đầu nhìn lại nhìn sau khi hắn liền xem hết chỉ thấy g i a cát lượng hai mắt t r ừ n g lớn mặt mày kinh sợ nhìn c h ầ m c h ầ m t r a n giấy g thật lâu không thể lấy lại tinh thần vẫn là độc công nôn lên tiếng nhắc nhở khởi minh ngươi cảm thấy thế nào nghe được độc công nôn lời nói ra đầu tiên cái này thứ nhất có thể tiết kiệm tiền tiết kiệm tiền về sau trả lại lợi tức cái này giảm bớt dân chúng tài sản bị trộm khả năng bất quá tương đối mà nói chúng ta muốn phái trong quân lực lượng bảo hộ tiền tài cái này thứ hai nếu như dựa theo phía trên này đi làm tại cả nước các nơi mở tiền trang lời nói kia tương lai bất luận là thương nhân cũng tốt lại hoặc là bách tính cũng tốt xuất hành đều có thể không cần mang những cái kia cực kỳ chi trọng tiền tài chỉ cần một tấm ngân phiếu liền có thể cái này thứ ba phía trên chỗ giải thích cho vay liền là thông qua hướng phía dân gian vay tiền ra ngoài sau đó dùng cái này đến thu lấy lợi tức đây coi như là một cái lợi nhuận phương thức bất quá ra c á t lượng đ ỗ n g nhiên lời nói xoay chuyển cái này ngân phiếu có tệ nạn mặc dù dùng ngân phiếu giao dịch rất thuận tiện nhưng là bảo tồn lời nói còn có phòng trộm lời nói liền tương đối mà nói cùng cái thứ nhất tiết kiệm tiền cùng nhau vi phạm mới đ ộ c g cơ nôn nghe nói như thế nhãn tình sáng lên xem ra g i a cát lượng biết cái này tệ nạn k i a cái khác g i a cát lượng tuyệt đối cũng đã nhìn ra không sai cái này tệ nạn là hắn cố ý lưu lại mục đích đúng là muốn nhìn một chút g i a cát lượng có thể nhìn h i ể u hay không bộ này kinh tế hình thức tiếp lấy chỉ nghe g i a cát lượng tiếp tục nói nếu như có thể dùng một chứng có thể chứng minh thân phận đồ vật hoặc là vật phẩm khác thay thế lời nói chuyện k i a liền dễ làm nhiều bởi vậy ta mớn tại ngân phiếu phía trên gia tăng thân phận tin tức lấy tiền thời điểm còn có giao dịch thời điểm đều cần người thân phận nghiệm chứng nghiệm chứng qua đi cần phải đi tiền trang một lần nữa nghiệm chứng thân phận sau đó lại cho cấp cho ngân phiếu độc câu nôn xem như nghe rõ ra cắt lượng ý tứ cái k i a chính là nói tại ngân phiếu phía trên tăng thêm tiết kiệm tiền hộ khách t i t ứ c chỉ có hộ khách bản nhân mới có thể sử dụng cái này tấm ngân phiếu đi lấy tiền còn có giao dịch trừ bỏ bản nhân lời nói cầm trong tay cái này tấm ngân phiếu tia tiền trang một mực không nhận dạng này liền phòng ngừa t r n g cắp coi như bị trộm đi tia tặc nhân cũng không thể dùng mặt khác thêm một cái nữa nếu như tiết kiệm tiền người ngân phiếu bị trộm đi tia một thân còn có thể nơi đó quan phủ cha ra thân phận đương thẩm tra t đối chiếu nhiên n sau, lại phát lại bổ ngân phiếu loại vật này còn cần đặc thù chặn giấy g dùng cái này đến phòng ngừa đừng người làm giả đọc câu nôn u quyết định theo trong hệ thống hối đoái hắn sớm liền quyết định theo trong hệ thống hối n á i loại kia nhựa t ợ là tiệp trang giấy không sai chính là nhựa t ợ là tiệp trang giấy loại này trang giấy tại trong hệ thống một trăm triệu trường chỉ cần một vạn danh vọng trị nhựa t ợ là tiệp trang giấy kia thời đại này là tuyệt đối phòng chế đương nhiên ra cắt lượng không là nghĩ không ra phòng ngừa làm giả phương pháp xử lý nhưng là độc câu nôn cảm thấy nhất định phải dùng đặc thù trang giấy bởi vì loại mô thức này hạ kinh tế một khi muốn là có thể làm giả lời nói tia đối kinh tế mà nói tuyệt đối là thai hỏa ngập đầu mà nhựa t ợ là tiệp trang giấy vậy thì không giống như vậy lại thêm đặc chế dấu chạm nổi cùng quan phủ một hệ liệt con dấu cùng một chút in vào văn tự làm được toàn phương vị phòng giả v ề p h ầ n hậu thế nếu như có thể chế tạo loại này trang giấy kia cũng có thể chậm rãi đ ổ i bởi vì có cái khác phòng giả kỹ thuật tiền giấy lời nói vậy cũng chỉ có thể nhường chậm rãi phát triển hiện tại khẳng định là không thể làm tiền giấy loại vật này bách tính tuyệt đối sẽ không phối hợp cùng nó cầm tiền giấy bách tính tuyệt đối sẽ dùng tiền g i ả n g thuật xong cái thứ nhất sau tiếp lấy ra c á t lượng liền tiếp theo m ở miệng cái này điểm thứ hai tệ nạn cái kia chính là cho vay bách tính lời nói có thể giải quyết bách tính cần tiền cấp bách tình huống cùng lúc đó tiền trang cũng cho tiết kiệm tiền bách tính lợi tức chính là theo tồn bao nhiêu tiền dựa theo tỷ lệ tới lui cho nơi này ta muốn dương minh còn cố ý viết lọt một vấn đề a vấn đề gì độc câu nôn biết rõ còn cố hỏi nói nhìn thấy độc câu nôn phản ứng gia cắt lượng có chút im lặng dương minh tại sáng cái này ngươi còn che giấu thông qua nhường dân chúng tiết kiệm tiền sau đó theo tỷ lệ cho tiền cái kia chỉ có một cái lợi nhuận phương thức thông qua vay tiền ra ngoài thu lấy lợi tức vậy cái này cái gọi là tiền trang tuyệt đối là hao tổn trạng thái kể từ đó dương minh ngươi cái này tiền trang còn muốn như thế nào kinh doanh xung ố dưới ra cắt lượng nói chúng tim đen vạch đến vấn đề không sai dựa theo cái này hình thức x u ố n g d ư ớ i kia tương lai tiết kiệm tiền người khẳng định là sò、so、vay tiền nhiều người đợi đến dân chúng toàn bộ tín nhiệm quan phương tiền trang lời nói kia cơ bản trong nhà có thừa tiền người vậy thì đều sẽ đem tiền tài cho tồn đi vào tiền trang bên trong đi mà vay tiền người khẳng định chính là chiếm so cả nước một phần nhỏ đương nhiên vay tiền đi ra lợi tức cũng không thể quá cao quá cao lời nói đó cũng là không có người sẽ mượn trừ phi là loại kia cần tiền cấp bách người ha ha khổng minh a cái này đều bị ngươi phát hiện độc câu nôn cười ha, ha hơi a h có chút xấu hổ vậy theo ngươi ý nghĩ chúng ta nên như thế nào đi lợi nhuận độc câu nôn tiếp tục hỏi nghe nói như thế da cắt lượng khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên sáng nghĩ tới cái này cái phương thức khả năng cũng là dương minh suy nghĩ trong lòng dựa theo hôm nay thiên hạ chỗ bày biện ra tới tình huống rất nhiều sản n g h i ệ p phát triển không ngừng kia bách tính tiền trong tay tài cũng biết dần dần nhiều lên nhiều lên về sau liền sẽ tiêu phí kéo theo kinh tế thị trường kể từ đó liền sẽ càng ngày càng giàu như vậy kia rất nhiều phương diện có nhu cầu liền lại có thể kiếm tiền nhưng là triều đình không có khả năng toàn bộ sản nghiệp đều tham dự sau đó muốn toàn bộ tham dự lời nói vậy cần tiền tài số lượng nhiều đến không cách nào tưởng tượng lúc này tiền trang tác dụng cùng lợi nhuận phương thức liền hiện ra đợi đến tiền trang độ tín nhiệm ổn định lại k i a dân chúng cũng sẽ không vô sự đem tiền tài lấy ra hoặc là đại bút tiền tài lời nói k i a càng là chỉ có thể dùng ngân phiếu trực tiếp giao dịch cứ như vậy vậy chúng ta liền có thể nhường tiền trang cầm những số tiền kia làm những cái tia kiếm tiền mua bán kiếm được tiền tài lại tiếp tục mở rộng kinh doanh như thế cũng có thể cấp cho lão bách tính môn lợi tức chờ đến kích thước nhất định về sau lại đem kiếm được tiền tài nộp lên tới trong quốc khố như thế đã có thể vì dân cung cấp tiện lợi cũng có thể nhường bách tính tiết kiệm tiền lưu động lại có thể là t r i ề u đình tài chính thu nhập gia tăng một bộ phận lớn quả thực chính là một công nhiều việc cũ g i a c á t lượng nói đến đây liền đã không hề tiếp tục nói mà đọc câu nôn nghe xong đã kinh ngạc đến nói không ra lời khá lắm g i a c á t lượng hoàn toàn đem hậu thế ngân hàng cho nói đến rõ ràng bạch bạch g i a hòa này quả thực quá kinh khủng chẳng lẽ đây chính là trí tuệ đại biểu thực lực sao hậu thế ai lợi hại đều sẽ được người xưng là tiểu gia cát hiện tại xem ra câu nói này không phải không có lựa thì sao có khói mà là r a cắt lượng thực sự thực lực một lần hành động đem cái họ này cho kéo cao tối cao ví độ k h ô n g minh một lời đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ a độc câu nôn từ đáy lòng tán dương đối với độc câu nôn tán dương r a cắt lượng lại là khoát khoát tay dương minh quá khét rồi sáng tính là gì một lời ảnh hưởng thiên hạ nếu như dương minh không đưa ra cái này tiền trang chỉ sợ cho đến bọn mình đều khó có khả năng nghĩ ra vật này đến càng thêm không có khả năng nhường bách tính tương lai có thể ủng có như thế tiện lợi xác thực dựa theo bình thường đi phát triển mọi người phải đợi tới hơn một n g h n năm sau mới có thể chơi đùa thứ này đương nhiên cũng không loại trừ hiện ở thời đại này ảnh hưởng dưới sau đó sớm ra mắt bất quá khổng minh thứ này muốn cực kỳ thận trọng lợi nhuận phương thức lời nói kia liền cần cẩn thận đối đ ã i nhất định phải kiếm tiền thương hạng mới có thể dùng dân chúng tiền tài đi đầu tư bởi vì một khi xuất hiện hao tổn trạng thái lời nói kia tương lai làm lớn xuất hiện đại vấn đề độc công mới biết tiền trang một khi phá sản kia sinh ra đầm ngươi kia là số lượng lớn đến không hợp t h o i thưởng cho nên nhất định không thể phá sinh hơn nữa không thể là hao tổn mắc nợ trạng thái một khi có hao tổn mở ra bắt đầu k i a tường đông bổ t â y tưởng cuối cùng cũng sẽ đem cái này quan phương cơ cấu cho từng bước một kéo đến vực sâu đi vào đúng vậy a nhất định phải thận trọng đối lãi g i a cắt lượng cũng tin tưởng thứ này tính nghiêm trọng không có thể tùy ý đồ bỡn bởi vì chơi đều là lao bách tính môn tiền mồ hôi nước mắt nhất định phải làm tới lao bách tính môn muốn lấy tiền liền có thể vào tay cũng có thể bảo hộ tiền trang tín dự đúng rồi dương minh cái này hướng dân chúng vay tiền ra ngoài ngươi cắt ngang như thế nào vận chuyển da cắt lượng nghĩ đến vấn đề này sau đó hướng phía độc công môn hỏi nghe được vị này lời nói độc câu nôn lập tức trả lời tín dự chỉ có hai chữ hắn tại trên trang giấy cũng không có viết rõ cho lao bách tính môn vay tiền phải làm như thế nào tín dự ra cắt lượng xứng sở chương 682, h ả i ngoại t r ư quốc chương 682, h ả i ngoại t r ư quốc không sai chính là tín dự độc câu nôn cho ra cắt lượng một lời khẳng định tiếp lấy hắn giải thích nói cái gọi là tín dự cái kia chính là đợi đến lao bách tính môn mong muốn vay tiền thời điểm trước cha một thân có hay không phạm qua luật pháp lại cha một thân có phải hay không một cái trợ bớ vô lại Có hai cái hai đương i kiện ề u này nhiên g thế c đây là tại cam đoan dân sinh trên cơ sở chấp hành kể từ đó cũng không sợ tiền trang bởi vì ví bách tính nhóm tiền tài còn không lên dẫn đến đến tiếp sau vấn đề xuất hiện hơn nữa còn muốn nói rõ một chút cái kia chính là dựa theo lúc ấy vay tiền sức mua tới lui hoàn lại lợn lẩn đ ộ c g cơ nôn nói đến đã rất rõ ràng chính là lợi dụng quan phương cưỡng chế tính tới lui c h ấ n nhiếp những cái kia vay tiền về sau không muốn trả lại người đến tại cái gì đều không quan tâm chính là không trả tiền lại vậy thì chờ một thân chết về sau cũng chỉ có thể đem nó ra sản cho thu hồi triều đình trong tay nơi này liền có một vấn đề cái kia chính là sẽ, sẽ không xuất hiện r a sản bị thế chấp cho cái khác người lại đồng thời thế chấp cho tiền trang vấn đề xuất hiện kỳ thật điểm này căn bản không phải vấn đề bởi vì sớm tại mấy năm trước độc câu nôn cùng ra cắt lượng vì bảo hộ dân sinh cơ bản sinh hoạt điều kiện liên đã định ra đến hạn chế phong ốc hỏa đ i ể n mua bán dụng đồng là trăm phần trăm không thể mua bán mà phong ốc có thể mua bán nhưng là cần một cái điều kiện cái kia chính là nói nếu như ngươi có một gian nhà kia liền không thể mua bán nếu như ngươi có hai gian lời nói kia một bộ khác liền có thể mua bán cơ bản dụng đồng đều theo chiếu nhân khẩu tỷ lệ kia là không có chút nào có thể động đáng giá nói chuyện chính là mặc dù bây giờ trừ bỏ giang đông bên ngoài địa phương khác tốt dụng đồng đều nắm giữ tại thế gia đại tộc trong tay nhưng là giống nhau là những cái kia kém một chút thổ địa đều được phân phối cho những cái kia bạch tính để cho bọn họ tới đi trồng hồng t h ử cùng khoai tây dùng cái này đến bảo hộ cơ bản sinh hoạt v ề phần tiền tài vậy cũng chỉ có thể nhường trong nhà người đi lao động đến tiền công không có cách nào hiện tại tốt r u ộ n g đồng đa số đều nắm giữ ở thế g i a trong tay muốn chờ dân chúng dựa vào trồng trọt liền có thể kiếm tiền lời nói kia đến đem thổ địa một lần nữa toàn bộ phân phối về sau mới có thể làm tới tốt thổ địa kia không chỉ là có thể trồng trọt lương thực còn có thể loại một chút cái khác có thể kiếm tiền cây nông nghiệp dùng cái này đến thực hiện lợi nhuận phương thức nghe được đ ộ c câu nôn toàn bộ giải thích về sau ra cắt lượng gật gật đầu t ố t t ố t có cái này tiên trang kia tương lai có thể tưởng tượng thiên hạ này sẽ càng ngày càng cường thịnh tương lai xung quanh man j i ta trung nguyên vương triều rốt cuộc không cần e sợ nghe được cái này đ ộ c câu nôn cười gật gật đầu s ắ c thực như thế bất quá xung quanh man j i coi như đối phương bất động trung nguyên vương triều kia đ ộ c câu nôn cũng sẽ đi động đối phương không h ắ n tương lai theo ngành đóng tàu hưng khởi kia trên biển mậu dịch liền sẽ sớm rất nhiều năm đọc câu nôn đến vì cái này trung nguyên vương triều đánh xuống ra cửa biển hơn nữa là liên thông toàn bộ thế giới ra cửa biển chỉ có nắm giữ tốt nhất ra cửa biển trong tương lai trên biển lớn mậu dịch thời điểm mới có thể tiếp tục bảo trì ở trên đỉnh thế giới mà xâm chiếm toàn bộ thế giới độc câu ngôn đối với cái này không có hứng thú hơn nữa đây cũng là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành coi như hoàn thành đối với trung nguyên vương t r i ề u mà nói lợi ích cũng không lớn phải biết những cái kia địa phương khác thổ địa đều là nắm giữ thổ dân đi đánh những địa phương kia chiến tuyến kéo đến rất dài không nói hơn nữa đánh qua đem bọn hắn thống trị cũng biết kích thích thổ dân lòng phản kháng muốn đồng hóa kia càng là khó càng thêm khó bởi vì làn da ngôn ngữ văn hóa cái gì cũng không giống nhau mong muốn đồng hóa trên cơ bản mà nói là chuyện không thể nào đồng hóa không được vậy bọn hắn liền sẽ một mực phản kháng một mực phản kháng vậy ngươi trung nguyên vương triều liền phải phái binh chấn áp tiêu hao nhân lực vật lực đại lượng tiêu hao còn không chiếm được cái gì lớn hồi báo có thể lấy đi chỉ có nơi đó tài nguyên ngược lại chính là mọi thứ đều có lợi có hại cho dù chiếm cứ những địa phương kia đợi đến hậu thế mà nói chỗ tốt kia tuyệt đối là lớn hơn lợi và hại nhưng là lấy hiện tại năng lực không có cách nào thật không có cách nào có lẽ rất nhiều năm về sau có thể chiếm cứ một chút trọng yếu hải ngoại chi địa nhưng là hiện tại thôi được rồi có thể vào độc câu nôn trong mắt cũng chỉ có những cái kia ra cửa biển những cái kia ra cửa biển địa phương k i a liền cần phái binh đem nơi đó thổ dân toàn bộ đổi u đi lấy bạo lực đổi u đi mặc dù rất vô nhân đạo nhưng là tội tại đương đại công tại thiên thu vì hậu thế có thể ở trên thế giới ngật đứng không ngã sẽ không cho man di ức hiếp vậy cũng chỉ có thể dạng này còn có một chút cái kia chính là tây vượt h à n l a n cũng muốn lần nữa đả thông một mực đả thông tới có thể thông hướng châu âu bên kia đi không chỉ là muốn trên biển mậu dịch đương nhiên còn muốn trên lục địa thông suốt mà những địa phương này chỉ là một phần nhỏ lấy hiện tại đại hán đế quốc có thể trèo trống tương lai kinh tế càng ngày càng tốt cũng có thể một mực trèo trống chỉ cần thực lực quân sự đủ c ư ờ n g đại kia quanh mình quốc gia liền không người nào dám ngấp ngẽ những cái kia thổ đ ị a một mực nắm giữ những cái kia thổ tiến hành mậu dịch đại hán chỉ có thể càng ngày càng c ư ờ n g đại độc câu nôn đem ý nghĩ của mình cùng ra cắt lượng nói một lần làm ra cắt lượng nghe được độc câu nôn muốn chiếm cứ những cái kia ra cửa biển về sau còn có lần nữa đả thông tây vực đầu kia mậu dịch lộ tuyến ra cắt lượng cả người đều vô cùng kích động hắn vì cái gì kích động phải biết độc câu nôn làm ra nhiều như vậy mới đồ chơi đến thuận tiện dân sinh những m ó n kia cái nào không phải đỉnh cấp dùng tốt những vật kia nếu là có thể tiêu thụ tới những cái kia man di các nước lời nói kia chỗ tụ lại t à i phú là không có thể tưởng tượng đến lúc đó đại hán sợ rằng sẽ hiện ra thế giới c h ứ quốc duy đại hán độc tôn cảnh tượng dương minh sáng hiện tại đã khó mà chịu đựng kích động c h i tâm ha ha ha g i a cắt lượng c ũ n g tiếu h nói thật độc câu nôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương cái dạng này bất quá ngẫm lại cũng bình thường phải biết nếu như vấn đề này một khi làm thành lời nói đây tuyệt đối là về sau bất luận cái gì triều đại cũng không có cách nào siêu việt tồn tại thậm chí mà nói ra cát lượng cùng hắn độc câu nôn cái tên này chỉ sợ là toàn bộ lịch sử dày đặc nhất một khoản đương nhiên những này còn muốn quy công cùng đại hán bản đồ đủ lớn hơn nữa dân chúng cũng đều tại trong đáy lòng cho rằng chính mình là một cái người hán tự tần triều đại di thống về sau sách đồng văn xe cùng quỹ chương 683, cùng trung trí hướng chương sáu cùng trung trí hướng liên đã hình thành đại nhất thông thứ nhất hình thức ban đầu chờ đến hán võ đại đế thời điểm đem loại này đại nhất thống cùng dân tâm cho làm được cực h ạ tại thời đại kia thiên hạ cựu châu b á y tính cái nào không phải từ trong đáy lòng liền cho rằng tự thân là một cái người hán mặc dù hán võ đại đế đối hung nô tác chiến có chuyện di nội bộ mâu thuẫn h i ể m nghi nhưng là đối hung nô đại quy mô tác chiến cái kia chính là ngưng tụ dân t â m mấu chốt nhất vẫn là đánh thắng đánh thắng dưới tình huống dân chúng càng thêm kiêu ngạo một câu phạm ta mạnh hán người sa đâu cũng giết cái này nghe được bao nhiêu người nhiệt huyết sôi c h o vì chính mình là một cái người hán cảm thấy kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng không thể không nói hắn võ đại đế mặc dù cực kỳ hiệu chiến nhưng là hắn đối hung nô đại quy mô tác chiến đánh cho mạc bắc không còn có vương đình loại này công tích kia là đối hậu thế ảnh hưởng sâu xa theo một phút này thiên hạ cựu châu dân chúng liền đã ngưng tụ thành một lòng bất luận nội bộ như thế nào đâu cuối cùng đều phải tiến hành thiên hạ nhất thống chỉ có thiên hạ nhất thống dạng này công tích khả năng hài lòng một cái gì cũng không thiếu đế vương lòng hư vinh t ố t khổng minh không sai biệt lắm là được rồi đ ộ c câu nôn dùng trêu chọc ngữ khí nhắc nhở nghe được đọc câu nôn lời nói ra cắt lượng tiếng cười im bật mà rừng ý thức được chính mình vừa mới bộ dáng có chút thất thố hắn hơi có chút xấu hổ nhưng là trên mặt vẫn là tràn đầy ý cười hiện nhiên loại này tâm tình kích động vẫn là biến mất không được bước chân vẫn là phải từng bước một mở ra dạng này mới sẽ không ngã sắp xuống đúng vậy a gia cát lượng gật gật đầu gia cát lượng đối l ờ i này rất tán thành cho chuyện đến nơi đây lời của hai người đề không sai biệt lắm đã cơ bản nói chuyện phim xong không sai mà lúc này đây gia cát lượng đột nhiên một câu lại là nhường độc câu nôn ngây mẩn cả người dương minh ta mớn mục đích của ngươi còn không chỉ như thế a nghe được g i a cắt lượng lời nói độc câu ngôn sửng sốt một chút lập tức liền cười thật là chuyện gì đều không thể gạt được cái này ngoạ long tiên sinh a nghe được độc câu ngôn cái này khích lệ lời nói g i a cắt lượng cũng không có cười mà là phi thường nghiêm túc hỏi n g ư ơ i mục đích thực sự có phải hay không lại là những cái kia thế g i a đại tộc nghe nói như thế độc câu ngôn hít một hơi dài lập tức gật gật đầu không tệ những cái kia thế g i a đại tộc một ngày không diệt trừ vậy thì sẽ ở cái này đại hán lớn trên thân người hút máu thẳng đến đem người khổng lồ này máu hút xong sau t i ế n người khổng lồ này đã bất lực đứng lên chỉ có thể mặc cho ngoại tộc ức hiếp muốn đợi tới lại một cái cự nhân lên trong lúc này đến chết bao nhiêu người a độc câu nôn nói ra lời này còn có chút đau thương một số thời khắc cũng không là chuyện gì không liên quan đến mình treo lên thật cao mà là làm ngươi thấy bộ kia thảm thiết bộ dáng những cái kia bách tính coi con là thức ăn người không giống người thời điểm ngươi thật có thể làm thờ ơ sao thật có thể sao chỉ sợ không ai có thể làm được a trừ phi là loại kia trong lòng một chút lương chi đều không có người ít ra độc câu nôn là cho là như vậy hắn cho là mình làm không được trong lòng không dạy nổi một tia còn sóng nghe được độc câu nôn lời nói ra cắt lượng thở dài m ộ t hơi dương minh ngươi nói quả thật không tệ bất luận là tần cũng tốt hay là trước hán cũng được bọn h ắ n diệt v o nguyên n g nhân bên trong đều có những cái kia thế gia đại tộc c á i bóng điểm này không thể phản bác thật là dương minh ngươi có muốn hay không qua làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm nói thật cho ngươi biết từ lúc ngươi đối giang đông áp dụng cải cách ruộng đất tin tức chuyển ra thiên hạ thời điểm nội các liền có người cho lúc ấy còn tại bắc phạt bên trong ta tới qua tin tức rất nhiều thế gia đại tộc đã bắt đầu quần quận sóng n g lên có thể tưởng tượng là bọn hắn hiện tại còn không biết ngươi cái này đại tướng quân đến tột cùng có thể hay không đối bọn hắn động thủ thậm chí mà nói bọn hắn sợ h ã i ngươi còn không dám cùng ngươi trực tiếp đối đ ị c h hơn nữa tạm thời ngươi cũng còn không có động tới bọn hắn hạch tâm lợi ích cho nên vì an toàn cân nhắc cũng vì chuyện này thận trọng tính bọn hắn còn không định động thủ p h ả n kích thật là nếu như ngươi một khi động thủ k i a sáng chỉ sợ những người kia sẽ nghĩa vô phản cố báo đoàn cùng một chỗ sau đó hướng trên người ngươi bổ nhào càn xé ra cắt lượng nói những lời này thời điểm lông mày vặn tới cực hạ hắn đối với độc câu nôn xem như mặc dù rất tán động biết đ ộ c câu nôn cũng là vì thiên hạ t h ư ờ n g sinh nhu cầu vĩnh viễn ổn định thật là thật có thể thành công sao vạn một thất bại vậy coi như là vạn kiếp bất phục thậm chí mà nói cái gọi là thiên cổ đệ nhất thánh rất có thể lại biến thành thiên cổ thứ nhất tội nhân ngẫm lại g i a c á t lượng đã cảm thấy đáng sợ nghe được g i a c á t lượng lời nói đ ộ c câu nôn cười không phải cười ôn hòa mà là mang theo sát khí ý cười ha ha nói không ngại đại khai xa t giới nếu là những tên kia thật không biết tự lượng sức mình mong muốn đến bên trên một trận n â n quyết đấu kia nói không ngại nhường gia tộc của bọn hắn chi mạch hoàn toàn đứt gãy một cỗ sát khí tốc thẳng vào mặt g i a cát lượng cảm nhận được độc câu nôn cái này nồng đậm sắc ý hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi hôm nay thiên hạ nhất thống tứ hải quy tâm dương minh có lẽ chúng ta có thể không cần gấp gáp như vậy lấy kế hoạch lâu dài mưu cầu trường tồn c h i thịnh g i a cát lượng ý tứ chính là chậm rãi làm hao mòn đem thế ra đại tộc từng điểm từng điểm làm hao mòn rơi đừng khai thác cấp tiến biện pháp sáng sợ sợ ngươi cái này vì thiên hạ thương sinh người sáng chi kỷ hảo hữu gánh vác kia không nên gánh vác đeo danh thật lâu không nói gì đại khái đây chính là chi tâm hào hữu khả năng hiểu đối phương chân chính trong lòng nghị pháp a hai người cùng chung trí hướng trừ bỏ ra c á t lượng độc câu nôn tìm không thấy một cái có thể đoán được hắn tâm tư người dạng này chi kỳ thật rất khó được đã nhiều năm như vậy hắn bất luận gặp phải sự tình gì đều sẽ trước tiên tìm đến ra c á t lượng thương lượng ra c á t lượng cũng là bất luận gặp phải sự tình gì đều sẽ tìm hắn thương lượng trong lúc mơ hồ hai người đều nhớ tới năm đó nhớ năm đó một gã thanh niên đi tới một tên khác thanh niên trong nhà lá bãi phòng hai người tại trong nhà lá tâm tình thiên hạ sự tình lại cùng nhau định ra mở vạn thế thái bình hoành nguyện bây giờ đã mười mấy năm trôi qua hai người đã có mấy sợi tóc trắng nếp nhăn cũng bắt đầu hiện hiện ra nhìn xem ra cát lượng độc câu nôn tiếp lấy lộ ra một vệ nụ cười ấm áp khởi minh ngươi sẽ giúp ta có phải hay không nghe vậy ra cát lượng cũng cười tiếp lấy gật gật đầu lập tức hai người uống một hớp nước t r à về sau độc câu nôn mới tiếp tục chậm d ã i nói không dối gạt khởi minh cái này cái gọi là tiền trang không chỉ là vì dân chúng thuận tiện cùng gia tăng triều đình tài chính thu nhập c à n mục đích chủ yếu cũng không phải kích thích kinh nghiệm phát triển nói mục đích chính yếu nhất chính là chế độ nô lệ chương 684, lễ vật chương 684, lễ vật chế độ nô lệ gia cắt lượng xứng sở không sai đ ộ n công nôn gật gật đầu nói mục đích chính yếu nhất chính là đả kích thế gia đại tộc nội bộ chế độ nô lệ những cái kia thế gia đại tộc lực ảnh hưởng sở dĩ lớn trừ bỏ ngay tại chỗ thâm căn cố đế ảnh hưởng bên ngoài kia chỉ còn lại nô lệ chế độ nô lệ hạ liền để những cái kia thế gia đại tộc có thể hợp pháp mua bán nô lệ cứ như vậy thế gia đại tộc có tiền không nói trong tay còn nắm giữ đại lượng lao động nhân khẩu cùng bồi dưỡng một chút tử sĩ cái này đối với bọn hắn chi phối là cực kỳ khó giải quyết nắm giữ đại lượng nhân khẩu vậy bọn hắn liền xem như không sử dụng mách tính cũng có thể vận dụng những nô lệ kia tiến hành du hành phản kháng hoặc là trực tiếp tạo phản mà người trong thiên hạ nhiều như vậy không thiếu bị che đậy mách tính liền sẽ gia nhập vào bọn hắn trận doanh ở trong hoặc là cho cưỡng ép bắt tiến bọn hắn trận doanh hơn nữa bọn hắn có tiền thu mua quan viên đó cũng là có thể làm được có đôi khi không phải một người thu không mua được chỉ là tiền còn chưa đánh vỡ cái kia quan viên danh giới cuối cùng làm người danh giới cuối cùng bị đánh phá đi sau vậy thì sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản đến lúc đó diễn biến thành là không thể vãn hồi cảnh tượng cho nên thế ra nhất định phải trừ chế độ nô lệ nhất định phải đổi chế độ nô lệ không thay đổi cái kia chính là vĩnh viễn chống đỡ tại đế quốc g i ế t hầu một thanh lợi kiếm đồng thời cũng là chống đỡ tại bách tính của một thanh lợi kiếm dương minh nói không sai gia cát lượng đối với độc câu nôn nói chế độ nô lệ nguy hại rất là tán đồng tiếp lấy độc câu nôn tiếp tục nói mà tiền trang có thể hướng dân gian bách tính vay tiền kia、yeah, có chút bách tính cùng đường mạt lộ thời điểm cũng không cần làm nô lệ tiền trang có thể cho vay bách tính vượt qua nan quan cứ tiếp như thế liền không có bách tính lại tiếp tục sẽ đi làm nô lệ thế gia đại tộc nô lệ liền sẽ càng ngày càng ít đương nhiên vì hoàn toàn ngăn chặn chế độ nô lệ chỉ dựa vào cái này một cái thủ đoạn khẳng định là không được đây chỉ là nói cho bọn họ một đạo món ăn khai vị độc câu nôn hai mắt nhắm lại n g ư ỡ khí băng lãnh hắn đương nhiên biết một cái tiền trang là không đủ để hoàn toàn diệt đi cái này chế độ bởi vì vấn đề này tồn tại tính hợp pháp kể từ đó những cái t i a t thế gia đại tộc nhóm liền sẽ lợi dụng sơ hở tới lui mua nô lệ thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn cũng không phải là không được đương nhiên đọc câu nôn tự nhiên là không thể nào nhường thứ nhất thẳng tính hợp pháp x u ố n g dưới chỉ là hiện tại còn không phải lúc về phần lúc nào thời điểm là thời cơ vậy thì phải nhìn hắn lạc từ tốc độ có bao nhanh thì ra là thế ra cắt lượng nghe xong đọc câu nôn lời nói bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện vậy thì đều tốt giải thích xác thực chế độ nô lệ loại này tính hợp pháp đồ vật cho những cái k i a thế gia đại tộc rất lớn lực lượng hơn nữa cũng là thế gia đại tộc hạch tâm lợi ích nói đến đây liền không thể không nói k h a cử chế độ còn có in chữ rời cùng tạo chỉ thuật cùng báo xã cùng thư tịch phổ cập những này bất luận cái nào m ư t hạng vậy cũng là nhằm vào thế gia đại tộc đồ vật hơn nữa cũng là chạm đến hạch o tâm lợi ích đương nhiên sở d ĩ không có kích thích thế gia đại tộc phản ứng mãnh liệt vậy vẫn là chủ muốn bởi vì những n à y chính sách không có tại địa phương khác thực hành ích châu bản thổ trước đó thế gia đại tộc đều bị lưu trương hai cha con cho chậm rãi sửa trị kết thúc chờ đến lưu bị nhập chủ tây xuyên thời điểm liền đã không có đại gia tộc nào có cũng là chán nản đại gia tộc về phần trường an một vùng cũng là như thế lúc trước đồng chắc rời đô trường an thời điểm nơi này thế gia đại tộc đều biết đồng chắc trời sinh tính tàn bạo rất nhiều đều rời nhà đến trung nguyên hoàng hà lưu vực khu vực cũng chính là trước đó nguy quốc cũng không có cái gì đại gia tộc ở chỗ này thân sinh quyền quý cũng chính là đi theo lưu bị đánh thiên hạ những người kia kỳ thật rất đa số thiên hạ nhất thống cố gắng làm kinh tế nhưng thật ra là đồng ý những này chính sách hơn nữa bọn hắn cũng không có khái niệm muốn ngăn cản những này đều là hậu chi hậu giác mới phát hiện sẽ chạm tới về sau lợi ích đợi đến bọn hắn tại những địa phương này thâm căn cố đ ế thời điểm đã không còn kịp rồi chính sách đã thực hành nhiều năm như vậy hơn nữa hiệu quả cũng là rõ ràng như vậy đổi khẳng định là không thể đổi không thể thay đổi điều kiện tiên quyết vậy cũng chỉ có thể dựa theo độc câu nôn nói tới đi làm cái kia chính là đại lượng bồi dưỡng mình con em của gia tộc để bọn hắn đi học cho giỏi cố gắng đọc sách tranh thủ có thể khiến cho người trong gia tộc càng nhiều chen vào triều đình chỉ có dạng này khả năng bảo vệ hắn nhóm những học sinh mới này thế g i a đại tộc kéo dài mà trung nguyên khu vực tụ tập thế g i a đại tộc nhiều nhất nếu như đối những người kia sử dụng những này chính sách lời nói khẳng định sẽ kích thích mãnh liệt phản kháng nhưng là độc câu ô n không quan tâm phải biết hiện tại trên triều đình thật là không có những cái kia thế ra đại tộc tử đệ lạc quan trước đó bọn hắn đều là tại ngụy quốc bên kia làm quan cứ như vậy trên triều đình liền không ai có thể đủ ảnh hưởng đến thế lực của hắn hắn tin tưởng những học sinh mới quý tộc cũng khẳng định sẽ đồng ý tại địa phương khác thực hành loại này chính sách cũng không thể làm đặc thù một bộ phận người chịu ảnh hưởng một bộ phận người không bị ảnh hưởng à. cũng được k i a sáng liền chờ dương minh ngạc tử ra c á t lượng nói bất chi bất giác hai người đã trò chuyện rất m u ộ n tiếp lấy lại hàn huyên một chút chiến lược của hắn phương châm cùng sự phát triển của tương lai phương hướng đại hắn cụ thể đi hướng hai người trò chuyện rất h á thậm chí ở đời sau sử ký bên trong ghi chép một đêm này g i a cát lượng cùng độc câu nôn k ề đầu gối nói chuyện lâu một đêm đem đ ạ i hán đế quốc trình thể đi hướng toàn bộ đ ị n h ra hai cái đế quốc cao nhất văn võ quan viên nói tự nhiên là đế quốc s ử s ư n g song long định hán một đêm giống như này đi qua thiên khai bắt đầu mịt mở phát sáng lên nhìn thấy sắc trời bên ngoài thời gian dần trôi qua sáng lên độc câu nôn đứng người lên không được làm sư phụ thế nào cũng phải vì bọn hắn chuẩn bị một cái lễ vật độc câu nôn hướng phía ra cát lượng nói rằng nghe nói như thế ra cát lượng cười ha ha dương minh đợi chút nữa hôn lễ liền phải cử hành ngươi còn có thể chuẩn bị cái gì tính toán cũng không có cái gì g i a cát lượng k h o á t khoác tay nhường độc câu nôn không cần chuẩn bị độc câu nôn nghe vậy im lặng nếu là không chuẩn bị lời nói kia không chừng cũng bị người trò cười thế là hắn liền bắt đầu suy tư lên lúc này hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới g i a cát lượng trước người án đài giấy mực bỗng h i ê n có độc câu nôn khỏe miệng có chút dương lên đi khổng minh mượn ngươi giấy bút dùng một lát nghe nói như thế g i a cát lượng lập tức biết độc câu nôn muốn làm gì rõ ràng chính là muốn viết xuống mà bảo sau đó đưa cho hai vị người mới thế là hắn liền gật g ậ đầu cho đọc câu nôn n h ư ờ n g ra một vị trí đọc câu nôn t h ấ y thế vào tay nâng bút lập tức liền bắt đầu suy tư viết cái gì tốt suy nghĩ một chút một cái thành ngữ nổi lên trong lòng kết quả là đọc câu nôn liền bắt đầu đ ặ t bút chỉ thấy chữ thứ nhất chính là chữ khải kiểu chữ chương sáu trăm tám mươi lăm đưa thân chương sáu trăm tám mươi lăm đưa thân theo thời gian trôi qua bố n chữ liền đã viết xong đều dùng chính là chữ khải kiểu chữ hơn nữa vẫn là chính tông âu dương tuần kiểu chữ cực điểm mỹ cảm ra cắt lượng ở một bên nhìn trận mắt hôm ổm thật là tinh diệu kiểu chữ a g i a cát lượng nói một câu xúc động cuốn sách này đề cùng v o ngụy n g trung giao rất là tương tự bất quá này thể càng thêm sáng tạo cái mới tại trung giao chi thư g i a cát lượng một cái liền đem độc câu nôn kiểu chữ cho nhận ra cùng trung giao không sai b i ệ t lắm cũng chính là chữ khải chữ khải loại này kiểu chữ xác thực bắt nguồn từ trung giao chính là trung hội phụ thân cũng không biết hiện tại trung hội ra đời không có đối với những cái kia nguyên bản ngụy quốc quan viên độc câu nôn cùng g i a cát lượng trên cơ bản đều bông t h a một con đường sống trừ phi là tội ác tại trời người giống loại kia cái kia chính là trực tiếp giết chết lại nhìn cái này thành ngữ da c á t lượng càng là kinh ngạc và phần d i ệ u a nay từ hiển thị d õ trưởng b ố i đối v ă n bối kỳ vọng g i a c á t lượng cho độc công nôn điểm một cái tán ngay tại hai người nói chuyện khẽ hở lúc này đ ỗ n g nhiên bên ngoài chuyển đến một thanh âm lao ra phu nhân n h ư ờ n g nô t h đến thông chi ngày cô ra lập tức sẽ tới đ ó n t rượu nghe nói như thế g i a c á t lượng trở về một tiếng tốt tiếp lấy g i a c á t lượng cùng độc công nôn l i ế n nhau sau đó nhìn nhau cười một tiếng cũng được vậy chúng ta liền nhanh đi ra ngoài a đúng vậy a người cái này làm cha loại thời khắc mấu chốt này tự nhiên không thể vắn mặt đ ộ c câu nôn vừa cười vừa nói lập tức hai người liền cùng nhau đi ra thư phòng chỉ thấy giờ phút này bên ngoài càng thêm náo nhiệt công việc lưu đủ lên đi đến trong sân lúc n g ẫ nhiên không biết do ai hô một câu cô ra tới đón quốc kiệu ngay sau đó đ ộ c câu nôn cùng ra c ắ t lượng liền nghe phía ngoài khua chiên gõ c h ố n g âm thanh â m vang lên xem ra lục diên tiểu từ kia thật tới cùng lúc đó vùng trong c h u y ể n đến động tĩnh chỉ thấy đại môn chầm rãi mở ra tiếp lấy ra cắt quả một thân hồng trang tại mọi người chen trúc h ạ đi ra hoàng nguyễn anh thì là ở một bên nắm ra cắt quả tay nghe đồn hoàng nguyệt anh xấu vô cùng kỳ thật không phải chỉ là có điểm lạ ở thời đại này người xem ra có điểm lạ mà thôi không sai chính là quái bởi vì hoàng nguyệt anh cùng con lai dường như cũng không biết hoàng gia có phải hay không tới tây vực về sau tìm trở về lao bà không sai về sau sinh hạ hoàng nguyệt anh xấu khẳng định là không xấu tương phản còn có một phen đặc biệt tịch lệ làm hoàng nguyệt anh nhìn thấy ra cắt lượng thời điểm lập tức liền trừng mắt liếc ra cắt lượng lộ ra lại chính là đang trách cứ ra cắt lượng tại trọng yếu như vậy thời kỳ thế mà ngâm mình ở thư phòng không ra sau khi nhìn thấy độc câu n n thời điểm hoàng nguyệt anh vội vàng cấp độc câu nôn làm một cái lễ trứng gà hôm nay xuất giá nói còn lôi kéo k h ổ n g minh tại thư phòng đàm luận thực sự là xin lỗi phu nhân a độc câu nôn lộ ra ấ y n ấ y nghe nói như thế hoàng nguyệt anh cười một tiếng sau đó k h o á t k h o á t tay tiên sinh n à y chỗ nào có thể trách ngươi ngươi không đến hắn cũng là trong thư phòng xác thực độc câu nôn còn không có đến thời điểm ra cắt lượng cũng là chạch trong thư phòng nghe nói như thế độc câu nôn cũng là cười ha ha hai nhi mau tới bãi kiến độc cô thúc thúc nói hoàng nguyệt anh liền để ra cắt quả đến bãi kiến độc câu nôn ở thời đại này đồng dạng xưng hô nhà mình nữ nhi đều là hải nhi nghe nói như thế g i a cắt quả liền vội vàng tiến lên cho độc câu nôn thi lễ độc câu nôn thấy thế đem đối phương đỡ dậy t ố t phu nhân hiện tại diên nhi nhanh đến vẫn là phải mau tới cốc kiệu để tránh làm trễ m ạ i ngày tốt đúng đúng đúng hoàng n g u y ễ n anh kịp phản ứng tiếp lấy người một nhà đem ra cắt quả đưa đi ra cửa g i a cắt lượng cùng độc câu nôn cũng đi theo ra ngoài chỉ thấy bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong cốc kiệu mà lục kháng cũng là mang theo hoa hồng lớn cưới mã nhi đứng ở đó làm lục kháng nhìn thấy độc câu nôn cùng ra cất lượng đi sau khi đi ra vội vàng dưới lập tức trước b á i kiến hai tử b á i kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đồ nhi b á i kiến sư phụ ba người thấy thế đều là cười một tiếng đỡ dậy lục diên giờ phút này thiên đã hoàn toàn sáng lên nhanh lên kiệu a đừng chậm trễ giờ hoàng nguyệt anh hướng phía ra các quả nói rằng chỉ thấy giờ phút này ra các quả mang theo đỏ khăn cô dâu sau đó nhẹ nhàng gật đầu tiếp lấy hoàng nguyệt anh liền đem ra các quả cho đỡ lên kiệu lập tức quay người hướng phía lục kháng nói rằng diên nhi trứng gà coi như giao cho ngươi ngươi có thể nhất định phải đối trứng gà thật tốt nghe nói như thế lục diên mỉm cười nhạc mẫu đại nhân xin yên tâm hài nhi nhất định bắt t r ư ớ c nhạc phụ đại nhân cả đời chỉ lấy trứng gà một người nghe nói như thế hoàng nguyệt anh hải lòng cười đối với gia cát lượng chỉ cưới nàng một người nàng cũng là cực kỳ kiêu ngạo hai người tương k í n h như tân tương thân tương ái nhưng mà lúc này bên cạnh độc công nôn lại là lúng túng trên mặt của hắn có chút xấu hổ khá lắm các ngươi đều sâu như vậy tình sao cái này khiến hắn một cái nắm giữ bảy tám cái phu nhân người xấu hổ vô cùng a lúc này gia cát lượng cũng chú ý tới độc công nôn dám vẻ thế là liền cười nói người nào đó thật là hàng đêm x a n ca a ha ha ha ra cát lượng nghe được lời này rõ ràng chính là ám chỉ độc c â u nôn lục diên nhìn xem độc c â u nôn cũng là cười nói sư phụ ngài cần phải chú ý thân thể a nghe nói như thế độc c â u nôn hướng phía lục kháng hư đạm một c ư ớ c tiểu t ử thúi có phải hay không một ngày không có đánh ngươi ngươi liền nhẹ nhàng hh lục diên vội vàng n g tránh cười hhh tức tiểu t ử ngươi cũng coi là trưởng thành nhớ ngày đó theo phụ thân ngươi nơi đó đưa ngươi mang đi tới h ích châu thời điểm ngươi mới bảy tuổi chỉ t r ớ c mắt mười mấy năm qua đi ngươi cũng cơ quan muốn kết hôn nhớ kỹ phải thật tốt đối ta cô cháu gái này nam nhân trừ bỏ kiến công lập nghiệp bên ngoài chính là muốn bảo hộ người nhà của mình bảo hộ nữ nhân của mình không thể để cho người nhà của mình bị thương tổn như thế phương vị nam nhân cũng nghe được độc câu nôn dạy bảo lục diên hướng phía độc câu nôn thật sâu thi lễ một cái sư phụ đồ nhi ghi nhớ dạy bảo định không phụ sư phụ dạy bảo t ố t đi thôi tiếp lấy độc câu nôn phất phất tay kết quả là lục diên lập tức sai người lên tiệu sau đó chính hắn cũng một lần nữa cơi lên mã nhi lập tức lại hướng phía ra cắt lượm bọn người thi lễ sau đó liền chậm rãi lên đường lục phủ khoảng cách ra c ắ t lượng phủ đệ tự nhiên cũng rất gần kể từ đó liền không thể lập tức liền đến lập tức đến vậy thì không có ý nghĩa dựa theo lục ra ý nghĩ la cuốn một vòng sau đó lại trở lại lục phủ nhìn xem lục kháng rời đi lúc này đ ỗ n g nhiên lục tốn theo phủ đệ bên kia đi tới thân gia thiên sinh mời lên phủ lục tốn hướng phía ra cắt lượng cùng độc câu nôn cùng hoàng nguyệt anh mời nói bán ô n chúc mừng nhà ngươi hôm nay cưới con dâu độc câu nôn vừa cười vừa nói nghe nói như thế lục tốn cũng là cười một tiếng tiếp lấy mấy người đều là nợ nụ cười hướng phía lục phủ mà đi chờ đến phủ thượng bọn hắn an vị lấy uống trà nói chuyện thiếm chương sáu trăm tám mươi sáu lưu ly kính chương sáu trăm tám mươi sáu lưu ly kính khoảng cách người m ớ i đến khẳng định còn cần thời gian hơn nữa mấy người tới về sau lục kháng còn muốn đứng tại cửa phủ nên đón tân khách lục tốn đợi đến tân khách đến thời điểm lại đi nên đón cũng không mượn mấy người nói chuyện đều là việc nhà cũng không có trò chuyện công sự ngay đại hỷ trò chuyện công chuyện lời nói khẳng định là không thích hợp tiên sinh nhớ ngày đó nếu không phải ngài cứu được kháng nhi chỉ sợ bây giờ kháng nhi cũng sớm đã rời đi như thế lục tốn cảm khải nói nghe nói như thế đọc câu nôn cười cười kháng nhi bản thân mệnh không có đến t i ệ t lộ đây chính là hắn vận mệnh nói gì có cứu hay không mà nói cũng là ta đại hán để ngươi vị này trước nô đại đô đốc xuất l í n h mấy chục vạn đại quân quy thuận mới là ta đại hán may mắn à. đối với hai người chỗ nói chuyện chuyện gia cát lượng tự nhiên đã sớm biết thế là liền cười nói đúng vậy à nếu không phải bá n ô n trở về vậy ta đại hán mong muốn diệt nô chỉ sợ lại muốn tìm phí một chút thời gian bất chi bất giác gia cát lượng lại đem chủ đề dẫn tới quân sự phía trên hoàng nguyệt anh chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem những chuyện này nàng đều chen miệm vào không lọt cũng may đ ộ c câu nôn nói thẳng hôm nay chính là ngày đại hỷ không nói công sự đúng đúng đúng không nói công sự lục tốn vội vàng phụ h o ạ n lúc này g i a cát lượng đ ỗ n g nhiên hướng phía đ ộ c câu nôn hỏi dương minh à lượng một mực rất n g h i hoặc trước người còn chưa ngược dòng tìm hiểu tiên đế thời điểm tại tiềm long nguyên vì sao yên lặng vô danh dựa theo đạo lý mà nói giống đ ộ c câu nôn loại này người thông minh thế nào cũng phải là xa gần nghe tiếng tồn tại hắn g i a cát lượng mặc dù không dám tự xưng thần đồng nhưng là đang đi học người vòng quan hệ trà trộn cũng coi như là có chút danh tiếng về sau gặp phải thủy kính tiên sinh về sau thủy kính khen hắn họa lòng có được có thể an thiên hạ cũng từ đó danh tiếng của hắn mới lớn lên mà độc công nôn tại không bị thủy kính tiên sinh tuyên truyền thời điểm hoàn toàn là không hề có một chút tin tức nào thậm chí mà nói hai người bọn họ vẹn vẹn cách xa nhau hơn mười dặm mà thôi l i ê n khoảng cách gần như thế hắn đều hoàn toàn chưa nghe nói qua độc công nôn cho nên hắn một mực rất n g h i hoặc độc công nôn đến t ộ n cùng là từ đâu xuất hiện những năm gần đây hắn đã sớm muốn hỏi độc công nôn chỉ là một mực không có cơ hội hỏi mà thôi hơn nữa vẫn luôn là công vụ bề bộn cũng không có thời gian hỏi hiện tại thừa cơ hội này hắn dự định hỏi thăm tin tưởng đến những người khác nghe được ra cắt lượng lời nói cũng là dựng lên lỗ thai s n g mắt thấy độc công nôn muốn đợi tới độc công nôn trả lời về phần độc công nôn hắn nghe nói như thế thoáng có chút xấu hổ hắn có thể nói nguyên chủ một mực chính là nghèo khổ gia đình nông dân sao hắn có thể nói hắn là xuyên việt tới nơi này sao hiển nhiên là không thể rất nhiều chuyện nói bọn hắn cũng không nhất định tin tưởng hơn nữa ấn tượng còn vô cùng không tốt thế là lời nói hắn suy tư một phen về sau liền h ồ i đáp không dối gạt k h ử n mình nói trước đó một mực tại trong nhà nghề nông nhàn hạ thời điểm cũng không có đi giao hào hữu đều là tự mình đọc sách hơn nữa chia t ề m long nguyên thủy bảng liền nhà ta một chỗ người ta ở trong nhà phụ mẫu khỏe mạnh thời điểm xem như nhi tử cũng không thể đi xa năm đó phát sinh b i ế n cố bởi vì thiên thai gia tộc song thân song song ống chết nói giữ đạo hiếu ba năm về sau liền gặp thủy kính tiên sinh cùng thủy kính tiên sinh tâm tình sau một đêm thủy kính tiên sinh nâng cao nói từ đó nói danh tự khả năng bị người đọc sách biết cũng nói đến đây hết thảy cũng còn muốn cảm tạ thủy kính tiên sinh hắn có thể nói hắn là cầm kiếm buộc thủy kính tiên sinh cho hắn đánh quảng cáo sao hiển nhiên cũng là không thể đây chính là mãn g phu hành vi hắn một giới văn nhân cũng không thể làm chuyện loại này nếu là bị người ta phát hiện hắn đoạn này á m m ộ i chuyện kia là sẽ dẫn tới chỉ trích đương nhiên hắn tin tưởng thủy kính tiên sinh cũng là sẽ không nói ra đi dù sao trường bản pha một màn kia hắn tin tưởng thủy kính tiên sinh cũng đã nghe nói qua nghe được đ ộ c câu nôn giải thích tất cả mọi người là cảm thấy hẳn là chính là như vậy không phải không có cách nào giải thích đ ộ c câu nôn yên lạng vô danh bọn hắn cũng tin tưởng là cái này nhưng mà ra cắt lượng lại là lộ ra ánh mắt h ầ nghi mặc dù không thể không thừa nhận đọc câu nôn lời nói rất có ăn khớp c ũ nhưng g rất ợ p lý. n h là hắn luôn cảm giác nơi nào có một chút không thích hợp lại thêm độc câu nôn nói tới tiềm l ă n g nguyên hắn ra cắt lượng về sau cũng đi qua nơi đó hơn nữa xác thực như là độc câu nôn nói tới như thế nơi đó chỉ có một chỗ nhà tranh bên cạnh cũng không có người nào kể từ đó liền không có cách nào nghiệm chứng độc câu nôn lời nói c h â n thực tính thật là nông hộ nhà thật sự có thể bồi dưỡng được dạng này yêu n g h i ệ t sao Hiện nhiên, đây là không hợp、lý. Cho nên, ra cắt lượng vẫn đây là lý. là cắt ra trong nhà hắn còn có tiền tài không cần vì sinh hoạt mà b u ồ n dầu làm ruộng đây chẳng qua là tu thân d ư ỡ n g tính hắn muốn lúc nào thời điểm đọc sách liền lúc nào thời điểm đọc sách hơn nữa còn có thư đồng người bình thường nhà bên trong nơi nào có thư đồng khẳng định là không có hơn nữa thư tịch loại này chân quý đồ vật đều không có thế nào đọc sách bất quá hoài nghi thì hoài nghi hắn cũng không có chứng c ứ gì lại thêm độc câu nôn dáng vẻ khẳng định là không muốn nói độc câu nôn không nguyện ý chuyện vậy khẳng định là không có biện pháp nếu là độc câu nôn bằng lòng nói lời kia độc câu nôn đã sớm mình nói chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ đâu dứt khoát g i a cát lượng cũng liền không lại quản mà lúc này đ ộ c công nôn cũng chú ý tới g i a cát lượng thái độ hoài nghi hắn trong lòng không khỏi thầm nghĩ mong muốn giấu giếm được cái này t i ê n cổ thứ nhất túi khôn vậy thật đúng là khó a nhìn thấy đối phương không có hỏi tới đ ộ c công nôn cũng không có ý định nói cái gì có lẽ về sau chờ già đợi chỉ có hai người bọn họ thời điểm có lẽ có thể cùng g i a cát lượng có tin hay không vậy cũng không biết lúc này bên ngoài phủ mặt chuyển đến khu ở chiêng gõ chống thanh âm hiển nhiên là lục kháng trở về nghe thấy cái này mấy người đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến đem tân nương nên tiến tân phòng về sau lục kháng liền đi tới cửa phủ đệ chờ đợi mà lục tốn bọn người vẫn tại bên trong u ố n g trà lại qua không biết rõ bao lâu đ ỗ n g nhiên hạ nhân hướng phía trong này hô một tiếng lam điền công tới nghe nói như thế lục tốn vội vàng ra đi nghênh đón lam điền công dĩ nhiên chính là ngô dữ cơ hồ tất cả đại thần trong triều đều tại cuộc hôn lễ này mời phạm vi bên trong chờ tân khách sau khi đi vào cái t i ê chính là đưa lên lễ vật n ô dữ tặng là một mặt lưu ly kính mặc dù lưu ly loại vật này rất sớm đã bị độc câu nôn cho mân mê hiện ra nhưng là kỹ thuật tương đối mà nói còn không có như vậy thành thục bởi vì loại vật này độc câu nôn đều là do làm cấp cao sản phẩm bán một chiếc lưu ly bôi đều muốn rất nhiều tiền hơn nữa chế tạo công nghệ tương đối mà nói còn rất thô giác chương sáu trăm tám mươi bảy kính trả chương sáu trăm tám mươi bảy kính trả cũng không phải là nói độc câu nôn làm không được loại kia khiết mạch vô hà đồ vật hơn nữa cái đồ chơi này cũng là vì đối phó những cái kia thế gia đại tộc không sai lưu ly thứ này lúc trước tạo nên mục đích cũng không chỉ là vì kiếm tiền đương nhiên chủ yếu vẫn là vì kiếm tiền cái đồ chơi này trên cơ bản cũng chỉ có những cái kia thế gia đại tộc mới có thể dùng đến lên bởi vì quá mắc hơn nữa lưu ly kỹ thuật vẫn là cực kỳ bảo mật ai cũng không biết cái đồ chơi này đến tột cùng là thế nào làm ra chỉ có độc công mới biết còn có những công nhân kia công nhân cũng là ký hiệp nghị bảo mật băng long ký vậy thì tương đương với đem người nhà giao cho triều đình khống chế bên trong hơn nữa công nhân không được lộ ra chính mình là làm cái gì với ai cũng không thể lộ ra tiết lộ cái kia chính là tội chết mà độc câu nôn chỗ muốn bắt thứ này đối phó thế gia đại tộc hoàn toàn cũng là bởi vì hắn trong nội tâm có một cái kế hoạch cái k i a chính là khống chế lưu ly số lượng mà chậm đã chậm chế tạo ra những cái k i a tinh chế thành phẩm đến lúc đó liền có thể hố những cái k i a thế gia đại tộc một thanh trước kia không bắt đầu thu hoạch kia hoàn toàn cũng là bởi vì thiên hạ còn không có nhất thống bất luận là trường an hoặc là ích châu thế gia đều không đủ để nhường độc câu nôn lợi dụng lưu ly thu hoạch cho nên trên cơ bản bản thổ quý tộc độc câu nôn đều là lấy triều đỉnh danh nghĩa đi đưa tặng cũng là không nghĩ đến thời điểm thu hoạch tới bọn hắn đối phó bọn hắn chậm rãi ra chính sách là được rồi lưu ly chủ yếu thu hoạch đối tượng kia là trung nguyên thế gia đến lúc đó có thể thu cắt nhiều ít tính nhiều ít hắn cũng làm u ố n nhìn một chút có bao nhiêu thế gia đại tộc sẽ ở trận này thu hoạch phía dưới sẽ hoàn toàn rơi xuống thần đàn đương nhiên hiện tại còn không nóng n ả y thiên hạ vừa mới nhất thống hắn còn không có đưa ra tay tới lui thu thập những cái kia thế gia đại tộc khả năng thế gia đại tộc hiện tại cũng không biết hắn độc câu nôn muốn đối bọn hắn độc thủ một sáng một tối đến lúc đó đánh đòn phủ đầu tất nhiên có thể đem đa số thế gia đại tộc cho thu hoạch đến ở hiện tại n ô giữ tặng lễ vật kia là lúc ấy làm được nhất mặt tốt lưu ly k í n h lúc ấy nô g d ữ lập công lớn lưu bị đem lưu ly kính ban cho nô g d ữ hiện tại nô g d ữ xuất ra thứ này đến đủ để thấy nô g d ữ đối ra cắt quả cùng lục kháng hai người huấn lễ có trọng thị bao nhiêu quả nhiên nhìn thấy nô g d ữ xuất ra thứ này làm lễ vật thời điểm ở đây tất cả mọi người trừ bỏ độc công nôn toàn bộ đều kinh hãi thứ này liền ra cắt lượng cũng không biết là làm sao làm nhưng là biết thứ này cực kỳ chân quý hơn nữa số lượng còn vô cùng thưa tớt nhà ai có thể có được một cái cái kia chính là đáng giá khoe con chuyện mặc dù ra các lượng phụ thượng cũng có nhưng là hắn đều là cung cấp cũng không có sử dụng mà lại là cái chén lưu bị ban cho hắn uống t r à dùng nhưng là kia ngọn lưu l y bôi là hắn đối tiên đế tâm linh ký thác vật này xuất ra trời sen h công thật là là đại thủ bố ta lục tốn vừa cười vừa nói như thế ta lục phủ lại muốn nhiều một cái c h ấ n phủ chi bảo k i a liền đạt tạ thiện bàn luận nói lục tốn cũng làm người ta đem đồ vật nhận lấy mau mau mời ngồi xuống nghe được lục tốn lời nói nô g ữ vừa cười vừa nói trứng gà thiên sinh lệ chất phối cái này lưu ly tính không có gì thích hợp bằng nói đương á m n g ờ lời i liền ngồi nói, cái này cái gọi giá nhiêu tiền nói, kia là lưu ly lục là xuống. nôn bên, Nếu như hắn này kính, không đáng giá bao nhiêu tiền lời nói, kia lục tốn là phản ứng gì câu quá đâu. Mà một mặt độc đ ở thấy bao vẻ dị. ư nhiên hiện giai đoạn chỉ cần hắn không lượng lớn chế tạo kia lưu ly khẳng định là đáng tiền mà lại là vô cùng đáng tiền giá trị liên thành cái chủng loại kia lưu ly loại vật này hiện tại mặc dù có tạp chất nhưng là so với chân quý của hắn châu đ á o vật phẩm kia muốn trông tốt hiếm l ạ nhiều đương nhiên đây là ở thời đại này người nhìn là như thế tại độc câu nôn xem ra vậy thì không thế nào dễ nhìn dù sao hậu thế lưu ly li rất rẻ mặc dù rất nhiều hàng mỹ nghệ cũng là rất tinh mỹ nhưng là c h u n g quy không so được những cái k i a c h â u đào kim cương loại hình đồ chơi tiếp lấy càng ngày càng nhiều người tới tham gia tập cưới bếp sau sớm đã bắt đầu công việc lưu bù lên khoan hay nói là độc c ô n g nôn phủ thượng đâu b ế p được mời tới tới bên này hơn nữa việc này độc c ô n g nôn còn không biết có thể là trong nhà phu nhân đồng ý mặc dù nói bên ngoài bây giờ những t i ể u lâu k i a gì gì đó đều có rất tốt chủ nghệ đương ề u là độc câu nôn triển kinh n vì phát h tế, ờ n thượng bếp, đại lượng huấn luyện bếp, sau đó khiến cái này bếp là đỉnh kiếm tiền. g phụ bếp, bếp, bếp triều ư đấu đại đấu đó đấu sau kiếm cái là nhiên học những n à y chủ nghệ đ ấ u bếp kia cũng phải cần ký kết khế ước ký kết kết thúc về sau liền trung thân chỉ ở trong tiểu lâu công tác không thể đi địa phương khác đây chính là học chủ nghệ điều kiện cơ bản không có cách nào độc câu nôn cũng nghĩ hiện tại đem những n à y chủ nghệ đem ra công khai nhường dân chúng đồ ăn đều có thể tốt một chút có thể là như thế này làm thật sự có ý nghĩa sao rất hiển nhiên cuối cùng vẫn tiện nghi những thương nhân kia cùng người giàu có cùng quan to hiền quý cơ bản tầng dưới chót mách tính vẫn là đến không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp từ triều đình mở t i ể u điếm sau đó kiếm được tiền tài dùng để phụ cấp dân sinh cứ như vậy lời nói quốc gia càng ngày càng có tiền đồng thời cũng biết càng ngày càng cường đại dân chúng cũng sẽ trôi qua càng tốt đây chính là đ ộ c c ô n g nôn ý nghĩ triều đình tại kiếm tiền đường đi bên trên tấu lên như vậy một cỗ triều đình liền sẽ có liên tục không ngừng tiền sau đó lại phân tán tới bách tính cơ sở kiến thiết phía trên t r ợ dân chúng phát triển hay là có chút thực sự nhỏ khó kia liền trực tiếp phát t i ể n kể từ đó mới tính là chân chính chứng thực tới c h ố tốt t ớ thúc thúc lúc đầu ra cắt lượng cùng lục tốn hai vợ chồng cũng đang thảo luận ai tới trước kết quả vừa vặn liền thấy độc công nôn thế là l i ê n đem độc công nôn trước đầy đi ra độc công nôn là một người những người khác đều là hai vợ chồng tới không có cách nào độc công nôn cũng nghĩ mang theo phu nhân của mình đến thật là phu nhân của hắn thật sự là nhiều lắm mang theo cái này cái kia lại không có mang dứt khoát liền để chúng nữ đều ở nhà đợi cũng không thể toàn bộ đều tới đi nói như vậy một đoàn khẳng định không thích hợp theo chủ trì hôn lễ người hô song b á i thiên địa về sau hai cái người mới đi đến độc công nôn trước mặt sau đó hướng phía độc công nôn quỳ xuống đồ nhi chất nữ mời sư phụ thúc phụ hôm trà lục diên dẫn đầu dâng lên một chân trà độc c â u nôn thấy thế cười tiếp nhận sau đó nhẹ nhàng m ô i một b ụ m không tự chủ trong óc liền nhớ lại cùng tên đồ đệ này qua nhiều năm như vậy hồi ức chương 688, hầu người tới xâm phạm chương 688, hầu người tới xâm phạm người trưởng thành độc c â u nôn cười ôn hòa lấy đối lục kháng nói rằng ngay vậy lục diên suy nghĩ cũng về tới năm đó nhớ năm đó phụ thân hắn tại một cái gió táp mưa xa ban đêm đem hắn giao phó cho sư phụ hắn mặc dù hắn biết tại lúc ấy sư phụ hắn độc c ô n nôn cùng phụ thân hắn có giao dịch hơn nữa vẫn là bắt hắn làm giao dịch thật là từ khi sư phụ hắn đem hắn mang sau khi đi liền cùng đối đãi thân nhi t ử đồng dạng đối đãi điểm này hắn đều biết cho nên liền xem như có mục đích thì tính sao đâu tối thiểu sư phụ hắn là thật tâm đối tốt với hắn tăng thêm lôi kéo phụ thân hắn cũng không đến nỗi nhường phụ thân hắn tại giang đông diệt vòng trong chuyện này không được chết tử tế hắn đương nhiên không cho rằng bằng vào phụ thân hắn có thể đối kháng được sư phụ hắn hắn từ đầu đến cuối ở trong lòng cho rằng chỉ sợ trong thiên hạ không có người sẽ là sư phụ hắn đối thủ đúng vậy sư phụ đồ nhi đã lớn lên về sau có thể vì n g à i phân yêu nghe vậy đ ộ c câu nôn đứng dậy vẫn là giống lục riêng khi còn bé như thế sờ lên đầu của đối phương lấy đó trưởng bồi đối van bối tự ái tiếp lấy lại lần nữa ngồi xuống lại tiếp nhận ra các quả kinh trà quân sư cái này bọn ta đều dâng lên chúc phúc người mới lấy vật sao không gặp ngươi đưa lên lúc này trương phi nhìn xem đ ộ c câu nôn vừa cười vừa nói đúng vậy a tiên h sinh có phải hay không chuẩn bị gì đại lễ a ha, ha ha những người khác ở một bên cũng là ồn ào nghe nói như thế đậu câu nôn mỉm cười khá lắm quả nhiên đã xảy ra một màn này nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị lời nói vậy hôm nay sẽ phải ra đại sửu thế là liền vừa cười vừa nói đại lễ cũng là không tính là chuẩn bị một phần lễ vận nói đ ộ c câu nôn liền từ về tay h á o trong miệng lấy ra một tờ giấy không sai chính là nửa đêm thời điểm viết một bức chữ giờ phút này đ ộ c câu nôn cùng ra các lượng có thể nói là trong đám người h ạ t giữa bầy gà bởi vì những người khác đều là tinh thần phần chấn mà hai người thì là vừa vặn tư phản đỉnh lấy hai cái mắt còn thâm đây đều là tối hôm qua không có ngủ nguyên nhân tranh chữ mọi người thấy trang giấy phản ứng đầu tiên chính là hai chữ này cái này khiến đám người nghi hoặc không hiểu một bức tranh chữ có thể chân quý đến mức nào làm sư phụ không thể như thế mặc ca quân sư người viết cái gì trương phi hỏi ngay vậy đọc câu l u ô n không nói gì mà là chậm rãi đem trang giấy cho triển khai lập tức hai tay cầm b à y cho đám người nhìn chỉ thấy bốn chữ lớn thình l i n h liền tiến vào tới mọi người trong mắt cái này xem xét tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ngay cả lục diên cùng ra các quả cũng giống như nhau phản ứng t ậ n trung báo quốc liền bốn chữ này lập tức l bốn, vô vô bốn, bốn, bốn chữ này thật n mọi n những n sự là thật lạc khéo hơn nữa ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng cho dù ai nhìn sau khi tới đều sẽ cao lên một quả lòng yêu nước thăng thêm độc câu nôn cái này đặc biệt thư pháp phong cách có thể tưởng tượng bốn c h ữ này tương lai là đến cỡ nào đáng tiền đương nhiên giá trị vẫn là tiếp theo chủ yếu vẫn là ngụ ý đây là trưởng b ố i đối van bối kỳ vọng lục diên vẻ mặt cảm động lập tức hai vị người mới đều đồng loạt hướng phía độc câu nôn gõ một cái đầu sư phụ đồ nhi tất nhiên không phụ sư phụ kỳ vọng đem dùng cả đời này đền đáp quốc gia tốt tốt tốt độc câu nôn hài lòng gật đầu tiếp lấy l i ề n bắt đầu tiếp tục kính trả độc câu nôn tự nhiên lui xuống dưới khiến người khác bên trên trận này kính trả thời gian là lâu nhất thật sự là quá nhiều người còn phải từng cái từng cái kính không có cách nào đều là lục diên t r ư ở n g bối riêng là da cắt l ư ợ n g con rể lại thêm độc câu ngôn đồ đệ cùng lục bá ngôn nhi tử ba cái này thân phận cũng đủ để cho tất cả mọi người tôn k í n h cũng chớ xem thường lục tốn công tích lúc trước hoàng trung cùng hoàng quyền bị vây nốt thời điểm hắn liền chủ động t ố i lui sau đó nhường ngô giữ thiết kỵ mới có thể cứu hạ nhị hoàng đây là một đại công tích chờ đến đông nô không có bất kỳ chống cự gì chi lực dạng này công tích ai dám nói nhỏ quả thực chính là đẩy trời công lao đây cũng là lục tốn có thể tiến vào thanh sử đường một cái nguyên nhân chủ yếu chỗ chờ kính xong trà về sau đã đến sắp lúc chiều lúc này mọi người bụng cũng cực đói tiến hội bắt đầu đại gia nói chuyện trời đất ăn uống thả cửa có thể nói là vô cùng náo nhiệt nhưng mà ngay tại cái này náo nhiệt đạt tới tối đỉnh phong thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh âm trực tiếp cắt ngang tất cả mọi người vậy hạ giá lâm thanh âm bé nhọn lộ ra lại chính là thái giám n g h e phía bên ngoài chuyển tới tất cả mọi người là xư sở v ậ hạ tới đọc câu n ô n nhìn xem ra cắt lượng hơi nghi hoặc một chút g i a cát lượng cũng là không nghĩ tới không chỉ là hắn những người khác cũng không nghĩ tới nhanh tiếp ra đi kịp phản ứng đám người nhao nhao đứng dậy sau đó g i a cát lượng cùng độc c â u nôn dẫn đầu đi ra phía ngoài chờ ra đến bên ngoài về sau liền nhìn thấy lưu thiền đang theo lấy cửa phủ nơi này đi tới chúng thần tham kiến bệ hạ nhìn thấy lưu thiền về sau đám người lập tức hướng phía lưu thiền chắp tay thi lễ á i khách nhóm bình t h â n a tiếp lấy lưu thiền trực tiếp đi đến độc c â u nôn cùng ra cát lượng trước mặt hướng phía ra cát lượng cùng độc c ô n nôn chắp tay một cái quân cha tướng phụ bệ hạ mau mời tiến hiện tại tiệc rượu đang vừa mới bắt đầu đâu dứt lời đám người liền vây quanh lưu thiền lần nữa tiến vào trong phủ chờ một vòng mời rượu về sau độc câu nôn không khỏi hướng phía lưu thiền hỏi bệ hạ ngươi tới nơi này không chỉ là vì chúc mừng hai vị người mới à. dựa theo lễ nghi hoàng đế là sẽ không xuất hiện tại thần tử trong hôn lễ bởi vì đây là tự hạ thân phận cho nên độc câu nôn mới có thể đối lưu thiền đến hơi nghi hoặc một chút độc câu nôn cái này vừa nói cái này trên bàn những người khác cũng là nhìn về phía lưu thiền chờ đợi lưu thiền trả lời cái bàn này người đều là triều đình nhất phẩm đại quan nghe được độc câu nôn lời nói l ư u thiền mày nhắc lại sau đó vì không ảnh hưởng cái khác cái bàn người ăn uống l ư u thiền hạ giọng nói hôm nay sáng sớm chấp nhận được c h ấ n thủ tây lương mã tắc cầu viện thư tín lời vừa nói ra một cái bàn này người toàn bộ đều là con người co r dù lại lập tức ý thức được tính nghiêm trọng độc câu nôn tóc mày lập tức nhân tiện nói vậy hạ ngươi là muốn nói hồ nhân xâm phạm có phải hay không nghe được độc câu nôn lời nói l ư u thiền xương sở con tra ngài làm sao mà biết được hắn không nghĩ tới độc câu nôn thế mà lập tức liền đoán được mấu chốt của sự tỉnh chương 689, n g ũ hổ chương 689, n g ũ hổ quân cha ngài là làm sao mà biết được lưu thiền vô cùng kinh ngạc tại mã tắc trong thư hung nô liên hợp ti ê n ti khương tộc tiết tuẩu đê tuẩu tổ, tổ. tổng cộng năm đại bộ lạc mang theo binh trăm vạn đang hướng phía ta tây lương mà đi bây giờ chỉ sợ là đã giao đánh nhau rồi mã tắc còn ở trong thư nâng lên những bộ lạc này các tộc người mang khẩu phần lương thực cũng không nhiều khẩu hiệu càng là ghê tởm nói là đánh ở đâu liền đoạt ở đâu cái này là muốn bắt ta đại hán con dân làm kho lúa a lưu thiền lời này vừa nói ra tất cả mọi người trấn kinh trăm vạn đại quân đây chính là che khuất bầu trời a cứ như vậy một đám c h o dại kia chỗ đến còn không phải không có một n g ọ t cỏ Thử, bọn hắn là thế nào dám trương phi hung hắn nói liệu t h i ề n nghe vậy hồi đáp mã tắc nói n h ư n g cái kia bộ là ạ người nói là nhìn đúng ta đại hán vừa nhất thống thiên hạ trung nguyên địa khu kinh nghiệm trăm năm chiến loạn cho nên cho là ta đại hán cực kỳ suy yếu cho tới thời khắc này độc công nôn đã sớm vẻ mặt sắc khí hắn liền đoán được làm ấy người này bộ lạc không nghĩ tới a thật là không nghĩ tới những này cứ như thế cả gan làm loạn giám suất linh trăm vạn đại quân đến đây thật đúng là không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác chỉ sợ những người này chính là vì báo lúc trước hán võ đại đế xuất binh mạc b ắ t thủ hiện tại xem ra những cái kia h ồ nhân chỉ sợ sớm đã đã nhìn chòng chọc vào đại hán đế quốc này trước kia là thừa dịp chiến loạn còn chưa kết thúc cho nên liền chờ đợi chờ đợi chiến loạn tiếp tục n h ư n g đại hán nội bộ tiêu hao thực lực bản thân hiện tại thiên hạ nhất thống những người kia đã đợi không kịp độc c â ngôn tưởng tượng liền có thể biết những người kia hiển nhiên là sợ bỏ qua lần này cơ hội nếu như bỏ qua cơ hội này lời nói vậy sau này cũng không có cơ hội nữa tiến công trung nguyên vương triều mà theo thời gian trôi qua không có chiến loạn trung nguyên vương triều chỉ có thể càng ngày càng cường đại điểm này là không thể nghi ngờ mà phương bắc dân tộc du mục mỗi lần qua mùa đông thời điểm đều là rất khó chịu nội bộ lương thực không đủ lúc này liền lại bởi vì tranh đoạt tài nguyên sau đó bên trong đấu bọn hắn cũng không phải nói cùng hòa thuận hòa thuận tồn tại cũng biết giống trung nguyên vương triều như thế nội đấu tranh quyền đoạt lợi gì gì đó đây đều là thường xuyên chuyện đã xảy ra thậm chí nữ nhân không đủ đều là cùng hưởng kể từ đó bất luận là vì tài nguyên cũng tốt c h u y ể n di nội bộ mâu thuẫn cũng được bọn hắn đều sẽ đem ánh mắt nhìn về phía g i à u có trung nguyên vương triều cướp bóc đốt g i ế t đối với bọn hắn mà nói cái kia chính là chuyện thường ngày vậy bây giờ chúng ta là trực tiếp xuất binh sao lúc này mi trúc hỏi nghe nói như thế ra cắt lượng chậm rãi nói rằng xuất binh khẳng định là muốn xuất binh những n à y phương bắc dân tộc du mục nguyên một đám đều sinh hoạt tại cực kỳ gian khổ dưới điều kiện kể từ đó liền thành tựu thân thể của bọn hắn tố chất bọn hắn dân chúng bình thường phổ biến đều là tố chất thân thể cao hơn tại ta hắn tộc tự đệ cơ hồ mỗi một cái đều am hiểu cớ ngựa phối hợp vũ khí cái kia chính là một gã hợp cách binh sĩ kể từ đó có thể nói là toàn dân giai binh lại thêm khả năng còn lôi cuốn lấy cái khác to to nhỏ nhỏ bộ lạc dạng này tính đến chỉ sợ trăm vạn đại quân thật đúng là không phải là giả dạng này một chi quân đội như liên lang đồng dạng sức chiến đấu khẳng định rất cường đại còn cần thận trọng đối đ ã i không thể không nói ra c á t lượng phân tích thật sự có đạo lý tại phương bắc loại kia gian khổ dưới điều kiện những n à y dân tộc du mục thấy được trung nguyên giàu có nhất định cũng là tất nhiên giống như là sói đói nhìn thấy con cựu nhỏ như thế điên cùng xung lại mong muốn cắn sẽ ngày mai tảo t r i ề u bàn lại a lúc này đ ộ c câu nôn nói rằng hiện tại không nói hôn lễ cử hành lấy huống hổ những cái này đ ạ i thần đều đã uống đến say m ề m mong muốn nghị sự vẫn là phải đợi tới ngày mai hơn nữa quy mô xuất binh chống cự ngoại tộc đó cũng là cần thời gian điều hành hơn nữa c ò n muốn tuyển định thống xoáy nhân tuyển trâm cũng nghĩ như vậy lần này tới cũng là vì nhường quân cha cùng tướng phụ cùng chư vị có một chuẩn bị tâm lý l i ê n như vậy mọi người nên ăn một chút nên uống một chút chờ đến ban đêm về sau mới bắt đầu chậm rãi tán đi mà đậu câu nôn cùng ra cất lượng giờ phút này đã khôn không đi nổi hai người có thể nói là hai ngày đều không có ngủ phân biệt trở lại chính mình phụ thượng ngã đầu liền ngủ sáng sớm hôm sau độc câu nôn chầm rãi tỉnh lại chỉ thấy tiểu tiểu đang đang ngó chừng hắn góp đến còn rất gần người cái tên này uống nhiều rượu như vậy còn hai ngày không có nghỉ ngơi thật là một cái người bận rộn a thiên hạ cũng thống nhất cũng không biết nghỉ ngơi thật tốt một chút tiểu tiêu trong giọng nói mang theo hoàn trách ngữ khí nghe nói như thế độc câu nôn cười ha ha phu nhân cái này không phải là không có biện pháp đi thật ở miếu đường chi cao vị việc cần phải làm liền có thêm muốn suy nghĩ chuyện cũng tất nhiên nhiều hơn có câu nói gọi là đứng được càng cao trách nhiệm lại càng lớn phu quân ta thân ở trên vị trí này mỗi một nói kia đều đem ảnh hưởng những cái kia tầng dưới chót gian khổ bách tính sinh hoạt thật sự là sơ sẩy không được độc câu nôn biết rõ vô cùng tại hắn trên vị trí này một số thời khắc phạm một cái sai lầm nho nhỏ kia đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ cho nên hắn thật sự là không dám buông lỏng trong óc thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy chính mình chính sách đến tột cùng có hay không lỗ thủng có hay không lại bởi vì tình huống thực tế sau đó ảnh hưởng đến mách tính nghe được độc câu nôn lời nói tiểu kiều trừng mắt liếc độc c â u nôn tốt tốt tốt liền ngươi là đại anh hùng vẫn là đại thánh nhân bất quá ngươi cũng muốn chú ý thân thể a tiểu kiều vẫn còn có chút oán trách độc c â u nôn đối với tiểu kiều mà nói lại hoặc là cái khác chúng nữ mà nói độc c â u nôn chính là toàn bộ của bọn họ cho nên bọn hắn tuyệt đối không được độc c â u nôn có chuyện gì nghe được tiểu kiều còn tại oán trách hắn độc c â u nôn một tay lấy ôm vào trong ngực cái này khiến tiểu kiều có chút thẹp thùng mặc dù là vợ chồng nhưng là đối với độc c ô n nôn nàng vẫn là biểu hiện được như t i ế u nữ lập tức độc c ô n nôn liền nhẹ giọng an ủi phu nhân trên vùng đất này b á c h tính thật sự là quá khổ tại thời kỳ thượng cổ nhân loại q u ầ n cư đánh tới con mồi cũng có thể coi là chính mình mà vì chống cự cường đại đ ị c h tú mọi người b á o đoàn hợp thành bộ lạc lúc này bộ lạc thủ lĩnh cái từ này liền hiện ra vốn là vì cùng một chỗ đi săn thật là theo thời gian trôi qua bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa bắt đầu lẫn nhau bất mãn thế là bắt đầu chiến tranh lẫn nhau công phạt từ đó dân chúng bình thường bắt đầu tiếp nhận chiến loạn nối khổ bây giờ hệ thống đã thành hơn nữa cũng nhất định phải nắm giữ hệ thống không phải liền sẽ bị dị tộc tiêu diệt chương 690, t u y ể n soái chương 690, t u y ể n soái mà làm phu duy nhất có thể làm cái tiết chính là hoàn thiện hệ thống đối nội cho dân chúng nhu cầu phúc lợi nhường cuộc sống của bọn hắn có thể trôi qua càng ngày càng tốt về phần đối ngoại tăng cường quốc phòng chiếm cứ tương lai chủ đạo khu vực dùng cái này đến phòng ngừa chiến tranh phòng ngừa bị dị tộc cướp bóc đốt giết còn có ước hiếp nghe nói như thế tiểu kiều hướng độc câu nôn trong ngực dù rụt, rụt phu quân thiếp thân biết đâu biết phu quân lòng mang thiên hạ không đành lòng lê dân bách tính chịu khổ gặp nạn nghe vậy độc câu nôn không nói gì hắn cũng xác thực không biết rõ nên nói cái gì cho phải kỳ thật tất cả mọi người là người hắn đọc câu nôn sinh hoạt điều kiện tốt như vậy cái này lại làm sao không phải tại cái này không hoàn thiện hệ thống dưới đến lợi người đâu hai người cứ như vậy dựa s á t vào nhau sau một hồi lâu đọc câu nôn tiếp tục mở miệng nói khẽ không dối gạt phu nhân chiến tranh lại muốn bắt đầu a tiểu k i ê u xương sở hôm nay thiên hạ không phải nhất thống sao tại sao lại có chiến tranh ngay vậy đọc câu nôn cười cười đây chính là hắn muốn phát triển lớn mạnh nguyên nhân ngươi không đánh người khác người khác cũng tới đánh ngươi chỉ có tại thực lực cường đại hạ mới có tư cách đ à m đạo lý h á n hiện tại chỉ muốn nói một câu ở thời đại này chân lý chỉ ở quân đội dưới thực lực tiếp lấy đọc câu nôn giải thích nói đại hán nội bộ cũng là không có chiến tranh rồi mà ta trong miệng chiến tranh là đến từ ngoại bộ ngay tại hôm qua b ệ hạ thu được cấu thường cầu viện c h i tin t i ế n ti tiết thi, tộc đê tộc h u n g nâu cùng thương tộc năm đại bộ lạc liên hợp vượt ngoại dân tộc du mục to to nhỏ nhỏ bộ lạc tổng cộng trăm vạn đại quân xua quân trực chỉ tây lương cảnh nội thậm chí trực tiếp uy hiếp đến đông châu những dị tộc k i ê người thừa hành cướp bóc đốt giết lại tới đây ngoại trừ cướp bóc đốt giết vẫn là cướp bóc đốt giết người hán tại trong mắt chỉ sợ sẽ là như là gà vịt dê đồng dạng xuất sinh nghe nói như thế tiểu kiều lộ ra ánh mắt sợ hãi trăm vạn đại quân a hơn nữa đều là dị tộc nhân rất nhiều người hán đánh trong đáy lỏng liền sợ hãi những dị tộc kia người bởi vì dị tộc nhân thật sự là quá tàn nhẫn phu quân vậy ngươi chẳng phải là lại phải xuất trình tiểu kiều đột nhiên nghĩ đến độc câu nôn thật là đại tướng quân a đại hán đế quốc tối cao quan chỉ huy quân sự a cái này chẳng phải là lại muốn dẫn binh xuất trình nghe nói như thế độc câu nôn lại là lắc đầu vấn đề này còn chưa nhất định đâu cũng không nhất định chính là vi phu ta xuất trình nghe nói như thế tiểu kiều hơi hơi yên tâm một chút bất quá đối với độc câu nôn vẫn là vô cùng không bỏ hắn sợ đợi chút nữa lại là độc câu nôn xuất quân xuất trình cái này bắc phạt trở về mới bao lâu mà thôi nếu như lại muốn xuất quân xuất trình lời nói kia còn chưa nhất định muốn đi bao lâu đâu xem một chút đi đợi chút nữa vào chiều về sau định ra đến như thế nào cái kia chính là như thế nào rất nhiều chuyện cũng không phải là độc câu nôn có thể quyết định được so với hắn xuất binh hắn kỳ thật càng hy vọng thế hệ tuổi trẻ có thể ra quân bởi vì cứ như vậy có thể rèn luyện thế hệ tuổi trẻ quân sự năng lực nếu như đánh bại dị tộc chờ lần này kết thúc về sau đại hán sẽ trong một đoạn thời gian rất lâu tiến vào hòa bình phát triển trạng thái đến lúc đó quân đội lại sẽ thiếu khuyết kinh nghiệm thiện chiến chi tướng và thiện chiến chi b i n h kia đều dựa vào kinh nghiệm từng bước một đánh ra tới đương nhiên trừ bỏ những cái kia cực hạn thiên tài bên ngoài đương nhiên độc câu n ô n cũng không phải là chỉ chính hắn đối với cái này tiểu kiều cũng rất bất đắc dĩ lại qua một hồi độc câu n ô n chỉ có thể đứng dậy thay quần áo vào chiều đại hán vào chiều thời gian tương đương với h ậ thế chín h sáng c h u n g sẽ không quá sớm cũng sẽ không quá muộn vừa vặn phù hợp một đêm say m ề m nhường giờ phút này triệu thần đều có chút đau lưng nguyên một đám đều tại chỗ ngồi của mình trí yêu bệ hạ giá lâm lưu thiền tới chúng thần liền vội vàng đứng lên sau đó hướng phía lưu thiền chắp tay chúng thần tham kiến bệ hạ các vị ái khanh bình thân lưu thiền đại thủ v u n g n h ắ t rất nhiều người đều còn không biết chuyện gì xảy ra bởi vì bọn hắn tối hôm qua đều mơ hồ cho nên rất bình thường kết quả là ra cắt lượng cái thứ nhất đứng ra nói rằng bây giờ hồ nhân bộ lạc n â n toàn bộ dân tộc du mục trí lực t ổ n g cộng trăm vạn đại quân đến đây công ta đại hán thâm đi đều có thể chu lời vừa nói ra những cái kia không biết rõ tình huống đám đại thần toàn bộ đều t r ợ n tròn mắt a h ồ nhân đến tiến đánh ta đại hán bọn hắn đều làm mộng bức trạng thái trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lúc này mã lương đứng ra hướng phía ra cát lượng hỏi t h ừ a tướng cái này h ồ nhân công ta đại hán là chuyện gì xảy ra ngay vậy ra cát lượng liền đem mã tắc cầu viện thư tín nói một lần chờ sau khi nghe xong quân thần nguyên một đám vô cùng phẫn nộ cái này đáng chết hộ nhân thật sự là ghê tầm a đúng vậy a thật ự c là thế nào n bỏ cũng không xong họa lớn trong lòng a đối với di tộc bọn hắn những người này thật rất phiền từ xưa đến nay vẫn đánh một mực đánh nhiều khi trung nguyên vương triều suy sụp không thể rời bỏ di tộc xâm lấn nguyên nhân không có cách nào đánh trận liền đánh tiền tài hơn nữa đối loại này di tộc tác chiến vậy cũng là đến điều động đại quy mô quân đội động một tí chính là mấy chục vạn đại quân dạng này hao phí kia là to lớn đổi lại trước kia bất kỳ một cái nào vương triều liền xem như đánh thắng kia tổn thương nguyên k h í đều là to lớn nếu như đánh thua kia thật không tiện rất có thể vương triều sẽ trực tiếp diệt vong hoặc là đi hướng diệt vong trên đường nghe được đám người nghị luận ầm ý lời nói ra cắt lượng tán đồng g ậ t đầu chư vị bây giờ tây lương bá nguy kia dị tộc toàn dân giai minh từng cái sinh hoạt tại gian khổ dưới điều kiện có thể nói là hiệu dũng thình lình thiện chiến mà trấn thủ tây lương mã tắc nói hồ nhân có trăm vạn đại quân vậy thì tuyệt đối không phải ư báo cho nên chúng ta làm mau chóng xuất binh để giải tây lương c h i k h ố n cảnh không biết chư vị đồng liêu nhưng có nhân tuyển thích hợp l ã n h binh xuất trinh không nghe nói như thế tất cả đám đại thần đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng là bọn hắn lại rất n g h i hoặc ra cắt lượng tại sao phải hỏi bọn hắn l ã n h binh nhân tuyển đại tướng quân chính là trong quân thống xoáy tối cao không phải đại tướng quân l ã n h binh xuất trinh sao lại nhìn giờ phút này đậu công nôn liền ngồi l ặ n g lặng cũng không nói gì tất cả mọi người là nghi hoặc đây là tình huống như thế nào lúc này mi chúc đứng dậy khởi bẩm bệ hạ đại tướng quân chiến vô bất thắng lão thần coi là đại tướng quân như lãnh binh xuất t r ì n h lời nói kia tất nhiên có thể một lần hành động tiêu diệt hồ nhân dị tộc nghe nói như thế những đại thần khác đều là nhao nhao phụ h o ạ n chúng thần tán thành nhưng mà lưu thiền nghe nói như thế cũng không có tỏ thái độ chương 691, t u y ể n soái 2. a i chương 691, t u y ể n soái 2. đám đại thần đều hy vọng đại tướng quân độc câu nôn có thể xuất t r ì n h đó là bọn họ bắt nguồn từ đối độc câu nôn tín nhiệm ngược lại độc câu nôn xuất t r ì n h cái kia chính là thắng lợi trong lòng bọn họ là cảm thấy như vậy phải biết độc câu nôn đến nay thật là đều không có một lần thua trận cho nên bọn hắn đều tin tưởng độc công u ô n đi nhất định có thể đánh thắng d ị tộc hối hộ d ị tộc lần này mang theo trăm vạn đại quân đến đây quy mô tiến công tây lương t r i điểm vạn nhất nếu là người khác lánh binh đi trước lời nói hơn nữa còn bại trận vậy đối với vừa thống nhất thiên hạ đại hán vương triệu mà nói tuyệt đối là một lần thai h o ạ ngập đầu không hắn bởi vì một khi bại hồ nhân tất nhiên là sẽ tiến vào trường ăn một vùng cướp bóc đốt giết trường ăn một vùng tốt đẹp phun hoa chỉ sợ đến lúc đó đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát càng nghiêm trọng còn rất có thể sẽ bị bách rời đô cho đến lúc đó kia mới thật là xong đời đối với di tộc chi chiến chính là như vậy hoặc là đánh một cái xinh đẹp thắng trận lớn hoặc là cái kia chính là từ đây quốc gia đi hướng suy bại hay là trực tiếp liền diệt vong nói tới nói lui cùng trung nguyên quân việt hoặc là tập đoàn quân sự đều là không giống tựa như tào tháo bọn người bọn hắn mặc dù có đôi khi đổ thành nhưng là mục đích cuối cùng của bọn họ vẫn là phải mảnh đất này muốn chi phối mảnh đất này dân chúng mà dị tộc thì là không giống bọn hắn muốn chính là cướp bóc nó giết mục đích của bọn hắn chính là phá hủy tất cả cướp đi tất cả vật có giá trị từ đâu nhường trung nguyên vương triệu lần nữa suy sụt nhìn thấy lưu thiền không có tỏ thái độ đám người chuyển mà nhìn phía còn tại ngồi ngay thẳng đại tướng quân độc câu nôn lúc này độc câu nôn liền không thể không đứng lên nhìn xem đám người chờ đợi ánh mắt độc câu nôn chầm rãi mở miệng chư vị đồng liêu dị tộc mặc dù trăm vạn đại quân thoạt nhìn như là thế không thể đỡ dám vẻ nhưng là ta đại hán quân đội của đế quốc kia cũng không phải dễ chê ờ tiếp dị tộc đã dám đến vậy chúng ta liền phải nhường hắn có đến mà không có v ề đại tướng quân vũ chúng thần nghe nói như thế đều phân một chút tán dương độc câu nôn vũ nói chuyện khí thế đều như thế đủ lập tức độc câu nôn ép một chút tay ra hiệu đám người yên tĩnh vẫn chưa nói xong vừa mới ta nói d ị tộc mặc dù cường đại nhưng là ta đại hán cũng không yếu d ị tộc coi là chúng ta vừa mới nhất thống thiên hạ vương triều còn vô cùng suy yếu thật là bọn hắn nghĩ sai cho nên chỉ cần ta đại hán đồng tâm hiệp lực tất nhiên có thể giống võ đế thời kỳ như thế một lần hành động đánh cho kia hổ nhân không thành vương đ ỉ n h các ngươi đều muốn bản tướng quân xuất trinh thật là tại bản tướng quân xem ra chúng ta triều đình nhân tài đông đúc có thể thống x o á y người càng là nhiều vô số kể cho nên bản tướng quân cùng bệ hạ thương lượt qua chọn lựa trong triều tương đối mà nói tương đối tuổi trẻ một đời xuất trinh bắc kích hổ nhân bởi vì thế hệ tuổi trẻ chính là tương lai đại hán lương đống mà thế hệ tuổi trẻ muốn chân chính trưởng thành kia tất nhiên là cần trải qua qua chiến hỏa tôi luyện chỉ có dạng này lương đống kia tương lai mới có thể chống lên t a đại hán vương triều cho nên muốn mời chư vị tại thế hệ tuổi trẻ để cử một vị người mới ra ngoài thống xoáy đại quân bắc kích hồ nhân nói tới chỗ này độc câu nôn liền dừng lại độc câu nôn mục đích đó cũng là rất đơn giản hiện tại hán kỳ thật cũng b ể bộn nhiều việc cần ở trong nước làm kiến thiết nếu là xuất trình lời nói kia rất nhiều chuyện liền phải tạm thời gác lại hơn nữa thế hệ tuổi trẻ xác thực cần t ô luyện không tôi luyện không thông xoáy một thanh dạng này đại hình chiến đến dịch tương lai lời nói kia làm sao có thể dẫn đầu đại hán quân đội sừng sững ở trên đỉnh thế giới đâu hơn nữa chờ lần này cầm sau khi đánh xong kia tương đối dài một đoạn thời gian liền muốn đi vào hòa bình trạng thái đến lúc đó nhưng liền không có cầm có thể đánh kể từ đó vậy thì càng thêm không có lịch luyện cơ hội có người có thể sẽ nói có thể đánh sơ tặc đánh sơ tặc xác thực có thể gia tăng kinh nghiệm nhưng là cũng có một vấn đề sơ tặc hiện tại rất ít đi có lời nói cũng chỉ là tiểu quy mô tiểu quy mô chiến tranh Thì、thật rất nhưng i cùng cùng người. Người ề là, là, là từ đầu đến cuối không phải hơn hai mươi tuổi thế hệ tuổi trẻ người nào không biết lúc nào thời điểm liền một mệnh ô hô liền xem như độc câu ngôn g chính hắn cũng đại tướng quân cái này có thể hay không có gì không ổn a mi chúc h cho thế hệ giao tuổi Cái trẻ trong này tay. không có nói tiếp nhưng là cũng ý tứ đã rất rõ ràng nhưng mà đọc câu nôn lại là khoác khoác tay hắn đương nhiên biết mi trúc có ý tứ gì t ừ trọng ngươi nói xác thực có đạo lý nếu như chúng ta đánh thua vậy sẽ rất nghiêm trọng hơn nữa còn rất có thể sẽ nghiêm trọng đến không cách nào khống chế tình trạng nhưng là nếu như bây giờ gặp phải loại này cầm không cho thế hệ tuổi trẻ đánh vậy sau này nếu là lại phát sinh chiến tranh kia lại nên như thế nào đâu có phải hay không muốn cắt đất bồi thường thỉnh cầu quân địch đừng tới đánh chúng ta cái này hiển nhiên không thực tế đã đánh sớm đánh trễ đều là muốn đánh vậy không bằng hiện tại đánh hiện tại đánh còn có thể có một đám các lao tướng lật ẩ y vạn nhất nếu là đánh bại kia cùng làm thì một lần nữa cái này chính là là vì hậu thế thiên thu yên ổn kế sách nghe được đọc câu nôn lời này đám người cảm thấy có đạo lý đúng vậy à hiện tại không cho thế hệ tuổi trẻ đánh vậy sau này gặp lại dị tộc xâm lấn còn không phải muốn đánh đọc câu nôn ý tứ chính là cái này đợi người vất vả một chút đợi đến về sau tử tôn muôn đ ợ i kia liền có thể a n hưởng thái bình ngược lại luôn luôn muốn đánh thừa dịp lấy bọn hắn hiện tại quân đội đánh qua nhiều lần như vậy cầm kia vì sao không hiện tại đánh đâu có lẽ còn có thể một lần hành động đem những cái kia dân tộc du mục toàn bộ đánh tan diện tuyệt có lẽ mấy trăm năm đều có thể an tường thái bình nghe đến đó mi trúc không còn có ý phản bác đọc câu ngôn thấy thế thế là liền mở miệng lần nữa chư vị các ngươi cho rằng ai thích hợp thống xoáy đại quân tiến về tây lương chống cự quân địch nghe nói như thế lần này tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư bắt đầu suy tư ai đến tột cùng phù hợp thống xoáy đại quân xuất trinh chương 692, không nghi ngờ chương 692, không nghi ngờ dựa theo thế hệ tuổi trẻ tướng lĩnh đến xem muốn nói ai lợi hại nhất kia cho là thuộc về điện dụ không sai chính là điện dụ điện dụ vũ lực chị chính là phá trần hơn nữa còn có ngưu lược cũng không phải là loại kia chỉ có thể trùng sát tướng quân lúc này trong lòng mọi người đều có một đáp án thế là quần thân bắt đầu trộm cắt suy tư đem trong lòng mình xoáy tải nói ra cuối cùng thứ mi trúc ý kiến thống nhất lần này võ tướng một loại người không có tỏ thái độ đều là văn thần đáng chọn đương nhiên đây không phải thuyết văn thần áp đảo võ tướng phía trên mà là nói võ tướng lúc này không thích hợp nói chuyện cuối cùng vẫn là mi trúc tiến lên một bước tướng phía lưu t i ề n cùng độc câu nôn chấp tay thi lệ sau nói vậy hạ đại tướng quân căn cứ tất cả mọi người là ý tứ cảm thấy vũ đô hầu đ ể n đền dụ điển khánh chi thích hợp thống xoái t ă n g quân khánh chi hữu dũng hữu n h i u nếu là có thể tiến về tây lương nhất định có thể đại phá quân địch giờ phút này võ tướng một hàng đền dụ tuyệt đối không ngờ rằng q u â n thần thế mà lại để cử chính mình thế là lập tức tiến lên một bước hướng phía độc câu ngôn cùng lưu thiền chắp tay thi lễ b ậ y hạ đại tướng quân việc này tuyệt đối không thể trong quân thống xoái chính là muốn tọa chấn tại trung quân đại doanh sau đó thống xoái tam quân quyết thắng ở ngoài ngàn dặm không sai dụ sở trường cũng không ở chỗ n ư u lược ngược lại ở chỗ võ dư ơ ngăn n g tránh giải đây là tối kỵ cũ cho nên thần coi là thần không thể đảm nhiệm nghe nói như vậy độc công nôn gật gật đầu đây cũng không phải nói đ i ề n dụ liền thật mưu lược không được mà là độc công nôn cảm thấy đ i ề n dụ nói rất có đạo lý giống đ i ề n dụ dạng này vũ lực trị phá trần người dùng tại trung quân thống xoáy phía trên lời nói vậy thì thật sự là thật là đáng tiếc người loại này trùng sát ở tiền tuyến kia là cực lớn trình độ bên trên có thể chấn n h i ế p quân địch cho nên phát huy đ i ề n dụ tác dụng lớn nhất vẫn là tiên phong đại tướng tương đối phù hợp làm làm thống xoáy lời nói vậy khẳng định là không thể xông pha chiến đấu bởi vì sợ ngoại ý muốn nổi lên vạn nhất nếu là có cái sơ s u ấ t đừng nói chết liền xem như thủ thương cũng tốt vậy đối với quân tâm mà nói đều là cực kỳ trọng đại đà kích nếu như chết vậy thì tuyệt đối là sẽ đại bại mà lúc này điền dụ nói tiếp bệ hạ đại tướng quân mặt tướng cho tới nay đều làm tiên phong cho nên mặt tướng muốn lần này cũng đảm nhiệm tiên phong thỉnh cầu đại tướng quân cùng bệ hạ t h à n h t o à n điền dụ chắp tay mang lên nghe nói như thế chính hợp độc câu nôn ý tứ cùng ra cắt lượng cùng lưu thiền liếc nhau về sau lưu thiền liền, liền lập tức mở miệng phong nói chuyển chỉ phong điền dụ vì thế lần chống lại hồ nhân tiên phong đại tướng linh ba vạn thiết kỵ đi đầu tiến quân mặt tướng tạ bệ hạ quân thân đều là vẻ mặt ngộng bức trạng thái khá lắm bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đâu kết quả bọn hắn đề cử thông soái liền đã bị định ra tiên phong đại tướng thật ta kể từ đó chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ muốn những người khác tiếp lấy độc câu nôn liền để bọn hắn lại đề cử một người chúng t h ầ n lần nữa rơi vào trầm tư một bên suy nghĩ một bên hướng phía võ tướng thành viên tổ chức bên kia nhìn lại rất nhiều người đều nhìn về trương bao thật là trương bao là thật không thích hợp trương bao là loại kia là đại tướng giả chính là dũng manh vô địch đại tướng có thể là thông soái chương bao còn kém một chút lại đảo qua quan hưng ơ quan bình cùng triệu thống bọn người cũng đều là lắc đầu mấy người bọn họ lời nói kỳ thật còn không bằng chương bao đâu chương bao tối thiểu kế thừa trương phi tám chín trăm một mươi năng lực mà những người khác nhiều nhất năm mươi thậm chí đều vẫn chưa tới dưới loại tình huống này khẳng định là không thể tuyển bọn hắn làm làm thông soái cái này lại xem xét võ tướng thành viên tổ chức vũ lực trị mặc dù quả thật không tệ thật là thật đúng là không có người nào có thể có thông soái chi tài duy nhất có thông x o á i năng lực hơn nữa còn là thế hệ tuổi trẻ đền i dụ còn làm tiên phong đại tướng võ tướng thế hệ tuổi trẻ thành viên tổ chức không có thông x o á i năng lực kia chúng thần cũng chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía văn thần thành viên tổ chức không sai chính là văn thần thành viên tổ chức cái gọi là thông x o á i kia lại không cần chém giết văn thần thông x o á i cũng là có thể t h ư ợ n h ư ra cắt lượng như thế mà lúc này ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía bốn người không sai chính là bốn người tầm mắt của bọn hắn tại bốn người này trên thân quét tới quét lui từ đầu đến cuối định không dưới tới một người bốn người này tại chiến tranh bắc phạt bên thời r o n g k ô n nghi n g g g điểm ề u là lập xuống công theo tại gia cắt lượng bên người bọn hắn bốn người này hơn nữa đều rất trẻ trung trong đó duy nhất tuổi tắc lớn một điểm tương đối lớn cái tia chính là chu bất nghi bây giờ chu bất nghi tuổi mụ có thể nói là đạt đến hai mươi chín về phần độc công nôn nay tuổi ba mươi có hai vẹn vẹn so chu bất nghi lớn hơn ba tuổi mà thôi nhưng là không chịu nổi chu bất nghi trạng thái tuổi trẻ a nhiều khi chu bất nghi nhìn còn cùng hai mươi tuổi người như thế độc công nôn biết cái này rất có thể là bởi vì chu bất nghi thanh tâm quả d ụ n g thuộc về vô dụng vô cầu cái chủng loại kia có thể ăn cơm no là được đối với chu bất nghi mà nói hơn nữa chu bất nghi không gần nữ sắc không sai chu bất nghi đối với nữ nhân hoàn toàn không có hứng thú đây cũng không phải nói chu bất nghi là cơ m đối, đối phương lại nói chờ đem thiên hạ tri thức học bày tam phần tự nhiên sẽ tới vợ bởi vì hắn không muốn thật xin lỗi nhà gái bởi vì hắn một khi nghiên cứu một cái nào đó tri thức điểm thời điểm liền sẽ toàn tâm đầu nhập tía đến lúc đó vắng vẻ cái kia chính là nhà gái cho nên dưới loại tình huống này chu bất nghi liền lộ ra cực kỳ trẻ độc công luôn biết người loại này tâm tình chập trần không lớn hơn nữa còn không gần nữ sắc vậy chỉ cần không n g o ạ i ý muốn nổi lên tuổi thọ là cực kỳ gián dấp điểm này không thể phản bác t h ư ợ n h ư tư mạng ý như thế tự nhiên mà vậy chu bất nghi liền bị độc công nôn chia làm thế hệ tuổi trẻ quân thân nhìn một hồi cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng ở chu bất nghi trên thân không sai tất cả đại thần ánh mắt đều tại chu bất nghi trên thân cuối cùng đám đại thần trao đổi một chút ý kiến sau đó lại là nhường mi trúc thượng đ ấ u khởi bẩm bệ hạ thần cùng các đồng liêu cảm thấy thông xoáy người không nhất định phải có dung manh vũ lực chỉ cần bày mưu nghĩ kế quyết thắng ở ngoài ngàn dặm liền có thể bởi vậy thần coi là binh bộ thị lang chu bất nghi có thể đảm nhận mặc cho chức thông soái chương sáu t h không nghi ngờ làm s o á y chương sáu trăm chín mươi ba không nghi ngờ làm x o á y chương sáu trăm chín mươi ba không nghi ngờ làm soái chu bất n h i l i u tiền s ư n g sở tiếp lấy nhìn về phía đ ộ c công nôn ánh mắt h ỏ i t h ă m đ ộ c công nôn ý tứ nhìn thấy lưu tiền ánh mắt họ tham đọc công nôn gật gật đầu tiếp lấy ngược lại nhìn về phía chu bất n h i không nghi ngờ chính ngươi cho rằng ngươi có thể đảm nhiệm sao đ ộ c câu n ô n nghiêm túc hỏi nghe nói như vậy chú bất nghi đứng dậy tiếp lấy vừa muốn nói chuyện nhưng mà lại là bị đ ộ c câu n ô n cắt đứt ta trước phải nói cho ngươi trận chiến này liên quan đến lấy ta đại hán quốc vận nếu như một khi đánh thua vậy ta đại hán nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh rất có thể sẽ thất bại trong găng t ứ c hơn nữa đánh thua làm chủ x o á y lời nói khó mà thoát tội định trạm không công tha đ ộ c câu n ô n lời nói này đến rất nghiêm trọng mặc kệ chu bất n h i có phải là hắn hay không đồ đệ hắn đối xử như nhau chỉ cần là bạn tiêu cái gì đều không cần nói cái này nếu đường c h t hắn h n k là i bởi đổi lại những người khác khẳng định sớm liền bắt đầu do dự sau đó cân nhắc lợi hại nhưng mà chu bất nghi lại là thản như nói không phá khương địch hồ nhân thần nhận lanh cái chết chu bất nghi có thể nói là vẻ mặt tự tin hơn nữa ánh mắt kiên định quả thực ổn trọng tới cực điểm điểm này cùng đối phương trẻ tuổi bề ngoài là như vậy không hợp nhau hoàn toàn tựa như là một người trầm ổ n lão đạo lại kinh nghiệm thế gian đại khởi đại lạc người như thế chúng thần nghe được chu bất nghi nghe được lời này cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán kẻ này ngày sau chỉ sợ sẽ là cái thứ hai độc câu nôn a không sai chúng thần trong lòng cầm chu bất nghi cùng độc câu nôn rực lên cái này là đối với chu bất nghi tối cao đánh giá trở thành cái thứ hai độc câu nôn vậy đơn giản chính là thật đáng sợ người loại này một khi trưởng thành đợi ngày sau chấp trường triều chính tất nhiên sẽ thành giống độc câu nôn như thế nắm giữ thiên hạ binh mã đại quyền nhân vật duy nhất không đủ cái kia chính là chu bất nghi võ nghệ phương diện tại võ nghệ phương diện chu bất nghi chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào cùng độc câu nôn so sánh không có cách nào độc câu nôn vũ lực trị tại thế nhân trong lòng đã cho rằng là tới cực hạ n đ ỉ n h phong duy nhất có cơ hội đến cảnh giới này kia chỉ có một người chính là điện dụ điện dụ còn trẻ vũ lực tự nhiên sẽ càng ngày càng cao thời kỳ đình phong đều còn chưa tới tất đã như vậy kia mời bệ hạ hạ chỉ a nói đ ộ c công nôn hướng phía lưu thiền chắp tay một cái nhìn thấy đ ộ c công nôn đều như thế hơn nữa chu bất nghi thân làm đ ộ c công nôn thân truyền đệ tử lại thêm từ nhỏ đã là được xưng là thần đồng lại rất nhiều lần chiến dịch đều tự mình tham dự qua vậy thì không có vấn đề kết quả là lưu thiền lúc này liền mở miệng nói phong chu bất nghi là phá lỗ tướng quân thống ba mươi vạn đại quân tây tiến tiến về tây lương chống tự hồ nhân đại quân lời vừa nói ra chúng thần xưng sở cái này v ậ hạ ba mươi vạn đại quân có phải hay không hơi ít mi trúc mở miệng hỏi k i hồ nhân thật là có trăm vạn đại quân a mi trúc vô cùng lo lắng chỉ điều đi ba mươi vạn đại quân nếu là vạn nhất tại nhân số bên trên bị thiệt lớn lời nói kia sẽ thua lô lớn nhưng mà lúc này ra cắt lượng mở miệng t ừ trọng ba mươi vạn đại quân đã là hiện tại ta đại hán có thể điều động toàn bộ quân đội chỉ có ba mươi vạn lại nghĩ nhiều điều ra binh mã lời nói vậy thì phải từ bỏ một chút bố trí a chỉ có ba mươi vạn có thể điều động nói thật mi trúc không phải người trong quân đội hà n đ ố i với cái này thật đúng là không hiểu rõ thấy thế thế là ra cắt lượng giải thích nói hôm nay thiên hạ vừa định chiến tranh bắc phạt Cũng mới trôi qua hai tháng. các ũ nơi t đều ngo a có, có binh ma đóng dữ những người kia không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu là đem đám lính kia ngựa điều ly lời nói sáng giám cam đoan những người kia tuyệt đối sẽ phục hồi nghe nói như thế chúng thần bừng tỉnh hiểu ra nhiều khi không có đi tham gia chiến tranh bắc phạt đại thần vậy cũng là không biết rõ dù sao ra c á t lượng cùng độc câu nôn bọn hắn mới trở về hai ngày mà thôi thật là ba mươi vạn đánh một trăm vạn chúng thần vẫn là lo lắng không thôi hiện tại bọn hắn cầm đại hán cao đồng độc hưởng thụ lấy đại hán các loại phúc lợi có thể nói là đại hán vinh bọn hắn liền theo được nhờ chính là vinh lục cùng hưởng đại hán nếu là suy bại vậy bọn hắn những ngày tiếp theo cũng khẳng định là không dễ chịu cái này còn phải là năm đó độc câu nôn cùng ra c á t lượng phòng ngừa chú đáo rơi xuống một tử chỉ có làm ích lợi quốc gia cùng những đại thần này lợi ích hóa lại thời điểm những đại thần này mới có thể tận tâm tận lực đi làm hiện thực lúc này đ ộ c câu nôn lại hướng phía chu bất nghi nhàn nhạt mở miệng không nghi ngờ ngươi cảm thấy ba mươi vạn đại quân đủ sao nghe nói như thế chu bất nghi nhìn xem đ ộ c câu nôn gật gật đầu binh không tại nhiều mà ở chỗ tinh đem không ở chỗ dũng mà ở chỗ mưu thần cho rằng ba mươi vạn đại quân đủ nếu như ba mươi vạn đại quân khổng lộ như vậy số lượng đều không đủ đủ lời nói vậy coi như là trăm vạn đại quân cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng tương phản trăm vạn đại quân sẽ chỉ làm đại quân hậu cần lương thảo cung cấp không lên hay là tiêu hao rất lớn lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi ta đại hán nhất thống thiên h ạ đã tiêu hao quá nhiều thì tài cho nên lập quốc lúc này lấy bách tính sinh hoạt cơ sở đ ầ ở mục câu chọn độc câu trực mặc cho ngươi là tàm quân phó đô đốc, quân quân câu quân đầu. Duy. Duy Tuổi Duy nôn lòng ngất Như bản tướng liền ngươi nôn nhìn Khương Khương nghe lệnh, ngươi chống Thần lĩnh mệnh. còn Khương này lĩnh mệnh. nôn hài thế, phụ phía phó là tàm lời, tiếp lại Tiếp lựa lúc lấy lại kháng. tá. Dứt tộc. trẻ vậy vì phía lục trung sư chờ một các một t ư ớ ngược l lại tại nội tâm của người này bên trong trung nghĩa tại vị thứ nhất lý nghiêm xem như sinh một đứa con trai tốt đợi đến tất cả mọi chuyện an bài hoàn tất về sau đại quân định vào sau ba ngày xuất trinh đương nhiên giờ phút này trên triều đình chỗ thương thảo đi ra kết quả đều sẽ thông qua báo xã chiêu cáo thiên hạ chương 694, đại thắng chương 694, đại thắng sau ba ngày đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng phía tây lương xuất phát lần xuất t r i n h này ba mươi vạn đại quân không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ đồng thời bọn hắn cũng ký thác cả nước trên dưới hy vọng khắp thiên hạ bách tính đều hy vọng cái này ba mươi vạn đại quân có thể mã đ á o thành công một lần hành động đánh tan quân địch dị tộc từ xưa đến nay chính là trung nguyên vương t r i ề u bách tính thống hận nhất một cái tồn tại bọn hắn tương đối minh bạch những n à y dị tộc d ụ n ý khó dò rơi vào trong tay bọn họ kết cục tốt nhất cái kia chính là t h ố n g k h o i chết nữ nhân tức thì bị bọn hắn lấy ra làm sinh dục công cụ quả thực g â y t ẩ m đến cực điểm chờ đại quân xuất trinh về sau Đọc nôn làm làm nhất, làm đầu c câu chuyện cái chính bách thu trung nguyên nôn nhất, nạp tính lòng người. làm làm là thứ kia đ tiên hướng toàn bộ lúc trước chịu ngụy quốc chi phối địa phương phân phối thổ địa không sai chính là phân phối thổ địa hắn đem những cái kia nguyên bản nắm giữ tại ngụy quốc triều đình còn có những cái kia bị chém tận giết tuyệt quan viên ruộng đồng toàn bộ đều đem ra phân phối cho lao bách tính môn mặc dù dạng này còn chưa đủ nhưng là đến từng bước một đến trước tiên cần phải thu về những cái kia địa khu bách tính từng bước từng bước đem trường an đích châu tình huống cùng giang đông thổ địa quốc hữu chế chỗ tốt tin tức chậm rãi lan tràn tới toàn bộ thiên hạ hiện tại phân phối thổ địa thu về lòng người giảm bớt thế gia đại tộc lực ảnh hưởng mặc dù đại lượng thổ địa vẫn là nắm giữ ở đằng kia chút thế gia đại tộc trong tay nhưng là những n à y thổ địa cũng có thể hóa giải một chút trung nguyên địa khu nhiều năm chiến tranh đối dân chúng tổn thương chỉ phải từ từ giang đông bên kia thổ địa quốc hữu chế chỗ tốt nhường toàn bộ thiên hạ dân chúng đều biết kia đến lúc đó dân chúng liền sẽ vô điều kiện duy trì độc câu nôn cải cách toàn bộ thiên hạ thổ địa đây chính là độc câu nôn nước gấm nấu h ế a n h hắn không đúng những thế gia này đại tộc trực tiếp độc thủ để bọn hắn nghĩ lầm hắn độc câu nôn không dám đối bọn hắn độc thủ trên thực tế một loạt cử động đều tại biểu lộ độc câu nôn sẽ không động trung nguyên thế gia đại tộc bởi vì đang đánh toàn bộ trung nguyên địa khu thời điểm quân đội mệnh lệnh rõ ràng binh sĩ không thể xâm phạm những cái k i a thế gia đại tộc về phần giang đông thế gia đại tộc bị diệt độc câu nôn thả ra một cái lý do cái kia chính là lúc trước diệt ngô thời điểm những cái tia thế gia đại tộc muốn dùng ôn dịch cản bọn họ lại đây chính là ôn dịch a thời đại này người nghe đến đã biến sắc tồn tại cái này có thể giải thích đ ộ c câu nôn vì sao lại diệt giang đông tất cả thế gia đại tộc ngược lại trung nguyên thế gia đại tộc cùng nhau tin cũng tốt không tin cũng được h á n đ ộ c câu nôn không có bên ngoài đọc thủ những t ê n kia cũng là không dám trắng trận phản kháng bởi vì những cái k i a thế gia đại tộc đều biết bọn hắn có một cái cực kỳ trí mạng ngược điểm cái k i a chính là đại hán bên trong quan viên đều là thục trung hoặc là ung lương một mang người kể từ đó thế gia đại tộc chi phối không được triều đình cũng không có người sẽ trên triều đình vì bọn họ nói chuyện bọn hắn cũng sợ hãi vạn nhất bọn hắn phản kháng hoặc là kiếm chuyện sau đó đọc câu nôn phát hung ác giống diệt giang đông thế gia đại tộc như thế xuất quân đem bọn hắn diệt sạch vậy coi như là xong đời hơn mấy trăm ngàn năm kinh doanh chỉ sợ đều sẽ thất bại trong căng tốc phân phối thổ địa đồng thời đọc câu nôn lại đại lực sửa đường không sai chính là sửa đường đem những địa phương kia cùng giang đông trường an xuyên thục các nơi đường đều tu sửa một chút mục đích dĩ nhiên chính là nhường lui tới bách tính càng thêm thuận tiện cũng có thể gia tăng lưu thông tính hơn nữa tin tức sẽ càng truyền càng nhanh hắn tin tưởng nhiều nhất chính là một năm trường an phồn vinh cùng xuyên thục địa khu cuộc sống tốt đẹp sẽ để cho toàn bộ thiên hạ đều biết còn có tại những địa phương kia xây dựng nhà máy lời nói đây tuyệt đối là kiếm tiền bởi vì tiết kiệm vận chuyển chi phí đường d â i vận chuyển trước đó còn có thể có thương nhân gánh chịu vận chuyển chi phí nhưng là những thương nhân kia kỳ thật cũng chính là những cái kia trung nguyên thế gia đại tộc trước đó bị bọn hắn gánh chịu vận chuyển giá cả kia tương đối mà nói liền cho đến tương đối thấp hiện tại bọn hắn trực tiếp qua bên kia xây dựng nhà máy lời nói kiếm tranh lệch giá người không có kể từ đó vậy thì có thể kiếm tiền nhiều hơn tài triều đình cũng có thể thu bên trên càng nhiều thuế cùng chia hoa hồng hơn nữa dạng này cử động cũng có thể g ọ t yếu một ít dựa vào cái này kiếm b ụ n tiền sâu t à i thế gia đại tộc mười ngày sau lưu thiên bắt đầu xuất phát tiến về thái sơn tùy hành văn v õ ba quan nhiều vô số kể cứ như vậy t r u n g t r u n g điệp điệp tiến về thái sơn cử hành phong thiện đại điển câu nguyện thượng thiên đồng thời cũng là vì nhường toàn bộ thiên hạ biết ba tạo đại hán công tích tại thời khắc này lịch sử đã bị dừng lại ba tạo đại hán hoàn toàn ổn định họ lưu chi phối địa vị t h u mệnh vũ thiên đã thọ vĩnh sương hai tháng sau văn v õ ba quan về tới trường an vừa vừa lên t r i ề u tổng kết lần này phong thiện trải qua mà đúng lúc này thành cung bên ngoài chuyển đến một đạo cấp báo âm thanh tám trăm i n dặm khẩn cấp mau tránh ra mau tránh ra một tên binh lính cơi ư chiến mã tại trường an thành nội phóng ngựa phi nước đại cũng chính là chỉ có tám trăm i n dặm khẩn cấp có thể tại trường an cưỡi ngựa trên đường phố dân chúng nghe được tám trăm i n dặm khẩn cấp thanh âm lập tức tự phát hướng phía hai bên đường phố tránh đi đại thắng tiền tuyến đại thắng binh sĩ lại tiếp tục hô to phá lô tướng quân xuất quân đại phá tiên ti dị tộc tiêu diệt quân địch mười vạn một lần hành động đem dị tộc đánh ra tây lương thành nội đại thắng đại thắng nghe được tin tức này tất cả đường đi dân chúng đều nhiệt huyết sôi trào khá lắm vừa ra chinh liền đại thắng đây quả thực quáng yêu giờ phút này dân chúng trong lòng sinh ra một loại cảm giác tự hào không sai chính là cảm giác tự hào một loại thân làm đại hán dân tộc cảm giác tự hào loại cảm giác này người sở hữu chỉ sợ còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới hán võ đế thời kỳ mới có mà đọc câu nôn một tay lần nữa đem loại này dân tộc tự tin tạo dựng lên rất nhanh theo tám trăm dặm khẩn cấp tiến vào hoàng cung về sau binh sĩ một đường chạy như đi lấy đi tới trên đại điện vừa thấy được hoàng đế binh sĩ lập tức quỷ xuống hành lễ khởi bẩm bệ hạ quân ta phía trước đại thắng tiêu diệt quân địch mười vạn c h i chúng đem nguyên bản tiến vào tây lương địa khu hồ nhân một lần nữa đuổi đi ra lời vừa nói ra tất cả đại thần đều là vui mừng khá lắm vừa xuất t r i n h mới bao lâu mà thôi liền đánh một lần thắng trận lớn nhanh mau nói quốc thần tuần ái khanh l ạ như thế nào phá đi quân l i u thiền truy vấn nghe được lưu thiền lời nói những đại thần khác cũng là về nay m u ố nhưng m n h e mà chú tướng kia Chu quân quyết định thật nhanh mệnh lệnh điển tướng quân ba vạn thiết kỵ bôn tập quân địch đại doanh quân địch thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị quân ta giết đến đánh t ơ i bời chạy t ứ tán chiến hậu thống kê tổng cộng m ộ ư ơ i vạn trận chiến này điện tướng quân không có để lại bất kỳ tù binh toàn bộ đều chém giết tại chỗ Tốt. lưu thiền kích động đến vô đ u ổ i những n à y dị tộc đáng chết giết ta hán dân bắt ta hán dân làm ra xúc đồng dạng đối đãi những người này chết không có gì đáng tiếc ta đại hán tuyệt đối không tiếp thụ tù binh vong quốc diện loại người ở chỗ này giờ phút này nhiệt huyết sôi trào tới cực điểm đây chính là bọn họ đại hán quân đội cùng thực lực trận đâu liền lấy được lớn như thế công tích thật sự là quá ra sức còn có hoàng đế phát biểu cũng thật sự là quá khí phách bọn hắn chưa từng thấy qua lưu thiền như thế khí phách phát biểu không tiếp thụ thủ binh toàn bộ đều muốn đuổi tận giết tuyệt vong q u ố c diện loại cái này là bực nào anh hùng khí khái lưu thiền vị hoàng đế này là càng ngày càng có đế vương khí khái đ ộ c câu ngôn cùng ra c á t lượng nghe được tin tức này cũng là liếc mắt nhìn nhau tiếp lấy lộ ra vẻ vui mừng tiếp lấy lưu thiền liền n h ư ờ n g truyền tin binh sĩ hạ đi nghỉ ngơi tám trăm dặm chạy thật nhanh một đoạn đường dài khẳng định là m ệ n muốn chết rồi giờ phút này binh sĩ đều là vẻ mặt vẻ mệt mỏi đợi đến binh sĩ xuống dưới về sau chúng thần đều là vẻ mặt vui vẻ chi s ắ c hướng phía lưu thiền thi lễ một cái chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ ta đại hán đại quân trận đầu liền lấy được thành tích lớn như vậy cái này thật sự là quá phân chấn lòng người chúng thần đề nghị bệ hạ đem tin tức này thông báo thiên hạ như thế đến một lần có thể nhường dân chúng tăng cường tự tin n ư ơ n g tụ dân tộc tâm cái này thứ hai cũng có thể nhường những cái kia ngụy quốc thế lực còn sót lại sợ hãi ta đại hán chỉ có ba mươi vạn đại quân tại đối mặt dung manh thiện chiến hồ nhân trận đầu liền đem nó đánh ra tây lương cảnh nội cứ như vậy những cái kia ẩn nút trong bóng tối thế lực tất nhiên sợ hãi lưu thiền nghe nói như thế rất là vui vẻ thế là vung tay lên lúc này hạ chỉ thông báo thiên hạ tuần ái khanh không phụ ta nhóm hy vọng a thiếp lưu thiền lại hạ một đạo ý chỉ cho trận chiến này có công tướng lĩnh toàn bộ đều thăng lên một cấp cái này tập kích quân địch ý nghĩ đương nhiên cũng không phải là chu bất nghi một người muốn đi ra mà là tiền tiến túi không đoàn cùng chu bất nghi cùng một chỗ trên đường thương lượng đi ra điểm này tại binh sĩ truyền về trình báo đã kỹ càng miêu tả trận chiến này mỗi người công lao đương nhiên công lao lớn nhất vậy vẫn là chu bất n h i chu bất n h i là cuối cùng phép bản người việc này đi qua kế tiếp Đám lúc ấy liền không có thương nghị ra tới một cái kết quả bệ hạ nói chờ đại tướng quân cùng thừa tướng cùng một đám đại thần trở về về sau lại làm thương nghị hiện tại ta đại hán quan viên đều ở nơi này cho nên m g ờ i bệ hạ định đoạt đến tột cùng là rời đô lạc dương còn tiếp tục định đô t r ư ờ n g an nói đến đây mi trúc liền ngừng lại lưu thiền nghe vậy lúc này mới nhớ tới chuyện lúc trước về phần độc câu ngôn cùng gia cắt lượng cùng trương phi bọn người đều là s ư sở bọn hắn hoàn toàn là không biết rõ vấn đề này lúc này gia cắt lượng mở miệng t ừ trọng ngươi là thiên hướng về rời đô còn tiếp tục định đô tại t r ư ờ n g an nghe vậy mi trúc hồi đáp thừa tướng trúc tự nhiên là thiên hướng về rời đô lạc dương lạc dương chính là trước hắn bốn trăm năm chi cơ nghiệp mặc dù bị động chắc một thanh đại hỏa thiêu đến cái gì đều không thừa h ạ nhưng là những năm gần đây tại tàu ngụy kinh doanh hạ lạc dương thành đã lại bắt đầu hiện lộ phồn hoa cảnh tượng hơn nữa càng ngày càng nhiều lúc trước ly biệt quê hương lạc dương người địa phương trở về tới lạc dương thành sinh hoạt tại như tình huống như vậy xuống tới lạc dương đều có thể từ từ khôi phục cái này đủ để chứng minh lạc dương tòa thành này vị trí địa lý là thật tốt nếu không không có khả năng nhanh như vậy liền có thể thông thả lại sức đám người nghe được mi trúc giải thích gật gật đầu chuyện xác thực như thế lạc dương vị trí địa lý bốn p ư ơ n g thông suốt có rất nhiều đường thông hướng thiên hạ các cái địa phương hơn nữa còn có đường thủy có ta h kinh ể nói nước, Có i là cực kỳ k tốt kinh tế vị trí. vị đại hán g phú. Có tài n càng càng quốc đô xây dựng ở trường an lợi nói kia hậu thế vạn nhất dị tộc lại đến phạm hậu thế không có chế bào kể từ đó chẳng phải là trực tiếp liền có thể uy hiếp trường an quốc gia Quốc đô vừa mất k i a đối quân đội sĩ khí còn có đối với thiên hạ bách tính tự tin đều là một cái hủy diệt tính đ ặ kích mi trúc nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tại mi trúc xem ra rời đô là lựa chọn sáng suốt nhất hơn nữa hắn cũng là thật tâm là đại hán giang sơn cân nhắc rời đô sao đ ộ c câu nôn nỉ non một câu có lẽ nhưng thật ra là không cần thiết đ ộ c câu nôn đ ố n g nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ một cái có thể khiến cho toàn bộ thiên hạ kinh tế lại tăng lên gấp đội ý nghĩ. nghĩ đi nghĩ lại đọc câu nôn đẫu nhiên kích động lên thế là hắn liền đứng dậy đối mi trúc nói tự trọng lời ấy mặc dù có đạo lý nhưng là nói lại là khác biệt ý nghĩ a đại tướng quân có ý nghĩ gì mi trúc hỏi tại nói xem ra kỳ thật rời đô hoặc là không rời đô đều không có ảnh hưởng quá lớn cuối cùng vẫn là phải nhìn lần này tây trinh có thuận lợi hay không có hay không thể đánh thắng nghe được đ ộ c câu nôn lời nói mi trúc ngây ngẩn cả người cái này đại tướng quân rời đ ô chuyện trước mặt tuyến đại quân đánh thắng hoặc là đánh không thắng có quan hệ gì đâu những người khác cũng là vẻ mặt n g h i hoặc hoàn toàn không hiểu rõ đ ộ c câu nôn mong muốn biểu đạt ý gì nhưng mà đọc câu nôn nghe được mi trúc lời nói cười Có có cái Chỉ cần quan quan quan nữa đương nhiên hơn này lớn. hệ, hệ, hệ là theo i đại ề n tuyến quân t có ể thể đánh đánh điểm đi. thắng nhân, liền thắng sông lên. nhân lãnh nội hồ thửa hồ h Một tới t kia có mực bộ ta được biết cái này trăm vạn đại quân đã là hồ nhân toàn bộ thực lực nếu như có thể toàn diện diệt lời nói kia tốt hơn đại quân ta thậm chí có thể trực tiếp tiếp quản toàn bộ hồ nhân nắm trong tay địa khu tới lúc kia kia liền có thể giống nam trung chi đ ị a như thế chăn nuôi chiến mã chương sáu t r ư ơ ự nguyện di chuyển chương sáu t ự nguyện di chuyển nghe được đọc câu nôn y tứ tất cả mọi người minh bạch đọc câu nôn y tứ đó không phải là nói muốn đem hồ nhân địa bàn giống nam trung như thế đến chắc ngựa biến thành đại hán địa phương sao hiện tại nam trung đã hoàn toàn hàn hóa là đúng nghĩa đại hán thổ địa không sai mà lúc này đây mi trúc liền phản bác đại tướng quân ý của ngài ta biết nhưng là có một vấn đề ngài muốn không nghĩ tới a vấn đề gì độc công muốn hỏi đại tướng quân có thể cân nhắc qua thổ dân vấn đề không k i ê u hồ nhân tại mảnh thổ địa thật là một mực sinh hoạt hơn nữa từ xưa đến nay liền đ ố i ta trung nguyên vương triều nhìn chằm chằm thậm chí không bắt chúng ta làm người nhìn đây là thủ hơn nữa còn là thiên cổ đến nay c ử hận còn có cường đại như võ đế thời kỳ đánh cho hung nô lại không vương đ ỉ n h nhưng chính là như thế cũng không có đem hung nô hoàn toàn đánh phục cũng thống trị vùng đất kia thật là dị tộc nhiều không kể x i ế t chúng ta cuối cùng là hao không nổi thậm chí vùng đất kia còn sinh không ra vật gì có giá trị nam trung chi địa không giống rất nhiều man tộc thủ lĩnh cũng là bằng lòng quy hàng ta đại hán t n g hổ cũng không có sát hại bình dân ví dụ a nghe được mi trúc lời nói đám người cảm thấy có đạo lý sự thật không sai biệt lắm man tộc người bên kia cùng trung nguyên vương triều nhiều nhất xem như cạnh tranh quan hệ đều làm yêu cầu lợi ích mà thôi thật là hung nô tiên ti vậy thì không giống như vậy bọn hắn cũng không phải vẹn vẹn vì lợi ích bọn hắn thậm chí nghĩ là vong quốc diệt chủng không sai chính là vong quốc diệt chủng hắn đối mảnh đất này ngấp nghẽ hàng trăm hàng ngàn năm nếu có một cái cơ hội có thể để bọn hắn nhập chủ mảnh đất này bọn hắn tất nhiên sẽ dơ lên đồ đao giết tuyệt người h á n đương nhiên người h á n nhiều như vậy cũng không phải nói đối phương muốn giết tận liền có thể giết hết nhưng là bọn hắn chính là có lòng này vậy thì là tuyệt đối không thể cùng người hắn sống chung hòa bình chớ đừng nói chi là đi chi phối bọn hắn người dám vào chú quân đội vậy nhân ra liền dám hàng ngày quấy dối hoặc là thỉnh thoảng đến một trận phản kháng vận động kể từ đó phái binh c h ấ n áp hoặc là nhường quân đội đóng tại nơi đó đều là phải bỏ ra đại lượng tiền tài có đôi khi chi phối bọn hắn bọn hắn liền biến thành một cái bao sẽ kéo sụp đổ đế quốc bao k h ỏ a bọn hắn không rõ độc câu n ô n bực này nhân vật vì cái gì nghĩ mãi mà không rõ đạo lý này đâu nhưng mà độc câu n ô n nghe nói như thế lại là cười cười ai nói ta muốn để đại hán chi phối bọn hắn đám người kia chính là tâm oan thủ lạc vô tình lang chi phối bọn hắn cho bọn họ ta đại hán con dân phúc lợi là vĩnh viễn uy không quen bọn hắn độc câu n ô n tin tưởng Coi đây cũng là đọc câu ngôn thả ra nằm trên h thời điểm vì cái gì không hề động những cái kia bách tính một trăm một tuyến nguyên nhân chỗ man tộc còn có lương tâm sẽ đối với cho bọn hắn chỗ tốt người cảm ơn về phần hồ nhân nghĩ cùng đừng nghĩ cho nên từ vừa mới bắt đầu đọc câu ngôn xưa nay liền không có nghĩ qua muốn chi phối bọn hắn đọc câu ngôn cảm thấy mi trúc nói quả thật không tệ Hán thời võ đế kia ỳ mặc dù thống trị k phiến đại tướng quân là ý gì mi trúc hỏi lần nữa dĩ nhiên chính là đem những cái kia dân tộc du mục toàn bộ quét sạch sau đó phân chia một cái phạm vi thế lực trừ phi kinh thương nếu không không được bất kỳ dân tộc du mục tiến vào vùng đất kia mặt khác đại lượng di chuyển nhân khẩu đi qua cái chỗ kia từ đó đạt tới c h ậ m dai hàn hóa vùng đất kia mục đích nói đến quét sạch độc câu ngôn có thể nói là sát khí c h à n trề hắn sẽ không cho phép vùng đất kia vẫn tồn tại một cái gì tộc nhân chúng đại thần xem như nghe rõ hàn hóa vùng đất kia kỳ thật cũng không phải là không thể được nhưng là vẫn như cũ có một vấn đề bày ở trước mặt cái kia chính là bách tính không nguyện ý di chuyển làm sao bây giờ thế là mi trúc liền lần nữa nói đại tướng quân hung n â các vùng đều là vùng đất nghèo nản thậm chí ung lương tại lúc trước c ũ nhưng g là mà biên cương địa khu thường xuyên di chính u y i là chiến loạn chi điệp dân chúng căn bản không nguyện ý di chuyển nhưng là tần thủy hoàng vì vững chắc biên cương phòng ngự hệ thống cũng không có cách nào chỉ có thể cưỡng ép hạ chỉ nhường bách tính di chuyển kể từ đó bách tính đối tần triều bá đạo liền rất không hài lòng nghe nói như thế động cơ nôn khoát khoát tay t i ê n tâm dân chúng sẽ bằng lòng di chuyển hơn nữa vẫn là tranh nhau chen lấn tiến hành di chuyển độc câu nôn vô cùng tự tin nói người khác khả năng không biết rõ nhưng là độc câu nôn thật là biết một cái trí mạng dụt hoặc cái kia chính là xâm nhập tới hung nô trước đó lãnh địa đi đây chính là có trên thế giới lớn nhất đồng kim mỏ một trong hung nô chính là hậu thế được q u ố c địa khu t h i ê n thân hắn tin tưởng nếu như cho dân chúng khai thác cái này quyền lực nhường đ ồ nơi đó từng bước khai thác phân phát cho b á c h tính kia hơi hơi nghẹo một điểm mách tính đều sẽ đến đó phát tải không nói trở thành đỉnh cấp người giàu có a đem những cái kia tài nguyên phân phát xuống dưới cho mấy chục vạn bách tính lời nói vậy khẳng định có thể khiến cho dân chúng trở thành giai cấp tư sản dân tộc về phần nghèo nàn không có vật liệu vấn đề vậy cũng rất dễ giải quyết đem trung nguyên địa khu vật tư vẫn đưa qua kiếm những cái kia bách tính trong tay đồng kim cái này trực tiếp liền tăng lên kinh tế tuần hoàn còn có trung nguyên địa khu kinh tế phồn vinh không đến mức nhường kim đồng xói mòn đương nhiên những này đ ộ c câu nôn không có giải thích hơn nữa còn có một cái, cái kia chính là chiến mã chiến ma mới là đọc câu nôn mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ có nắm giữ toàn bộ thiên hạ thậm chí toàn bộ thế giới nhiều nhất chiến mã đồng thời cũng rẻ nhất chiến mã mới có thể hoàn toàn đà thông toàn bộ thiên hạ kinh tế thậm chí là phá vỡ hiện tại kinh tế hình thức nhường triều đình thu thuế vượt lên như vậy gấp đôi Tốt, thảo tất thác tại có thể toàn thần bắt thứ Trong thời thời tự tiến tiên ti tộc. thấy xuống hiện không nghĩa, phải hay không cầm xuống toàn bộ hồ nhân địa khu. Độc câu nôn hướng phía chúng thần nói rằng, nếu như không bắt được, mọi thứ đều không không mình đánh chờ Nhìn như cái nói mọi gian gian đi đang luận này, cũng vẫn nôn rằng, nếu bắn nữa. ngắn, độc câu nôn cũng nôn địa Độc được, đều độc độc cả là câu câu câu vậy có có cầm có ký ý bộ dị ư nhưng g 697, lưu ly n à máy,、Chương、697, là ư u ly n h máy. Nhưng là, đ á n g người vẫn tin tưởng độc công nôn bởi vì hắn là độc công nôn là độc công nôn vậy thì nhất định sẽ có biện pháp hơn nữa vẫn là kinh thiên địa khiếp quỷ thần phương pháp xử lý đã như vậy kia rời đô sự tỉnh như vậy coi như thôi a lưu thiền lúc này mở miệng nói ra b ậ y hạ thánh minh chúng thần hướng phía lưu thiền thi lễ một cái như vậy đế quốc liền cố định tại trường an hai ngày sau độc công nôn cùng lô niệm cử hành hôn lễ cuộc hôn lễ này vô cùng to lớn có thể nói là toàn t h i y ề n trường a n bách tính chứng kiến hạ thành hôn bây giờ đọc công nôn phu nhân thành đàn nhi nữ thành đàn chân chính an tâm xuống hai năm sau năm mới sắp tới phụ trương phụ trương ta đại hán không nghi ngờ tướng quân hoàn toàn d i ệ t đi hổ nhân đem hổ nhân toàn bộ đổi ra vượt ngoại bán báo chí tiểu huynh đệ một bên đem báo chí nâng quá đỉnh đầu một bên hướng phía bốn phía bách tính hô to giờ phút này bách tính nghe được tin tức này liên ú c này đ cùng tranh mua báo chí mà lúc này đọc công ô n trong phủ đọc công ô n đã sớm biết chu bất nghi đại thắng tin tức triều đình tin tức bình thường đều là nhất biết tiên tri sau đó tại trên triều đỉnh sau khi thương nghị mới bung ô xuống đi cho dân chúng biết đến đương nhiên toàn bộ đều là dựa theo sự thật tình huống tới phụ quân ngài nghĩ đến muốn để nơi nào bách tính di chuyển sao trong phòng ngủ nô niệm một bên đấm độc câu nôn bả vai vừa nói nghe nói như thế còn đang hưởng thụ thần tiên giống như sinh hoạt độc câu nôn chậm rãi mở hai mắt ra lập tức nói rằng trung nguyên địa khu nhân khẩu phong phú di chuyển nhân khẩu tự nhiên muốn từ trung nguyên địa khu vào tay ta ý tại dương châu thành tiến hành nhân khẩu di chuyển dương châu thành nô thấy nghỉ non một tiếng cái này dương châu từ xưa chính là giàu có chi đ i ệ nhân khẩu xác thực dày đặc bất quá thiếp thân cảm thấy có một vấn đề a vấn đề gì độc câu nôn s ứ n g sở lập tức xoay người lại hỏi nhìn thấy độc câu nôn xoay người lại nôn nhiệm trầm dai nói tiết dày đặc nhân khẩu mặt ngoài nhìn như là dương châu phun hoa thật là thiếp thiếp thân xem ra nhân khẩu kỳ thật đa số đều là thế gia đại tộc người đương nhiên không chỉ là quảng l a n g địa khu liền xem như trung nguyên địa phương khác cũng là không sai biệt lắm thế gia đại tộc đương nhiên sẽ không bằng lòng di chuyển tới địa phương khác nơi đó là nơi ở của bọn hắn bọn hắn sẽ không đi độc câu nôn nghe vậy đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu nghiêm nhi người nói không sai nhưng là cũng nói đến không đúng kỳ thật vô luận là ở đâu bên trong người giàu có đều khó có khả năng sẽ di chuyển mà căn cứ ta điều tra cái này dương châu mặc dù giàu có nhưng là đại đa số đều là giàu giàu nghèo nghèo hơn nữa giàu c ò n giàu tới cực hạ nghèo cũng nghèo tới cực hạ không có, có cái ó c gọi là tầng trung gian thứ hai người những người giàu có kia làm đơn giản chính là nghiền ép b á c h tính nghĩ hết tất cả biện pháp đi nghiền ép còn có cái kia chính là người giàu có mặc dù tụ tập đại lượng nhân khẩu nhưng là người nghèo cơ số vẫn là vô cùng khổng lồ điểm trọng yếu nhất k i a chính là chỗ đó thế g i a đại tộc hiếu động nhất tay bởi vì bọn hắn căn cơ mặc dù sâu nhưng là trong đó danh nhân rất ít nghe nói như thế nô niệm con người có rụt lại phu quân người muốn đối dương châu thế g i a đại tộc độc thủ nghe nói như thế độc câu nôn khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên không nói gì nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng nên tới tổng sẽ đến mà có một số việc cũng phải đi làm ta không làm k i a liền không có người sẽ đi làm cũng là lúc này rồi nghe nói như thế nô niệm vẻ mặt nghiêm túc tia tiếp thân cùng phu quân cùng đi thật sự là quá nguy hiểm nô niệm muốn muốn đi theo độc câu nôn cùng đi sợ độc câu nôn sẽ ra chuyện nhưng mà độc câu nôn lại là k h o á t k h o á t tay cái này không thể được trên triều đình chính vụ nhiều như vậy người thân cư cao vị tự nhiên muốn thủ vững tại vị trí của mình phía trên nô niệm im lặng phụ quân người thân là đại tướng quân chuyện so ta nhiều a nàng có chút chưa từ bỏ ý định vẫn là muốn cùng độc câu nôn cùng đi nhưng mà độc câu nôn lại là cười cười chờ không nghi ngờ trở về ta cũng không phải là đại tướng quân ân đây là ý gì nô niệm xứng sở tiếp lấy độc câu nôn biểu lộ có chút cô đơn sau đó thở ra một cái thật dài giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra thiên hạ này trung pi là muốn giao cho người tuổi trẻ độc câu nôn nuốt v ố t chính mình mấy sợi tóc trắng lại sờ lên chính mình nếp nhăn mười mấy năm trôi qua hắn cũng mọc ra tóc trắng hắn biết đây là bắt đầu đi hướng giả yếu thời điểm mặc dù bây giờ vẫn như cũng là thuộc về trắng n i ê n nhưng là lại còn có thể trắng mấy năm nữa nghe được độc câu nôn lời nói nô niệm dường như minh bạch độc câu nôn muốn làm gì phu quân như thế cũng tốt mỗi ngày vào chiều đối với phu quân mà nói ý nghĩa không lớn kể từ đó đem chuyện giao cho không nghi ngờ đi làm thích hợp hơn đúng vậy a như thế vi phu cũng có thể tốt hơn b u n g tay đi làm nói độc câu nôn nhìn ngoài cửa sổ trời chiều dần dần rơi xuống trong lòng của hắn vô cùng phức tạp hắn biết rõ tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơ khó nếu như chế độ làm không tốt khả năng tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề thật là theo lâu dài đến xem đây tuyệt đối là muốn xuất hiện đại vấn đề cho nên độc câu nôn nhất định phải đem chuyện này làm tốt như thế khả năng yên tâm còn có một chút cái kia chính là hắn còn không có làm được nhường toàn bộ thiên hạ bất t í n đều sùng bại hắn không có sùng bái kia liền không có cái gọi là danh vọng trị như thế lại qua nửa tháng ngày này độc câu nôn đi tới bí mật lưu ly li nhà máy tiểu tứ thời gian không nhiều lắm lưu ly li chế tạo gấp gáp đến như thế nào độc câu nôn tìm đến nhà máy người phụ trách hỏi lưu ly li. hh ắ c ắ c đại tướng quân chúng ta lại là không nghĩ tới cái này lưu ly li, thế mà còn có thể làm được như thế trong s u ố t xinh đẹp tinh xảo quả thực giống như là trên trời vật phẩm nếu không phải chúng ta thân làm lưu ly li nhà máy công nhân vậy khẳng định muốn coi là thứ này là cái gì hy hữu bảo thạch chế tạo ai sẽ biết bên ngoài bây giờ giá trị liên thành đồ vật lại là hạt cắt làm đây này dựa theo hiện tại tiến độ chúng ta một ngày có thể làm mấy trăm nửa tháng này đến nay đã hàng tồn bốn ngàn kiện t à hữu Tốt. nghe được cái này độc câu nôn hài lòng cười nhường các công nhân tiếp tục chế tạo gấp gáp năm nay từ giờ trở đi tiền công gấp đôi độc câu nôn phi thường đại khí nói lời vừa nói ra nhà máy bên trong còn tại lao động các công nhân toàn bộ đều hoan hô lên chúng ta tạ qua đại tướng quân bọn hắn đều hướng phía độc câu nôn chắp tay thi lễ mà độc câu nôn lại là cười cười khoát tay nói rằng cái này đều là các ngươi nên đến sự thật thật là như thế những người này ở chỗ này công tác mỗi tháng tiền công vậy cũng là rất tốt bởi vì bán được tốt hiện tại những người này từng cái đều xem như giàu có ra dựa theo độc công nôn ý nghĩ để bọn hắn giàu lên chương 698, t r n g ụ c chi nước mắt chương 698, t r n g ụ c chi nước mắt giàu tới loại kia cả một đời chỉ cần không tiêu xài liền có thể không lo ăn uống trạng thái bởi vì lưu ly cái đồ chơi này bán được quý tiền công tự nhiên cho được nhiều một cái lưu ly ở bên ngoài đều là bán đi giá trên trời trên cơ bản mà nói bán đi một cái liền có thể phát những người này một năm tiền công có thể tưởng tượng cái đồ chơi này là đến cỡ nào giá trị liên thành là đến cỡ nào chịu thế gia đại tộc yêu thích thứ này đồng thời cũng cho triều đình mang đến không ít thu nhập khắp thiên hạ hiện tại sẽ không vượt qua hai trăm kiện v ề phần tại sao cho những người này phát kỹ sư tiền cái kia chính là độc công m u ố n biết cái này lưu ly là làm không dài xa dưới mắt cái này mấy ngàn kiện lưu ly khí thành phẩm một khi tiến vào thị trường vậy tuyệt đối sẽ đối với lưu ly thị trường tạo thành hủy d i ệ t tính đà kích chỉ sợ từ đây lưu ly đều sẽ thay đổi vô cùng không đáng tiền đương nhiên cũng có thể tiện nghi bán nhưng là tiện nghi bán đi tạo những thứ này lời nói chỉ sợ liền những người này tiền công đều sẽ phát không d ậ y nổi bởi vì tiện nghi vậy sẽ phải số lượng tới lui chất đống mới có điên kiếm thật là lấy hiện tại sức sản xuất mong muốn sản xuất ra đại lượng kia là là tuyệt đối không thể không thấy toàn bộ nhà máy nhiều người như vậy một ngày b a o đủ khí lực mới chỉ có thể làm mấy trăm sao hơn nữa cũng đều là cỡ nhỏ vật không có bất kỳ cái gì cỡ lớn vật đúng rồi đại tướng quân ngài để bọn hắn đem lưu ly dịch một giọt một giọt giọt vào trong nước đã làm xong tổng cộng một trăm quả a mang ta đi nhìn xem độc câu n ô n lúc này hứng thú phải biết đây chính là nước mắt của dục nha chờ lưu ly li thu hoạch xong những cái kia thế gia đại tộc về sau kia còn có thể lợi dụng nước mắt của dục đi thu hoạch địa phương khác thế gia đại tộc rất nhanh nhà máy người phụ trách liền mang theo độc câu nôn đi tới một cái thùng nước trước khá lắm chỉ thấy trong thùng nước lít nha lít nhít khoảng chừng trên trăm k h o ả n ư ớ c mắt của dục những đồ chơi này cũng có thể tạo có thể tạo vậy thì không đáng t i ề n đương nhiên điều kiện tiên quyết là những người kia biết mà l ô ba đặc loại hình kia hình bầu dục bộ phận tuyệt đối là trên thế giới h ư n g rắn nhất lưu ly li. cái này có thể nói là khai thác đi ra bảo thạch so với lưu ly đến càng thêm c h ấ t quý mà lưu ly mặc dù bây giờ cũng là giá trị liên thành nhưng là đối ngoại nói là có thể chế tạo đương nhiên là chế tạo vô cùng khó khăn cần 7-7-49 n g à y mới có thể làm đi ra một cái hơn nữa còn chưa nhất định có thể thành công chất lượng còn chưa nhất định tốt điều này sẽ đưa đến có chút chất lượng hơi tốt một chút giá cả kia quả thực tiêu thăng đến cực điểm nhìn xem trong nước nước mắt của d ụ n g đ ộ c câu nôn đưa tay lấy ra một cái lập tức để cho người ta lấy ra một thanh thiết truy đại tướng quân ngày đây là muốn làm gì nhà máy người phụ trách nhìn thấy độc câu nôn lại để cho cầm truy tới lui truy t i a nước mắt của dũng lập tức liền luồn cuống khá lắm bên ngoài bây giờ lưu ly li, thật là giá trị liên thành a cái này nếu là hủy đi chẳng phải là đáng tiếc cái đồ chơi này chính là đồ dễ bể người phụ trách lộ ra đau lòng biểu lộ mặc dù cái này lưu ly li kiếm bao nhiêu tiền cùng bọn hắn không có quan hệ hơn nữa bọn hắn cũng không dám đi có quan hệ bởi vì lúc trước tiến đến lưu ly li nhà máy độc câu nôn đã cùng bọn hắn ký kết quả hiệp nghị độc câu nôn cho bọn hắn nửa đời sau sinh hoạt không cần y u sầu mà bọn hắn thì là thành thành thật thật ở chỗ này cho độc câu nôn làm việc ăn uống ngủ nghỉ đều phải tại trong xưởng không được rời đi đại tướng quân độc câu nôn tín dự kia vẫn là vô cùng đáng giá tín nhiệm bọn hắn đương nhiên không cảm thấy độc câu nôn sẽ lừa bọn họ mỗi tháng tới tay tiền công thật là thực sự l i ê n chỉ cần bọn hắn làm mấy năm chờ mấy năm về sau bọn hắn liền có thể đi ra ngoài hơn nữa sau khi ra ngoài cũng không cần giữ bí mật nguyên bản bọn hắn chính là người nghèo đương nhiên bằng lòng nỗ lực thời gian mấy năm tới lui là cuộc sống sau này làm nền tốt con đường chờ bọn hắn vừa đi ra ngoài vậy chính là có tiền người mà độc câu nôn mục đích làm như vậy tự nhiên cũng là vì giữ bí mật chỉ có đem chuyện này tuyệt đối cho giữ bí mật nói như vậy mới có thể đi thu hoạch những cái kia thế gia đại tộc thế gia đại tộc không là ưa thích cất giữ những cái kia kỳ chân dị bảo sao vậy lần này hắn liền để bọn hắn mua đủ tốt nhất có thể bán phá sản một lần hành động đem dương châu thế gia đại tộc toàn bộ đều cho thu hoạch làm gì đương nhiên là truy hắn rồi độc câu nôn vừa cười vừa nói dứt lời hắn một thiết truy liền đập xuống nhưng mà một giây sau tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người khá lắm chỉ nghe phịch một tiếng đám người vốn cho rằng cái này lưu ly sẽ lập tức vỡ thành c ạ t bã nhưng là kết quả lại là vừa vặn tương phản chỉ thấy nước mắt của dũng hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở nơi đó cái này đây là có chuyện gì tiểu tứ đều nhìn một bức mà lưu ly nhà máy cái khác vây quanh công nhân cũng là nhìn trận tròn mắt thứ này không phải đ ồ dễ bể sao làm sao có thể thiết truy đều truy không nát tại tất cả mọi người trong ấn tượng cái đồ chơi này thật là nhẹ nhàng ngột ném kia liền có thể rơi v ỡ a hơn nữa mấu chốt nhất là những cái kia thế ra đại tộc chính là bởi vì như thế mới càng tin tưởng cái đồ chơi này là tuyệt thế chất bảo cầm cung thưởng thức đều là nhẹ nhàng vô cùng cẩn thận có chút tiệm đồ cổ thậm chí đem lưu ly li xem như là trần điếm chi bảo nhìn thấy quanh mình đám người kêu ánh mắt kinh ngạc độc câu nôn cười cái đồ chơi này gọi là nước mắt của dũng hình dạng dường như nước mắt đồng dạng tượng trưng cho kiên cường nước mắt nhưng mà mọi thứ đều có tính hai mặt nước mắt có kiên cường biểu hiện cũng có yếu ớt một mặt nói độc câu nôn đem nước mắt của dũng cầm lên tiếp lấy tại cái đôi chỗ nhẹ nhàng một cách ra nhưng mà chính là nhẹ nhàng như vậy một cách ra một giây sau nước mắt của d ụ n g trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh vụ phiến sau đó rơi xuống đất cái này tất cả mọi người lần nữa c h ấ n kinh khá lắm vừa mới còn cứng rắn không thể phá hủy hiện tại lập tức liền nát đại tướng quân nội lực đã cao thâm đến loại trình độ này đại tướng quân thật đúng là võ nghệ cao cường a tiểu tứ ở một bên khen ngợi nghe nói như thế độc câu nôn bị chọc phát cười nói này chỗ nào xem như võ nghệ cao cường nói độc câu nôn lại tại trong thùng nước cầm một cái nhường tiểu tứ đi tách ra cái đôi kết quả giống nhau là lập tức l i ề nát ta hiểu được đại tướng quân cái đồ chơi này là đầu cứng rắn cái nuôi yếu đ ó t a tất cả mọi người thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ thế gian này lại có kỳ diệu như vậy đồ vật quả thực quá lợi hại đúng vậy a thứ này cứ nhiên như thế có đặc điểm thật giống đại tướng quân nói tới như thế mọi thứ đều có tính hai mặt tốt các ngươi tiếp tục làm a sau đó mỗi lần còn lại phế liệu đều dọn trong nước đem nó làm thành nước mắt của d ụ n g độc câu nôn nói như vậy lấy nhưng mà tiểu tứ lại là nói rằng cái đồ chơi này đại tướng quân làm ra làm sao có thể kêu cái gì nước mắt của d ụ n g đâu y theo tiểu tứ nhìn gọi đại tướng quân chi nước mắt tương đối tốt chương sáu trăm chín mươi chín tử quan chương sáu trăm chín mươi chín tử quan tiểu tứ cảm thấy cái đồ chơi này nếu là đại tướng quân lầm ra vậy thì phải gọi làm đại tướng quân trí nước mắt nghe nói như thế đ ộ c câu ngôn có chút im lặng bất quá lập tức ánh mắt lại là sáng lên đại tướng quân trí nước mắt sao còn giống như thật sự không tệ nếu là gọi làm đại tướng quân trí nước mắt lời nói tiên liền có thể đ ố i cái này nước mắt của d ụ n g tiến hành một phen đóng gói không sai chính là đóng gói cái này nước mắt của d ụ n g một bên cứng rắn một bên yếu ớt đang đại biểu cho người tính hai mặt kể từ đó lại thêm hắn đại tướng quân danh hảo Thế như â n liền s vậy, vậy、so、thế o r n lại qua mấy ngày trần thương đầu đường bên kia truyền đến tin tức nói là chu bất nghi đã đến trần thương lúc trước chiến báo lên đường truyền trở về thời điểm chu bất nghi cũng là đồng thời lên đường cũng chính là chiến báo là tám trăm linh d m khẩn cấp cho nên tốc độ sẽ khá nhanh dạng này mới so chu bất nghi tới trước thời gian dài như vậy đáng giá nói chuyện chính là lần này chu bất nghi cũng không có mang nhiều ít binh mã mà là đem đa số binh sĩ đều lưu tại mạc bắc địa khu nơi đó nguyên bản có mã tắc m ộ ư ơ i vạn đại quân trên thực tế thung nô tiên ti các tộc lần này ngang nhiên phát phát động chiến tranh hoàn toàn liền là sai lầm đoán chừng đại h á n thực lực bọn hắn coi là đại hán vương triều vừa mới kinh nghiệm nhiều năm như vậy chiến loạn hiện tại mới thống nhất khẳng định ở mức độ rất lớn đã thương nguyên khí thật là bọn hắn làm sao biết đại hán thế mà cường đại như vậy lại nói lúc trước đối phương phát, phát động chiến tranh thời điểm liền không có ở mã tắc trong tay chiếm được tiện nghi gì mã tắc tại đến cái này hồ nhân xuất l ĩ n h đại quân đến công lập tức nhường mười vạn đại quân toàn bộ tập kết tới bên cạnh sau đó nhường dân chúng đem toàn bộ tài sản cùng lương thực chờ nhanh chóng rút lui tới hậu phương lớn sau đó mã tắc lợi dụng theo độc c h â u nôn nơi đó học được mười lục tự chân n ôn cùng đối phương đánh lên du kích chiến kia hồ nhân chạy thật nhanh một đoạn đường dài vốn cho là chiếm cứ bên cạnh địa khu liền có thể có được bổ sung nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng nơi này máy tính đã sớm rút đi ở loại tình huống này bọn hắn chỉ có thể tạm thời trước nghỉ ngơi một chút nhưng là không có nghĩ rằng Chính là cái này là mã ộ t thể tiến hưu hắn không bước làm, lên. m để bọn nửa tắc đại quân cũng không thể đối với đối phương tạo thành quá lớn một cái tổn thương cuối cùng vẫn là chờ tới chu bất nghi sau khi đến một lần hành động đem quân địch đánh tan ra ngoài t à o chiêu bên trên mi trúc đứng dậy hướng phía lưu thiền chắp tay nói bệ hạ chu tướng quân bọn người xuất linh ba m ư ờ i vạn đại quân trải qua thời gian hai năm rốt c u c đem mặc bắp người thổ dân toàn bộ đổi ra mặc bắp bên ngoài đi từ giờ khác này m ặ c bắc không còn là hồ nhân địa bàn mà là ta đại hán không thể chia cắt một mảnh thổ điện thần coi là chu tướng quân bọn người lao khổ công cao bệ hạ làm ra khỏi thành đ ó lấy dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng bệ hạ yêu quân t r í tâm nghe nói như thế lưu thiền gật gật đầu sau đó nói t ố t chuẩn đợi đến tuần ái khanh sau khi tới trâm tự mình xuất lĩnh văn vo bá quan ra khỏi thành đoàn lấy. lấy ngay tại thái giám nói vô sự muốn bãi chiều thời điểm n g ẫ nhiên độc câu nôn đứng lên sau đó liền hướng phía lưu thiền chắp tay thi lễ nói rằng bệ hạ lần này chu bất nghi công lao không thể không sợ lớn không biết rõ b ệ hạ mong muốn là chu bất nghi phong gì quan cũng lời vừa nói ra lưu thiền s ư n sở hắn rất hiếu kỳ độc câu n ô n vì sao lại nói ra những lời này lúc đầu dựa theo độc câu n ô n tính cách cái gọi là chu bất nghi sư phụ khẳng định sẽ tránh hiểm nghi hoặc là bất luận lưu thiền phong chu bất nghi cái gì quan độc câu n ô n cũng sẽ không quản đây cũng là độc câu n ô n t ắ c phong trước sau như một nhưng là n à y sẽ độc câu n ô n làm sao lại cùng biến thành người khác dường như mặc dù lưu thiền cũng không để ý độc câu n ô n sẽ hay không là đồ đệ của mình nữ lợi nhưng hắn chính là không rõ độc câu nôn vì sao lại nói ra những lời ấy không chỉ là hắn mê hoặc những đại thần khác cũng là tương đối mê hoặc thế là lưu thiền liền hỏi dò con c h a ngài cảm thấy phiêu kỵ tướng quân chức vị này thế nào nghe nói như thế độc câu nôn lại là lắc đầu nguyên bản lưu thiền coi là độc câu nôn khẳng định sẽ đồng ý nhưng là không nghĩ tới độc câu nôn thế mà từ chối phải biết phiêu kỵ tướng quân đây chính là chính n h ị phẩm hoặc là theo nhất phẩm tồn tại a đây chính là lập tức thấn thăng làm triều đình đại viên nguyên bản chu bất n chỉ là một cái tổng tứ phẩm quan viên hiện tại t dựa, dựa theo nguyên n bản tình huống chính là như vậy cho nên nói hiện tại chính nhị phẩm trở lên ngoại trừ một cái phiêu kỵ tướng quân bên ngoài cái khác tựa hồ cũng không xứng với chu bất nghi quân cha kia chấm nên phong tuần ái khanh vì sao chức quan hiện tại rất nhiều chức quan đều ở và có người tại cương vị trạng thái lưu thiền không biết nên như thế nào nghe nói như thế đ ậ c câu nôn cười cười b ậ y hạ dưới mắt còn có một vị trí là có thể chống ra ân vị trí nào lưu thiền trực tiếp liên động còn có vị trí để chống sao hắn xem như một gã hoàng đế hắn sao không biết hiện tại lưu thiền cũng không giống như trước đó như thế không để ý tới triều chính mà là thường xuyên quan tâm triều chính xử lý triều chính chúng thần cũng bị đ ậ c câu nôn lợi nói cho nói đến rất một bức thần vị trí này đ ậ c câu nôn thản như nói thần coi là thần tại trên vị trí này đợi đến thật sự là quá lâu cũng là thời điểm nên theo trên vị trí này lui ra tới chỉ có thần lui ra đến người trẻ tuổi khả năng có càng nhiều cơ hội cũng có thể có nhiều thời gian hơn đi lịch luyện đại hán thiên hạ thủy t r u n g là muốn giao cho người tuổi trẻ lời vừa nói ra toàn trường chân kinh khá lắm đây là có chuyện gì e m đẹp đại tướng quân độc công nôn lại để cho tử quan một câu nói kia như là một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng n n ở tất cả mọi người trên trán đương nhiên trừ bỏ ra cắt lượm bên ngoài quân quân cha ngày đây là làm gì ngài chính là ta đại hán trụ quốc tự thạch ngài tại sao có thể tùy tiện tử quan còn có quân cha ngài còn trẻ như vậy tại sao có thể xác thực lưu thiền nói không sai độc câu nôn hiện tại niên kỷ mà nói còn tính là tuổi trẻ liên vẹn vẹn nói lưu thiền càng thêm tuổi trẻ năm nay mới mười tám tuổi t r ư ơ n g bảy trăm lui khỏi vị trí hàng hai chương bảy trăm lui khỏi vị trí hàng hai độc câu nôn mới ba mươi lăm liên loại đến tuổi này quân thần dắt tay lại đi mấy chục năm kia đều không có vấn đề thế nào nhanh như vậy độc câu nôn liền phải tử quan nghe được lưu thiền phản đối độc câu nôn cười cười v ậ hạ thần cũng không phải là muốn tử quan thần chỉ là muốn đem cái này trọng yếu chức vị giao cho người trẻ tuổi bây giờ thiên hạ cũng không chiến sự thừa dịp cái này khe hở nhường thế hệ tuổi trẻ trị quân lợi nói có thể lịch luyện bọn hắn mà thần coi là khắp nơi tìm trong quân chỉ có chu bất nghi có thể đảm nhận này trách nhiệm chu bất nghi nay tuổi ba mươi có một tuổi tác không tính là tuổi còn rất trẻ cũng sẽ không quá dở hơi thần cùng thần vị này đồ đệ trên l ệ c h chỉ có bốn tuổi cho nên hoàn toàn có thể thắng nhâm đại tướng quân chức vụ mời bệ hạ bổ nhiệm chu bất nghi là đại tướng quân chức vụ nghe nói như thế tất cả quan viên đều xem như minh bạch thì ra cho tới nay độc câu nôn đều là cầm chu bất nghi xem như là người nối nghiệp tới lui bồi dưỡng khá lắm tòng thứ phẩm vừa đứng trở về liền muốn hỏi đỉnh quyền lực đình phong cái này thật sự là thật là đáng sợ a phải biết đại tướng quân chức vị thật là áp đảo bách quan phía trên chỉ thấp hơn lưu thiền vị hoàng đế này hiện tại độc câu nôn lại để cho nhường chu bất nghi tiếp nhận vị trí này lưu thiền cũng là nghe rõ hắn đương nhiên biết độc câu nôn đây là vì đế quốc về sau tương lai trải đường hắn tin tưởng hắn quân cha tuyển định nhân tài vậy khẳng định là không có vấn đề khả năng phương diện chu bất nghi đạt được hắn quân cha c h â n chuyển điểm này có thể lần này mạc bắc đại chiến bên trong có thể gặp tới hiệu quả vẹn vẹn theo mạc bắc đại chiến đến xem liền chứng minh chu bất nghi là hoàn toàn có bách chiến bách t h ắ n g tư chất điểm này cùng độc câu nôn rất giống về phần trung thành điểm này hắn cũng tin tưởng hắn quân cha lựa chọn nhân tài thu đồ đệ lại thêm lưu thiền từ nhỏ cũng coi là đi theo chu bất nghi cùng nhau lớn lên chu bất nghi chắc chắn đại sư huynh của hắn hắn cũng hiểu rõ vô cùng chu bất n h i bản tính chú ý tới độc câu nôn nói cũng không phải là thứ quan mà là nói theo trên vị trí này lui ra đến theo lưu thiền lúc nói lời này liền đại biểu cho hắn đồng ý độc câu nôn muốn theo đại tướng quân vị trí bên trên lui ra đến cái này dĩ nhiên không phải hắn cũng cho rằng độc câu nôn tại trên vị trí này đợi quá lâu mà là lưu thiền cảm thấy độc câu nôn nói đến phi thường có đạo lý muốn cân nhắc đế quốc sự phát triển của tương lai kia liền không thể một mực tuân thủ một chút tình cảm lại thêm chu bất nghi là độc câu nôn n ộ đệ thuộc về độc câu nôn nhất hệ cho nên đem vị trí giao cho chu bất nghi kỳ thật cũng không có vấn đề gì nhưng là hắn chắc chắn sẽ không nhường đọc câu ngôn từ quan về nhà hắn mong muốn chính là đọc câu ngôn một mực b ồ i tiếp hắn quản lý quốc gia không có đọc câu ngôn cùng g i a cắt lượng lời nói hắn thật không có cái gì cảm giác an toàn nghe được lưu tiền hỏi hắn muốn làm gì quan đọc câu ngôn cười cười Bệ hạ thần muốn làm một cái k h ô n g sai đại thần sau đó du lịch thiên hạ là bệ hạ tuần s á t hôm nay thiên hạ ở giữa tình huống thuận tiện thần cũng muốn trở về trong nhà nhìn xem đi lần này thần chính là đi vài chục năm thần năm đó theo nhà tranh về sau lúc đi ra còn nhớ rõ cùng tiên đế quyết định chung sáng tạo đại nghiệp ước định nói là chờ thần công thành danh t o ạ thời điểm thần liền thái ẩn trong núi rừng hiện tại thiên hạ nhất thống thần cũng là thời điểm nên trở về đi xem một chút nghe nói như thế lưu thiền cùng chư vị đám đại thần trong óc đều nổi lên tiên đế tại tiềm long nguyên thủy bảng mời được độc câu nôn rời núi k i a m ộ t bức tranh đặc biệt là mi trúc cùng trương phi bọn người nhớ năm đó độc câu nôn là bực nào hăng hái một cái chớp mắt ấy liền đã nhiều năm như vậy thật sự là muốn cảm thán thời gian quá vội vàng trương phi nghe được độc câu nôn lời nói hốc mắt hơi có chút đỏ bừng năm đó hắn đi theo đại ca của hắn lưu bị còn có nhị ca q u a n vũ cùng một chỗ tiến về tiềm long nguyên bái phòng độc công nôn bây giờ nghĩ lại hắn lúc đó vô luận như thế nào lớn cũng không nghĩ đến bọn hắn mời xuống núi tiên sinh thế mà lại giúp bọn hắn hoàn toàn đặt vững đại hắn nhất thống mà bây giờ độc câu nôn cũng thân cư cao vị đã như vậy kia chấm liền chuẩn quân trang mời lưu thiền đồng ý độc câu nôn mời lui lời vừa nói ra tất cả đại thần trên mặt đều lộ ra vẻ tiếp hận bọn hắn đối với độc câu nôn vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc sớm như vậy liền theo đại tướng quân trên chức vị lui ra đến hơn nữa đại tướng quân cũng coi là đối bọn hắn rất nhiều người đều tốt vô cùng có công lao kia là tất nhiên khen thưởng chỉ cần ngươi khẳng định làm hiện thực cái kia chính là chờ thu hoạch được đem đối ứng h ồ i báo điểm này đối rất nhiều cơ sở quan viên mà nói kia là tương đối không tệ bởi vì nhiều khi tại cái khác triều đại lời nói cơ sở quan viên mong muốn tấn thăng đó thật là quá khó khăn trên triều đình không có có người kia càng là khó càng thêm khó trên cơ bản nói là không thể nào trừ phi ngươi có thể có thông thiên quan hệ mà tại độc câu nôn cùng ra cắt lượng nắm chắc triều chính h ạ n bất luận là lại nhỏ q u a n viên chỉ cần làm ra đến chiến tích kia trăm phần trăm liền sẽ được để bạn căn cứ vào tình huống này hạ rất nhiều quan viên kia là liệu mạng làm chỉ vì có thể tham quan mặc dù rất nhiều người mục đích cũng không phải là vì tạo phúc b á c h tính nhưng là dưới loại tình huống này cũng gián tiếp tạo phúc b á c h tính đọc câu nôn đương nhiên sẽ không cho là mỗi một cái quan viên đều là loại kia cương trực công chính làm hiện thực vị quan tốt viên hơn nữa h ắ n cũng biết rõ có ít người chính là vì ích lợi của mình dưới loại tình huống này muốn mã nhi chạy vậy thì phải nhường mã nhi ăn cỏ chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới mục đích của mình là được đương nhiên cái này cử động cũng làm cho rất nhiều quan viên cảm nhận được làm việc tốt tạo phúc cho dân cái chủng loại kia cảm giác thành cự dân chúng đều rất tôn kính n h a thậm chí xuất hành thời điểm hắn đều không cần mang thị vệ bởi vì vì mọi người đều rất tôn kính hắn an toàn một chút đều không có vấn đề hơn nữa mỗi lần đi tiệm cơm ăn cơm đều bị chủ động yêu cầu không cần trả tiền lao bản đều muốn mời bọn họ ăn đương nhiên đa số quan viên đều sẽ cự tuyệt bởi vì bọn hắn cũng không kém tiền đồng lộc cao như vậy thế là liền phải hào hào chối tử trước kia quan viên đi ăn cơm chùa lão bản đều là giận mà không dám nói gì hiện tại đi ăn cơm lão bản đều chủ động để bọn hắn ăn cơm chùa hơn nữa còn là thật vui vẻ mong muốn bọn hắn ăn cơm chùa bất quá khẳng định là không thể ăn. nên trả tiền vẫn là phải trả tiền mặc dù rất t i ế c h ậ n nhưng là tình huống bây giờ đã là định ra tới thế là chúng thần liền nao nhao hướng phía độc câu nôn chắp tay chúc mừng nói chúc mừng đại tướng quân công thành lui thân bọn hắn tử đáy lòng chúc phúc độc câu nôn đương nhiên độc câu nôn rời đi đại tướng quân chức vị cũng không có nghĩa là độc câu nôn liền đã không có lực ảnh hưởng cùng quyền quyết định chúng thần vẫn là vô cùng tình t ư ở n g độc câu nôn thực lực hơn nữa coi như độc c u nôn không phải đại tướng quân vậy thì thế nào đừng quên độc c u nôn trên đầu còn mang một cái thục vương phong hảo cuối tháng kết thúc c ả n tạ đại gia cho tới nay duy trì tạ ơ n rồi có thể nhìn đến đây thật ta muốn cảm động chết a a đ á t thương các ngươi chương bảy trăm linh một gia cắt tử quan chương bảy trăm linh một gia cắt tử quan chỉ cần có cái danh xưng này thuộc vương phong hảo ai dám coi nhẹ độc câu nôn lại thêm qua nhiều năm như vậy độc câu nôn kinh doanh có thể nói rất nhiều tướng lĩnh không phải nhìn độc câu nôn cái này đại tướng quân chức quan mà nghe lệnh mà là trực tiếp nghe lệnh của độc câu nôn người này độc câu nôn tính là chân chính ẩn lui nhưng mà ngay lúc này gia cắt lượng thế mà cũng đứng dậy Hướng phía lưu t i ề n c h ắ p tay thi lê nói khởi bẩm bệ hạ thần tuổi tắc cũng g i à n mua lão thần cũng thỉnh cầu bệ hạ nhường thần từ đó ẩn lui lời vừa nói ra trên triều đình lần nữa trân kinh tình huống như thế nào chúng thần đều mất bức khá lắm cái này nguyên một đám đây là thế nào đều muốn ẩn lui nói đùa cái gì nếu như độc câu nôn ẩn lui cái kia còn tốt độc câu nôn là chồng quân đại lão thuộc về quản lý quân chính đại sự trước kia độc câu nôn liền không có thế nào đi trong khu vực quản lý chính sự tỉnh nhưng là ra cắt lượng nhưng là khác rồi phải biết ra cắt lượng thật là thừa tướng a thừa tướng cái kia chính là văn võ bá quan đại biểu hơn nữa thừa tướng chức vị này việc cần phải làm vậy coi như nhiều cả nước trên d ư ớ i chuyện chỉ cần là hơi lớn một điểm chuyện k i ê n g người phía dưới không có cách nào quyết định xử lý cuối cùng đều sẽ đưa đến g i a cắt lượng nơi này đến cho nên nói g i a cắt lượng quyền lực mặc dù lớn nhưng là g i a cắt lượng việc cần phải làm đó cũng là thật nhiều lưu thiền nghe được g i a cắt lượng lời nói lập tức liền bị làm n g u khá lắm hắn quân cha cùng tướng phụ đều muốn muốn từ quan không làm cái này cái này tướng phụ ngài cũng không thể từ con a ngài nếu là hồi hương vậy ai có thể thay thế tướng phụ chức vụ a lưu thiền cũng không biết nên làm gì bây giờ nếu là ra cắt l ư ợ n g cũng đi cái k i a khổng lồ đế quốc như thế nào vận chuyển nói thật hiện tại không có chiến tranh đại tướng quân vị trí mà nói đối lập sẽ tương đối rộng rãi trên thực tế chỉ cần tiền nhiệm một trung tâm sáng đại tướng quân vậy thì không có chuyện gì đương nhiên thời kỳ chiến tranh ngoại trừ có chiến tranh vậy thì nhất định phải muốn nắm giữ lợi hại đại tướng quân dạng này mới có thể cam đoan chiến tranh thắng lợi thật là thừa tướng vị trí này vậy thì hoàn toàn là khác biệt phải biết thừa tướng vị trí này quản cả nước chuyện t i ế cả nước chuyện thật là cả ngày lẫn đêm đều muốn quản cũng không phải giống thống xoáy như thế có cầm đánh mới có thể ra quân thừa tướng vị trí này kia là hàng ngày phấn đấu tại tuyến đầu tiên như vậy đến một lần thừa tướng vị trí này nhất định phải an bài một cái năng lực tuyệt đối xuất chúng người tới lui làm trừ cái đó ra không còn cách nào khác đồng thời năng lực xuất chúng không nói còn muốn đối hoàng đế trung thành tuyệt đối bởi vì thừa tướng vị trí này thật sự là quá trọng yếu quyền lực quá lớn nếu là không đối hoàng đế trung tâm người làm được vị trí này kia là tuyệt đối có khả năng sẽ uy hiếp hoàng quyền cho nên nói giờ phút này lưu thiền hỏi vấn đề này hiện trong triều ai có thể thay thế g i a cắt lượng g i a cắt lượng nghe vậy cười cười sau đó nhân tiện nói vậy hạ thần có một người tuyển có thể thay thế thần vị trí a tướng phụ nói tới ai người l ư u thiền lập tức truy vấn g i a cắt lượng c ư ờ i trả lời bàng thống bàng sĩ nguyên chúng ta chấn nam đại tướng quân những năm gần đây nam trung chi địa mặc dù không có cái gì chiến sự nhưng là thừa tướng vị trí này đại đa số mà nói vẫn là phải có nhất định xử lý chính vụ năng lực mà sĩ nguyên có thể đem nam trung chi xử lý đến tốt như vậy thần coi là sĩ nguyên khẳng định cũng có thể đem cái này thừa tướng vị trí làm tốt bàng thống năm nay so với gia cát lượng mà nói phải lớn hơn hai tuổi gia cát lượng năm nay đã bốn mươi bốn tuổi mà bàng thống thì là bốn mươi sáu tuổi mặc dù nói bốn mươi sáu tuổi cái tuổi này coi như cũng là rất lớn nhưng là bàng thống có một cái ưu điểm cái kia chính là nhìn tuổi trẻ không sai bàng thống nhìn căn bản không có bốn mươi sáu tuổi tương phản gia cát lượng nhìn c ũ n g hơn năm mươi tuổi như thế cái này hoàn toàn chính là qua nhiều năm như vậy gia cát lượng cẩn trọng một mực thủ vững tại cương vị phía trên mang đến hậu quả lâu dài mệt nhọc lại thêm lâu dài động não sinh hoạt nhường vị này thừa tướng đã hiện ra vẻ g i á n mua đây là chuyện không có cách nào nhân lực trung b i n là có hạn muốn hao hết lúc này bàng thống đứng dậy hướng phía ra c á t lượng nói rằng khởi minh cái này như thế nào khiến cho thống có tài đức gì có thể chiếm cứ kia cao vị nghe được bàng thống lời nói ra c á t lượng cười ha ha sĩ nguyên à nếu là người b à n g thống b à n g sĩ nguyên cũng không thể ngồi lên vị trí này lời nói đây chẳng phải là nói sáng cũng không xứng sao người cái tên này nhẹ nhõm đã quen cũng nên bận rộn một chút là ta đại hán lao động một phen g i a c á t l ư ợ n g vô cùng nhẹ nhõm nói đương nhiên đây chỉ là dùng đến nói đùa ngữ khí dĩ nhiên không phải nói b ả n g thống không có vì đại hán làm qua cái gì b ả n g thống tại nam trung chi địa công hiến kia là to lớn so với bắc phạt đại công mà nói cũng không kém là bao nhiêu có thể đem nam trung loại kia man di chi địa quản lý thành bây giờ cái dạng này hơn nữa còn có nam trung sĩ tử tiến hành khoác hảo có thể nghĩ á c biết cái này nam trung chi địa đến tột cùng là c t như thế nào lòng trời l ỡ đất cải biến trước kia nam trung chi địa bất quá là một đám khai hóa không thành thục á i kia cái gì ngược lại không sai bịt lắm hiện tại thật là thay đổi hoàn toàn một cái bản in cả trang báo nghe được g i a c á t lượng lời nói bằng thống im lặng tiếp lấy còn muốn nói điều gì nhưng mà g i a c á t lượng tiếp tục xen vào nói sáng đã đã tóc trắng một nửa ngày tiếp nối đêm lao động cuối cùng có một ngày sẽ g i à n mua không thể động đậy tình trạng hối h ồ sáng một giới nhục thể phản thai lại tiếp tục trở tại trên vị trí này lại có thể chờ bao lâu đâu cái này thừa tướng chức vị thủy chung là muốn những người khác tới làm là xem ai thích hợp ai không thích hợp không phải chỉ có sáng mới có thể làm cái này thừa tướng ra cắt lượng một phen có lý có cứ bằng thống đương nhiên biết ra cắt lượng thân thể cũng sẽ từ từ già ả yếu cũng được hắn tại trong lòng nghĩ như vậy mặt ngoài liền không lại nói cái gì mà lưu thiền nghe được ra cắt lượng lời nói cũng cảm thấy có đạo lý tướng phụ mặc dù là hắn thân ái nhất tướng phụ thật là tướng phụ nói đến không có sai hắn không có khả năng một mực thủ vững tại thừa tướng cái này trên cương vị người trung quy là phạm nhân cuối cùng có một ngày đều sẽ chết đi đây là thế gian lớn nhất thống khổ cũng là thế gian nhất bất đắc dí chuyện thế là lưu thiền liền mở miệng nói đã như vậy kia chấm liền chuẩn tướng phụ chỗ tấu mặt khác bổ nhiệm bàng thống bàng ái khanh là ta đại hắn đời thứ hai thừa tướng nghe được lưu thiền lời nói thái giám bên cạnh lập tức đi viết chỉ mà bàng thống nghe được lưu thiền lời nói còn có gia cát lượng nhao nhao hướng phía lưu thiền c h ắ p tay thi lễ lao thần tại chủ l o n g â n từ đó gia cát lượng cũng coi là từ đi thừa tướng vị trí này đương nhiên đồng thời lưu thiền lại bổ nhiệm gia cát lượng là đại hán m ệ n h thần chương bảy trăm linh hai đại hán m ệ n h thần chương bảy trăm linh hai đại hán m ệ n h thần đồng thời độc câu ngôn cũng là được bổ nhiệm làm đại hán m ệ n h thần đây là lưu thiền chính mình nghĩ tới một cái chức quan liên là bất kể bất cứ chuyện gì nhưng là nắm giữ tất cả quyền lực có thể trục xuất bách quan cũng có thể nắm giữ quyền sinh sát liệu thiền ý tứ này liền cùng nhường độc câu nôn cùng g i a cát lượng hai người làm hoàng đế không sai biệt lắm đối với cái này chúng thần cũng không có phản đối bọn hắn biết liền xem như g i a cát lượng cùng độc câu nôn nắm giữ quyền l ư ợ này g n cũng sẽ không làm loạn bọn hắn nếu như bị làm vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ ngươi người này tâm thuật bất chính làm chuyện xấu không phải luôn luôn công bằng công chính độc câu nôn cùng g i a cát lượng làm sao lại đi làm ngươi đây hai người làm quan làm người đều đã coi như là làm được cự hạ đây là nhân cách của bọn hắn bị l ậ chỗ huống hồ coi như đ ộ c câu nôn cùng gia cát lượng không nắm giữ loại này quyền lực lời nói vậy thì đúng bọn hắn không động được t a y sao đáp án khẳng định là tướng phản coi như gia cát lượng cùng độc công nôn không có bất kỳ cái gì chức quan ở trên người đối bọn hắn cũng là thực lực mang tính áp đảo còn có một chút cái kia chính là gia cát lượng nguyên bản thừa tướng chức quan độc câu nôn nguyên bản đại tướng quân chức quan vốn chính là có quyền lực này lưu thiền giao phó s o n g quyền sinh sát cùng nhận đổi quan viên quyền lực về sau lại giao phó hai người luật pháp sửa đổi quyền cùng thiên hạ binh mã quyền điều động nói cách khác tùy thời tùy chỗ gia cát lượng cùng độc công nôn đều có thể đem quốc gia luật pháp cho từ bỏ không sai sau thiên hạ tất cả binh mã hai người đều có thể điều động hơn nữa còn là ưu tiên điều động cái này bốn hạ quyền lực vừa ra vậy thì tương đương với đế vương vậy hạ thánh minh chúng thần đối với gia cát lượng cùng độc câu nôn lấy được quyền lực không có chút nào ngoài ý m u ố n vẫn là câu nói kia bọn hắn nguyên bản là nắm giữ những quyền lực này hiện tại ý tứ chính là tháo bỏ xuống chức trách về sau tiếp tục bảo trì loại này quyền lực mà thôi ngược lại đều là một cái dạng như trước kia không hề khác gì nhau đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng cùng chuyện không tốt kể từ đó bọn hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cái này đi phản đối sau đó đắc tội cái này hai tôn đại thần đắc tội độc câu nôn cùng ra cất lượng kỳ thật cũng không có cái gì chỉ cần n g ư ơ i là đứng tại đại hán góc độ tới lui phê phán vấn đề vậy thì không có vấn đề tất cả đều lấy đại hán lợi ích cùng dân chúng lợi ích làm điểm xuất phát như thế lại qua mấy ngày chu bất nghi rốt cuộc sắp đến trường an thương quân phía trước năm dặm chính là trường an thành tham tử phóng nửa tới chu bất nghi trước mặt bẩm báo nói bệ hạ còn có văn võ ba quan tại khoảng cách trường an ba dặm địa phương chờ hai năm qua chiến tranh tiếp sống nhường chu bất nghi ánh mắt nhìn càng thêm kiên nghị hắn mắt nhìn phía trước không có chút nào tâm tình chậm c h ở n cả người nhìn cực kỳ chậm ổn hắn có một loại thiên nhiên khí thế cái kia chính là đối với người khác xem ra đi theo bên cạnh người này hoặc là thủ hạ đó nhất định là sẽ có tiền đồ hơn nữa cảm giác cả an toàn bạo dạng bởi vì chu bất nghi cho người cảm giác chính là làm bất cứ chuyện gì đều rất đáng tin cậy chủ yếu hơn chính là tuổi trẻ chu bất nghi nhìn thật sự là quá trẻ tuổi mặc dù tuổi tác ba mươi mấy tuổi nhưng là tổng khiến người ta cảm thấy hơn hai mươi tuổi như thế đi theo chu bất n h i tây trinh những tướng lanh kia trước kia thường thường đang thảo luận chu bất n h i thảo luận đi ra kết quả cái kia chính là chu bất nghi thật sự là rất giống hoắc khứ bệnh tuổi trẻ có triển vọng ngưu lược siêu q u ầ n không theo lẽ thường ra bài đương nhiên tuổi thật so hoắc khứ bệnh kém rất nhiều nhưng là cũng không trở ngại chúng tướng đi lấy hoắc khứ bệnh cùng chu bất nghi đánh đồng sư minh chúng ta cuối cùng là trở về d i ê n lúc ấy thật là vừa thành hôn a kết quả là bị sư phụ điểm tên chỉ họ lôi ra đến đánh trận lục d i ê n g cưới chiến mã ở một bên xùy xùy nói nghe nói như thế biểu lộ không có có sóng chấn động chu bất nghi lộ ra một cái nụ cười ấm áp sư phụ đây cũng là vì tôi lợi ngươi trải qua lần này tây trinh sư đệ trưởng thành có thể nói là rất rõ ràng về sau cũng có thể nhường sư phụ thiếu thao điểm tâm nghe được chu bất nghi lời nói lục diên cười cười nói đến mấy năm không có nhìn thấy sư phụ còn trách tưởng niệm so với lục tốn kỳ thật lục diên đối độc câu nôn tình cảm càng sâu lục diên mặc dù chi sự thời điểm còn tại lục tốn bên người nhưng là từ đầu đến cuối mà nói độc câu nôn mới là đem hắn nuôi lớn người kia sư phụ độc câu nôn cho hắn tình thương của cha các sư đ ư ơ n g cũng như mẹ của hắn đồng dạng đối lại hắn tuổi của hắn tương đối nhỏ nhận phương diện này yêu mến sẽ khá nhiều mà chu bất n h i độc câu nôn hoàn toàn lấy bồi dưỡng vào tay nghe được lục diên lời nói chu bất nghi gật gật đầu đúng vậy a thật muốn đọc tuy hành còn có khương duy lục háng còn có một đám văn thần võ tướng c h ờ một chút sau lưng thì là theo chân mấy trăm tên i lính lần này bọn hắn cũng không có mang nhiều ít tướng sĩ trở về mà là dựa theo độc câu nôn ý tứ đem ba mươi vạn đại quân toàn bộ lưu tại mã bắc giao cho mã tắc thống lĩnh đây là độc câu nôn ý tứ giao cho mã tắc thống lĩnh đây cũng là có thể tin tưởng lúc trước mã tắc cũng coi là đạt được độc câu nôn dạy bảo một mực đi theo độc câu nôn bên người hiện tại đã nhiều năm như vậy mã tắc công tích đó cũng là rõ rệt có thể thấy được bất luận là ở trên quân sự lại hoặc là ở bên trong chính phương diện mã tắc đều hiện ra năng lực hơn người lúc trước độc công nôn đem mã tắc mang theo trên người hiện tại xem ra hành động này là đúng mã tắc khả năng tiện là không thể nghi ngờ chính là có đôi khi sẽ nói xuông lý tưởng không kết hợp thực tế từ b ọ tật xấu này về sau k i a lấy mã tắc đầu não mong muốn làm chút hiện thực thống lĩnh đại quân đều là không có vấn đề chút nào t h ư ớ n g quân chúng ta nhanh lên đường đi đừng để bệ hạ lợi lâu lúc này điện dụ ở một bên nói rằng nghe nói như thế chu bất nghi gật gật đầu tốt vậy chúng ta liền nhanh đi thấy bệ hạ dứt lời đám người phóng ngựa phi nước đại vài dăm khoảng cách cũng không lâu lắm liền đã tới xa xa chu bất nghi đã nhìn thấy lưu thiền cùng văn võ bà quan thế là hắn cùng đám người lập tức xuống ngựa sau đó hướng phía lưu thiền bọn hắn vội vã đi đến ha ha ha chấm tuần thái khanh tuần chiến thần chấm là trông mong tinh tinh trông mong mặt trắng cuối cùng đem ngươi trông mong trở về lưu thiền cái này vừa nói chu bất nghi sững sờ có chút xấu hổ nói đến lưu thiền hiện tại khéo đưa lời nhiều lời này vẫn là ra cất lượng dạy hắn nói là đế vương phải có lung lạc lòng người năng lực bất quá xấu hổ mặc dù xấu hổ nhưng là chu bất nghi vẫn là rất cảm động thế là lập tức hướng phía lưu t h i y ề n một gối quỳ xuống thần chu bất nghi tây trinh trở về khấu kiến bệ hạ mặt tướng trở khấu kiến bệ hạ chu bất nghi sau l ư n g đám người cũng là theo sát lấy một gối quỳ xuống các vị ái khanh mau mau xin đứng lên mau mau xin đứng lên lưu t h i y ề n v i ệ n chu bất nghi lên đ ố i cái khác người h ư đ ỡ đưa tay ra hiệu thần tạ bệ hạ chúng thần lập tức đứng dậy chương bảy trăm linh ba du lịch thiên hạ chương bảy trăm linh ba du lịch thiên hạ lập tức một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về hoàng cung chờ tiến vào chiều hội điện về sau chu bất nghi báo cáo trong hai năm qua chiến quả cùng một chút chi tiết hồi báo xong về sau chu bất nghi lúc này mới đạt được một cái bạo tạc tính chất tin tức sư phụ của hắn thế mà tử quan khá lắm quả thực khá lắm phải biết sư phụ hắn mới ba mươi có sáu mà thôi còn trẻ như vậy liền phải tử quan mẫu chốt là c ò n đã tử thành tuần ái khanh quân cha tử quan để cử ngươi là đại tướng quân nay trâm đặc biệt bãi ngươi là ta đại hán tối cao quan chỉ huy quân sự đại tướng quân chức chu bất nghi nghe vậy con người rung động hắn là tuyệt đối không ngờ rằng à sư phụ hắn không chỉ tứ quan hắn tiến cử hắn là đại hán thứ hai nhâm đại tướng quân chức vụ lập tức chu bất nghi nhìn về phía độc công nôn chỉ thấy độc công nôn đối với hắn cười gật gật đầu nhìn thấy ở chỗ này chu bất nghi minh bạch vẹn vẹn độc công nôn cái này một cái cười là hắn biết sư phụ hắn vì sao muốn làm như thế thế là hắn liền lập tức hướng phía lưu thiền bái lại xuống thần chu bất nghi t ạ bệ hạ từ đó đại hán cái này khổng lồ đế quốc thứ hai nhâm đại tướng quân ra đời tương lai đi hướng cơ bản đã ổn định ở chu bất nghi trên thân còn có bảng thống trên thân đương nhiên thừa tướng vị trí dựa theo b ả n g thống nhân kỷ b ả n g thống cũng là làm không được bao lâu đằng sau khẳng định sẽ một lần nữa đổi một cái tuổi trẻ đi lên như thế lại qua mấy ngày sư phụ ngài thật phải đi sao đ ộ c cô phủ trước cửa c h ú bất nghi lục diên lục kháng không thôi nhìn xem đ ộ c công nôn nghe nói như thế đ ộ c công nôn cười cười lần này ta đi không chỉ là vì về đi xem một chút gia viên cũng là vì một ít chuyện có một số việc triều đình tới lui làm lời nói ảnh hưởng quá lớn mà v i sư đi trước lời nói rất nhiều chuyện càng cũng may hơn âm thầm đi làm nghe nói như thế ba cái đồ đệ gật gật đầu bọn hắn đương nhiên biết độc câu nôn muốn đi làm chuyện nhưng là loại chuyện này một số thời khắc không phải tốt như vậy nói lời nói ra vậy thì không sáng suốt tốt các ngươi trở về đi trong t r i ề u nhậm chức muốn xứng đáng thiên địa xứng đáng ta đại hắn lê dân b á c h tính độc câu nôn đối bọn hắn k h o á t khoác tay nghe nói như thế t a m đồ đệ hướng phía độc câu nôn chắp tay mái biệt không có cách nào kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn ba người bọn họ lần xuất trình này trừ bỏ chu bất n h i được phong làm đại tướng quân bên ngoài lục diên được phong làm phiêu kỵ tướng quân mà lục kháng thì là được phong làm phá lỗ tướng quân ba người có thể nói là một bước lên trời tiết đ ấ u mặt khác bàng thống được phong làm thừa tướng về sau nam trung tri địa liền cần phái người đi c h ấ n thủ thống lĩnh thế là lưu thiền liền phong khương duy là c h ấ n nam đại tướng quân tiến về nam trung tri địa thống lĩnh đại quân tiếp tục ngay tại chỗ chơi gây sở kiến thiết mặc dù bây giờ khương duy đánh trận đã rất lợi hại nhưng là nội chính phương diện vẫn là khiếm khuyết một chút thế là lưu thiền lại phái mã lương là nam trung chỉ huy sứ cùng khương d u cùng một chỗ quản lý nam trung tri địa nội chính mã lương tài hoa dĩ nhiên chính là không cần nhiều lời hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc này lại thêm nam trung chi địa cơ sở đi hướng đã bị bàng thống định ra tới hai người bọn họ chỉ cần dựa theo bàng thống quyết định đại phương c h â m đi chấp hành là được rồi mặt khác đáng ra nói chuyện cái kia chính là lúc trước tây trinh bên trong bàng thống đồ đệ võ ba mở có thể nói là rực rỡ h à o quang tại bàng thống yêu cầu hạ tại còn không có xuất trình thời điểm võ ba mở liền bị đặt vào cơ sở quân doanh hạ chính là làm một binh lính bình thường bắt đầu làm lên nhưng mà ai cũng không nghĩ tới võ ba mở ra hòa này quả thực vũ lực trị phá trần a một con chiến mạ dưới thân thể cả người hắn như là hình người lựu i đạn như thế đi đâu nổ cái nào từng mang theo ba trăm kỵ giết đến quân địch một vạn nhân mã quân lính tan giã mặc dù có không trung nhiệt khí cầu lực lượng duy trì dưới nhưng là loại thực lực này đã có thể sánh vai điền dụ về sau càng là một bước đúng chỗ bị chu bất nghi cái này thông x o á i cho bổ nhiệm làm bộ tiên phong cung điền dụ cùng một chỗ kể vai chiến đấu hai người cái này đại hán vũ lực đáng giá đại biểu kia thật là thần cản giết thần phật cản giết phật tây trinh trở về về sau võ ba mờ cũng là trực tiếp bị thăng lên chức quan tại bảng thống đề cử hạ Võ ba mở, bổ bản Bàng gia mở, nhiệm kinh kỳ cấm cấm nhậm kinh quân thống lĩnh. Nguyên bản kinh kỳ cấm quân thống lĩnh là từ gia cắt lượng bàng thống chức. tiếp kỳ kỳ cắt trực từ là đương e m một cái lực, cho của này quyền phân hắn. đồ đệ đ nhiên võ ba mở nhân phẩm của người này là trải qua bàn g thống cùng độc công nôn tăng thêm g i a cắt lượng ba người cùng một chỗ trong bóng tối khảo nghiệm qua kết quả phát hiện võ ba mở người này không chỉ có trung thành tuyệt đối hơn nữa mục tiêu chính là vì đại hán chinh phục tất cả xung quanh quốc gia lúc trước tây trinh thời điểm có một lần quân địch được ăn cả ngã về không kết quả chu bất nghi dẫn đến chính hắn bị vây n ố t kết quả võ ba mở trực sĩ, sĩ khí, hiện ế đ tại chúng trên n kia, nữ mỗi đ một cái Hiện tại độc câu nôn gieo hạng hạng i rời đi. Độc c đều có con của mình còn có một chút cái kia chính là đường xá xa, xa xôi mang theo hải tử xác thực không thiện cho nên các nàng chỉ có thể ở trong nhà đợi chiếu cố hải tử về phần hắn chính mình chỉ dẫn theo một người có thể nói là một cái thị vệ cái k i a chính là hình đạo vinh hình đạo vinh qua nhiều năm như vậy cũng coi là lập xuống rất nhiều chiến công nhưng là hắn từ đầu đến cuối không cần lên trước cũng không đi làm tướng quân liền bằng lòng đi theo độc câu nôn bên người làm độc câu nôn thị vệ nói là bị độc câu nôn nhân cách mị lực chết phục về phần độc câu nôn cũng không quan trọng giữ lại đối phương ở bên người kỳ thật cũng tốt thế là độc câu nôn liền trở thành độc câu nôn tiếp thân thị vệ nói là thị vệ kỳ thật độc câu nôn cũng không cần đối phương bảo hộ chính là một cái ở trên đường về vui hắn lờ mờ còn nhớ rõ ra hỏa này đương nhiên hướng hắn nói nói ra tên ta dọa ngươi nhảy một cái độc câu nôn cũng thường xuyên cầm cái này đến chế rêu đối phương đương nhiên đây là nói đùa tự đồng quan mà ra hai người một đường xuôi nam hướng nam dương phương hướng mà đi nửa tháng đi qua thiên sinh phía trước chính là nam dương hình đạo vinh chỉ vào trước mặt thành chỉ, hướng phía độc câu nôn nói rằng ngay vậy độc câu nôn vừa định nói chút gì nhưng mà ngay lúc này đương nhiên sau lưng chuyển đến móng ngựa trận trận thanh âm giá giá giá cùng lúc đó còn chuyền đến người rồi ngựa thanh âm nghe được động tĩnh đ ộ c câu n ô n cùng hình đạo vinh hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai thất trên chiến mã ngồi hai người đang theo lấy nơi này băng băng mà tới dương minh dương minh cuối cùng gặp phải ngươi